chương hai trăm chín mươi năm máy móc cảnh k ỳ điểm chương hai trăm chín mươi năm máy móc cảnh k ỳ điểm hình người long trên cơ bản đều sẽ có pháp sư thiên phú dù cho có như vậy cái v ắ n nhất vậy nhất định sẽ là tốt nhất thần quan hạt giống cả hai một cái dựa vào chính mình bắt lấy bản thân linh hồn chỉ cần tinh thần đầy đủ kiên định liền sẽ không bị một chút vi d i ệ u dụ hoặc ảnh hưởng đến phán đoán của mình dù sao hình người long nhất giống như đều rất lạnh nhạt rất khó đột nhiên đối cái gì đ ổ vật dâng lên không thể không cần dục vọng không thể nói không có tình cảm cũng không thể nói không có truy cầu nhưng đều thuộc về loại kia ngươi không liên hệ ta ta làm gì liên hệ ngươi loại hình cũng càng thích truy cầu một ít việc cần kỹ thuật nhi t ỷ như pháp thuật t ỷ như nghệ thuật cho nên chỉ cần một mực vững vững vàng vàng đi ở bản thân pháp hệ chức nghiệp giả con đường bên trên nhường cho mình tinh thần lực đầy đủ vững chắc bình thường cũng sẽ không xảy ra vấn đề gì chín mặt long thần ý o mặc dù đối với mình có thể lợi dụng hài tử tuyệt không chụp tay nhưng ngươi nếu là không bị ảnh hưởng hắn cũng sẽ không không phải ngươi không thể dù sao hắn có thể sử dụng long nhiều l ắ m đấy thậm chí còn có chủ động nguyện ý bị hắn lợi dụng không cần thiết cần phải tổn thương một cái đã có đề phòng đồng thời một chút cũng không nguyện ý hài tử y ho thế nhưng là từ trước đến nay cảm thấy mình là một đối hài tử rất tốt rất tốt lao nhân ra ân ngươi có thể cảm thấy hắn không phải nhưng không trở ngại chính hắn tự ta cảm giác tốt đẹp nói rõ ràng cự long loại này có thể bị long c u ầ n khống chế sinh vật thật sự có cái năng lực kia thoát khỏi bị chín mặt long thần loại tồn tại này đặt ở trước mặt mình m g ồ i như sao nếu quả như thật có thể làm đến vậy cái này đầu cự long nhất định rất có tiền đồ y ho thông minh như vậy tồn tại làm sao có thể lựa chọn tự phế võ công đâu long tử long tôn nhiều như vậy làm gì cần phải hố một cái có tiền đồ lão d ị tinh thần hải bên trong cái kia truyền thừa mặc dù nói so sánh mịt mờ mà lại dùng tới từng mảng lớn v i von cố gắng tránh hắn miêu tả bên trong có bất kỳ có thể gây nên ý ho chú ý địa phương nhưng lão d ị xem chừng lấy pháp hệ chức nghiệp giả làm chủ hình người lòng đô có thể nhìn h i ể u lão d ị kỳ thật cảm thấy một chuyện khác càng thú vị từ truyền thừa nghĩ linh tinh bên trong hắn có thể nhìn ra chỉ có hình người lòng không có mang lấy cự long huyết mạch thiên sứ nhiều lắm là có ít người hình lòng càng thiên hướng về thiên sứ tính cách cùng năng lực nhưng bọn hắn vẫn là lòng mà không phải một loại khác thiên sứ cho nên nói chân chính sĩ thiên sứ thật là thuần túy chính năng lượng sinh、vật. kia cái rốt thuộc t cuộc là cái gì í nhưng ma quỷ cũng là linh hồn sinh vật a giữa bọn hắn ngược lại không có gì cách ly sinh sản có thể nói mà lại xem chừng cũng chỉ là lẫn nhau trao đổi linh hồn bản chất kết quả cho nên sinh ra vị công chúa kia trời sinh chính là địa ngục sinh vật cự long thế nhưng là danh s ư ơ n g thế giới vật chất mạnh nhất sinh vật tới lao dì có chút mê hoặc ngẩng đầu nhìn xuống trời ban đầu cùng xí thiên sứ cùng tiến tới sinh ra hải tử vị kia long thần rốt cuộc là vị nào a đây là làm sao làm được hắn đến cùng thay đổi là bản thân vẫn là đối phương mang dạng này nghi hoặc trở lại bản thân thành bảo l ã o gì lại cực nhanh nhảy ra khỏi bản thân sách pháp thuật hà tử khi thức tỉnh rồi long hệ truyền thừa về sau đối rất nhiều pháp thuật nguyên lý tựa hồ cũng có mới mẻ hơn nhận biết nếu như nói ngay từ đầu lạo di đích xác suy xét giống dù ở khan n h i ạ nói như vậy học thêm chút nhi long ngữ lời nói vậy bây giờ l à o d ì lại cảm thấy có thể bắt đầu học tập thiên giới ngữ cùng nguyên tố ngữ rồi hắn trong truyền thừa là có hai loại ngôn ngữ mà lại khi hắn đối nguyên tố ngôn ngữ dâng lên hứng thú thời điểm hắn bán vị diện tựa hồ cũng nhận cái gì xúc động cái kia chỉ có thể lấy quang ảnh tồn tại không có bất kỳ cái gì thực thể chỉ có thể để hắn trong bán vị diện d u y ệ t đọc thư tịch sách lớn trong phòng đột nhiên xuất hiện số lớn nguyên tố ngữ thư tịch lạo di hậu tri hậu giác kịp phản ứng nếu như cái này thần khí thật sự xuất thân từ máy móc cảnh vậy hắn đích thật là nói nguyên tố ngữ. máy móc cảnh chân thật ngôn ngữ đương nhiên là những cái k i a số liệu nhưng máy móc cảnh vẫn có sinh vật tồn tại mặc dù những sinh vật này trên cơ bản đều không phải hoàn chỉnh chân thật sinh vật mà là cấu t r a n g thể nhưng là có một loại cơ hồ xuyên qua toàn bộ máy móc cảnh sinh vật phật bị kiến tộc bất kể là cái dạng gì nhi kiến tộc kỳ thật đều là tiêu chuẩn khuyết trương chủ nghĩa người chỉ cần có thể bọn hắn liền có thể dưới sự chỉ huy của nữ hoàng chiếm cứ sở hữu lãnh đ ị a m à loại sinh vật này bọn hắn nói là nguyên tố n ữ cho nên Tại mỗi loại ma mộ đều vẹn vẹn biết được ma mộ giai tầng bên trong chính hắn trực tiếp thượng cấp cùng hắn hạ cấp mà có thể kiểm tra đo lường ma mộ logic tự nhiên chỉ có bọn họ lệ thuộc trực tiếp thượng cấp sau đó tại kiểm tra đo lường kết thúc về sau lại duyệt đọc những cái kia văn tự tìm về bản thân giấu ở bánh răng bên trong tư thần máy móc cảnh có lại vẹn vẹn có một vị ma mộ c h i thần dĩ nhiên chính là được tôn xưng là dây c ố t c h i thần k ỳ điểm biết do hắn tồn tại thậm chí cũng chỉ có cấp hai ma mộ lao dì còn tưởng rằng hắn có thể tránh loại kia kiểm tra đo lường đâu xem ra cũng không phải là ngược lại bởi vì hắn tính đặc thù máy móc cảnh cái này tồn tại sẽ tùy thời cùng hắn liên tiếp để tránh cho xảy ra vấn đề dù sao ma mộ nhóm tuyệt sẽ không vi phạm thượng cấp tuyên bố xuống đến chỉ lệnh dù là trong lòng của hắn có cái gì ý niệm khác trong đầu hắn cũng sẽ không máy móc cảnh đối với mấy cái này ma mộ từ trước đến nay là rất khắc nghiệt một khi xác định nơi nào dây cót ngừng lại chuyển động thậm chí chỉ là chuyển động xuất hiện đình trệ đều sẽ trực tiếp đem bọn hắn tháo ra ném vào hư không đối với ma mộ tới nói đó chính là tận thế ném ra bên ngoài trước đó bọn hắn sẽ bị trực tiếp phỏng mát cho nên nếu như k ỳ điểm xảy ra vấn đề dù là máy móc cảnh phản ứng đủ nhanh cũng có thể làm cho cả vị diện nguyên khí trọng thương nhưng k ỳ điểm ngoại ý muốn chết ở phía ngoài nói ngược lại là không có gì máy móc cảnh có thể trực tiếp dựa vào quá khứ phục chế trở về kỷ điểm tin tức trực tiếp để bạt một cái hai lần mộ ra tới nhiều lắm là tổn thất một chút lực lượng nhưng so với sở hữu bánh răng tất cả đều ngừng chuyển động loại hình đại sự loại này đã không tính cái gì lao di nhìn thấy trong thư phòng một hàng kia sắp xếp nguyên tố ngữ thư tịch từ cơ sở phương pháp học tập đến đại lượng pháp thuật ghi chép cái gì cần có đều có đột nhiên trong lòng nổi lên vẻ bị thương kì điểm thế nhưng là có thể so với cường đại thần lực tồn tại nhưng hắn ngay cả học cái nguyên tố ngữ đều muốn lén lút thậm chí không dám đi trực tiếp phục chế thuộc hạ nguyên tố ngữ năng lực cái này đối ma mộ tới nói thật sự dễ như chở bàn tay tựa như hiện tại vẫn lấy k ỳ điểm chi danh xuất hiện vị kia dây c ố t chi thần chẳng lẽ có thể nói hắn không phải nguyên lai、like、vị kia sao sở hữu máy móc ngôn ngữ bây giờ đều cùng quá khứ vị kia không hề khác gì nhau hắn không có chỉ là phía trước vị kia bởi vì đâm t r ồ i tình cảm của mình mà không thể không giấu ở bản thân thần khí chỗ sâu nhất nguyên tố n g ự a thư tịch lạo d ì khi nhìn đến những cái kia đồ vật thời điểm liền dâng lên một loại hiểu ra nguyên lai、like、vị kia k ỳ điểm là thật không còn sót lại chút gì rồi mặc dù là bởi vì lạo dị muốn học tập những nguyên tố này thư tịch mới đột nhiên xuất hiện nhưng xem như vị kia kỷ điểm trong lòng bí ẩn nhất tồn tại chính ầ n k h n nên g dàng hắn đích những này sắc h còn t h có một đường sinh cơ chỉ cần cùng cái nào đó nhân loại gom góp đến một đợt dùng nhân loại linh hồn của cường giả chậm dại ôn dưỡng lớn hơn nữa vết thương cũng chỉ có đóng vảy ngay ấy nhưng này d ạ n g hắn tất nhiên cũng sẽ dần dần lãng quên quá khứ hết ngày bao quát hắn đã t ư ở n g chủ nhân chân chính đây là sở hữu tổn hại thần khí tương lai mất đi chủ nhân liền rốt cuộc không có khả năng triệt để khôi phục những cái kia còn có thể kiên trì kỳ thật chủ tử đều ở đây tinh giới tầng dưới chót phiêu đâu chỉ cần còn có thi thể kia thần minh liền có bị tỉnh lại cơ hội kỳ điểm cũng không một dạng chết rồi liền thật sự biến mất danh từ cũng bị mất cho nên đem lão gì đưa đến thế giới này thần khí mong muốn hẳn là một cái có thể nhìn thấy chân chính kỷ điểm chủ nhân mới cái này tiểu chủ nhân hắn nhất định phải hiểu được cái gì là máy móc rõ ràng cấu trang thể cũng là có thể có tình cảm dù chỉ là một cái đột nhiên có bản thân tư tưởng khôi giáp kia cũng là chân thật tồn tại vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên bây giờ k ỳ điểm không phải trước kia vị kia chỉ cần có một cái đủ cường đại tồn tại vĩnh viễn nhớ được chuyện này cái kia quá khứ vị kia k ỳ điểm không coi là là hoàn toàn biến mất nghe rất đơn giản nhưng đa nguyên vũ trụ có thể có loại tư tưởng này sinh vật cực kỳ bẽ nhỏ một cái dây cót mà thôi cho dù là gác t r ô n g chỗ cao nhất trọng yếu nhất dây cót đó cũng là hỏng rồi liền có thể bị đổi hết đồ vào ta ai sẽ đem dây cót làm người nhìn quan trọng nhất là kì điểm không còn đang máy móc cảnh đỉnh tiêm đâu mà tại sao phải vì một cái bán vị diện dạng này vô dụng thần khí bốc lên khả năng đắc tội loại kia tồn tại nguy hiểm à? đa nguyên vũ trụ có thể có cái năng lực kia tồn tại qua sông đoạn cầu tâm tất nhiên đầy đủ kiên định lào g ì không biết cái kia thần khí mảnh vỡ rốt cuộc là làm sao luân lạc tới hắn thế giới nhưng có thể tưởng tượng được cái này tàn linh nhất định ở hắn thế giới thu được đủ nhiều kinh hỉ ân nhị thứ nguyên thế giới cái quái gì đều có hình người hóa dây cót kia đều đã xem như rất bình thường tính đam mê rồi đương nhiên hắn khẳng định cũng nhận không ít kinh hãi nếu không hắn sẽ không cuối cùng lựa chọn đem lào dì lao gì lại cảm thấy bản thân không ra thế nào bình thường chạy cũng rất có ý mới cái t i a cũng không dám nói mình là nhị thứ nguyên bên trong nhất làm cho người ngạc nhiên tồn tại máy móc cảnh đồng hồ thế giới đây là một cái có trung c ự c trật tự vị diện nó là sở hữu vị diện trật tự nơi sinh nó là đa nguyên vũ trụ điều chỉnh công tác cơ tại máy móc cảnh vô luận chỗ nào đều sẽ trật tự coi là tối cao chuẩn tắc nó do hoàn toàn ngang hàng giải sáng cùng á mang m cùng với hoàn toàn ngang hàng nhiệt độ cùng l ạ n h đ ộ tạo thành vị diện này ngoại hình giống như một cái hình giọt nước đồng hồ đồng thời có một cái rõ ràng cây hình lĩnh vực tại máy móc cảnh mỗi một loại luật pháp đều cấu thành một cái độc lập bánh răng quốc độ sở hữu vận hành và thao tác đều căn cứ riêng phần mình chuẩn tắc tiến hành chuyển động từng cái khả m r ă n g mượn khổng lồ tính toán số liệu tác dụng trừ những cái kia làm người không h i ể u pháp luật cơ năng bên ngoài liền xem như các lộ thần lực cũng vô pháp lý giải những n à y số liệu công hiệu máy móc cảnh là tất cả l o ạ i tầng vị diện bên trong nhất là thẳng tắp bằng thẳng bất kể nói thế nào vi diệu công chính liền tiềm phục tại dưới mặt đất mỗi loại pháp luật loại hình cũng sẽ ở máy móc cảnh đồng hồ thế giới bên trong bị tìm tới giản lược đơn châm ngôn thẳng đến phức tạp vạn m h o à n toàn n k h ô g b a o hàm k í c h t ỉ n h m ư ở n g hoặc là đ a u đớn. k h i tất cả ý t h ứ c h o à n t o à n bao h à m n h ậ p chương h l i ề n sẽ m a n g đến h o à n m ỹ ư ơ g 296, giống như nên ngủ mở rớp c h ư n g hai t r c h ư ơ i sáu giống như nên ngủ mở rớp chỉ cần đánh giá ra cái này thần khí thuộc về máy móc cảnh thần minh vậy liền không cần suy xét những thứ khác khả năng tất nhiên là k ỳ điểm trừ bỏ hắn sau khi chết còn có thể có chút lưu lại những thứ khác máy móc cảnh tồn tại mạnh hơn cũng chỉ có thể h ồ i phi lên d i ệ t t ặ n bã nhi đều không thừa bánh răng dây cót dù cho có thể đơn độc bị p h á ra máy móc cảnh trên thực chất cũng đều có một căn vô hình t u y nắm máy móc cảnh xưa nay không sợ bản thân phái đi ra ma mộ tử vong bọn hắn tử vong về sau sẽ tự động tự giác đem chính mình trong trí nhớ bộ phận trọng yêu truyền về thượng cấp ma mộ máy móc cảnh cũng xác thực sẽ vì ma mộ tử vong mà tận lực trả thù nhưng đó là bởi vì chính mình một bộ phận chịu đến tổn hại mà không phải vì xui xẻo cái kia ma mộ bản thân một cái duy nhất không có trực tiếp thượng tầng cơ cấu ma mộ chỉ có k ỳ điểm dù là hắn vậy bị quản chế tại máy móc cảnh nhưng hắn hay là có thể cho mình giữ lại một chút cái gì những thứ khác coi như cấp hai ma mộ loại này tùy thời có thể thượng vị trở thành kỷ điểm có thể so với trung đẳng thần lực cứng giả cũng không có độc lập tư tưởng thượng cấp ma mộ tự nhiên sẽ đem những này sự tình báo lên tốt đổi lấy một trận đáng sợ kiểm tra đo lường gần giống như hắn sẽ chỉ lựa chọn vì hắn yên lặng dầu diếm bởi vì đối phương vậy không chịu đổi cha cho nên ngay từ đầu phát giác cái này thần khí cùng máy móc cảnh có quan hệ đương nhiên hắn sở dĩ tử vong là bởi vì bị cái kia nguyền rủa dẫn động không giải thích được ra che chở bản thân an toàn máy móc cảnh thậm chí còn không mang bình thường tới nói muốn đem hắn tầng tầng bảo hộ ở bên trong cấp hai mang mộ bản thân vọt vào bên trong chiến trường đến mức thân chịu trọng thương thậm chí bị mấy vị cường đại thần lực tử vong dư âm liên lụy cuối cùng chết ở máy móc cảnh ngoài cửa lao dĩ không biết lời này là ai chuyển tới đ o á n chừng cũng là đám kia dây cót bản thân chế tạo ra cố sự rất có trật tự nhưng căn bản không thực tế nói một cách thẳng thừng cũng là bởi vì a s m ù ở kia thất đức ra hỏa bởi vì một chút thù hận đem kia pháp k ỳ điểm tư tâm tạp nghiệm tuân ra đến rồi mới đưa đến k ỳ điểm bị máy móc cảnh bỏ qua đương nhiên liền xem như máy móc cảnh tự thân ý chí muốn chơi chết một cảnh c h i chủ cũng không còn dễ dàng như vậy dây cót sẽ theo cấp bậc tăng lên mà dần dần có được chính mình ý chí chẳng lẽ máy móc cảnh biết một chút nhi cũng không biết sao hắn muốn thật sự bởi vì cái kia đích sắc không phù hợp máy móc cảnh pháp tắc nhưng lại phổ biến tồn tại nguyên nhân chơi chết kỳ điểm. giống như gác chung bình thường máy móc cảnh đoán chừng sẽ nháy mắt sụp đổ a dây quất cùng dây quất ở giữa tương liên nhỏ bánh răng nhi đều phải rơi sạch sẽ kỳ thật người sáng suốt đều hiểu vì cái gì phở lộ kiến tộc có thể tại những cái kia bánh răng hai mặt thỏa thích phát triển chủng tộc của mình dây quất nhóm cũng là có mình tâm tư phở lộ đều là đa nguyên vũ trụ bên trong nguyên sinh loại a cho dù là kiến cũng là có thể trong tinh giới tự do hành động vì bảo vệ được mình gia tộc kém gọi nhất cũng phải là nhược đảng thần lực kiến tộc chủ mẫu nhóm khẳng định phải bảo vệ được các nàng xào huyệt phía dưới bánh răng những cái kia giấu ở hành động bên trong không cần nói cũng biết hiểu đều hiểu cho nên vực sâu không đáy t ử vong c h i chủ ô cus liền ngã hỏng bét cũng trách không được hắn thậm chí hận đến lấy chính mình linh hồn một bộ phận đi nguyền rủa cái k i a kỷ điểm ác ma xưa nay không suy xét tiền căn hậu quả bên trong đều có ai tại thiết kế bọn hắn sẽ chỉ trả thù xuống tay với bọn họ người ân chớ nói chi là trong đó còn có đứng đầu địa ngục cà s m ù ở thủ bút vị tia sa đoạn chiến đấu thiên sứ c h i chủ là thật dùng phương pháp đơn giản nhất đồng thời đưa đi bản thân hai cái chán ghét ra hỏa ô c h o tới bây giờ hẳn là còn không có khôi phục lại toàn thắng chỉ có thể nhìn cái gì khác đồ chơi sử dụng hắn tử linh tri lực liền ngay cả ngũ sắc long sau thì a mặt đều đoạt một bộ phận đi đâu nói đến lão d ì đối long cùng sự kiện một mực đáp lại sâu đậm hoài nghi cảm thấy đây là chín mặt long thần ý ho cùng thần thượng thần ao chiến tranh bên trong khó được không tính thất bại một lần mặc dù chính t ì a mặt không có gì trí thông minh nhưng nàng sau lưng có long a bái long giáo món đồ kia đích xác đem cự long chơi đùa muốn chết muốn sống to d i cự long thậm chí cơ hồ thiếu một hơn phân nửa nhưng tương tự xem như long cùng dây dẫn nổ tồn tại kia cái mê khóa vậy bởi vậy bị triệt để đóng cửa a đích xác mê t ỏ bản thân vẫn là tồn tại, nhưng ao nếu như muốn lại mợ liền phải chờ đợ một cái có thể nói tới quá khứ đặc biệt nhằm vào cự long lý do nhưng mà chỉ bằng hiện tại tỏ dịu hoàn cảnh cự long thật sự không có cái kia thân phận địa vị thế giới kia cự long đã sớm không còn chiếm cứ thiên hạ ta vì vua khí phách tối đa cũng chính là để mắt tới quốc gia nào quốc khố cho nên có thể nói mặc dù hy sinh nhiều như vậy con cháu mặc n h ỏ lại từ này để cự long trên đầu kìm cô chú có vĩnh viễn quay s o n g khả năng mặc dù hao hay là có thể dùng l o n g cùng mê tỏa áp chế cự long có thể tùy thời đều có thể vận dụng đòn sát thủ lại từ này biến thành sau cùng át chủ bài Lao gì không biết bên trong đến cùng pha trộn tiến vào bao nhiêu người bao nhiêu sự t ì n h bao quát vị kia mang theo đầy người s ẽ lần ngân h ỏ a bị t r ả thần lực bái long giáo chủ vì cái gì có thể chống đến một khắc cuối cùng cùng với vì sao lan xâm đức nhĩ loại kia trả thù tâm cực nặng g i a hỏa sao có thể tại chính mình thần lực hóa thân bị nhân loại gây thương tích về sau còn biểu hiện được như vậy trường phái sống vô tư nhưng chỉ cần biết rõ kết quả là ao cờ kém một chiêu là được đây cũng là hắn đối chín mặt long thần ý ho một mực tâm tính ì n h k sợ thời khắc cảnh giác nguyên nhân da mà không chết là vì tặc những n à y sống trăm vạn ngàn vạn năm lão giá hỏa không có một tốt chọc Lào thành cho nào gì tuyệt sẽ không nhường cho mình tuyệt tỏ dịu sẽ biến đương ó đầu đ rõ ràng sống ợ c độc cự thật tốt, nhưng vẫn là không hiểu thấu thảm tao độc thủ nhưng không hiểu vẫn long. ư là đ nhiên hắn cũng biết tại lần kia thảm kịch phát sinh ban s ơ một đoạn thời gian đ á m cự long hoặc nhiều hoặc ít cũng đều cảm giác được một chút chỗ không đúng thông minh không ác được quyết tâm bỏ được từ bỏ điểm kia căn cơ bảo tàng vẫn có cơ hội sống sót càng hoặc là tại bái long giáo chuyện kia bắt đầu khuyết trương thời điểm kịp thời tránh ra tỏ dịu lời nói liền có thể bảo vệ được mệnh nhưng để cự long áp chế bản thân tham lam đều là một chuyện khó còn muốn cho bọn hắn từ bỏ hơn phân nửa thân ra có lẽ làm chuyện này thì à mặt cái gì đều không nghĩ một lòng một ý tại hố kim trúc long cùng ba h a m u t đương nhiên là trọng yếu hơn là thu thập về số lớn bảo vật nhưng ý o tuyệt đối biết tất cả mọi chuyện trận kia tại long cùng về sau trứng d n g mưa cùng hắn nói là ý o q u ả tặng không bằng nói là hắn đối tỏ dự cự long đền bù có thể không nói những cái kia đem mình biến thành vong linh long ra hỏa chết mất cự long đâu l à o gì không cảm thấy những cái kia may mắn còn sống sót cự long sẽ thấy không rõ những thứ này long cùng về sau tỏ d i mấy đầu có danh tiếng cự long liền đều tìm nơi nương tựa đến một vị nào đó tỏ g i thần minh to hạ thà rằng cho nhân loại thần minh làm tay chân cũng không muốn lưu tại nhà mình nhịn khẩu khí kia rồi thật lại không có cách nào hận ai cũng rõ ràng triệt để kết thúc long c u ầ n đối sở hữu tò d ự c ử long chỗ tốt nhưng người nào có sẽ cảm thấy đây là tốt kim long ngay cả mình tộc trưởng liên tiếp toàn g i a cũng bị mất đâu sau đó triệt để từ tò dịu mạnh nhất long tộc thế lực rất xuống sổ dưới mặc dù các lớn long tộc đều như thế tổn thất nặng nề nhưng kim long rõ ràng là thảm nhất nói một cách thẳng thừng bản thân nguyện ý vì chủng tộc tương lai hy sinh không có vấn đề nhưng này dạng cái gì cũng không biết liền bị trở thành phá hôi ai sẽ nguyện ý đâu càng đừng sách vốn là coi trọng nhất bản thân cự long cho nên đôi kia bởi vì vụ tai nạn kia mất đi duy nhất hai tử tên tuổi rất là van g dội kim long ngân sau cũng ở đây về sau hoàn toàn đầu nhập vào ma pháp nữ thần ôm ấp mặc dù bọn hắn vì đó cảm kích cái kia ngân nguyệt thành đến cao phu nhân danh nghĩa đi phục thị ở hai bên nàng nhưng ai nhìn không ra các nàng là làm như vậy vì cái gì vị kia ngân nguyệt thành đến cao phu nhân mặc dù có rất nhiều tật xấu nhưng vẫn là ma pháp nữ thần tương lai t ổ n g thần chi vị mạnh mẽ nhất người cạnh tranh một trong chờ đến vị kia mỹ trả chết đi xuống lại mất đi các loại tình cảm sống được như cái dây cót về sau nàng liền sẽ không lại so đo những cái kia quá khứ sẽ chỉ dựa theo ma vong yêu thích tuyển người rồi tự nhiên cùng vị kia đến cao phu nhân quan hệ m ậ t thiết đến đều có thể ngụy trang nàng ngụy trang được giống như lúc vợ chồng hai cái dù cho không thể theo vào thần quốc cũng có thể được đối phương che chở mặc dù tỏ gì thần thượng thần cũng không phải cái gì tốt đồ vật nhưng tốt xấu hắn gây sự n h ì thời điểm sẽ không tăng cường người một nhà hồ a lao gì chỉ cần vừa nghĩ tới long c u ồ n g kết thúc về sau những cái kia lấy trí tuệ văn tên cự long đều ở đây cố gắng cho mình tìm kiếm ngoại bộ trợ lực hắn cấp tốc gáp chế trong lòng mình nổi lên những cái kia lười biếng nhi ý nghĩ đích xác thành thần vẫn là trở thành nhân loại thần là dễ dàng nhất giải quyết hết ý ói thủ đoạn này b i ệ pháp dù sao v ị kia làm việc thời điểm đều sẽ tận lực tránh gây nên ngoại nhân chú ý cho nên trên cơ bản sẽ không lựa chọn bên người có ngoại lực liên lụy cự long hạ độc thủ không có cách hắn cùng ao đấu nhiều năm như vậy đem mình từ một cái đa nguyên vũ trụ ở khắp mọi nơi đ ạ i lao đấu thành rồi vòng tò dịu đấu long nhưng vẫn là không có thắng nổi mấy lần lấy ao tốc độ phản ứng ý ho sơ ý một chút nhi chẳng khác nào lại tại giúp ao làm việc nhi rồi lao gì mê man g một hồi đột nhiên hung hăng vỗ một cái chán của mình hắn vậy thật sự là tung bay đây là hắn loại này tiểu ba cây ớt xứng nghĩ sự tình sao coi như hình người long dễ dàng bị làm cái kia cũng không tới phiên hắn loại này vị thành niên lao dì khẽ lắc đầu tính cách của hắn cũng không phải loại này dễ dàng phiêu loại hình mặc dù thật sự là hắn càng thiên hướng về bi quan chủ nghĩa người suy xét chuyện thời điểm cũng hầu như hướng kết quả xấu nhất nghĩ nhưng hắn sẽ không đem bản thân tăng lên đến như vậy cao tình trạng hắn sẽ chỉ dựa theo bây giờ bản thân suy xét không xa tương lai lao dì rất nhanh liền nghĩ tới dù ở khả nghi ạ trước mặt cảnh cáo cho nên hắn đây là bởi vì tiếp thu quá nhiều truyền thựa dẫn đến tinh thần hải có chút không ổn định sao lao dì hít một hơi thật sâu vậy hắn ngủ một giấm đi chương hai trăm chín mươi bảy một trận không biết bao tuyết chương hai trăm chín mươi bảy một trận không biết bao tuyết lào gì ô m đầu gối ngồi ở trên bệ cửa sổ một mặt yêu buồn nhìn xem dưới ánh mặt trời thành bảo vườn hoa hắn hiện tại sẽ tận lực tránh đi quan sát dù ở khả nghi ạ cùng bộ lào bên kia độc t ĩ n h cũng không phải có gì cần bảo mật là chính hắn không dám nhìn mặc dù có thể quá nhiều lưu một chút thời gian nhưng dù ở khả nghi ạ vậy nhiều lắm là ở đây đợi đến sau ba tháng xuân về hoa nợ cho nên dù cho ba cái tiểu long rất muốn nghỉ ngơi dù ở khả n h i ạ vậy phi thường kiên quyết đem bọn hắn sách ra tới dạy bảo tin tức phi thường dày đặc ba cái tiểu long thường xuyên đều là đầu đẩy ngộng tình trạng mà lại bởi vì tiểu long vừa mới xuất sinh mặc dù tại trứng rồng bên trong thời điểm liền đã thói quen long ngữ cùng tiếng thông dụng song hành phương thức nói chuyện nhưng vẫn là càng thiên hướng về long ngữ dù ở khả n ỉ h a vì tăng cường bọn hắn đối long ngữ cảm giác độ trên cơ bản một mực tại dùng l o n g ngữ ra lệnh nói những cái kia chiến đấu và thủ hộ tin tức tương quan sau đó dùng tiếng thông dụng kể một ít thường ngày chuyện nhỏ dù ở khả n ỉ h a một chút đều không phòng bị lạc gì vậy không quan tâm hắn nghe tới những cái kia bạch lòng chuyên môn phương thức chiến đấu nhưng lão gì không có cách nào tiếp nhận nhiều như vậy tin tức ca hắn ngay từ đầu không có chú ý thời điểm đích xác nghe được một chút nếu như dựa theo tiểu long tin tức tiếp thu nồng độ kỳ thật những này vậy không tính quá phức tạp nhưng lão g ì không có cách nào khống chế lại bản thân nghe tới một cái tiêu chuẩn long ngữ phủ văn về sau không đi liên tưởng đây là hắn xem như pháp sư bản năng nhưng cự long trời sinh chính là l u y ệ viên cho nên bọn hắn từ nhỏ nhi chính là nghe được cái gì là cái gì sẽ không chủ động hướng sâu như vậy phương tư kiểm tra bình thường c ự long tiếp thu những n à y thâm ảo kiến thức thời điểm đều phải bẩy hoàn phía trên rồi thời điểm đó bọn hắn trên cơ bản đã vượt qua thanh niên kỳ tiến vào trưởng thành long thế giới về sau lại không còn bị băng bó cho bắt đầu khắp nơi bị đập đánh tự nhiên hoặc là về ổ đi ngủ chờ đợi ngủ một giấc thức dậy tự động tấn thăng hoặc là trở về cố gắng học tập hy vọng mình có thể sớm ngày đánh đập đường long đương nhiên tiếp thu số lớn truyền thừa tin tức về sau như thường còn phải dùng giấc ngủ giải quyết vấn đề đây cũng là vì cái gì người ở bên ngoài xem ra trưởng thành long đại bộ phận thời gian đều là đang ngủ nhưng bên trong vẫn có một chút khác biệt có long ngủ cái mấy chục năm lên về sau khả năng thăng lên một cấp nhưng có long tỉnh lại sau giấc ngủ nói không chừng liền thăng một hoàn nhưng mà đúng có thể cách thể vậy hoàn còn rất xa. Hán còn tinh thần lực rất mặc,、so so、đi đi mặc dù mới lột xác ba ngày nhưng sổ long nhóm đã có thể làm trụ của săn bắt huấn luyện bố lào rõ ràng tướng chủ trận để lại cho bạn lữ của mình dù sao về sau tiểu long đều thuộc về hắn dạy bảo hắn không có ý định ở thời điểm này ảnh hưởng dù ở khả nghi ạ bạch long chuyên trường dạy học người này tính cách thật sự rất không tệ rõ ràng có nhiều chỗ hắn kỳ thật cũng không phải là rất tán đồng dù ở khả nghi ạ cái chủng loại kia phương thức xem như ma pháp tinh long hắn mặc dù hình thể to lớn nhưng rõ ràng càng thiên vị thi pháp loại phương thức chiến đấu hắn móng nuốt cùng răng nanh đều là dùng để kết thúc địch nhân cuối cùng một hơi mà không phải dùng để đem địch nhân đánh tới cuối cùng một hơi nhưng hắn vẫn là nhị được không có ý định ở thời điểm này phủ định dù ở khả n h i ạ lao di thật sự cảm thấy bộ lo so với hắn thấy qua rất nhiều nhân loại đều mạnh cái này cùng giới tính không quan hệ hiểu được tôn trọng b ạ n lữ cách sống cùng thái độ cơ hội liền vượt qua hơn phân nửa loài người c h ỉ ít hắn sinh mệnh trải qua hai đôi cha mẹ đều làm không được điều này bất quá lão gì có thể hiểu được ạ dịt phu nhân đối mòn pẹt bá tức phòng bị dù là đối phương xác thực tại một ít trên sự tình không có ý đồ xấu nhưng mòn pẹt bá tức bản tâm chính là lệnh đối dạng này người không cần thiết mỗi lần đều đi phân tích hắn rốt cuộc là ý gì toàn bộ bác bỏ là tốt rồi chờ đến chính lão gì học được đồng thời biểu hiện ra đối mòn pẹt bá tức phòng bị hệ hạ dịt phu nhân ngược lại liền không lại biểu hiện được như vậy cực đoan rồi đến như kiếp trước đôi kia hai người bọn họ kỳ thật tại đối mặt lào di thời điểm thái độ còn rất nhất trí nhưng đối đãi lào di vị kia đại ca liền thường xuyên sẽ xuất hiện xung đột dù sao cũng là coi trọng nhất hải tử ai cũng hy vọng hải tử càng giống bản thân càng yêu chính mình hy vọng đối phương làm mặt đen hy vọng hải tử cảm thấy mình mới là cái kia càng yêu hắn nếu như đối phương cùng hải tử đến rồi cái mẫu t ử tình thâm vậy liền nhất định sẽ xuất hiện đến từ phụ thân trách cứ ngược lại tình huống tự nhiên cũng sẽ thường có phát sinh đương nhiên mẫu thân bên này là vô tận lạy n g i nàng còn không dám loạn phát tính tình chỉ là lạy n g i u ụ c nhưng trên cơ bản cũng có thể đạt thành mục tiêu loại kia thời thời khắc khắc sẽ xuất hiện đánh g ậ y ôn nhu trao đổi tiết mục mới là l à o gì đối cái gọi là thân tình càng ngày càng không có khát vọng nguyên nhân bị không để ý tới đích sắc rất đau đớn nhưng giống như bị bọn hắn yêu vậy không có gì c h ỗ t ố t hắn c á i kia đại ca từ nhỏ thời điểm một mặt thông minh biến thành sau khi lớn lên một mặt khớp khéo chỉ có khớp khéo thông minh là triệt để không còn thật sự thoát không ra loại k i a phương thức giáo dục làm làm sao có thể sẽ còn vì một chút cưỡng cầu không đến tình cảm bản thân tới nhảy vào làm gì sinh mệnh bên trong trọng yếu nhất hai nam nhân đều không để lại cho hắn ấn tượng tốt gì mà ạ xạ l ạ n cùng chạm vịt hai cái này cũng có một chút địa vị nam sĩ hai người bọn họ phẩm không có vấn đề tính cách lại ừ không có tốt hơn chỗ nào thật sự để láo d ì rõ ràng một cái nghiêm trình phụ thân hợp cách có phụ thân là cái giả gì lại là một đầu giống được cự long mặc dù bố l ậ p trên thân vậy mang theo rất nhiều cự long truyền thống khuyết điểm nhưng ai bảo láo d ì bên người nam tính trường bối ngay cả một đầu long đô có thể làm đến sự tình đều làm không được đâu nhìn qua ngoài cửa sổ băng thiên tuyết địa láo d ì nhịn không được tiếc n ố i thở dài đông, đông đông nam tước xét cả gõ cửa tiến vào rồi làm sao lao dì quay đầu nhìn về phía nàng có cái gì thú vị tình báo sao bởi vì một trận ngoài ý m u ố n kéo dài ba ngày ba đêm bao tuyết hẹn đ h o bọn hắn bị chắn ở vạt gà s biên cành sevka mỉm cười trả lời ừng a lao dì giật này mình nơi đó không đều nhanh đến chúng ta nam c ả n h sao đúng vậy chính là cái kia dù cho tuyết rơi vậy nhiều lắm thì mưa kẹp tuyết vị trí mà lại không có cái gì ngoài ý muốn xuất hiện hàn lưu ta t r a xét thật lâu đâu sevka hoạt bát trả lời đây chính là chuyện tiếu lâm có cái gì hàn lưu có thể vòng qua loại kia núi cao vách đá sông vào vạt gà ra mà lại có thể là có thần minh nguyên nhân thế giới này khí hậu mang còn rất ổn định giống bắc cảnh vị trí vùng băng giá trên cơ bản ấm nhất cùng địa phương rồi cùng sai bờ gì ạ không sai biệt lắm mà bắc cảnh bên ngoài không sai biệt lắm nhanh đến bắc địa vương quốc trung bộ á vùng băng giá liền có một chút giống đông bắc tại về sau chính là càng thêm rất dài ôn đới khu vực cùng với một phần nhỏ ở vào á nhiệt đới khu vực nam cảnh cùng bắc địa vương quốc có dài rằng giặt lại thẳng tới trời cao dãy núi cách xa nhau và ga s thì là ngắn này a một đoạn nhưng cho dù là ôn đới cách á nhiệt đới lời nói nhiệt độ tự nhiên cũng sẽ cao một chút sau đó thế giới này mặc dù biết có phong hai nhưng nhiệt độ lại rất cố định nô、no, trừ phẫn nộ bất mãn thời điểm thái dương thần cũng sẽ không tùy tiện cải biến hào quan g của hắn vậy trên cơ bản không cho phép ngoại lực ảnh hưởng quyền lực của hắn phạm vi cho nên phạm là thời tiết xảy ra không nên có ngoài ý mớn tất có nguyên do mà bao tuyết loại sự tình này chỉ có một vị sẽ làm như vậy thái dương thần mặc dù tính cách cường ngạnh nhưng là sẽ không bởi vì này loại chuyện nhỏ cùng gió bao chi chủ trở mặt hắn lại không phải muốn hoàn toàn thay đổi một chỗ thời tiết tài phú chi thần cùng quyển t r ụ bên kia núi cấu kết làm sao lại chọc tới gió bao chi chủ làm gì không nhịn được lẩm bẩm lên trước mắt còn không có gì tin tức s e t c a nghiêm túc trả lời ta vốn làm u ố n đ ể hoạt vũ hỗ trợ hỏi một chút bắc địa chi bay nhưng nàng có chút sai lệch nghĩ nhiều ta lại cảm thấy làm như vậy có thể sẽ xúc phạm đến quốc vương bệ hạ lĩnh vực lào dì khẽ gật đầu người nói không sai cũng xác thực không nên làm thu thập một chút từ phương nam bay tới chim chóc tự mang tin tức kia không ai sẽ nói cái gì ai bảo lào dì hiểu a ai bảo lào dì sùng vật h i ể u điệu ngữ đâu nhưng đặc biệt yêu cầu sẽ trải qua bắc địa vương đô chim nhỏ mang tin tức liền có một chút nhạy cảm tại bạch long quốc vương đối lào dì cũng không tệ lắm đồng thời rất nhiều tình báo nguyện ý cùng hắn cùng hưởng tình hôn dưới lão g ì cũng không muốn chủ động đi đánh vỡ bây giờ hữu hảo bầu không khí ngươi trực tiếp đem điều này tin tức cùng quốc vương bên kia chia sẻ đi lão g ì nói một cách đơn giản không dùng suy xét nhiều như vậy s é t cả vô luận ta có phải hay không có cự long huyết mạch ta đều vẫn là ban đầu ta ta sẽ không bởi vì này chút liền cải biến ta đã xác định rõ tương lai pháp sư là ta vĩnh hằng truy cầu cái gì quyền lực cái gì tài phú cũng chỉ là xem qua vân yên ta không đến mức không lớn nhưng là sẽ không đặc biệt đi truy tìm ngươi vẫn là dựa theo trước kia trình tự làm việc là tốt rồi chỉ là ta sẽ đem lãnh địa sự vụ này thường càng nhiều giao cho các ngươi tỷ đ ệ phụ trách dù sao ta cần nhiều học một chủng tộc ngôn ngữ cùng pháp thuật thời gian càng căng thẳng hơn rồi sét cả ôm chặt bộ ngực cặp văn kiện nhẹ nhàng nhẹ gật đầu đúng nam tước ta nhất định sẽ đem hết toàn lực mà vì tuyệt không để những cái kia việc vặt vánh nhi quáy dày đến ngài xem như đi theo lão dì nhiều năm như vậy thân tín sét cả chắc chắn sẽ không kể một ít đi vòng vẹo mặt mũi nói nàng nghĩ như thế nào liền nói thế nào cũng sẽ không lo lắng lão dì có thể hay không cảm thấy nàng muốn đoạt quyền giữa bọn hắn không có khả năng ngay cả này một ít tín nhiệm cũng không có ta nói chừng q u ố c v ư ơ n g bệ hai ạ sẽ để cho vị trăm chín m h ơ i h tám táo bạo lạo gì muốn g tìm sự tình chương hai trăm chín mươi tám táo bạo lạo gì muốn tìm sự tình làm là người điên cuồng tưởng phải ngủ nhất giác lại bởi vì các loại các dạng nguyên nhân không dám ngủ thời điểm tất nhiên là táo bạo cho nên từ trước đến nay đối một chút chuyện nhỏ không thế nào quan tâm lạo gì giờ phút này vậy biểu hiện được hung ác lên đến hắn kỳ thật đối bạch long quốc vương người bên cạnh bởi vì chính mình nhỏ tuổi càng hoặc là bởi vì chính mình đối mòn b ẹ t bá tức biểu hiện ra quá rõ ràng không thèm để ý mà không tự chủ đối lão gì có một ít dò xét hoặc là coi thường thái độ chuyện này một mực rất rõ ràng vị tiên sự v ụ quan cẩn trọng làm nhiều năm như vậy sẽ rất ít xuất hiện sai lầm lại tại lão gì nơi này lật xe cũng đều là bởi vì tương tự nguyên nhân quốc vương bệ hạ không nguyện ý bởi vì này loại sự tính trách cứ bản thân nhiều năm bộ hạ trung thành cùng hảo hữu cho nên một tiếng nhi không đề cập tới nguyên nhân chân chính nhưng lão gì làm sao có thể không biết đâu nhất là quốc vương bệ hạ lo lắng lào gì sẽ đối với chuyện kia vụ làm quan cái gì cố ý nhắc lên tên kia cùng món b ẹ t b á tức tình cảm món b ẹ t b á tức tại trong quân đội thời điểm một mực là đi theo vị kia sự vụ quan cùng bây giờ tài chính quan thân sau xem như niên g h kỷ tương đối nhỏ thực lực yếu nhược thân phận lại cần chiếu cố kỵ sĩ món b ẹ t b á tức dù cho đồng dạng sẽ đi theo quốc vương bệ hạ xông vào địch nhân đội ngũ nhưng hắn tất nhiên sẽ bị đặt ở kỵ sĩ trong trận hình ở giữa bị cuốn ôm theo xung phong đương nhiên hắn có thể làm đến không cho đại đội cản trở kỳ thật vậy rất đáng khâm phục vậy từng bị thường chạy qua nước mắt vì hy sinh chiến hữu đi theo quốc vương vệ đội c h ằ n trọc tại tứ đại biên cảnh rất nhiều năm mới bởi vì chính mình phụ thân không chịu đ ư ợ c nổi loại này lý do quang minh chính đại rời khỏi dù là hắn về sau không thể không bởi vì biên cảnh thân phận quý tộc thái độ hơi mập mờ một chút nhưng quá khứ nhiều năm như vậy chiến hữu tình là không thể nào thay đổi càng đứng sách n g n b ẹ t b á tức vẫn là những người này nhìn xem trưởng thành l à o gì có thể hiểu được bọn hắn khi nhìn đến bản thân thời điểm loại kia phức tạp cảm xúc l à o gì cách làm khẳng định không có sai nhưng ở trong mắt những người này tất nhiên là cảm thấy hắn máu lạnh một chút nếu như đương thời hắn không phải lựa chọn cùng ạ dị phu nhân một đật ở lại bên ngoài ngắm phong cảnh. tại biết rõ món b ẹ t bá tức một nhà gặp nguy hiểm thời điểm đi vào so tay chút món b ẹ t bá tức đều có thể chạy thoát lão dì trên thân tự mang mấy lần đua phép loại sự tình này cũng không phải bí mật gì mặc dù lão dì tại phát giác bọn gia hỏa này tâm thái lúc cảm thấy bọn hắn đầu góc có vấn đề chính mình cũng không làm được sự tình nhưng phải cầu lão dì đi làm đầu góc hỏng rồi ha nhưng hắn cũng lời phản ứng nhiều như vậy hơi điểm một cái bạch long quốc vương gia hiệu bản thân rõ ràng là chuyện gì xảy ra nhi chỉ là không tính toán với hắn thì xong rồi dù sao lão dì không nghĩ tới tại quyền quý thế giới phát sáng phát nhiệt tự nhiên cũng sẽ không tại một chút việc nhỏ trải qua tại dây、dưa. dù sao lần sau còn như vậy lão g ì cũng không lên tiếng thôi nhìn xem xui xẻo sẽ là ai tóm lại không phải hắn bạch long quốc vương sẽ đồng ý hắn tật phong lang thương đội bên ngoài lý do xác thực đều rất sung túc nghe cũng rất chính đáng nhưng này vị sự vụ quan trong lòng mình rõ ràng là chuyện gì xảy ra bao quát cố gắng xúc tiến cái này giao dịch bộ trưởng bộ tài chính trong nội tâm vậy do rõ, rõ ràng ràng nếu như nói có tám mươi là vì thu thuế vậy còn có hai mươi là vì cho mình lão bằng hữu cung cấp một cái cùng lão g ì hòa đàm cơ hội nếu không chuyện này dù cho bị song phương ăn ý bỏ qua vậy nhất định sẽ là lạo gì trong lòng kết không biết lúc nào liền sẽ bộc phát chuyện kia vụ quan trong lòng cũng là hiểu nếu không hắn sẽ không như vậy tích cực chủ động đón lấy nhiệm vụ đồng thời đối lạo gì phải đi tật phong lang thái độ tốt đến không giống hắn hoàng đế bên người nhi đại thái giám đều có thể như vậy vênh váo tự đất đâu càng đ ừ n g sách hắn vẫn cái hoàn chỉnh người tại đại bộ phận quý tộc cùng quan viên đều đối hắn cẩn thận từng ly từng tý định loạt mấy chục năm về sau có bao nhiêu người còn có thể bảo trì loại kia khiêm tôn thái độ đâu lại nói hắn cũng không thể dùng loại thái độ đó đối đãi người sở hữu thế giới là bất đồng quý tộc là sẽ được đà lần tới không cẩn thận nói lời khách khí là sẽ dứt họa vào thân cái c ả m nhắc được lâu ngay cả làm sao bông ra đoán chừng đều đã quên cho nên lão dì nghe xong vị kia tật phong lan g người thừa kế báo cáo về sau liền biết chuyện kia vụ quan đ ổ lít ị là ở vụ n trộm biểu thị hắn sẽ không lại làm chuyện ngu ngốc rồi cho nên lão dì về sau cũng liền không có lên tiếng nữa nhưng ở cái này trước đó đều là hắn cái này biên hòa vương cung bên kia trao đổi tình báo đây là lần thứ nhất lão dì cần vương cung, cung, cung cấp tặc kẽ cùng quốc gia khác cùng cái khác thế lực có liên quan ngoại bộ tình báo coi như độ lịch không vờ ngớ ngẩn lão gì cũng không biết sẽ có hay không có cái gì khác đồ vật sẽ ở sệt cả trước mặt trang một thanh nếu như trước kia hắn sẽ còn nhẫn mại những chuyện hư hỏng này lời nói bây giờ l à o gì lại nhịn không nổi nữa muốn ngủ lại không thể ngủ dàn vật để hắn cả người đều tràn đầy nôn nóng cảm giác nhưng dù ở khan nghĩa đặc biệt chạy tới nhắc nhở hắn nhất định phải khiên qua lần đầu tiên giấc ngủ dục vọng cái này đối vị thành niên long tới nói phi thường trọng yếu một khi lựa chọn nước chạy bẹo trôi rất có thể về sau liền sẽ một ngủ mấy trăm năm chuyện gì đều gọi bất tỉnh chỉ cần k i ê n qua cái này lần thứ nhất cự long liền có thể tỉnh lại bản thân nào đó căn cảnh tình th Thì như cho mình thiết trí một chút tất nhiên sẽ đánh thức điều kiện thậm chí thiết trí ngủ ngon ngủ tiếp tục thời gian dòng sương mù giáo huấn bị dù ở khả nghi ả lại nhấc lên một lần tên k i a chính là nổi danh một ngủ trăm năm ngủ tiếp năm trăm năm loại hình mặc dù sau này sửa đổi đến rồi nhưng tinh giới phiêu lưu đối một đầu thích ở tại trong hơi nước cự long tới nói sẽ có bao nhiêu đau đớn ai cũng có thể nghĩ rõ ràng dù ở khả nghi ả thật tâm thật ý thuyết phục lào dì đừng dùng tương lai g i à n vật đến thỏa mãn bây giờ dục vọng nàng đương thời đều như thế nhi còn nhịn đi qua đâu lào gì còn có thể nói cái gì hắn chỉ có thể đàng hoàng nghe đã đi qua đoạn đường này dù ở khả nghĩ ạ lời nói nếu không phải thật tâm thật ý quan tâm dù ở khả nghĩ ạ làm sao lại tại vội vã kích bé con mấu chốt kỳ còn nhớ do chạy tới nhắc nhở hắn một tiếng chút đấy nhưng lão gì tiếp nhận rồi hiện thực vậy lựa chọn làm theo không có nghĩa là hắn không làm có tâm không có nghĩa là hắn không muốn tìm cha nhi hắn thậm chí còn có chút hy vọng đối diện đ ồ lịch còn có những cái kêu mòn b ẹ t bá tức lão bằng hữu đầu góc lại hỏng một lần vậy hắn liền có lý do tìm người nhau nhau một chết rồi a sét cả thăm dòi nhìn tho phát hiện lạo dị vẻ mặt vẫn như vậy năm màu rực rỡ đủ mọi màu sắc thất tình dục d ụ n g liền biết nam tước hiện tại nhất định là đang suy nghĩ cái gì hố người sự t ì n h từ lúc lạo dị tại một đoàn loạn trung thành vì dễ giờ nam tước không thể không bắt đầu pháp sư học tập sét ca đã thật lâu chưa thấy qua nhà mình chủ quân lộ r a loại này muốn tìm người chơi game biểu lộ rồi nô、no, lạo dị tám tuổi trước đó thanh danh không có một chút là nói ngoa chỉ là khi đó sét ca nhịn không được quay đầu nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ tương đối lớn họa đều là hiện tại vị tia tân thủ mụ mụ bồi tiếp lạo dị một đợt sông các nàng nam tước đây là nghĩ một mình gánh trách nhiệm lớn sao xét ca hít một hơi thật sâu nam tước ngài yên tâm ta nhất định sẽ cố gắng thỏa mãn ngài nguyện vọng lạo dị thẳng đến xét ca người đều đi ra ngoài mới phản ứng được cô nương kia giống như xuất hiện một chút hiểu lầm nhưng hắn suy nghĩ một hồi về sau đột nhiên cảm thấy cũng không còn cái gì hắn cùng bạch long quốc vương quan hệ trong đó theo một cái lại một cái ngoài ý muốn buộc càng ngày càng sâu rồi dù cho lạo dị trong nội tâm không có gì ý nghĩ nhưng hắn cũng hẳn là hơi thăm dò một lần quốc vương bệ hạ trước mắt đối với hắn chân chính thái độ dù sao mặc dù dù ở khan nghị h phi thường minh sắc nói cho lạo dị chạ vị bên kia đối lạo dị thân phận chỉ là một biết n bình thường người cũng không đủ truyền thừa là không phân rõ hình người long cùng long n h â n khác biệt bạch long quốc vương cũng không còn bản sự kia tại dù ở khả nghi ạ tinh thần xiềng xích bên trong quay lại đến như vậy cổ xưa địa phương hai người bọn họ mặc dù lẫn nhau ở giữa không có gì bí mật nhưng là không phải không chuyện gì không nói ngươi nghĩ tới rồi hỏi ta ta khẳng định nói cho ngươi nhưng ngươi nếu là nghĩ không ra ta vậy khẳng định nghĩ không ra đương nhiên sở dĩ g à n h g à n h như thế quan tâm lẫn bảo vệ tín nhiệm còn tạo thành loại này ở chung phương thức nguyên nhân chủ yếu còn tại ở c ự long thủ hộ tài báo quyết tâm dù ở khan g h i a lại tín nhiệm t r ạ vịt cũng sẽ không nói cho đối phương biết bản thân giấu kho b á o bên trong đến cùng có cái gì đồ vật chính mình cũng vụng trộm vất trở về bảo bối gì vì để tránh cho cùng dù ở khan g h i a ở giữa xuất hiện không cần thiết xung đột t r ạ vịt b ệ hạ vậy không quá hiểu cùng nàng nâng lên bản thân quốc khố cùng kho riêng càng sẽ không nói cho nàng hàng năm từ các lớn quạng mỏ đều thu hồi bao nhiêu tốt đồ vật mặc dù đại bộ phận khoáng sản đều là bỏ vào quốc khố cùng vương kho nhưng bạch long quốc vương kho riêng bên trong cũng không biết đây cơ hồ là hai người bọn họ ăn ý dù ở k a n i ạ vậy không nguyện ý không có chuyện rảnh rỗi khảo nghiệm ý chí của mình dù sao lạo dị dạy cho nàng không ít kiếm tiền phương pháp tốt chỉ cần chính trạ vịt phán đoán đến cùng có hợp hay không tính là tốt rồi nhưng trạ vịt chỉ ít biết do hắn là long nhân vị này quốc vương bệ hạ có đôi khi biểu hiện rất cắt đứt không thể bởi vì hắn thái độ đối với dù ở k h ả n nhị ạ đã cảm thấy hắn nhất định sẽ đối có được cự long huyết mạch nhân loại đồng dạng tán đồng lạo dị đương nhiên biết mình trên cơ bản sẽ không xúc phạm đến vị kia quốc vương bệ hạ mẫn cảm khu vực nhưng hắn vẫn trước tiên cần phải xác nhận một chút trạ vịt thái độ đối với hắn có đúng hay không hoàn toàn như trước đây đến như vị k i a đ ồ l ị c h có thể hay không bởi vì xét cả thái độ mà có cái gì bất mãn k i a lào di liền không đáng quan tâm đối phương trước kia cũng không có để ý qua hắn không phải sao chỉ là bởi vì phát hiện hắn làm như vậy ngược lại ảnh hưởng đến bạch long quốc vương bản thân lợi ích vị k i a sự vụ quan mới cảm nhận được hối hận nếu như ảnh hưởng đến chỉ là lào di lợi ích hắn có thể khẳng định không phải hiện tại loại thái độ này mặc dù lúc trước lào di tiếp nhận rồi đến từ quốc vương b ệ hạ ấ y n ấ y vậy xem h i ể u đ ồ lít cúi đầu nhưng không có nghĩa là hắn cùng vị t i ế sự vụ quan tại không thể không hòa giải về sau còn có thể hữu hảo ở chung đương nhiên, q u a chương hai trăm chín mươi chín ngươi dựa vào cái gì xem thường sệt gà chương hai trăm chín mươi chín ngươi dựa vào cái gì xem thường sệt c à phẫn nộ thời điểm sẽ báo tố lôi quang đây cũng là cái gì đồ chơi lão dị phiền muộn thở dài trước mặt hắn bởi v ì xí thiên sứ mà hoài nghi kêu mấy loại quan hệ cự lòng xem ra lại không phải truyền thừa ký ức nhét vào người khác đều muốn nổ kết quả mấu chốt nhất đồ vật chính là không nói cho hắn lao dì đối với mình vị này trong huyết mạch lao tổ t ô n g thật sự oán khí càng ngày càng nặng đây chính là một đầu câu đố lòng a lao dì không tin chỉ có hắn muốn biết mình rốt cuộc là một cái gì nhưng rất rõ ràng hắn chi này huyết mạch bên trên các tiền bối không phải mỗi vị đều một mực kiên trì đi đào móc cái này bí mật lao dì không tin hắn chi này chỉ có hắn một lào pháp sư mà pháp sư đối với mình muốn nghiên cứu thảo luận vẫn là cùng bản thân có liên quan bí mật đều là rất khó buông tha sẽ ở càng ngày càng cường đại về sau hết lần này tới lần khác từ bỏ loại này đối với mình huyết mạch thăm dò tất nhiên là bởi vì bọn hắn được linh hồn càng ngày càng thiên hướng về cự long cự long xem ra rất cực đoan nhưng mà thực tế rất có qua một ngày tính một ngày tâm tính không thể bởi vì bọn hắn nhìn thấy vàng bạc tài bảo rồi cùng nghe được m ẹ ỏ bạc hà một dạng nhảy dựng lên đã cảm thấy bọn hắn rất có hành động lực kia là hai chuyện khác nhau rất ít có cự long sẽ vì tương lai của mình làm cái gì mưu đồ bằng không cũng sẽ không có nhiều như vậy cự long đều chỉ sẽ cản đường cướp bóc rồi ngẫu nhiên có mấy vị kia vô luận thực lực là mạnh lạ yếu đều leo lên tên long truyền đâu có thể là bởi vì thuế nguyệt quá dài dàn giặc có đôi khi chuẩn bị nửa ngày còn không bằng thời gian một gậy vào đầu ngủ một giấc lên phát hiện mình quá khứ địch nhân ngay cả xương vụn đều nát nhiều lần lời nói lại kiên định tâm cũng có thể sẽ mê mang chỉ cần gặp được vô giải sự t ì n h về sau ngủ một giấc nên cái gì đều giải quyết việc nhiều gặp được mấy lần ai cũng biết trở nên lười nhắc lên cho dù là hình người long đối mặt dạng này tương lai dù là lạo dĩ như vậy thói quen tịch mịch thói quen người cô độc cũng nhịn không được run một cái hán quá khứ có thể tại trong hiện thực một người một mình là bởi vì có internet cùng trò chơi có thể khoan dung hắn không chỗ sắp đặt linh hồn cùng tình cảm nhưng mà ngủ một giấc liền thương hại tăng đ i ể n a n một ngủ liền thế giới đại biến sau khi tỉnh lại chỉ cảm thấy cảnh c ò n người mất mọi chuyện đường nhân sinh lao gì thực tình không thể thừa nhận chí ít hắn giờ phút này nghĩ tới đều cảm thấy đáng sợ lao gì nhẹ nhàng quay đầu vẫn nhìn bản thân tỉ mỉ chế tạo thành bảo khắp nơi đều để hắn hài lòng thư phòng còn có cái này về sau những cái kia hắn yêu quan tâm người nếu như lây hết thầy đều theo thời gian hóa thành cho bụi thời điểm đó hắn sẽ còn giống như bây giờ lòng tràn đầy ôn nu một lời chân thành sao lão gì hít một hơi thật sâu tại chịu đựng khoảng thời gian này quá nhiều kinh hỷ về sau hắn thật sự rõ ràng không đúng lắm hai đời hắn đều không có như thế sầu náo qua l i ê n ngay cả tại cầm tới thư thông báo trúng tuyển ngày đó đồng thời xác định mình đích thật muốn bị đổi ra khỏi cửa thời điểm lão gì cũng chỉ là tỉnh táo tự hỏi bản thân thẻ ngân hàng bên trong tiền đồng thời suy nghĩ có đúng hay không muốn dùng chỉ còn lại điểm kia mỹ thuật giấy đi cảnh khu bán phát hỏa vẽ hắn nhanh chóng miêu tả bản lĩnh vẫn là rất mạnh sau đó liền thừa dịp cha mẹ đối với hắn còn có như vậy một chút lưu lên thời điểm hoàn toàn không có la to mà là thừa cơ muốn sau cùng một bút cùng các bạn học tốt nghiệp du lịch tiền rõ ràng đều lựa chọn từ bỏ hắn vẫn còn lại bởi vì có thể sẽ để hàng xóm láng giềng chế d ễ u mà ra số tiền kia cha mẹ vẫn là thật thú vị đương nhiên lạo di cũng không có lừa bọn họ hắn là thật đi chỉ là đem mình sở hữu hành lý đóng gói đưa đi sân bay gửi lại lạo di tại chính mình các bạn học tùy ý chơi đùa thời điểm lựa chọn qua bên kia rèn luyện bản thân hội họa năng lực lạo di ở cái thế giới này chịu sở hữu đ ặ kích cũng không có một lần kia lớn cho nên hắn làm sao có thể dao động so với kia lần còn lợi hại hơn đâu gặp được ngăn trở thời điểm trực tiếp tìm kiếm biện pháp giải quyết mới là hắn duy nhất sẽ làm sự tỉnh lao di nhẹ nhàng nắm chặt rồi nắm đấm dù ở khan y ạ cảnh cáo lại một lần tiếng vọng ở bên thai của hắn nhưng hắn không nhận ý tại minh bạch có bao nhiêu từ bỏ bản thân pháp sư bản sắc lựa chọn đi cự lòng con đường t i ề n tổ về sau lao di tuyệt đối sẽ không dễ nổi giận như vậy bản thân dễ rùa không phải liền là tinh thần dung chuyển sao lao di con mắt thật nhanh trong thư phòng du đãng cuối cùng như ngừng lại bản thân đóng tia giá vẽ bên trên hắn cho tới bây giờ không có cách nào từ bỏ hội họa là bởi vì tại quá khứ quãng n ờ i đó mỗi cái mấu chốt giai đoạn, đều là hội họa cứu h á n thi đại học rời nhà về sau sinh hoạt phí dụng cùng tôn nghiêm nói thật lựa chọn nghệ thuật người chuyên nghiệp trừ loại kia đặc biệt có thiên phú loại hình tám mươi phần trăm đều rất có tiền nếu như lạo gì còn tại quá khứ cái nhà kia bên trong hắn sinh hoạt có lẽ không có một ít người tốt như vậy nhưng là không đến mức rơi xuống tầng d ư ớ i chót nếu như nói đại học tổng hợp bên kia thế giới là thác ngà lẫn nhau còn có lưu nhất định đ ư ờ n g sống nghệ thuật học viện liền thật sự rất tàn k ố c chỉ cần làm một đoạn thời gian đồng học đến cùng ai có thể có tiền đồ ai có thể có tiền đồ kỳ thật tất cả mọi người lòng d ạ biết rõ rồi cái gì cũng không có người tốt nhất cũng không cần để người chú ý n ô n ngữ cũng là sẽ giết người đặc biệt q u ấ n bách cũng là một loại sẽ để người chú ý điều kiện lao gì có thể làm cho bản thân không có chút nào tồn tại cảm tốt nghiệp toàn bộ nhờ năm nào nằm kỳ nghỉ cảnh khu phát họa thông thường sùng vật người quản lý tại hắn đọc sách thời kỳ đó sùng vật người quản lý loại công việc này cũng không phải ai cũng có thể nhận lao gì từ cửa hàng thú cưng làm công đi đến một bước này cũng là phi đi không ít khí lực dù sao khi đó nuôi nổi cần chuyên gia mỗi ngày lưu đại cầu gia đình đều không thế nào phổ thông những người này t i ệ n tay đưa cho lạo d ì lễ vật liền có thể để lạo d ì không đến mức bị người khinh thường mặc dù lạo d ì cũng không công nhận loại kia đối người đối sự thái độ nhưng hắn có thể làm cái gì chứ ai bảo chính hắn không có bản sự kia kiểm tra đến tốt nhất mỹ thuật học viện chỉ có thể ở loại này phổ thông trong trường học cảm thụ nhân gian ấm lạnh đâu còn có rời đi trường học về sau hết thảy đều là hội họa giúp hắn lạo d ì chậm rãi đi đến giá vẽ bên cạnh đem bên cạnh thuốc màu không kéo qua từng điểm từng điểm đốt ve quá khứ lao bằng hữu của ta lần này lại cần nhờ ngươi giúp ta a trang cái gì ngốc đ ỗ lít sự vụ q u a n mặt mũi tràn đầy xanh xám mà nói ngươi sẽ tiến đến không phải liền là nghe được ta đang mắng ngươi bảo bối kia học sinh sao cho nên ngươi vì cái gì mắng lào gì. lào gì như vậy ngoan ạ xa l ạ n một chút đều không dừng lại trực tiếp hỏi số dưới hán ngoan đ ỗ lít ngạc nhiên nhìn về phía ạ xa l ạ n ngươi ở đây nói cái gì về nói nhìn thấy bên kia tại trùng kiến bạch long xào hiền sao biết rõ vì sao dù ở khan nghị a địa bàn mở rộng cho tới bây giờ loại này cơ hồ có vương cung một phần năm lớn tình trạng sao ngươi đi hỏi một chút vương cung bên ngoài những người kia ai sẽ cảm thấy lào di ngoan tất a cảm t h y ngươi đối Lào Di có h à nhiên k ế n làn xạ l dơ lên cái cảm, nếu không sẽ không cầm khi còn khi hiện tại. Dù sao, từ khi xem nếu không không tình đến sẽ sự sao, bé từ Dù là ngươi h học sinh của ta, hắn như thể hải như h của Có sẽ biết điều vẫn đến n ta, tử như vậy, tuyệt vậy. vậy, làm k ô tại nhiều năm n h vậy vô vô duyên sau n cớ treo cho treo g ư trước ấ t t nhiên ngươi là có sai mà lại ta cũng không phải chưa từng nghe qua hắn quá khứ những cái kia chuyện lý thú hắn chưa từng đối người vô tội xuống tay cơ bản đều là trả thù không phải sao ạ x ạ là nối đ ổ lịt sức nhướng lông mày cho nên ngươi làm cái gì mới khiến cho bây giờ lạo di đột nhiên trở nên n ị c ngậm lên rồi ngươi làm một chút nói xấu đều không nói a rõ ràng nhìn thấy hắn đều tức giận như vậy còn hơi hợt một cái nịch ngậm liền đi vòng qua rồi d o lít cũng nhìn không được lộ ra một cái cười lạnh ngươi thật đúng là cái hảo lao sư vậy khẳng định ạ xã lạn triệt để yên tâm cho nên ngươi cũng biết lạo gì vì cái gì tìm ngươi cha nhi đúng không tự mình làm sai rồi sự t ì n h bị trả thù không phải rất bình thường sao l à o gì không có tìm ta cũng không còn tìm vị kia hỗ trợ chỉ là nhường ngươi không thoải mái một lần ngươi có gì phải tức giận không nên may mắn mà lạo di hiện tại cũng như thế có chừng một rồi đ ỗ l í c đã không sinh lão gì bên kia khí hắn chỉ muốn cho kẻ trước mắt này hai lòng bàn tay cho nên lão gì là đã làm gì nhờ người tức giận như vậy mặc dù lời nói được rất khách khí nhưng h ạ xa lạn biểu lộ rõ ràng là nói ra để cho ta vậy vui vẻ một lần đ ỗ l í c trước ngực kịch liệt run lên hai lần từ trước đến nay phản ứng không quá nhanh miệng vậy không đủ dùng hắn trong lúc nhất thời không biết nên làm sao mắng đáng chết này đại pháp sư các ngươi đang làm gì để đ ỗ lít chỉ có thể đẻ xuống nộ khí người đến trạ vị quốc vương bệ hạ cầm một đống văn kiện đi rồi bọn hắn vị trí trước cung sành bệ hạ đ ỗ lít c ấ p tốc đi qua đưa tay tiếp nhận những văn kiện kia làm sao không có để cho ta đi lấy hắn chắc chắn sẽ không hỏi vì sao không nhường người khác cầm loại này lời nói ngu xuẩn không có chuyện công tác vụ quan tất nhiên cần phải đợi ở trước cung trong s ả n h tùy thời trợ lệnh mà nơi này lúc đầu chỉ có hắn thuận tay sự tình cha vi khoát tay á o dù sao ta muốn ra tới nhiều giày vào ngươi một lần làm gì ạ xạ là đột nhiên cười hỏi quốc vương bệ hạ đ ỗ lít vừa mới bị láo gì khi đến, đến rồi ngài biết tại sao không ừ m g cha vi nhìn thoáng qua đô lít chuyện kia về sau ngươi không có đi tìm láo gì nói một chút ta lông vũ không phải còn đặt ở ngươi nơi đó sao đô lít n g ư ơ i không phải còn đang b ở i vì mòn pẹt sự tình trách cứ lào gì à? đó cùng hắn hoàn toàn không quan hệ à? À xạ lặn hơi hơi như mày con mắt nhẹ nhàng liếc nhìn đô l í c split mắt ta đã thông qua vị kia tật phong lang đầu lĩnh bày tỏ hãy náy của mình đô lít cứng đờ mà nói về sau cũng không còn cơ hội gì lại cùng lão gì bên kia nhi giao lưu nếu như là lão gì bản thân đối với ta như vậy ta cũng sẽ không nói cái gì dù sao ngay từ đầu là ta nhưng một cái nhỏ kỹ sĩ nàng có tư cách gì nhỏ kỹ Ả xa lan cơi lạnh một tiếng lão gì nơi đó có thể chấp trưởng hoạt vũ lông vũ n h ỏ kỵ sĩ nhất định là s ẹ t ca nàng chỗ nào không có tư cách tuổi con nhỏ thực lực chênh lệch có thể nàng là lão gì đại tổng quản a lão gì thế nhưng là ngũ hoàn pháp sư hán tổng quản đều có thể cùng quốc vương bệ hạ trực tiếp đối thoại ngươi dựa vào cái gì xem thường s ẹ t ca c h ư n g ba trăm bên dưới ngáng chân Ả xa lan c h ư n g ba trăm bên dưới ngáng chân Ả xa lan đô lít sửng sốt một chút mới phản ứng được ngươi ở đây nói cái gì ta thế nhưng là quốc vương bệ hạ thủ tịch sự vũ quan bất kể là thực lực vẫn là chủ quân thân phận một mực không nói chuyện chỉ là yên tĩnh nhìn chăm chú trạ vị thở dài hô hào nhà mình bị lừa bắt cóc đi thủ tịch sự v ụ quan ngươi thật sự muốn cùng ạ xạ lạn thảo luận thân phận địa vị khác nhau sao ngươi thật là bởi vì này chút sinh khí sao đ ỗ lít sức hậu chi hậu giác kịp phản ứng ạ xạ l ạ n đại pháp sư ngài dùng lấy như vậy hố ta mà hắn coi như trong nội tâm đích sắc có chút xem thường setka nhỏ như vậy kỵ sĩ cái kia cũng bình thường không phải sao hắn xem như đại kỵ sĩ có tư cách này setka xem như hậu bối vốn là không nên đối với hắn loại này so với nàng cha mẹ còn muốn lớn tuổi rất nhiều tiền bối đại kỵ sĩ nói như vậy chưa chát lời nói. nhưng ạ xạ lặn biết rất rõ ràng nguyên nhân nhưng vẫn là cố ý dẫn dụ trước kia phạm qua sai lầm trong nội tâm cũng thật có chút quá độ kiêu ngạo đô l ị c h đem loại kia bất mãn dẫn dắt đến lào gì trên thân vậy coi như không phải hắn cùng xét cả hai cái này kỵ sĩ ở giữa góc mắc một cái xử lý không tốt ngay cả quốc vương bệ hạ đều phải lôi xuống nước đáng chết pháp sư không có một tốt đồ vật đô l ị c h biết rõ vừa mới mình ở mắng xét cả thời điểm khẳng định nói chút chó cậy gần nhà gà cậy gần chuồng loại hình lời khó nghe cho nên ạ xạ lặn có chút không cao hứng rất bình thường nhưng hắn thật không có trực tiếp chửi mắng làm gì đô lít một hơi thật s hắn những năm này thật là trôi qua quá thuận tức giận cứ như vậy dễ dàng thất thố tại ạ xạ lạn dùng loại kia phương thức lúc tiến vào hắn liền nên cảnh giác một chút nhưng lúc đó nhìn xem rõ ràng cái gì đều nghe được nhưng vẫn là mang theo một mặt trào phúng khiêu khích biểu lộ nói vô tội nhất vô c h i nói ạ xạ lạn thật sự là hắn mất đi k h ô n g chế hết thệ đều là chính hắn lời nói ra nói mắng lào gì chính là hắn bản thân nói x é t cả thân phận không phối hợp bản cũng là chính hắn nếu không phải quốc vương bệ hạ nhắc nhở hắn đoán chừng thật sự sẽ thuận ạ xạ lạn lại nói xuống dưới t r i để g è m pha lào gì cái kia nam t ứ thân phận nhưng mà tại pháp sư thế giới bên trong ngũ hoàn pháp sư địa vị đã rất tôn quý rồi hắn lời này chỉ cần nói xuất khẩu quốc vương b ệ hạ liền phải vì đền bù sai lầm của hắn trở tay cho lão dị đưa đi số lớn đền bù thậm chí còn phải làm cho vị này dễ dở nam tức lắc mình biến hóa trở thành bá tước bắc cảnh có thể đã có hai cái thực lực cường đại bá t ư ớ c gia tộc a mà lại một là vừa mới ngồi vững vàng vị trí vương thất gia tộc một là lúc đầu tọa địa hồ chỉ là bị bệnh trở nên hư nhược rồi mòn b ẹ t gia tộc dù cho theo lý mà nói lão dị cái này rời đi mòn pẹt gia tộc mòn pẹt sẽ không giút phạt g i sở mòn pẹt khó khăn có thể hắn mụ mụ ạ dịp h u nhân còn mang theo món b ẹ t bá tức phu nhân danh hiệu chút đấy thậm chí nàng kỵ sĩ đoàn đều còn tại vì món b ẹ t bá tức lĩnh tác chiến nếu như phạm dê sở cùng lệ ống lên xung đột lão dị có thể bảo trì trung lập đều là vật lý nhưng hắn nhất định sẽ triệt để phong bế cùng h a m i tần bá tức lĩnh giao lưu h a m i tần bá tức lĩnh nam bộ biên cảnh đều là cùng lão dị bên kia tương liên rất nhiều sinh hoạt vật tư đều là từ lão dị nơi đó mua bởi vì quá khứ quan hệ không tệ từ trước đến nay không thế nào cùng cái khắc lãnh địa trao đổi lão dị mới có thể cho h a m i tần bá tức mặt mũi này nhưng mà nếu như kia hai phe nổi lên xung đột, dễ dờ nhưng a m tức n vẫn là họ mà nếu bẹt c là quốc vương bệ hạ không thể không bởi vì hắn đổ lịch sự sai lầm đem dễ dơ nam tước tấn thăng đến ba tước kia rất nhiều quá khứ liền tất nhiên sẽ lần nữa nhấc lên điểm trọng yếu nhất còn tại ở đại gia có thể hay không đem quá khứ dễ dở ba tước cùng tân nhiệm vị này nói nhập là một Thật phong lan g còn tại dễ giờ nam tước linh đâu nhân loại tình cảm cùng nguyện vọng là có trọng lượng quốc vận cùng các quý tộc khí vận từ trước đến nay dày d ừ a không thôi đã dung hợp lại các đ ứ c thật vất và đem dễ giờ b á tước vị kia đem b ắ c địa quốc vận kéo tiến gió bao giáo hội đại quý tộc dọn dẹp sạch sẽ quá ác độ c rồi chẳng lẽ đô l ị c h có thể mắt nhìn thấy bởi vì chính mình sai lầm để quốc vương bệ hạ qua nhiều năm như vậy cố gắng u ổ n g p h í s a o lấy hắn từ trước đến nay trung thành tuyệt đối thật sự chỉ có một con đường chết còn phải là tự vị thanh danh từ vong mới có thể ngăn cản lần này ba tước tấn thăng nhưng mà hắn bệnh cho dù hắn bản thân không quan tâm quốc vương bệ hạ còn có quá khứ những cái tia lão bằng hữu cũng là sẽ quan tâm tựa như hắn lại bởi vì mòn b ẹ t kia g i e o gió g ặ t báo tử vong không giải thích được trách tội đến l à o gì trên thân đồng dạng rõ ràng hắn biết rõ cho nên quốc vương bệ hạ mới có thể trực tiếp mở miệng ngăn cản bọn họ đối thoại dù sao vị tia lạo gì nhỏ nam tức rõ ràng đối tức vị không hứng thú thậm chí ngay cả khuyết trương lánh địa cũng không còn như vậy để ý chỉ là bởi vì hắn một câu lời nói ngu xuẩn liên sẽ ủ thành đáng sợ như vậy kết quả dính đến tất cả mọi người là vô tội bị liên lụy chỉ có hắn là tìm chết đều là tại làm điều á Dolitz đột nhiên toàn thân run r à y lên h á n hai năm này đều làm những gì a may mắn ngoại nhân còn không biết hắn loại này giận chó đánh mẹo tâm tư bằng không mà nói sơ ý một chút hắn liền muốn thật sự hủ thành đại họa hắn sâu đậm túi lầu xuống quốc vương bệ hạ d o l i c h đã không thích hợp lại phục thị n g à i ta già rồi bắt đầu trở nên ngoan cố tự ta đem mình coi quá nặng lớn ta g i ả y ế u kỳ bắt đầu rồi dù là thân thể của ta còn cường tráng chạ vị từ trước đến nay bình tĩnh trong mắt có chút lóe qua một tia ánh nước hắn đã mất đi rất nhiều sau l ư n g tiếng bước chân vậy đã sớm nghĩ tới có một ngày cách hắn gần nhất đi theo hắn chặt nhất những ngày bước chân cũng sẽ chậm rãi lui ra phía sau từ từ biến mất nhưng vẫn là quá nhanh quá sớm d o l i c h đây không phải lỗi của ngươi chạm vịt mềm nhẹ nhưng lại kiên định mở miệng chúng ta đều biết theo thân thể giờ cao điểm quá khứ sớm muộn cũng sẽ có một ngày như thế nhưng nếu như không phải những người kia ngươi đường xuống dốc lúc đầu sẽ không như thế nhanh kỳ thật tại d o l i c h bị những người kia tính toán thành công một k h ắ c này hắn liền không lại thích hợp tiếp tục lưu lại chạm vịt bên người nhi rồi nếu như là bốn mươi năm trước hắn căn bản sẽ không bên trên cái này làm càng không khả năng thật sự chỉ vì bên thai những cái kia nói nhỏ liền thật sự g i ậ n lây sang một cái tại quốc vương bệ hạ trong lòng địa vị hết sức quan trọng bên i c ả n h nam tước kỳ thật tất cả mọi người hiểu dù cho đô l i c h bản thân cho là mình chỉ là chịu đến một chút xíu nhi ảnh hưởng làm được cũng không quá đáng có thể trước kia hắn làm sao lại như vậy tự tác chủ trương đô l i c h thật sự không biết những cái kia tình báo khả năng rất trọng yếu sao hắn kỳ thật biết rõ nhưng hắn chỉ là đem cái này tầm quan trọng bỏ vào lạo gì lãnh địa muốn thân căng ra cái kia m ò n pẹt nhà con bất hiếu để đối mới hiểu một lần không phải tất cả mọi người cho là hắn đối đại như vậy phụ thân của mình là hoàn toàn không sai mặc dù hắn làm được quá phận nhưng đoán chừng cũng không còn bao nhiêu người sẽ cảm thấy đồ l ị c h không thể làm như thế ai bảo hắn lao khổ công c a o đâu có thể trước kia đồ l ị c h chắc là sẽ không đem chính mình tình cảm áp đảo quốc vương công việc phía trên dù cho lại không thích hắn vậy nhất định sẽ tận tụy hoàn thành đồ lít biến hóa rõ ràng địch nhân chọn ở thời điểm này xuống tay với hắn tự nhiên cũng là bởi vì thấy được hắn kêu bảo thủ manh mối đây là mỗi cái không có cách nào đi đến đỉnh điểm đại kỵ sĩ phải qua đường ai cũng có một ngày như thế đã không còn gì để nói ai vậy không cứu được chỉ có trở thành cấp mười sáu kỵ sĩ mới có thể để cho thân thể của mình một mực duy trì tại đỉnh phong kỳ thẳng đến sinh mệnh sau cùng một khắc mới có thể cấp tốc suy bại nhưng lại có mấy cái kỵ sĩ có thể đi đến nghề nghiệp điểm cuối cùng đâu đô lịch chỉ là vận khí không tốt coi như trước kia bởi vì tình cảm che đôi mắt bạch long quốc vương từ sau lúc đó tự nhiên vậy thấy rõ tâm phúc của mình đã đi lên đầu này vô pháp quay đầu đường nhưng tại chính đ ỗ lít chưa kịp phản ứng điều kiện tiên quyết t r ạ vịt nói như thế nào xuất khẩu đầu lấy đ ỗ lít kỵ sĩ đẳng cấp hắn lúc đầu không nên sớm như vậy liền trượt vào giá yếu kỳ nhưng đi theo t r ạ vịt bên người trừ vinh d i ệ u bên ngoài càng nhiều là vô tận chiến đấu thậm chí là ở im ắng chỗ chiến đấu đ ỗ lít trên người mỗi một chỗ vô pháp triệt để khôi phục vết thương cũng là vì hắn t r ạ vịt bạch long quốc vương là không thể nào chủ động nói ra tàn nhẫn như vậy lời nói dù chỉ là nhắc nhở đô lít đều là một loại tàn nhẫn gần nhất mấy năm này hắn ngẫu nhiên cũng có thể lý giải rõ bao giáo hội bắc địa chủ tế còn có sức giữ đ ỡ công tức nhìn thấy hắn lúc kêu bao hàm đấu kỵ ác ý ánh mắt rồi thời gian đối với nhân loại tới nói quá tàn nhẫn nhất là loại thực lực đó cường đại tráng niên kỳ đầy đủ dài lại một mực chấp trưởng quyền lực người tại g i ả yếu kỳ từng bước một tới gần thời điểm bên cạnh nhưng có một cái nghe nói chí ít có thể sống tám nghìn năm thậm chí còn có thể một mực tại tráng niên kỳ tồn tại tâm tính mất cân bằng giống như cũng có thể lý giải cũng chỉ có bắc địa bên này rõ bao chủ tế là vì kéo dài sinh mệnh cùng với tráng niên kỳ không từ thủ đoạn Còn lại mấy cái bên lại kia, mấy đương ề u ở đây cố nhiên bạch long quốc vương sẽ không bởi vì rõ ràng những tên kia bị cái gì kích thích lựa chọn đối địch với hắn hại hắn quốc dân đã cảm thấy bọn hắn có thể tha thứ tha thứ tự nhiên xưa nay không ở hắn nhân sinh lý niệm bên trong hắn chỉ là từ những người kia biểu hiện bên trên bao nhiêu rõ ràng một chút đỗ lít vì cái gì chưa từng nghĩ tới mình đã bắt đầu già yếu bởi vì một mực nhìn lấy hắn đi theo hắn chứng ba trăm linh một vẫn phải là tiếp nhận hiện thực chứng ba trăm linh một vẫn phải là tiếp nhận hiện thực bạch long quốc vương đương nhiên cũng cho qua đỗ lít những n à y theo hắn nam trinh bắt chiến thân tín một chút gia tăng sinh mệnh lực tốt đồ vật mặc dù bởi vì dù ở khan g h i ả ảnh hưởng hắn đối bảo vật lòng ham chiếm hữu mạnh rồi một chút nhưng chỉ cần ý chí đầy đủ kiên định khắc phục lên vẫn là thật dễ dàng dù sao không phải nguồn gốc từ bản ý của hắn. xoắn suýt một lần là tốt rồi nhưng mà lại nhiều khá hơn nữa dược vật cũng không còn biện pháp bổ sung nhiều như vậy tổn thương trừ phi bạch long quốc vương nhớ tới rủ ở khan i a trước kia đã nói với hắn lời nói trái tim đông nhiên n h ả y mấy lần vậy hạ nhìn xem bạch long quốc vương sắc mặt càng ngày càng lên khốc thậm chí bắt đầu toát ra một ty đặc lạp h ì luôn có thể che giấu đi tàn nhẫn đỗ l í c nóng này hô một tiếng ta chỉ là già rồi không phải lập tức chết ngay rồi chạ vịt đông nhiên hồi thần lại đỗ l í c đi theo hắn nhiều năm như vậy đích sắc rất hiểu rõ hắn có một số việc hắn tạm thời còn không có cách nào quyết định nếu như quá mức vội vàng sao động dễ dàng ra p h i ê n p h ứ c nhìn xem nhà mình bệ hạ cuối cùng khôi phục bình tĩnh đỗ lít ị bị hù dọa một thân mồ hôi lạnh cuối cùng chậm rãi rơi xuống tại thời khắc này hắn thậm chí đều quên vừa mới tự oán hối tiếc p oan g á i rằm nha lại ai oán xuống dưới nhà hắn bệ hạ liền muốn chọc thùng trời rồi nếu như là xuất từ quốc vương bệ hạ ý nguyện của mình kia vô luận xảy ra chuyện gì đỗ lít ị đều sẽ cam tâm tình nguyện đi theo cho dù là cùng thiên hạ là địch nhưng nếu là chỉ vì hắn một cái đỗ lít kia thật sự không cần thiết nếu thật là bởi vì hắn xảy ra chuyện gì hắn thực sự là đột nhiên cảnh giác ngầm đầu mỗi chữ mỗi câu nói bậy hạ thê tử của ta vừa mới có bầu a a chạ vịt nháy nháy con mắt khô cằn nói kia、yeah, chúc mừng ta chỉ là bởi vì suy yếu kỳ mở ra bắt đầu xuất hiện sai lầm không thích hợp nữa là một chút lúc cần phải thời khắc khắc cảnh giác công tác đô lít trầm rãi nói lần này ta đắc tội chính là lạo dị vị này đối quyền lực không có gì dục vọng lực công kích mặc dù mạnh nhưng lực phá hoại không tính lớn pháp sư lanh chúa chỉ cần ta thành tâm thực lòng xin lỗi vị tia chắc chắn sẽ không lại có cái gì tiểu đ ộ n tác đúng không ạ xã làn đại pháp sư đã triệt để tỉnh táo lại khôi phục quá khứ thủ tịch sự vụ quan phong p h n g hắn còn có nhàn tâm trâm t r ọ c một lần rõ ràng đang nhìn náo nhiệt đại pháp sư ồ ạ x ạ lạn n h ư ớ n g lông mày có lẽ người nói không sai bất quá cho dù là học sinh của ta ta vậy không có khả năng thay thế lạo gì làm cái gì quyết định hỏi ta nhưng vô dụng đô lịch hết sức rõ ràng trợn mắt hắn đều đã quyết định lui khỏi vị trí tuyến hai không cần lại để ý cái gì lễ nghi quý tộc sau đó hắn liền không lại phản ứng một mặt hào hứng r ồ i r à o ạ xa lạn quay đầu nhìn về phía mình quốc vương bệ hạ bệ hạ nếu như bởi vì ta một lần nữa sai lầm c vậy, vậy, vậy đối tạo thành với pháp h vãn ta quả, vậy t tương h t lai thế nhưng là rất có ích lợi nhưng mà dạng gì tương lai có thể so sánh thủ tịch sự vụ quan mạnh đâu nhưng chạ vịt đã không thể giữ lại nữa đô lít đã dùng hết hắn tự tôn cùng kiêu ngạo giữ lại ngược lại là đối với hắn tổn thương bạch long quốc vương chỉ có thể có chút gật gật đầu nếu như đây là người ý nguyện lời nói đô lít dù cho trong lòng rõ ràng đã vô pháp vắn hồi nhưng hắn vẫn là không cách nào nói ra quá mức trực tiếp nói đô lít dùng lời nhỏ nhẹ nói như vậy bậy hạ ta cái này liền đi trung tâm pháp trận nâng lên rời khỏi sự vụ quan danh sách thân thỉnh chạ vịt khẽ gật đầu một câu cũng không muốn nói đô lít rời đi trước cung sảnh bóng lưng rất thoải mái nhưng nhìn hắn rời đi hai người cảm xúc lại đều có chút ba động Ta sẽ k h ô người cảm kích n g ơ ngươi. i miệng. lại phải nghiêm ạ xạ Chạp lạnh ạ xạ làn. làng l như băng mở miệng. Ta lại không bịt Ta túc trả mở vì lão l ầ nghĩ này n à thăm dò quá rõ r ta có c ú t lo lắng hắn. Ngươi n g h nhiều chạ vịt giờ mới hiểu được vì cái gì ạ xạ làn tại phát hiện đồ lít cùng s e t cả lên xung đột về sau liền lập tức khai thác thủ đoạn kích thích đồ lít l ã o gì đoán chừng không nghĩ nhiều như vậy chính là muốn để đồ lít ngang hàng khó chịu một lần chạ vịt hoàn toàn không cảm thấy lão gì sẽ ở vừa mới phát hiện mình huyết mạch vậy mà cùng cự long có quan hệ thời điểm còn có tâm tư nghĩ nhiều như vậy no hắn đương thời hiểu rõ mình và dù ở khạ nghỉ ạ trao đổi tâm đầu hết u y về sau sẽ có kết quả gì lúc vậy bối rối hơn mấy tháng đâu chớ nói chi là lão gì còn là một long nhân hắn không được lo lắng cho mình mọc ra sừng thú cùng cái n ô i a làm sao cũng được mê man g một đoạn thời gian đ ế n như lão gì lo lắng những chuyện kia chạ vịt thật sự không có hướng bên nào nhi nghĩ tới mặc dù hắn người này tâm nhãn nhi không lớn tính tình lanh gốc nhưng chỉ cần là hắn thực tình tín nhiệm bảo vệ người chỉ cần đối phương không làm cái gì quá phận cử động chạ vịt cũng sẽ không có cái gì lòng nghi ngờ lại nói lão gì thế nhưng là hắn cùng dù ở khan nghị ạ một đợt nhìn xem lớn lên hải tử dù ở khan nghị ạ cảm thấy đứa nhỏ này đáng yêu lại có thể tin chẳng lẽ hắn liền không có loại cảm giác này sao mà lại lão d ì mặc dù cẩn thận nghĩ rất nhiều nhưng chưa từng có hại người tâm tư chỉ nghĩ tự vệ người thậm chí ở thời điểm này sẽ còn né tránh một chút khả năng tổn thương đến người khác sự tình người dù là gặp được lại nhiều sự tình cũng rất khó làm ra quá mức hành vi c h à vì tại phát hiện chuyện này thời điểm phản ứng đầu tiên chính là lão d ì trả thủ rốt cuộc đã tới lúc này mới phù hợp đứa bé kia đã từng diễn xuất báo thủ xưa nay không ăn tết đô lịch loại kia vi rượu thái độ lạo di liền xem như nhỏ yếu nhất thời kỳ cũng sẽ không nhịn ạ xạ lạn cổ quái nhìn chạm vịt l ư ớ t mắt giá hỏa này làm sao so với hắn còn tự tin s e t cả đây chính là bật hết hỏa l ử a ca một câu một câu tiểu t ử nhi từng đau đâm đau đau thấy xương máu thịt bé bét đô lít ị từ lúc mới bắt đầu khoan dung mỉm cười có chút phản bác thẳng đến về sau nổi trận lôi đình cắt đứt cho chuyện đem cây kia lông vũ nặng nề g h quẳng trên bàn bắt đầu chửi ầ m lên cũng bất quá mới mười phút nếu không phải hắn kịp thời chặt đứt đô lít chắc chắn sẽ không liền kết thúc tại cho cậy gần nhà gà cậy gần chuồng bến trên cái kia cho setka chỗ dự hắn tuyệt đối sẽ mắng dù sao thời điểm đó đ ồ lịch rõ ràng còn không có nhìn thẳng vào lạo gì tồn tại hắn vẫn đem lạo gì coi là mòn b ẹ t bá tức phụ t h u ộ c phẩm ạ xã lan mặc dù tại chính mình trong lời nói tăng thêm điểm dụ hoặc ngữ điệu nhưng là được đ ồ lịch thật sự nghĩ như vậy mới có chỗ phối hợp không phải sao mặc dù t r ạ vịt bây giờ nói rất nhẹ nhõm đối lạo gì vậy biểu hiện được như vậy tín nhiệm có thể ai biết đó có phải hay không chỉ là bởi vì hắn ạ xã lan đứng ở chỗ này chứ ạ xã lan cũng sẽ không lấy chính mình âu h ế m còn cứu hắn một thanh học sinh đi cược dù sao bây giờ kết quả vừa vặn c h ạ vịt mặc dù không thừa nhận nhưng mà ai biết đ ổ lịch s ứ tiếp tục bị p h o n g túng xuống dưới sẽ lại làm ra chuyện gì đâu tựa như chính hắn nói tại hắn làm chuyện ngu ngốc thời điểm gặp phải là lao gì loại này không phải tại thế lực trong vòng đảo q u o n người là của hắn vật khí ạ xã là nối bạch long quốc vương mỉm cười xem ra ngươi phải bận rộn lên vậy ta trước hết trở về à. c h ạ vịt một mặt bất đắc dĩ phất phất tay đi nhanh lên nam tước có cái gì phân phó bị lao gì một cái triệu hoán hô đến thư phòng sẹt cả mỉm cười chào hỏi nô lao dì mê man nhìn thoáng qua bản thân đại tổn quản dối đã chính thức thỉnh cầu rời khỏi sự vụ quan danh sách tiến vào huấn luyện người hàng ngũ lao di nhịn không được nhìn từ trên xuống dưới cười đến phi thường ôn nhu dễ thân sét ca hắn đương nhiên biết rõ sét ca là một tính tình rất cương liệt cô nương nàng cùng vã lời dạ ở bên ngoài công tác thời điểm từ trước đến nay lôi lệ phong hành tác phong tàn nhẫn nhưng hắn thật không nghĩ tới sét ca có thể trách mắng tà môn như vậy nhi kết quả mặc dù sự tình khả năng chỉ là với lúc mà gặp nhưng sét ca mang công khẳng định ở trong đó đưa đến rất trọng yếu tác dụng sét ca biểu lộ cũng biến thành vi rượu nàng nhẹ giọng hỏi đúng có những người khác đã nghe chưa lão dì biết rõ nàng tại hỏi cái gì lão sư vừa lúc ở bên ngoài nghe xong toàn bộ hành trình quốc vương bậy hạ hẳn là cũng nghe được ạ xã l à n đặc biệt nhấn mạnh bạch long chính quốc vương cầm văn kiện chuyện này ý tứ trong này lão dì đương nhiên nghe hiểu có đối với ngài có ảnh hưởng gì sao setka đập nói lắp b a hỏi đương nhiên không có lão dì trả lời như đinh đóng c u ộ n về sau cũng chỉ có phương diện tốt setka thở dài một hơi thừa dịp lão dì còn không có dự định hỏi nàng đều mắng chút cái gì tranh thủ thời gian quay người rời đi lão dì kỳ thật sẽ không muốn hỏi hắn người này mặc dù hiếu kỳ tâm nặng nhưng trên cơ bản sẽ không đi lật lại nghe người khác lời mắng người dù làm mắng không phải chính hắn bất quá hắn vậy từ đó cảm thấy một chút đồ vật bạch long quốc vương đối đại hắn thời điểm còn không rất giống một cái thần tử như vậy cũng rất tốt sau đó hắn mới phản ứng được xảy ra chuyện gì cấp tốc phát ra triệu hoán s ẹ t cạ ngươi không mang đi văn kiện lần nữa trở lại thư phòng s ẹ t cạ một mặt hờ hững lao gì trên b à n sách xếp đặt chừng cao ba mét văn kiện gió báo chi chủ xưa nay không làm không rõ chiến đấu lao gì điểm một cái văn kiện nhưng hắn cũng sẽ không đem lời nói được quá rõ ràng cho nên chỉ có thể ở hắn t ỉ n h cờ cảnh cáo ngữ điệu bên trong tìm manh mối mặc dù quốc vương bệ hạ đáp ứng rồi cùng ta chia sẻ hắn bên kia kết quả phân tích nhưng chúng ta nơi này tốt nhất vậy bản thân suy nghĩ một chút đừng như thế b i hay ngươi không phải đem tay lơ kéo xuống nước sao thực tế không được ta cho phép ngươi đ i ề u tạm v ã l ờ i dạ hoặc l à chắt lơ setka bỗng nhiên g ầ n đầu thật sự đương nhiên lao gì gật gật đầu tại xuân về hoa n ở trước đó thanh phong cốc cũng không còn đại sự gì n h ư yêu cầu hai người bọn họ đều phải tại ta cái này liền đi tìm vã lầy dạ tỉ tỉ setka một mặt k h o i trá rời đi chương ba trăm lẻ hai thiên bị setka t r ư ơ n g ba trăm linh hai thiên vị sét ca nhìn xem sét ca nhảy vọt rời đi bóng người lão gì hơi hơi như mày cuối cùng cũng chỉ có thể khe khẽ thở dài sét ca phản ứng đầu tiên mãi mãi cũng là vạ lợi dạ cho dù là lôi kéo tăng ca nhưng tay lơ vì cái gì thà rằng bị sét ca dọa dẫm cũng muốn tiến đến không phải liền là bởi vì dù ở khả nghi ạ cùng bố lão mang tới một chút kia chỗ t ố t m à đương nhiên lão gì không có mở miệng trước dù cho lại ao ước sét ca cũng sẽ không động tâm tư này tóm lại bố lão lựa chọn tạm thời tại thành bảo phụ cận định cư các nàng luôn luôn có cơ hội nhưng có thể có tốt hơn cơ hội ai lại yêu thích lùi lại mà cầu việc khác đâu xác định dù ở k h ả n nghỉ ạ có thể ở nơi này đợi đến mùa xuân sét ca phản ứng đầu tiên chính là đem vạ lời dạ gọi qua nếu như chỉ là tìm người tăng ca nàng khẳng định phản ứng đầu tiên là chất lơ nhưng tăng ca đồng thời còn có chỗ tốt có thể cầm kia sét ca tuyệt đối sẽ chỉ nghĩ đến vạ lời dạ cái này dĩ nhiên không phải chuyện gì xấu tốt lơ nhà đại tỷ vốn chính là các nàng chủ tâm cốt trung tâm túi khôn mặc dù đệ đệ mội mọi đều là rất độc lập người nhưng nếu quả như thật trong lúc nhất thời nghị không hiểu thời điểm các nàng tất nhiên sẽ chỉ tìm vạ lời dạ tư vấn ý kiến đương nhiên cái này nói là cùng chính các nàng tương lai tương quan sự t ì n h lúc tại việc chung bên trên nếu như xuất hiện cái gì ngoài ý muốn tình trạng trừ c h á t lơ bên ngoài cái khác hai cái vẫn là sẽ lập tức tìm tới lạo gì bên này hỏi nhưng mà tay lơ cùng s é t cả ở giữa trên cơ bản sẽ rất ít tụ cùng một chỗ giao lưu riêng phần mình nội dung công việc coi như cần phối hợp với nhau bọn hắn cũng chỉ sẽ ở lạo gì trong thư phòng đứng đắn giao lưu trên cơ bản sẽ không giống vạ l ờ i giả cùng c h á t lơ như thế mở ra lông vũ trực tiếp để lạo gì làm chứng tại chính mình bên kia trực tiếp giải quyết liền xong việc rồi mặc dù cái này nhìn như là bởi vì xẹt cả hai người bọn họ cách thành bảo tương đối gần quan hệ nhưng một mực như vậy cũng không chỉ là khoảng cách vấn đề kỳ thật có thể từ các nàng quá khứ biểu hiện bên trong nhìn ra một chút xíu nhi vết tích tứ tỷ đệ quan hệ không phải là không tốt nhưng vẫn là có chỗ khác nhau đương nhiên cái này rất bình thường thường như chuyện cũ kể năm đầu ngón tay còn có mọc r a ngăn đâu nhưng mà tay lơ mãi mãi cũng là dễ dàng nhất bị ngăn cách bởi bên ngoài cái kia đó cũng không phải bởi vì tỷ tỷ và ca ca đối người tiểu đệ đệ này có cái gì bất mãn loại này vi rượu khoảng cách chỉ có thể trách bọn hắn đôi kia ngu xuẩn cha mẹ bất quá, chính tay lơ vậy không quan tâm những thứ này thật sự là hắn đối với mình tỉ tỉ huynh trưởng rất hưu hái tôn k í n h cũng đều vì bảo hộ các nàng làm ra cố gắng của mình nhưng vẫn là bởi vì quá khứ hoàn cảnh sinh hoạt để hắn không có như vậy tỉ mỉ chú đáo hoặc là nói khắp nơi được s u n g á i người dù cho tính cách lại tốt cũng sẽ không nhạy cảm như vậy mặc dù tay lơ cha mẹ đối với hắn sở hữu tốt đều kẹp lấy tư tâm t ạ c nghiệm vừa v ẫ n rất tốt chính là tốt hữu cầu tất ứng chính là có cầu tất ứng liền ngay cả cái thứ nhất thiên phú đủ tốt hài từ s e t s k cũng không có loại kia đáy n ộ tại s e t s k đi theo lạo di bên người về sau đến từ cha mẹ phụ cấp trên cơ bản liền đình chỉ rồi dù sao tại kia hai xem ra s é t cả chính là bọn họ hiến cho lạo d ì lễ vật là bọn hắn đôi ạ d i ệ phu nhân trung thành chứng minh bọn hắn không nghĩ tới thu hồi nhưng là không muốn lại trả giá cái gì nghe còn giống như đi nhưng mà thực tế s é t cả sẽ cảm thấy bản thân ngay cả vật nhi cũng không sánh nổi cũng không còn cái gì không thể lý giải nhưng mà taylor dù cho đi theo lạo d ì rời đi món bẹt bá tức lĩnh t ổ lờ vợ chồng cũng sẽ mỗi tuần đưa tới số lớn phụ cấp trong lòng bọn họ t a y l o chính là tỗ lờ gia tộc tương lai vinh diệu cam đoan đừng nhìn chắt lơ một mực đi theo bên cạnh của bọn hắn nhưng hắn cũng là lúc nào cũng có thể sẽ bị bông tha cái kia chỉ cần đôi này vợ chồng tái sinh một cái có thiên phú nhi tử vậy bọn hắn trừ trang viên bên ngoài hết thảy bao quát tại kỵ sĩ đoàn nhân mạch quan hệ khẳng định đều là về đứa bé này chắt lơ trừ một tòa về trưởng tử sở hữu trang viên bên ngoài cái gì cũng sẽ không có đây cũng là hắn phi thường nguyện ý vã lời ra tại trang viên phía sau núi làm những tiểu động tác kia nguyên nhân chủ yếu đôi này tỷ đ ệ mới là toàn tâm toàn ý liên thủ đối kháng n ố c bức cha mẹ tay lơ lại không được như thế nào đi nữa hắn vậy không có khả năng tại ngoại sáng bên trên đối kháng cha mẹ của mình chỉ có thể vụ trộm hỗ trợ k a k a của hắn cắp tỉ tỉ dĩ nhiên đối với hành vi của hắn rất cảm kích vậy nguyện ý tiếp nhận lòng này hiền lành tiểu đệ đệ nhiệt tình cùng trợ giúp nhưng tóm lại là có ngăn cách chỉ ít một đợt mắng cha mẹ thời điểm phải chú ý tránh đi tay lơ không phải sao chuyện như vậy nhiều chính tay lơ thành thói quen một số thời khắc sẽ bị k a k a tỉ tỉ nhóm ngăn cách bởi bên ngoài mà lại đứa nhỏ này trong nội tâm vậy rất thanh minh biết rõ cái gì gọi là khó được hồ đồ vã lầy ra bọn hắn vô luận muốn làm cái gì cũng sẽ không tổn thương lợi ích của hắn kia làm gì mọi chuyện truy nguy đây cũng là lão d ì ngay từ đầu đã cảm thấy tay lơ thích hợp nhất quản lý hắn thành bảo hộ vệ đội nguyên nhân một trong mặc dù lão d ì quản lý bản thân lãnh địa phương pháp cực kỳ nghiêm ngặt đối kẻ đối địch với hắn không chút lưu tình nhưng nghiêm ngặt không có nghĩa là cao áp hắn kỳ thật đối với mình lãnh địa rất hiểu rõ rõ ràng có ít người không phải là không muốn đi mà là trong lúc nhất thời không có cách nào rời đi cũng không biết làm sao rời đi mà cái này đều là nguồn gốc từ quá khứ nam tức lĩnh cơ h ộ tựa như nửa cái lính đánh thuê lãnh địa bên trong rất nhiều người dù chỉ là cái nông dân sau lưng đều có thế lực bọn hắn khẳng định được tạm thời quan sát một đoạn thời gian xác định một lần vị này mới l ã n h chúa thái độ sau đó quyết định bản thân về sau nên làm như thế nào đi như thế nào mà lại tại hắn vừa mới tiếp nhận lãnh địa kia mấy năm lào dì thành bảo kỵ sĩ đoàn bên trong người nguyên quá phức tạp bị hợp nhất mạo hiểm đoàn lệ ống lưu lại những cái kia học đổ lại thêm số lớn nhân viên hậu cần thật sự lào dì đều không muốn nhớ lại mình ở hiểu rõ một ít người đến cùng móc nối bao nhiêu nhà ngoại bộ thế lực thời điểm có bao nhiêu nghẹn họ nhìn chân chối đều có thể vay c ư ơ n g mạng đ ẹ rồi nhưng những người này mặc dù không nguyện ý vì lạo dị phục vụ nhưng cũng không có nghĩa là bọn hắn sẽ làm một chút tổn thương lạo dị vị này lãnh địa nam tức sự t ì n h nhưng mà nếu như đứng ở nơi đó chính là setka nàng tuyệt đối không tiếp thụ n ổ i thủ hạ có nhiều người như vậy thái độ lập lờ nước đôi thậm chí còn có người làm xong tùy thời rời đi chuẩn bị loại chuyện này setka rất khó học được cái gì gọi là trung dung nàng hy vọng toàn bộ lãnh địa hắc bạch phân minh sau đó một chút màu đen cũng không có thái độ như vậy quản lý trong pháo đài vụ cùng lãnh địa công việc không quan hệ nhưng quản lý vốn là tình huống phức tạp kỵ sĩ đoàn là thật muốn xảy ra chuyện dù cho lựa chọn chậm rãi thanh lý kỵ sĩ đoàn hoàn cảnh lao dì hai lần ba lượn s é t ca đoán chừng cũng rất khó tiếp nhận vốn là hẳn là q u ỷ gối lao dì dưới chân người kỳ thật chỉ là ngồi s ồ n hiện thực cho dù nàng không có làm cái gì thái độ cũng sẽ để một chút vốn là nhạy cảm người phản ứng quá lớn như thế lao dì lãnh địa tuyệt không có khả năng giống như bây giờ hòa hòa khí khí kết thúc quá độ kỳ trực tiếp tiến vào hắn thời đại lao dì mặc dù không muốn cùng người k h á c dựng cái gì quan hệ thân mật cũng không còn định tìm cái gì minh hữu nhưng hắn cũng không còn hứng thú khắp nơi kết thù cần gì chứ khách khí đưa tiễn vui vui sướng, sướng sinh hoạt là tốt rồi. lao dì kiếp trước có thể đã không thuộc về long vậy không h ọ long nhưng có đôi khi hắn cũng không thể không chú ý tới setka tính cách có chút quá tại chấp nhất nàng có thể tại loại này thời điểm tốt trước hết nghĩ đến vạ l ợ i h dạ nhưng không thể chỉ nghĩ đến vạ l ợ i h dạ nhưng mà lao dì lại không muốn tại setka còn không có phạm sai lầm trước đó trước tiên nói cái gì mặc dù setka biểu hiện được ổn trọng lại đáng tin có thể nàng cũng chỉ là một hai mươi mới ra đầu tiểu cô nương a lao dì đương nhiên rõ ràng dựa theo thế giới này tiêu chuẩn hắn đối setka yêu cầu cao một chút nhi rất bình thường nhưng người khác không biết chính hắn lại biết ta hắn thật sự nói không nên lời cho nên lão di vẫn là không có lần nữa gọi về sét cạ dù sao hắn cái này lãnh địa trọng yếu vậy không trọng yếu chỉ cần không ảnh hưởng hắn cùng mụ mụ sinh hoạt những thứ khác sẽ bỏ mặc sét cạ dày vò đi thôi hắn loại người này cũng không còn biện pháp cùng sét cạ thảo luận cái gì tình thân kia thật có chút nhi khôi hài thanh bảo tầng dưới chốt phòng họp lớn bên trong vô số đống văn kiện tích như núi rõ ràng trong phòng chỉ có ba người lại có một loại trăm người hội chiến khí thế v ã lấy ra một mặt lạnh lùng ngắm nghĩa bản thân sắp công tác một đoạn thời gian địa phương sét cạ ngươi thật là thật yêu ta tay lơ túi đầu nở nụ cười hai tiếng dù sao ngư i lưu trong thanh phong cốc cũng không còn chuyện gì muốn làm s é t cả bình tĩnh trả lời đến như đầu xuân về sau quán trọ khách sạn không đều là chát lơ việc như sao mặc dù đại bộ phận công tác các nàng mấy người đều sẽ tương hô hợp tác nhưng nếu như là người nào đó đề nghị của mình bản thân chủ bị tia những người khác hơn phân nửa sẽ không đ ú n g tay quá nhiều trừ phi đối phương xin giúp đỡ dù là ở một cái địa phương công tác cũng giống vậy đây là các nàng tứ tỷ đ ệ ăn ý mặc dù tại l à o dị bên người đã dần dần chữa trị tới đau đớn đau lòng nhưng có chút vết thương dù cho đã kết liêu xẹo ngẫu nhiên cũng vẫn là sẽ đau cho nên các nàng đối với mình có đồ vật lực cùng với bên người khí thức đều so sánh mất cảm nhất là vã lời giả cùng chất lơ khi còn bé có mỗi dạng đồ vật đều là các nàng phí hết tâm tư tài năng giữ lại ở trong tay chính mình cho nên nhẹ cảm tựa như chính thủ hộ địa bàn giá thú ta trọng yếu nhất chẳng lẽ không phải tu lượn sao vã lời giả trận nhìn mọi mỗi l ư ớ c mắt thật vất vả đi đến chức nghiệp giả hàng ngũ mà lại chỉ cần đầy đủ kiên định liền có thể đi xuống dù là đi đến tận mắt chứng kiến tòa kia vách núi mới được cho nên ngươi mới hẳn là tới đây a xét cả con mắt loe sáng tinh tinh mà nói cái gì ý tứ v á lời giả do dự hỏi hiện tại dù ở khan nghỉ ả ngay tại trong đại sành chiếu cấu ngủ bọn nhỏ bố lão đã đi săn cho nên ngươi còn không có cái gì cảm giác ngồi ở một đống văn kiện phía sau tay lơ mặt không cảm giác xem vào đợi các nàng một đợt xuất hiện ở trên bãi cỏ d ạ y hài t ử săn bắt ngươi liền có thể cảm thấy lúc kia người bình thường là không có cách nào rời đi thành bảo thậm chí cũng không có cách nào mở cửa sổ setka mỉm cười gật gật đầu không sai biệt lắm còn có nửa giờ liền nên bắt đầu rồi sau đó liền sẽ một mực tiếp tục đến nguyện thượng trung không đám rồng nhỏ về nhà lúc nghỉ ngơi nàng chỉ chỉ cách cửa sổ xa nhất cái bản vác lấy ra tỉ, tỉ đó là ngươi c h ư ơ n g ba trăm linh ba đều ở đây học tập bên trong c h ư ơ n g ba trăm linh ba đều ở đây học tập bên trong v ã c lấy dạ rất nhanh liền rõ ràng s é t c ả vì cái gì nói như vậy theo đầu kia to lớn giống được bạch long đ ắ p xuống trên bãi cỏ một loại vô pháp nói do áp lực từ ngoài cửa sổ cô tới thanh bảo trên vách tường phải có thủ đoạn gì cô lập loại kia khiến người trong lòng rúng sợ toàn thân cứng đờ lực lượng nhưng mở lớn cửa sổ lại đem cái loại cảm giác này từng tầng từng tầng truyền tiến đến bất quá dù sao cách ly pháp trận còn tại có tác dụng cho nên nàng vị trí cảm giác là tốt rồi rất nhiều chí ít sẽ không để cho nàng mấy phen động văn kiện khí lực cũng không có thói quen cái này dù là tỷ tỷ thiên phú không đủ vậy nhất định có thể đột phá một ít hạn chế setka một mặt nhiệt tình nói vạn l ờ i ra trong lòng vui mừng sau đó nàng liền kịp phản ứng một sự kiện setka ngươi sẽ không tính toán để cho ta một mực lưu tại nơi này à? ừ m setka t r ừ n g mắt nhìn có cái gì không tốt sao dù sao nam tước nói qua có thể đến mùa xuân đâu nam tước còn đặc biệt cùng ngươi nói ra muốn tới mùa xuân mới thôi vạn l ờ i ra bất đắc dĩ thở dài a ta lại làm sai điều gì sao setka thận trọng hỏi nam tước đều đoán được ngươi sẽ chỉ gọi ta rồi vạn lầy dạ nhìn xem sétska biểu lộ trong ôn nhu mang theo một tia bất đắc dĩ người cảm thấy như vậy đối chát lơ tốt sao hắn lại không phải không có cơ hội sétka thốt ra mùa xuân rời đi chỉ có rủ ở kha n g h ĩ ạ. À, thật có l ỗ i vạn lầy dạ tỉ tỉ vạn lầy dạ nhìn xem nàng được ánh mắt nháy mắt nghiêm nghị sétka còn không có kịp phản ứng nói xin l ỗ i đã nói ra miệng duy nhất vẹn vẹn có cơ hội ngươi lại dự định để cho ta được hưởng vạn lầy dạ ngữ khi phi thường nghiêm túc sétka ta biết rõ ngươi luôn cảm thấy ta của quá khứ quá đắng là chúng ta t ứ tỷ đ ệ bên trong gặp phải khó nhất cái kia cho nên luôn luôn ý đồ để cho ta khá hơn một chút ta rất cảm t ạ m như ngươi loại này thiên vị nhưng thiên vị quá mức ngươi có phải hay không quên đi chúng ta lúc trước cái chủng loại kia đau đớn d â y ruột ngươi bây giờ cùng quá khứ mày dĩ rằng t ổ lờ phu nhân khác nhau ở chỗ nào dù cho setka biểu lộ đ ố n g nhiên hoàn toàn biến đổi thậm chí có thể nói trở nên xanh xám nhưng vã lời dạ cũng không còn định lúc này dừng lại setka nếu như ngươi lý do có thể thông cảm được kia、yeah, tố lờ vợ chồng lý do lại chỗ nào không thể tha thứ muốn hướng quý tộc giai tân bò vốn chính là lấy cả nhà chi lực mới có thể làm đến sự tình A. thật ở trong đó chúng ta không nguyện ý tiếp nhận nhưng bên ngoài nhìn người cũng sẽ không cảm thấy bọn hắn thật sự quá mức tốt xấu chúng ta đều tốt việc lấy lớn rồi cũng đều bị thật tốt bồi dưỡng qua không có hai người bọn họ cố gắng có thể có hôm nay chúng ta sao ngươi và tay lơ có thể cùng sau l ư n g nam t ứ c sao ta và chất lơ có cơ hội tiến hành kỵ sĩ tu luyện sao s é t cả sợ rằng chúng ta lấy được không nhiều nhưng là không phải hoàn toàn không có chúng ta thiên phú thế nhưng là nổi danh kém a chỉ là Chính、chúng í n h h c ta không nguyện ý tiếp nhận như thế bị xem là khôi lỗi một dạng sinh hoạt đúng không s e t c a yên lặng nhẹ gật đầu vã lấy dạ chỉ vào ngồi ở bên cửa sổ tay lơ một mặt nghiêm nghị nói chúng ta tứ tỷ đ ệ đều là trời sinh kẻ phản địch hoặc là nói chúng ta từ nhỏ nhìn lại hạ dịp phu nhân như thế người đứng đắn cho nên chúng ta biết rõ người tương lai không nên là như thế nếu như chúng ta cho tới bây giờ không biết đến thế giới bên ngoài đâu không biết những cái kia chân chính mỹ h ả o kia bùn bẩn đường chính là nhà của chúng ta lại thôi chúng ta cũng chỉ sẽ cảm thấy thế giới chính là chỗ này loại n g ụ vị sét cả người bây giờ cảm thấy Chính mình có phải hay không cùng người rằng phu nhân có giống nhau diễn xuất mội mội của ta bùn bẩn đường hương vị vẫn là ảnh hưởng đến ngươi cái này không có gì rất bình thường chúng ta mấy cái lại thế nào điên cuồng thoát khỏi quá khứ ăn ký lại khẳng định không dễ dàng như vậy chỉ có thể chờ đợi thời gian chậm rãi rửa sạch sẽ những cái kia bẩn đồ vật có thể chúng ta nhất định phải tại những cái kia đồ vật vẫn tồn tại ngẫu nhiên ảnh hưởng đến chúng ta thời điểm tỉnh táo rẽ rủa ra tới không muốn nước chạy vào trôi vĩnh viễn cảnh giác chính mình tay lơ nhìn bên trái một chút nhìn bên phải một chút đột nhiên một mặt không hiểu hỏi đó là chúng ta cha ruột mẹ rồi ta tại hai đầu bạch long trung gian là ba cái đầu nặng chất nhẹ dù nho nhỏ cái đuôi duy trì cân bằng sổ long vã lấy da không cảm thấy kêu ba cái tiểu long có có thể so với cha mẹ long uy nhưng nàng cảm nhận được áp lực đích xác c h ỉ ít có ba lần nàng run nhẹ nhẹ tay chứng minh điểm này vừa mới chỉ có đầu kia càng lớn một điểm bạch l o n g lúc nàng vẫn là rất tung dung v ã lời giả kỳ thật đã làm tốt tiếp nhận gấp đội lực lượng chuẩn bị thậm chí cảm thấy nói không chừng mình có thể hơi hướng bên cửa sổ di động một điểm kết quả vậy mà kém nhiều như vậy sao nàng giống như thật sự trừ cái góc này địa phương khác căn bản không thể đợi v ã lời giả quay đầu nhìn thoáng qua ngồi ở bên cửa sổ taylor taylor thật sự không có vấn đề a ta chỉ có thể đợi hai giờ taylor tỉnh táo trả lời sau đó liền phải chuyển rời đến trung gian trên bàn kia sau đó đợi đến buổi chiều lại đi thành bảo một bên khác nhỏ luyện võ trên trận tu luyện bên tiêu nhi áp lực đoán trường chính là ngươi vừa mới cảm nhận được hai năm ba ta hy vọng ta có thể ở mùa xuân trước đó có thể đến trước mặt lớn trong luyện võ trường rèn luyện bất quá ta đã bỏ qua đi cái kia mặt cỏ bên cạnh ý nghĩ căn bản không thể nào làm được và lời d a gật gật đầu ngươi nên có thể đột phá cấp mười thật sao hừm so với xét cả t ỷ tỷ, tiếp nhận loại áp lực này mang đến cho ta chỗ tốt càng lớn dù sao tương đối thích hợp ta lựa chọn trọng võ trang kỵ sĩ nếu như nói tay lơ cần đợi tại trọng lực trong pháp trận ba năm mới có thể đem hắn lựa chọn đặc thù sở trường tu luyện tới trạng thái tốt nhất lời nói kia tại hai đầu cự long long uy phía dưới mùa xuân đến trước đó hắn liền có thể hoàn thành cấp một ư ơ i trước đó chuẩn bị trách không được long kỵ sĩ tiến giai đều nhanh như vậy và lời ra không nhịn được nói thầm đó cũng không phải là a một nữ tính thanh em tại ngoài cửa sổ vang lên dù ở khan y a không biết lúc nào im hơi lặng tiếng xuất hiện ở các nàng ngoài cửa sổ a dù ở khan y a có chuyện gì cần chúng ta làm sao vốn đang tại e mỏ xét cả cấp tốc phản ứng lại một mặt nghiêm nghị đi tới bên cửa sổ đó cũng không phải dù ở k h ả n nì ạ t h ả n n h i ê nói, n mặc dù ta không phải rất để ý người khác t ổ n g nâng lên chúng ta, nhưng các người tiếng nói quá lớn, ta liền không nhịn được sang đây xem li mắt. Setka sừng sốt một chút, có thể các nàng lúc nói chuyện, giống như chỉ nhắc tới nổi lên một. c h ờ chút, nàng là thật trong váng. Dù ở k h ả n nì ạ cũng không quan tâm trong thành bảo có bao nhiêu người nâng lên tên của nàng, nhưng nàng nhất định đối s é t cả bị giáo h ấ n cảm thấy hứng thú. Dù ở k h ả n nỉ ạ, nàng thở dài bất đắc dĩ m ộ t c â u như vậy, dù ở khan nỉ ạ nữ sĩ, ngài đối với chúng ta cách làm này, có ý kiến gì không. So với mỗi mỗi của mình, v ã lời y ra thái độ càng nghiêm chỉnh một chút a ngươi là setka nhà l ã o đại đúng không dù ở khan y a một mặt không thú vị biểu lộ l ã o đại luôn luôn như vậy đ ứ n g đắn thật không có ý tứ l ã o gì cái loại người này làm sao có thể không ở trước đó cùng ta còn có bộ l ã o nói do đâu hắn để các người đến dĩ nhiên chính là hết thầy đều an bài tốt rồi không cần nhiều hỏi a kia thật sự quá cảm tạ hai vị trợ giúp v ã c lấy ra một mặt thản nhiên nói lời cảm tạ thật không có ý tứ dù ở khan y a trực tiếp rời đi bên cửa sổ ta vẫn là đi chơi nhìn hai tử ngươi gần nhất đã làm gì v ã c lấy ra một mặt nghiêm túc hỏi s e t c a ngươi cho ta thật tốt nói một chút ừm s e t c a một mặt mê mang ta không làm gì a v ã c lấy ra có chút m í môi vậy liền gần nhất một tuần lễ trừ sự vụ ngày thường bên ngoài sự t ì n h đều cho ta nói một chút s e t c a cao mày gọn gàng mà linh hoạt bàn giao hành tung của mình đương nhiên chưa hề nói nội dung cụ thể nguyên lai là vì cái này v ã c lấy ra rất nhanh liền bắt được trọng điểm vậy cũng không gì dù ở khá n h ị hạ đoán chừng chỉ là tò mò s e t c a vậy phản ứng lại nàng tổng sẽ không trông cậy vào ta ở đây mang ai a nhìn người khác náo nhiệt là thiên tính vác lấy ra tỷ tỷ tại, tại nàng một mình chấp trưởng đại quyền trước đó ngươi phải thật tốt sửa chữa một lần xét cả tỷ tỷ vâng không nàng có thể quá chuyên quyền độc đoán rồi xét cả một mặt lãnh khốc nhìn xem nhà mình ở trước mặt cáo trạng kiêm trưng ngọi tiểu đệ đệ taylor nói sai rồi sao vã lời giả thật lòng hỏi ngươi ngay cả c h a t l ơ đều có thể xem nhẹ để hắn lùi lại mà cầu việc khác rồi những người khác đâu trong mắt ngươi có đúng hay không chỉ còn lại một cái ký hiệu ngươi chừng nào thì có thể thay đổi đổi cái này xem ai tốt nên cái gì đều tốt tính tình s e t c a hủy hủy khuất khuất túi đầu tam tỷ đệ cũng không có chú ý đến trên bãi cỏ long chi một nhà đều ở đây nghiêng thai lắng nghe các nàng đối thoại nhìn thấy sao đại ca đại tỷ chính là chỗ này t r ồ n g trọng vị bố lao nhỏ giọng cùng ba ba nói ngươi nhất định phải chịu trách nhiệm nhìn xem đệ đệ mội mội không muốn gặp r ắ rối đương nhiên chỉ cần ngươi làm được đại ca trách nhiệm tiết lệ đệ đệm mội mội cũng liền được nghe lời ngươi dù ở khang y á nhịn không được nhìn bố lào liếc mắt g i a hỏa này đã bắt đầu vì đó sau một trăm năm thời gian làm lười biếng chuẩn bị sao dù ở khang y á nghiêng đồng nghĩ nếu như ba ba thật có thể ngăn chặn bản thân đệm mội cũng không tệ lào gì tên kia tuyệt đối sẽ chỉ quá độ sủng ái giống đối đại đứa bé l o à i người nhi đồng dạng đối đại sổ lòng đó chính là yêu c h i ề u bất quá nhân loại huynh đệ tỉ mội tốt là thật tốt dù ở k a n g y á nhịn không được cảm thán nàng cũng không cảm thấy loại kia vĩnh viễn không cãi nhau song phương đều khách khách khí khí quan hệ là thật tốt đừng nói long liền xem như người vậy không có khả năng mãi mãi cũng cảm thấy đối phương hết thể đều hợp tâm ý của mình coi như cái gọi là mù quáng tình yêu mặc dù nàng chỉ nghe nói qua chưa thấy qua đó cũng là có thời hạn điểm này dù ở k h ả n nghỉ ạ rất khẳng định mặc dù nàng trải qua không nhiều nhưng sở hữu xem ra thiên về một bên tình yêu trong chuyện đều tràn đầy tính toán chỉ có lông gà vỏ tỏi làm nhảm nhờ cậy nhờ cậy mới là người đứng đan sinh không ra tay đánh nhau mà là có thể ở xuất hiện khác nhau thời điểm có thương có lượng phát hiện đối phương phạm sai lầm thời điểm kiên định vạch ra đến đồng thời dùng ôn hòa thái độ biểu thị bất mãn của mình quan hệ là dù ở khan n g h i ạ tự n h ậ n là nhất ổn định quan hệ t h ư ợ n h ư trước mắt tổ l ở tứ tỷ đ ệ mặc dù lao tam không ở nhưng các nàng ở giữa không có người sẽ ở không cao hứng thời điểm không lên tiếng nên châm ngòi châm ngòi nên bị mắng bị mắng thậm chí hơi hơi qua một chút nhi cũng không còn người chuyện xảy ra sau s o đo đều là làm mặt giải quyết về sau liền bắt tay giảng hòa rồi nhỏ nhất tay lơ cũng có cái kia sẽ không bị hai cái tỷ tỷ đồng thời nhằm vào lực lượng đi đối phạm sai lầm nhị tỷ châm trọc khiêu khích chỉ cần h ắ n không nói lời nói dối hai cái tỷ tỷ cũng xác thực không quan tâm hắn một chút kia trầm trọc nghĩ tới chỗ nầy dù ở k h ả nghị à nhịn không được liếc bố lào liếc mắt ở phương diện này bố lo cái này căn bản không có gì h u y n h đệ tỷ bộ g i á hỏa ngược lại so với nàng phản ứng nhanh n a v á lấy giả cái này đại tỷ đích thật là để các nàng tình thân ổn định phát triển trụ cột vững vàng tựa như vừa mới kêu đoạn chỉ trích xếp cả trong lời nói có một câu là ngươi chừng nào thì có thể bỏ xem ai tốt đã cảm thấy đối phương cái gì cũng tốt tật xấu nhưng mà thực tế nàng phía trước đoạn lớn ngôn ngữ tổng kết lại không phải là ngươi chừng nào thì có thể bỏ xem ai không tốt đã cảm thấy sản bên trong cũng không tốt tật xấu sao. nhưng mà tỉ mỉ suy nghĩ một chút đích xác phía trước loại kia thuyết pháp lại càng dễ khiến người tiếp nhận nhất là s é t ca loại tính cách này so sánh kịch liệt thích suy nghĩ nhiều nhiều nghĩ tiểu cô nương trời tối người yên thời điểm cô nương kia nhất định có thể nghĩ rõ ràng tỉ tỉ mình đến cùng muốn cái gì sau đó trong nội tâm nhất định thật tâm áp đồng thời đối với mình tỉ tỉ càng thêm tin phục a c h ắ c không được lão gì sẽ đem vạ l ờ i ra đặt ở quản lý ngoại bộ sự vụ tuyến đầu những cái kia gặp người nói tiếng người thấy long không nói lời nào thương nhân vậy chưa từng có tại thanh phong cốc dậy vỏ ra phiền t o á i gì đến bao quát những cái kia giáo hội thương đội cũng đều bị đắp đúng nhẹ nhàng thoải mái Quả nhiên, Cái này lời rất có một bộ. Sách lời này nếu là nhà bọn là vã dạ rất một bộ. b họ Aaaa b thật có thể học có được vã lời dạ xử xử n kêu n nói tắc, y n không phải là bị đạp lý lý mà là một mực tại bên người mội mội nắm sấp hỉ n đến như đại ca và cha đẻ chỉ là có chút bay đầu nhìn thoáng qua cứ tiếp tục bọn hắn kia rất có mộng tưởng thân tử trao đổi bố lạo người nhớ đ ạ p ly ly thời điểm tránh một chút nhi làm gì hắn luôn cảm thấy đối đãi trẻ con nhất là nữ hải tử cần ôn nhu một chút dù ở khan n h ỉ ạ thật lòng dạn do trước kia đối với ta như vậy đó là đương nhiên rất tốt nhưng nếu là giống hắn như thế nhi đối đãi ly ly khó mà làm được ta cũng không muốn ba trăm năm sau còn phải từ trong ổ bắt nàng ra tới g i a n luyện bố l h o trịnh trọng nhẹ gật đầu nhưng hắn vẫn là không nhịn được lại lắc đầu ta cảm thấy người đối lạo gì cách nhìn có chút quá thiên lệch rồi、ừ. dù ở khan n h ỉ ạ không hiểu sai lệnh nghĩ nhiều ngươi không thấy được lạo gì là thế nào nôi u sét c a sao ngay cả giáo hấn đều là vã lời dạ đang giáo hấn đó là bởi vì chính sét c a đủ cố gắng bản tính cũng không kém đối với hắn còn trung thành tuyệt đối bố lạo c ư ờ i cười nàng hiện tại phạm sai lầm đều là thời gian có thể giải quyết vấn đề lạo gì ở phương diện này vẫn là rất dễ dàng mềm lòng thì như đối với ngươi người gì có thể tốt như vậy còn nhường cho mình bằng hữu mang nhà mang người đến từ cuộc sống gia đình hải tử còn phải giúp ngươi ngôi bất quá bố lạo cũng biết tại dù ở khan n g h ạ trong lòng nàng cùng lạo gì là bằng hữu làm sao đều theo lý thường hẳn là dù ở khan nghi a cũng không phải chỉ chiếm lạo di tiện nghi loại kia long nhưng nàng đối đại s é t x cả các nàng thời điểm kỳ thật vẫn là có chút cao cao tại thượng dù ở khan nghi a nhìn thấy chủ quân cùng thuộc hạ ở giữa hữu nghị đều là nàng cái kia đồng bạn trạ vịt mang tới mặc dù vị kia quốc vương đối với mình thuộc hạ đích sắc rất coi trọng nhưng cần hy sinh b u ô n g tha thời điểm trạ vịt cũng sẽ không do dự lại thống khổ cũng sẽ không nói một cách thẳng thừng những người kia chỉ là có thể xúc động trạ vịt một điểm nội tâm tình cảm thuộc hạ nhưng mà lạo di lại rõ ràng không chỉ là đem xét cả các nàng coi là thuộc hạ cái kia hẳn là, là xen vào bằng hữu người thân còn có thuộc hạ ở giữa tình cảm phức tạp cho nên lão dì là thật tâm cảm thấy s ẹ t cả như vậy cũng không còn vấn đề gì dù sao thời gian sẽ giải quyết hết thảy đương nhiên trạ vịt cùng lão dì ở giữa khác nhau rất rất lớn quan hệ nhân mạch quá phức tạp nhân loại quốc vương khẳng định làm không được giống lão dì như vậy thẳng thắn chân thành có thể lý giải nhưng nếu như là trạ vịt địa b ả n nhi bộ lão là tuyệt đối sẽ không mang theo các hải tử của mình ở tên kia nhất định sẽ không mặc cho bộ lập tại chính mình trong lãnh địa tự do bay lượn tùy ý sinh hoạt làm sao cũng được tìm một chút nhi biện pháp lợi dụng hắn một lần bất quá bố lão cũng không thấy được dù ở khan n g ạ là thật xem không rõ ràng những này bằng không cũng sẽ không hắn một nói t h ầ m liền lập tức nghĩ tới lão gì nơi này bạch long chỉ là không thích động não sau đó dần dần bỏ qua thông minh của mình nhưng không phải thật không có chỉ là so với sẽ còn đem nhân loại coi là một loại có thể đối với nói tồn tại hắn dù ở khan n g ạ trong xương cốt vẫn là càng giống ngũ sắc long kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn bộ kia chỉ có cơn ư giả mới là trong mắt nàng nhân loại những thứ khác hoặc là không thể ăn nguyên liệu nấu ăn hoặc là nhân loại vật trang sức dù ở khả nghỉ hạ trong bạch long đã coi như là tính cách rất tốt nhưng là tránh không được loại kia lạnh lùng lại tà ác bản tính đương nhiên bố lão thích chính là chỗ này một điểm hắn một chút đều không thích ma pháp tinh long cái t r ù n g loại kia ngội nước một dạng tính cách rõ ràng mạnh hơn bạch long nhiều như vậy cuối cùng lại ngay cả bản thân cố hữu lãnh địa đều không đánh nổi đều là bởi vì bọn hắn trời sinh loại kia lười n h á t tranh đấu cá tính đương nhiên sau này biết rõ long cùng sự kiện bố lão đích sắc cảm thấy tinh long loại kia triệt để từ bỏ to dịu trong tinh giới lang thang quyết định còn tính là may mắn nhưng có thể là bởi vì hắn trong thân thể vậy giữ lại bạch long máu bố thật sự không muốn cả một đời lang thang càng không muốn để cho con của mình không giải thích được sen lẫn trong bạch long thế giới bên trong ngay cả mình rốt cuộc là cái gì đều là gập gành lục lọi ra đến hắn thích ổn định sinh hoạt khoảng thời gian này đến nay theo đối lạo gì càng ngày càng hiểu rõ bố lạo đối với hắn vậy càng ngày càng có hào cảm c ự long thế giới chưa từng có yêu ai yêu cả đường đi nhiều lắm là có thể vì bạn lữ của mình khoan dung một số người nhưng bố lạo đối lạo gì hào cảm đã cao đến ở hắn lánh địa thành bảo bên cạnh định cư hắn biết rõ cái này không chỉ có mang ý nghĩa hắn nguyện ý trong tương lai thế giới đại biến bên trong trở thành cái lánh địa người bảo vệ dù sao có thể nghĩ c h ỉ ít trong một trăm năm bố lão mới là cái này lãnh địa thực lực mạnh nhất tồn tại còn mang ý nghĩa hắn cùng lão dĩ h ư u nghị xác định mặc dù bố là cùng lão dĩ cũng không có đặc biệt nhắc qua những này nhưng song phương lại đều không tiếng động nhận rồi bằng không mà nói xem như bên i c ả n h lãnh chúa lão dĩ là có biện pháp để hắn không pháp định ở thậm chí đều không cần thông qua dù ở khả nghị ạ trợ rút có thể ở nơi này thần minh cùng long cùng tồn tại thế giới bên trong để nhân loại trở thành thế giới chủ nhân chân chính vương quốc loài người kia cái gọi là thức tính pháp trận có thể làm đến xưa nay không chỉ là cái gọi là thiên phú kiểm tra đo lường chẳng lẽ những cái kia thần minh đương thời là thật cam tâm tình nguyện bị nhân loại triệt để vứt bỏ chết được cặn bã vậy không dư thừa sao mỗi cái có thể chống đỡ lấy một quốc gia thức tỉnh pháp trận thiết lập đều mang ý nghĩa một vị thậm chí mấy vị thần minh vẫn lạc trải rộng cả nước chuyên thuộc về cái nào đó vương thất lực lượng p h á p tắc cũng không phải là có bản lĩnh liền có thể sinh ra nhưng thần minh vẫn là lúc bắn tung t vẽ lên một nước nhưng có thể mang đến hết thảy từ lúc chư thần chỉ còn lại rốt cuộc không n ú c n í c h được mấy vị còn có hai cái nói là thần lại hoàn toàn không tính là tà thần thế giới này có thể liền rốt cuộc không có cái mới vương quốc từng sinh ra bạch long vương đương thời lựa chọn nhận sợ. không chỉ có là bởi vì cảm thấy thế giới này cường giả đáng sợ cũng bởi vì thế giới này p h á p tác không hoặc là nói đã từng tồn tại thế giới ý chí cái kia đáng sợ tham lam hết lần này tới lần khác hắn loại này tham lam tại phương diện nào đó mà nói lại không phải xuất từ tư tâm cho nên dù là hắn vì cứu vớt thế giới hy sinh bản thân tuyệt đại bộ phận lực lượng cùng linh hồn nhưng vẫn là sâu hơn một ít cố hữu p h á p tác lực lượng bố nào không biết đê tột u cùng là nhân loại sớm có nhìn thấy vẫn là thế giới ý chí trước lúc rời đi lựa chọn một ít nhân loại cường giả dành cho bọn hắn chỉ dẫn nhưng tóm lại ở cái thế giới này tốt nhất đừng đùa tỏ dịu những cái k i a lòng dạ hẹp hòi nếu là tỏ dịu những cái k i a đầu óc không ra thế nào bình thường thần minh tới đây cái thế giới đoán chừng có thể chết hơn phân nửa mặc dù dựa theo cự long tuổi tác tính toán bố là không tính là lớn tuổi tự mình trải qua thế giới cũng không nhiều nhưng cự long kiến thức dựa vào là trong huyết mạch truyền thừa bọn hắn ma pháp tinh long duy nhất lưu cho hậu bối chính là k i a trong tinh giới lang thang lúc rất nhiều ký ức cho nên thế giới này thật sự để b ố lào đã được kiến thức cái gì gọi là độc nhất vô nhị thật sự hắn chưa từng nghĩ tới lại có một cái thế giới sẽ ở bản thân pháp tắc thần minh hòa trên mặt đất sinh vật có trí khôn ở giữa lựa chọn đứng tại nhỏ yêu sinh vật bên kia chứ ba trăm linh năm một vẽ một ngày làm gì chứ ba trăm linh năm một vẽ một ngày làm gì bố là không phải rất có thể hiểu được loại này quái gì tồn tại dù sao thần minh mặc dù có thể sẽ vô s ỉ lại vô tình nhưng trên cơ bản đều là cùng thế giới đứng tại cùng một trên lập trường đại điệu bên trên những cái kia theo thời thế mà sinh, sinh vật cũng không nhất định bọn hắn ở thế giới cùng mình lợi ích ở giữa tất nhiên lựa chọn chính mình dù sao sinh mệnh cứ như vậy giải ai để ý chết đi về sau thế giới đâu bố đã cho tới bây giờ còn không lý giải thế giới ý chí rốt cuộc là bởi vì cái gì làm ra lựa chọn như vậy nhưng hắn lại đột nhiên có thể hiểu thành cái gì bạch long vương thà rằng chịu đựng nhiều như vậy không tiện lợi địa phương cũng muốn ở cái thế giới này đâm xuống căn rồi sẽ cho nhân loại thậm chí một ít ma pháp sinh vật cơ hội thế giới cũng đều vì cự long dạng này kẻ ngoại lai mở ra một cánh cửa sổ đương nhiên cái này cửa sổ khẳng định rất khó mở nhưng chỉ cần mở liền sẽ không lại đem bọn hắn ngăn cản bên ngoài cự long đích s á c chiếm cứ vô số thế giới nhưng lại mãi mãi cũng là kẻ ngoại lai những thế giới kia lại bởi vì sự cường đại của bọn hắn mà nhẫn lại bọn họ tồn tại. nhưng lại vĩnh viễn sẽ không hướng bọn hắn mở ra pháp t á c tuyến t h ư ợ n h ư tỏ dịu như thế thế giới cũng sẽ không làm cự long rõ ràng tại cùng cự nhân chiến tranh bên trong năm chắc phần thắng thời điểm cái kia đem cự long dẫn vào tò dịu hy vọng bọn họ cân bằng cự nhân thế lực lao gia hỏa lập tức liền đem tinh linh lôi t i ề n đến đích xác cự long thống trị bên d ư ớ i tò dịu nguyên sinh loại thời gian không tốt lắm có thể nếu như không phải ao chủ động mời lấy y ho tính cách đâu có thể nào sẽ đem bạ hạ một củng tì ả mạt đưa vào tò dịu lao gia hỏa mặc dù í c h kỷ lại thất đức nhưng đối với bản thân thân nhi từ thân nữ nhi vẫn là rất để ý đừng nhìn bạch long thời gian khó qua nhưng tốt xấu là ngũ sắc long thuộc về t ỷ ạ mặt hải tử có thể sẽ thời gian thảm nhưng tuyệt sẽ không tuyệt chủng giống bọn hắn ma pháp tinh long nhỏ như vậy chủ tộc nhưng không có loại này tự tin đừng nói bọn hắn ma pháp tinh long liền xem như tinh long cái này chi mạch đoạn tuyệt chí mặt long thần cũng sẽ không để ý dù sao chỉ cần hắn nghĩ tùy thời đều có thể lại sáng tạo ra tới ngược lại là ngũ sắc long bởi vì quan hệ đến tỷ ạ mặt lực lượng cùng sinh mệnh y o tuyệt sẽ không để bọn hắn bất luận một loại nào triệt để đoạn tuyệt đây là nguồn gốc từ bộ long huyết mạch chỗ sâu yếu ớt cùng lòng chỗ sót cho dù là bọn họ đơn thể thực lực so bất luận một loại nào ngũ sắc long đều mạnh cũng không còn biện pháp tiêu trừ. v ằ n g không mà nói vì cái gì ma pháp tinh long chọn l é n lén cùng bạch long sinh con đâu ngũ sắc long x ỉ nhục cũng chỉ là ngũ sắc long mà thôi cự long đích thật là thế giới vật chất sinh vật mạnh mẽ nhất nhưng thừa nhận bọn họ là tinh giới là chín mặt long thần y ho trưởng không tinh không cũng không phải là cái nào đó thế giới ngược lại đại bộ phận thế giới đều bởi vì y ho quá tham lam tính cách còn đối với cự long tràn đầy bài x í c cùng phòng bị giống bây giờ cái này chỉ cần ngươi thật sự cam tâm tình nguyện du nhập g n thế giới pháp tắc bên trong vậy liền cho ngươi cơ hội thế giới quá hiếm có gặp một lần rồi đương nhiên cũng là bạch long vận khí tốt vậy mà thật sự chờ đến một cái cơ hội khó được cho nên dù là bạch long vương bởi vì các loại nguyên nhân bị hố vô cùng thảm hắn cũng đều nhịn xuống đi chỉ cần ở thế giới lần nữa khôi phục bình thường trước kia bạch long vương lấy long thần thân phận một mực dựa theo pháp tắc yêu cầu làm việc vậy bọn hắn cái này một chi bạch long liền thật sự ở cái thế giới này đâm xuống căn rồi cự long cho dù là hiền lành cự long trên cơ bản đều là vận khí không hề tốt đại danh、tử. dù cho một ít có thể cho bản thân thêm may mắn cũng giống vậy nói một cách thẳng thừng có thể làm ra loại này may mắn tăng thêm sự tình đều là bởi vì có sở cầu thật sự v ậ n khí tốt tồn tại ai sẽ không có chuyện rảnh rỗi hô hào cho mình thêm vật khí đây chính là bởi vì không có thế giới thừa nhận bọn hắn là người một nhà cho nên những cái kia khí vận lưu động thời điểm đều là vòng qua c ự long hiện tại bọn hắn cái này một chi bạch long đã có cự long tại tò dịu địa vị cùng tồn tại cảm tò dịu cự long có thể làm đến điểm này vậy nhưng thật sự là dựa vào chết đi sống lại còn có mặt dậy mày dạn kiếm về đến sau đó đến cuối cùng thế giới khép lại một lần nữa mở ra cùng tình giới liên lạc đại môn một khắc này bọn hắn cái này một chi bạch long liền cũng có thể cảm giác được cái gì gọi là thế giới chiếu cố rồi điểm này tương đối cường đại bạch long kỳ thật đều hiểu nếu không dù ở khan i ạ cũng sẽ không vội vã ở đây sao thời điểm mấu chốt sinh con dựa theo dự đoán con của bọn hắn vừa v ẫ n có thể ở thế giới tiến rai thời điểm t ấ n thăng làm thanh niên long sau đó thế giới khí vận liền sẽ trực tiếp như kim sắc mưa p h ủ n giống như đổ xuống chỉ cần ba ba bọn hắn vận ý thậm chí có thể tại thành niên thời điểm trực tiếp trở thành long thần con của bọn hắn từ đây có vô hạn khả năng thậm chí dù cho ba ba ba người bọn hắn đến thế giới khác lang thang thời điểm xảy ra điều gì ngoài ý m u ố n linh hồn cũng có thể trở lại thế giới này sau đó tại chính mình hóa thành thần quốc trong xào h u y ệ t lần nữa trọng sinh mặc dù như thế vậy mất đi thân thể có thể chí ít linh hồn vẫn còn hơn nữa còn là còn sống sinh linh so với những cái kia chỉ có thể chuyển hóa thành tử linh rốt cuộc không trở về được quá khứ quê hương kẻ xui xẻo nhi có thể hạnh phúc nhiều nói đến bố đã từng nghe qua mấy lần dù ở khan n ạ cùng lào di nói thầm mẹ ruột nàng không có gì cương tính nhộ bộ quá mức hắn là thật cảm thấy dù ở khan h i a tại dỗ tiểu hài nhi chơi nàng không có khả năng không biết bạch long vương sẽ bị những cái kia không giải thích được sự t ì n h quân lên là tất nhiên sẽ phát sinh thậm chí âm thầm thao túng đây hết thể ám giả nữ thần mục đích rất có thể cũng không phải là vì giúp nàng cái kia ngu xuẩn bằng hưu mà là hy vọng để bạch long nội bộ l ọ t lên dù sao thế giới này vốn là đối thần minh rất hà khắc nhưng là không thể nói tán khốc chỉ cần chư thần không hấu người không hại người không muốn ý thế hiếp người thật tốt đ ợ i ở tại bọn hắn pháp tắc trên mạng tận tụy phục vụ vậy liền không có vấn đề chỉ là rất nhiều thần minh là làm không đến điểm này cho dù bọn họ khả năng tại ngay từ đầu là thanh minh nhưng chỉ cần bọn hắn bắt đầu lựa chọn trên mặt đất thay mặt thực thi người đó chính là đối chính bọn hắn lớn nhất khảo nghiệm nhưng nếu là không tuyển chọn có chút thần minh lại thật sự sẽ bị lan g quên không có thái dương cùng trăng sáng tồn tại cảm nhân loại loại sinh vật này sẽ đem hết thẻ không quá quan trọng đồ vật xem như không tồn tại ám giả nữ thần loại tồn tại này không có khả năng không rõ nàng cái tia cái gọi là bằng hữu căn bản không cứu về được nhưng mà nàng vẫn là lựa chọn giúp vị t i ệ ám toán bạch long vương một thanh mặc dù bởi vì việc này đưa đến dù ở khạn n h ỉ ả mẫu nữ nguy hiểm để bạch long vương nhu đổ người thừa kế tương lai trực tiếp biến mất xem như nhân loại minh h i ế u dù ở khan nghị ạ có thể có được địa vị cao ự c c cũng rốt cuộc không có khả năng tại bạch long vương chọn rời đi đại lục kiến thiết thuộc về mình thần quốc về sau trở thành tân vương rồi bố láo mặc dù không biết nguyên nhân cụ thể nhưng hắn rất rõ ràng nếu như dù ở khan nghị ạ vị kia rất có thể đã bị xác nhận vương hậu chi vị m â u thân không thể tại hết thể trước khi bắt đầu tỉnh lại lần nữa vì bạch long vương sinh ra dòng dõi kia cho dù bọn họ cái này một chi bạch long có c ă n cơ nhưng cũng không thể nào ổn định như vậy rồi mà dựa theo dù ở khan n h ị ạ dự tính chờ vị kia tỉnh lại đ o á n chừng hết thể đều đã sớm có kết quả cái gì cũng không kịp không có thế tục c h i chủ bạch long cuối cùng khẳng định không có khả năng như quá khứ như thế nghe lời đến như nói cái gì t r ù n g tộc thần ngũ sát long còn rất tôn trọng t ỷ ạ mặt đâu có thể lời gì đều nghe nàng sao mà lại băng c h i vương tồn tại chính là đối bạch long vương lớn nhất khảo nghiệm nhất là tại hắn dự định lấy hàn băng c h i chủ thân phận phong thần giờ k h ắ c này bạch long vương có thể hay không tiếp tục nhịn xuống tự mình ra tay tương trợ xúc động thật sự rất mấu chốt nếu là hắn vì mình hài tử ra cái này tay kia tự nhiên hết thể mưu đổ đều sẽ thất、bại. dù là bởi vì dù ở khan nghỉ ạ tồn tại để bọn hắn chi này bạch long hay là có thể thu hoạch được thế giới thừa nhận nhưng mà như vậy bọn hắn tân tân khổ khổ tranh thủ trở về khí vận lại phải cùng nhân loại chia đều dù ở khan nghỉ ạ nhân loại minh hữu trà vít chẳng những sẽ trực tiếp thượng vị thành thần còn có thể dựa vào lấy song phương khí vận đi đến đ ỉ n h phong nhưng hắn nếu là nhị được bạch long vương tiêu ngạo cùng tự tin nhất định sẽ chịu đến đà kích lớn vô cùng đồng thời từ đây có một vị không chết không thôi định nhân kia bạch long quyền lực pha vi không gian sinh tồn cũng giống vậy lại nhận hạn chế đây là dương bạch long vương thái độ đối với dù ở khan g h ỉ ạ tốt như vậy đối nàng nhân loại minh h i ể u như vậy tôn trọng cũng không phải bởi vì hắn nhiều yêu mình nữ a nhi mà là hắn một mực tại vì cái kia có khả năng tương lai làm chuẩn bị bố lao một mực có một loại cảm giác bạch long vương hẳn là cảm thấy mình nhịn không được cho nên hắn mới tích cực như vậy chủ động phối hợp dù ở khan g h ỉ ạ sớm một chút đem hải tử nuôi ra tới ý nghĩ hiện tại dù ở khan g h ỉ ạ cùng con của hắn sẽ có một bộ phận giống hắn thậm chí còn có ba ba như vậy huyết mạch c à n thiên hướng về ma pháp tinh long tồn tại nhưng nếu là dù ở khan h ỉ ạ thật sự trở thành bạch long nữ vương đe kia về sau hải tử có thể cũng chỉ có thể là bạch long rồi bố l à o t ạ i hiểu rõ đây hết thể thời điểm kỳ thật rất là u b ồ n có thể thời điểm đó hắn đã tại truy cầu rủ ở khan n h i ạ trên đường đi được quá xa căn bản không quay đầu lại được lại nói hắn cũng không muốn rủ ở khan n h i ạ bên ngoài giống cái cự lòng cho hắn sinh t h ằ n g ngái con may mắn hắn cuối cùng có cái nhóc con cũng có thuộc về chính hắn có thể an tâm quê hương bố l à o cảm thấy hắn sở dĩ sẽ đối với lạo dị hảo cảm sâu như vậy cũng là bởi vì bọn hắn mặc dù đều là long hậu duệ lại chỉ có thể tự mình lục lọi sinh hoạt mặc dù bởi vì đủ mạnh có thể ép qua những cái kia không cẩn thận đạp t r ú n g hố có thể trong hố nước ở tại trên người cảm giác cũng không chịu nổi a bố là thỉnh thoảng sẽ giữa không chung quanh quần thời điểm nhìn thấy ngồi ở trong thư phòng yên lặng đối bảng vẽ một vẽ cả ngày làm gì hắn biết rõ đứa bé kia là vì cái gì muốn ngủ lại không thể ngủ là mỗi con rồng gian nan nhất đau đớn nhưng mà ba ba bọn hắn liền cơ hồ sẽ không gặp phải dạng này khống cảnh dù sao hắn cùng dù ở khan n h ị á ngay từ đầu liền dạy cho bọn hắn hải tử như hà bình hoành những cảm giác này phương pháp số long kỳ đánh xuống đầy đủ cơ sở về sau liền sẽ không bị cái này tội nhưng giống lão gì như vậy kẹp ở thời thanh thiếu niên cùng thanh niên thời kỳ ở giữa long muốn một lần nữa thành lập được sự cân bằng này cũng quá khó khăn bố lào thật sự phi thường có thể hiểu được đứa nhỏ này đau đớn chương ba trăm linh sáu cự tuyệt vương vị dù ở khạ n g h chương ba trăm linh sáu cự tuyệt vương vị dù ở k h ả nghĩa bố lào chính là dựa vào dạng này dễ ruột chậm rãi trở thành hôm nay hắn vì không để cho mình nhóc con tại còn không có năng lực thời điểm bộc lộ ra bản thân thân phận thật sự ma pháp tinh long dùng phi thường n g o a n độc phương pháp đến khóa lại hài t ử truyền t h ừ a còn có một bộ phận trí lực t h tính chỉ có đến rồi bảy hoàn về sau những ký ức kia mới có thể một chút xíu giải tỏa trừ phi chín mặt long thần ý o xuất thủ nếu không t u y ệ t không có khả năng trước thời hạn giải tỏa nếu như là loại kia mù tị t không biết đồng thời chân tâm thật ý tin tưởng mình chính là một tổ bên trong liền khỏe mạnh nhóc con h ả i tử đoán chừng thời gian còn có thể không có trở ngại mơ hồ mới hạnh phúc ca nhiều lắm là đợi đến triệt để làm rõ ràng tình trạng cũng có đầy đủ trí lực rõ ràng chính mình trước kia phạm vào cái gì xuẩn về sau hoài nghi một đoạn thời gian long sinh nhưng dù sao ngoại nhân cũng sẽ không hoài nghi bọn họ có phải hay không bạch long tối đa cảm thấy hắn trong quá trình trưởng thành không hiểu thấu dài ra trí lực điểm sẽ còn cảm thấy một ít bạch long thật sự từ nhỏ vận khí là tốt rồi nhưng mà theo bố lão sở dĩ những n à y ngụy bạch long mỗi lần đều ở đây thời khắc mấu chốt làm ra lựa chọn tốt nhất hoàn toàn là bởi vì bọn họ trí lực một chút chỉ là phong tỏa nhưng không phải hoàn toàn không có thời khắc mấu chốt hay là có thể cử đi một chút công dụng lại về sau chính là những cái k i a trời sinh trí lực tương đối cao cho dù là dùng trí lực điểm thay đổi sinh dục xuất bạch long cũng sẽ xuất hiện loại này dị thường đột biến h ả i tử âm âm thành dương rất bình thường dù cho bị t r ụ c cố định trị số trí lực nhưng vẫn là đầy đủ thông minh hôn huyết long thì như hắn bố lão ngay từ đầu liền có thể cảm giác được mình và cái khác bạch long ở giữa không hợp nhau hắn phun hàn băng chi khí rốt cuộc là thuần túy khí thể vẫn là mang theo hạt nhỏ b o tuyết chính hắn còn cảm giác không được sao liền xem như dù ở k h ả n h ỉ ạ như vậy trời sinh tự mang cao quý huyết mạch bạch long khi còn bé phun ra ngoài đóng băng khí tức vậy không mang vụn băng a còn có hắn quá mức thân thể cao lớn quá phản ứng bén nhẹ tốc、độ. đối long ngữ cùng nguyên tố ngữ cấp tốc nắm giữ năng lực đều chứng minh hắn huyết mạch không giống nhau nhưng mà cho dù hắn đầu g ó c lại s ố n g lạc còn vị thành niên lại không mở ra truyền thừa trí nhớ b ổ l ã o tự nhiên cũng không cách nào học được che giấu mình những này khác biệt cho nên hà t ừ nhỏ nhi thời gian cũng không tốt qua may mắn chính hắn đích xác chưa từng có một loại khác cự long truyền thừa ký ức học được cũng đều là bạch long truyền thừa c h i thức cho nên mặc dù biết chịu đến một chút vi d i ệ u bài xích nhưng là không đến mức quá mức thậm chí rất nhiều bạch long bài xích hắn nguyên nhân là bởi vì hắn một loại khác huyết mạch mang tới ưu thế mà không phải đem bồ lạo nhìn thành một loại khác long. đoạn thời gian kia đến cùng có bao nhiêu gian nan chính bố lão rõ ràng tỉnh táo rõ ràng chính mình là dị loại nhưng mà lại không biết từ nơi nào bắt đầu tìm kiếm được mình và cái khác bạch long không giống căn nguyên chỉ có thể bản thân một mình một chút một chút suy nghĩ một chút một chút tìm kiếm đoạn thời gian kia bố lão hoàn toàn không có cách nào đem coi là một trận đối với mình tôi luyện càng không khả năng cười một tiếng mà qua nhớ tới liền đoán nghiệm bộc phát mới là thật cho nên bố lão là thật đối với hiện tại lão dị có một loại đồng bệnh tương liên cảm giác đồng thời thật tâm thật ý muốn cùng cái này bạn lữ bạn tốt ký kết hữu nghị lão đoan chừng có thể lý giải hắn loại kia cho dù ở bạch long trong cốc có xào huyệt của mình lại cũng không cảm thấy kia là nhà cảm giác đối với bố lào tới nói dọn nhà là dễ dàng nhất một chuyện hắn c á i kia tổ rồng bao quát đã từng còn có thể qua lại tinh không lòng tổ bên trong thuộc về hắn c á i kia trong thành lũy đều là trùi l ủ i nhiều lắm là có chút đồng nát sắt vụn làm trang trí hắn tựa như cái ốp mật hồn đi đến chỗ nào nhà liền lưng ơ đến đó bố lo kỳ thật cũng cảm thấy bản thân gần nhất đối lào di cách nhìn càng ngày càng chính diện rồi nếu là lúc trước dù là hắn cảm thấy lào di loại kia lấy đối đai bằng hưu phương thức đối đai thủ hạ của mình thái đương â y là tại nhiên điều này cũng rất bình thường dù sao các nàng muốn chỉ là trứng rồng giống được chỉ là kèm theo phẩm tự nhiên chỉ cần nhìn kèm theo giá trị có đủ hay không hài lòng nhưng mà cũng không biết là không phải hắn điểm kia ma pháp tinh long huyết mạch quay phá bố lão là thật muốn một nguyện ý cùng hắn thực t ì n h đổi chân t ì n h tại song phương không có làm ra quyết định sai lầm trước sẽ không dễ dàng thay đổi phối ngẫu b ạ n lữ nhưng mà qua nhiều năm như vậy chỉ có tại thế giới loài người gặp được quá nhiều phong nguyệt khói lửa dù ở k h ả n ý ạ mới biểu hiện r a dạng này truy cầu đương nhiên dù ở k h ả n ý ạ đối truy cầu bản thân giống được cự long tất nhiên cũng muốn cầu rất cao có thể thỏa mãn nàng cái kia chỉ ít đang theo đuổi nàng thời điểm không muốn tìm cái khác giống cái cự long trêu tao cơ sở yêu cầu giống được đều rất ít dù sao tại cự long cùng thần minh chiến tranh kết thúc về sau bạch long sinh hoạt thật sự rất dễ chịu cuộc sống của mọi người trôi qua đều rất nhẹ nhàng tự tại cho nên an nhịp với nhau nhất đao lưỡng đoạn mới là bạch long đã từng tác phong cự long mặc dù không từ thủ đoạn thói quen đâm lưng nhưng đối với cùng đồng loại tương quan nhất là việc quan hệ bản thân chuyện tương lai bên trên vẫn là sẽ tuân thủ bản thân đối long thần phát ra cam kết chí ít giống được cự long tốn hao giá tiền rất lớn lấy được cái này một tổ khẳng định vẫn là thuộc về hắn bình thường chỉ có giống được chính cự long trước đổi ý vi phạm lời hứa giống cái cự long mới có thể cho hắn một cái thú vui nhị cho nên dưới loại tình huống này còn có thể nghiêm túc truy cầu dù ở khả nghị ạ giống được bạch long tâm tư đều không thế nào thuần nói thật mặc dù long tính trời sinh xào trá nhưng ở đấu đầu góc tử chơi lừa đảo nhi phương diện này thật không nhất định mạnh hơn nhân loại càng đứng sách dù ở khả nghị ạ tận mắt nhìn đến hết thảy thế nhưng là đến từ nhân loại âm mưu quỷ kế kinh khủng nhất nhất ở khắp mọi nơi địa phương vương cung giống được bạch long một chút kia chút ngư kế căn bản không thể gạt được con mắt của nàng mà lại dù ở khả nghị ạ bên người còn có một vị tâm cơ n ư u tính có thể xưng thế gian đứng đầu nhất trạ vịt t cấp nàng giữ cửa hải đâu muốn thu hoạch được trái tim của nàng, thật sự rất khó. bố là có thể đi đến để dù ở khan nghỉ ạ cân nhắc hắn phải trang thích hợp một bước kia đều phi đi trăm năm thời gian đây là bởi vì hắn tâm tư là đơn giản nhất trực tiếp nhất cái kia bất kể là không phải là vì sinh nhóc con bố lào đều là chạy dù ở khan nghỉ ạ bản thân đi cho nên hắn một mực không cảm thấy chạ vịt là thật không biết mấy trăm năm sau thiên hạ hội có đại biến loại chuyện này nói một cách thẳng t h ư ờ n g giống dù ở khan nghỉ ạ như thế cùng nhân loại nam tính trao đổi tâm đầu hết u y giống cái cự long bình thường giống được cự long sẽ chỉ nhượng bộ lui binh dù là nàng ở trong mắt bạch long tiêu sái lại mỹ lệ dù là dù ở k h n n h ỉ ạ có được bạch long vương huyết mạch nhưng mà nhường nàng đột nhiên như thế được hằng o n ề n cũng là nguồn gốc từ bạch long huyết mạch bạch long vương một chút kia chuyện hư hỏng có chút bản sự bạch long đều trong lòng rõ ràng bọn hắn rõ ràng hơn chính là dù là dù ở khả nghị hạ cuối cùng bởi vì các loại các dạng nhân tố tiếp nhận v ụ thân nàng vương miện g kia nàng cũng làm không g i ả i dù ở khả nghị hạ tâm huyết đích sắc có thể để cho trạ vịt sinh mệnh đạt tới loài r ồ n g tiền đề cơ bản tám nghìn năm có thể có thực lực cự lòng là có thể đột phá cái này cực hạ sống đến mấy và năm thậm chí thu hoạch được viễn sinh trạ v ị cũng rất khó đột phá cái này hạn chế dù sao coi như bị bã hạ một chuyển hóa thành thuần huyết long nhân nhân loại cũng không được nếu như trạ vịt tại tám ngàn năm sau vẫn lạc tất nhiên sẽ bởi vì bạch long nữ vương thân phận đột phá cái kia cực hạn dù ở k h ả nghĩa nhất định sẽ thảm tao trọng thương không ngủ cái mấy ngàn năm là không tỉnh được đương nhiên càng có thể có thể là trạ vịt bởi vì dù ở k h ả nghĩa kế thừa vương vị mà thu được nhất định thần tính sau đó lựa chọn một đầu có thể được lộ thành thần cái này rất đơn giản dù sao thế giới này có rất nhiều không vị có thể để hắn lựa chọn nhưng hắn nếu là thật thành rồi thần nhưng t mà cho tới c bây giờ cũng không có vị kia thần mình có năng lực như vậy bao quát danh sưng mạnh nhất gió bao chi chủ kia tự nhiên có thể tiếp nhận cái này với vị chính là dù ở khan nghị hạ r ò n g dõi dựa theo bạch long tư duy hình thức đương nhiên là mạnh nhất cái kia nhất có cơ hội kia、yeah, khẳng định chính là trải qua thế giới đại biến tới cách sống thì chi vũ những hải tử kia nhưng mà dù ở khả nghi ạ lại rõ ràng đối cái này tương lai khịt mũi coi thường bố lào mặc dù là nàng người theo đuổi bên trong mạnh nhất nhưng lại bởi vì mọi người đều biết h ô n huyết cơ hội xem ra lại là thấp nhất hết lần này tới lần khác dù ở khả nghi ạ liền lựa chọn hắn cái này kỳ thật chính là đối bạch long vương phát ra tín hiệu vô luận ngươi về sau sẽ làm ra lựa chọn như thế nào dù sao nàng dù ở khả nghi ạ là một chút đều không muốn bắt chuyện cái gì vương vị cái gì thân vị nàng cùng chạ vít một mực không muốn phản ứng bố lào trước kia thật sự phi thường không thích cái kia gọi chạ vịt nhân loại nhưng tại về sau lại đánh trong lòng đối với hắn có ít như vậy kính nể c h i tâm vô luận chạ vịt có phải hay không đối với mình tương lai có cái gì cấp độ càng sâu nhu đồ từ bỏ một đầu đơn giản nhất đường hắn đều đáng giá người kính n ể nhưng là bố lập tuyệt đối sẽ không cùng loại này cái gì đều hiểu còn có thể trang tám mươi một trăm năm ngu nhân loại kết giao bằng hưu vẫn là lào gì tốt như vậy liết mắt liền có thể nhìn ra hắn bây giờ làm cái gì xoắn suýt vì sao bực b ộ i li li ngươi nếu là dám cứ như vậy đi lên ta liền đem ngươi trôn đến đánh h dù ở khả nghi ạ phẫn nộ giống lên một tiếng vang vọng trời cao đối mặt ven hồ một bên thành bảo duy nhất mở ra kia hai mặt trong cửa sổ lặng lẽ nhô ra mấy cái đầu t ố i l ở tam tỷ đệ thà rằng b ư ớ c lên trọng áp cũng phải nhìn náo nhiệt tâm tư căn bản không có trái lấp ngâm mình ở lạnh như băng trong hồ nước lí lí mặc dù vẫn là như vậy b i ế n á c nhưng cuối cùng không dám trực tiếp lên bờ chừng ba trăm linh bảy bị coi thường phạt về sở bát ư ớ c chừng ba trăm linh bảy bị coi thường phạt về sở bát ư ớ c lí lí quay đầu nhìn qua theo nàng rơi xuống nước mà bị mẹ ruột ném vào trong hồ nước tứ tán trôi nổi mấy khối thị cá tâm tình không phải rất vui sướng mẹ ruột lao nghĩ huấn luyện các nàng tìm kiếm thức ăn năng lực nhưng lý lì thật sự cảm thấy dạng này bản thân cùng trong vườn trái cây k i a mấy mảnh tìm kiếm thức ăn cho không có gì khác nhau lại không phải c á sống nàng vì sao cần phải ngâm cái nước lại ăn thịt cũng bắt đầu tàn đi nhưng mà dù ở kha nị a muốn chính là nàng tấn mánh nhanh chóng tại thịt cá bắt đầu tan t r o n g trong nước trước đó phun ra hàn khí đem thịt đông kết lại ăn vào bụng bên trong a mặc dù trên đất bằng vừa mới xuất sinh không bao lâu sổ long còn rất khó làm được điểm này nhưng lý lì hiện tại ngâm là tràn ngập hẳn bằng chi khí băng hổ chỉ cần nàng phản ứng đủ nhanh đương nhiên cũng cần lý lì thuần thục nắm giữ bản thân phun ra kỹ năng kỳ thật ba cái tiểu long ở phương diện này đều không vấn đề gì lớn nhất mạnh nhất ba ba thậm chí có thể ở hàn băng trong hồ truy đuổi săn bắt một chút nho nhỏ băng ngư tử đúng vậy theo hàn băng chi khí tràn đầy mặc dù băng tinh cá còn không có xuất hiện nhưng băng ngư lại thật sự ấp trứng ra tới không ít thậm chí có chút đã có băng tinh cá một chút thuộc tính có thể nghĩ dù là năm nay còn không được sang năm liền tất nhiên sẽ xuất hiện chân chính băng tinh cá dù ở khả nghỉ ạ phát hiện điểm này thời điểm còn rất vui vẻ dù sao nàng cùng lão gì đảm tốt điều kiện hiện tại xem ra rất có lời nhưng tang cô nương quá lời chuyện này lại làm cho nàng rất là khó chịu hít cái này càng giống nàng con trai thứ hai rõ ràng rất ra sức hắn nhìn thấy ba ba loại kiện dũng mánh biểu h i ệ n lúc sẽ chỉ đối với mình yêu cầu càng nghiêm khắc cố gắng đuổi theo đại ca bước chân nếu có địa phương nào có thể so sánh ba ba biểu hiện được càng tốt hơn t h ì có thể cao h ứ n g cả ngày lúc ngủ miệng đều là cười toét toét nhưng mà l i l y mỗi ngày đều tại toét miệng đi ngủ nàng thật cũng không sẽ vi phạm cha mẹ dạy bảo tại không nên lúc ngủ đi ngủ cô nương này vẫn là rất có ý thức nguy cơ tuyệt sẽ không làm cha mẹ liên tục cường điệu tuyệt đối không thể làm sự tỉnh nhưng nàng cũng sẽ không cố gắng chỉ cần dù ở khan uy ạ không nhìn thấy lý lý liền có thể tìm tới một cái thỏa mãn địa phương út s ắ p ăn cơm thời gian may mắn ăn cơm vẫn là biết rõ cướp nếu không b ố lạo vậy khẳng định giống như lấy gấp gáp nhưng chỉ là lười không nốc lại không thế vậy hắn thật không phải là rất muốn quản loại này trời sinh chính là không yêu động h ả i tử chỉ cần dù ở khan uy ạ ai trách không được một mực nghe nói tinh long chính là lười viên ta làm sao lại ngốc đến mức tìm một đầu tinh long sinh con nhìn một cái n g ư ờ i kia lười căn nhi lại bắt đầu từ lúc phát hiện lý lý giống như dài ra cái lời căn nhi dù ở khan n g a liền đem hết thể trách nhiệm đều giao cho hắn nàng tại sao không nói ba ba cái này cùng hắn giống nhau như l ú c nhi tử có bao nhiêu chịu khó đâu bố lào thở dài mang theo hai đứa con trai xoay người tránh được nước hồ phương hướng cứu lại không thể cứu hắn chỉ là cha ruột không cần thiết bồi tiếp nữ nhi bị mắng nhưng nếu là đi theo dù ở khan n g a một đ ợ t mắng hắn vậy không ra thế nào nhẫn tâm tốt xấu chỉ như vậy một cái cô đ ư ơ n g vậy hắn chỉ có thể lựa chọn không nhìn bố lào đầu ngón tay có chút dùng sức đem hiếu kỳ thăm dò hít vỗ bổ nhỏ một cái nhi tử ngốc làm sao cái gì cũng tò mò thật sự cho rằng dù ở khan n h ị ạ sẽ không ngay cả hắn một đợt mắng bất quá dù ở khan n h ị ạ còn không có triệt để không nói đạo lý nàng cũng không làm sao mắng cái gì đều làm rất tốt ba ba ba ba ba ba lặng lẽ đi đến bố lào bên người nhẹ nhàng kêu một tiếng bố lào đem to lớn đầu bỏ vào trên mặt đất có chút bị lệch để ba ba có thể nhìn thấy thai của hắn lỗ l ý lì kỳ thật cái gì cũng biết ba ba có chút nghĩ mãi mà không rõ nàng so hít học còn nhanh đâu ta tại dưới nước thời điểm liền thấy qua nàng lặng lẽ đông lạnh một đầu dáng vóc không nhỏ bằng ngư nàng vì sao không chiếu vào mụ mụ ý tứ làm cần phải chịu đỡ này mắng bố là có chút máy mắt không biết nên làm sao nói với mình cái này từ trước đến nay rất chăm chỉ như tử cái gì gọi là cố ý bậy nát chỉ cần lý lý nghiêm túc nhanh chóng hoàn thành dù ở khạ nghỉ ạ an bài nhiệm vụ tiêu đổi lấy tuyệt đối không phải thời gian nghỉ ngơi mà là kế tiếp nhiệm vụ biết mình chẳng mấy chốc sẽ rời đi long mụ mụ trong nội tâm giống như là có c h ố n g trận tại gõ một khắc cũng không muốn ngừng nhưng chỉ cần lý lý mỗi lần đều như thế nấu vậy còn được dạy bảo hai đứa con trai dù ở h ạ nghỉ ạ trừ mắng một hồi còn có thể làm sao đâu lý, lý lại không phải gì cũng không biết, ba ba đều biết. hắn cùng dù ở khan h i ạ đương nhiên không có khả năng không biết dù ở khan h i ạ chỉ là hy vọng l ý lì càng tốt hơn có thể tại nàng rời đi về sau sẽ không lãng q u ê n bất luận cái gì một chút đồ vật nhưng hai tử không thể nào hiểu được mụ mụ loại tâm tính này cảm thấy mình cái gì đều rất tốt làm gì còn muốn lặp đi lặp lại làm cũng không còn cái gì sai mặc kệ hắn ở một bên lặp lại mấy lần mụ mụ vừa dạy qua tư thế chiến đấu t h ì sẽ không hề lo lắng nói lý lý là cảm thấy mình cái gì cũng biết rồi hắc chờ đến về sau nàng phạm sai lầm thời điểm chúng ta nhiều chế dễu nàng mấy lần nàng liền biết tốt xấu rồi bố lao bất đắc dĩ thởi số long đến cùng có thể thức tỉnh cái gì huyết mạch truyền thừa là cha mẹ cũng không còn biện pháp thay đổi sự t ì n h rõ ràng ăn đồng dạng đồ ăn thụ lấy đồng dạng dạy bảo ba đứa hải tử vẫn là đi lên con đường khác nhau ba ba mặc dù mạnh nhất nhưng hắn tâm tính vậy so sánh lệnh tinh long kiên định lại trực tiếp k hít l i ề n rõ ràng giống hắn ngoại tổ phụ xảo trá đa nghi còn máu lạnh đương nhiên trước mắt mà nói hắn đối với mình ca ca mội mội cũng còn tính có chút tình cảm mặc dù không nhiều lắm nhưng đầy đủ chân thành cái này tại ngũ sắc long thế giới liền đã được cho rất tốt thậm chí có thể nói có thể so với cùng chứng huynh đệ lý, lý liền có một chút hai không c í n h nhưng lý lì xảo trá thông minh vậy rất rõ ràng nhưng nàng ỉ lại tâm cũng là mạnh nhất thật không có thể t ư ơ n g nghị vô luận là tinh long hay là bạch lòng cũng sẽ không đối thân nhân có dạng này tính ỉ lại tựa như hít nói đến lý lì có thể bởi vì hai cái ca ca trào phúng mà có hành động nhưng mà theo lý mà nói c ự long nhất không quan tâm chính là điều này lại không phải đoạt bọn hắn bà bối chỉ có thể nói lý lì thông minh biết rõ cha mẹ sẽ không gây bất lợi cho nàng cũng sẽ không không để ý tới nàng các ca ca cũng sẽ không thật sự khi dễ nàng cho nên nàng biểu hiện được cũng rất tùy hứng thật sự có chút giống nhân loại tiểu cô l ơ n g bố lão nhịn không được nhìn thoáng qua thành bảo trong nội tâm suy nghĩ nếu như cùng dù ở khả nghĩa nói l ý l ì có thể là tại trứng rồng bên trong cảm nhận được lạo gì một ít khí tức chịu ảnh hưởng của hắn cho nên mới như thế không giống một con rồng có thể thành công hay không mặc dù hắn cũng không sợ điểm này dẫn chó đánh m è o nhưng hắn thật sự lo lắng dù ở khả nghĩa tại dạng này châm t r ọ c xuống dưới hắn huyết mạch chỗ sâu ngủ say vị kia nhà mình lão tổ tông phải nhận không nổi nữa bố lão đương nhiên sẽ không bởi vì ai bất mãn còn đối với bạn lữ của mình con của mình có phản ứng gì nhưng quá nhiều huyết mạch truyền thừa cũng là một loại gánh vác nếu là hắn đột nhiên ngủ say nhưng làm sao bây giờ? lão d ì đích thật là đủ ý tứ bà tốt nhưng bố lão cũng đồng ý dù ở khan h i ạ lời nói tên t i a tuyệt đối có thể đem sổ lòng sùng thừa t i ê n dù ở khan h i ạ lần thứ nhất cao giọng mắng lili li thời điểm lão d ì sẽ không có thể nhịn được chỉ là để dù ở khan h i a mắng lại mà thôi nhưng lão d ì có một chút thật sự rất không tệ hắn biết mình làm sai sẽ lập tức xin lỗi đồng thời tuyệt sẽ không tái phạm bố lão nhẹ nhàng quay đầu nhìn thoáng qua tại dù ở khan h i ạ tiếng mắng chửi bên trong chậm dai đóng băng thịt cá lili li, trong nội tâm đổi qua vô số tự cứu suy nghĩ tại mới tinh mòn pẹt thành bảo tầng cao nhất phạt k i sơ một mặt chết lặng nghe k mặc dù nghe không hiểu nhưng hắn hay là có thể nghe ra bên trong l ử a giận hắn đem trên b à n sách lưu âm thạch có chút đời ra mà không thay đổi hỏi cái kia cá biệt đồ vật đưa tới cho hắn k h á c h nhân lão gì thúc thúc nhà có hai đầu lòng thậm chí còn ra đ ợ i ba cái sổ long c h u y ệ n này giống như không phải là cái gì bí mật ta ngươi cho ta nghe những này có ý gì đâu mòn bẹt b á tước làm gì giả ngu đâu ngồi ở sách khác trước bàn một vị dung nhan cực kỳ tinh xảo nam sĩ dùng lời nhỏ nhẹ nói vị này quốc vương bệ hạ minh hữu đã p ẫ n nộ đã nhiều ngày nàng tại vương cùng thời điểm nhưng cho tới bây giờ không có như vậy qua rất nhiều người không đều là trong bóng tối suy đoán nàng cùng lạo di nam tức có một chút s ù n g đột sao nhưng phạt vi s ở bát tước hẳn phải biết một chút nguyên nhân a đô lịch sự v ụ quan vị này quốc vương bệ hạ trung thành nhất tâm phúc vẫn là bởi vì đắc tội rồi lạo di nam tức mà không thể không chán nản về hưu mặc dù hắn bây giờ còn là treo cung đình tước vị lưu tại trong vương cung có thể đó cùng quá khứ có thể so sánh sao hắn hiện tại đi gặp quốc vương bệ hạ đều phải để quá khứ thuộc hạ hỗ trợ đâu nghe nói quốc vương bệ hạ vì việc này rất là nôn nóng bất an đối với mình tân nhiệm sự vũ quan nhóm phát ra nhiều lần lửa Cùng hắn đồng tâm đồng đức dù ở tại sao không thể chứ ngồi đối diện hắn nam nhân một đôi mắt to màu tím chiếu sáng rạp rỡ tài phú giáo hội nhưng không có bông tha đối kia mấy mảnh tiểu long ngấp nghẽ dù ở khan nghị ạ làm sao lại yên tâm đem chính mình hài tử lưu tại trở mặt rồi bằng hữu lãnh điệm nàng khẳng định được tìm kiếm địa phương khác gan trí con của mình dù sao chân chính người bảo vệ là đầu kia giống được cự long nàng chỉ cần lựa chọn một cái đầy đủ phó thác tín nhiệm lãnh chúa là được rồi bên cạnh chính là ham newton phạm viết sờ nghiêm túc trả lời lệ ông đứa cháu này dưỡng dưỡng thúc thúc của mình cô cô cũng không còn vấn đề gì hắn hoàn toàn không có ý định nói cái gì dù ở khan nghỉ ạ cùng lạo gì căn bản sẽ không trở mặt loại lời này dù sao đối phương mục đích đúng là muốn để hắn phạm viết sờ nghĩ như vậy trẻ tuổi bá tức nhịn không được ở trong lòng suy nghĩ ở nơi này một số người trong mắt hắn đến cùng có bao nhiêu、đốc? hoặc là nói quá khứ hắn cùng lão gì quan hệ được kém đến cái tình trạng gì bất quá chí ít không phải tháp cao giáo hội người bên kia tây ổ còn không đến mức ngốc như vậy Chương diệt mắt ộ mộ. Chương Phạp tình diệt sở m tím con ngươi khách nhân đột ngột cười cười làm sao có thể chứ ngài là đang nói đ ù a sao chỉ cần quốc vương bệ hạ không có ý định v á i vị hắn liền tuyệt không có khả năng cho bất luận cái gì vương thất thành viên cao như vậy địa vị thần tử nâng lên đến có thể ép trở về vương vị người thừa kế lời nói vậy coi như xảy ra đại sự như rồi thế giới này Quá nhưng i ề u n g ờ i k h ô muốn nhìn thấy một mấy năm nhìn ngàn thấy tại vị vị quốc vương r ồ càng càng bệ hạ không phải cũng đưa tay dôi đến sát vách băng nguyên chi quốc mà rất nhiều quốc gia lo lắng chính là đ i ề m này hiện tại hắn còn có thể quy tắc bên trong hướng ngoại thăm dò về sau đâu làm mấy trăm năm thậm chí hơn ngàn năm quốc vương đem toàn bộ bắc địa vương quốc triệt để nắm giữ ở trong lòng bàn tay về sau đâu trong nước không có bất kỳ cái gì phản kháng thanh âm tự nhiên là nên muốn nghe nước ngoài rú t h ẳ m g rồi kỳ thật bắc địa các quý tộc đều rất rõ ràng những thứ này cho nên giống hắn tổ phụ như thế biên cảnh bá tức mới có thể tại kế thừa tức vị về sau hơi kéo ra một chút cùng quốc vương bệ hạ khoảng cách mặc dù hắn vẫn sẽ đối với quốc vương bệ hạ nói gì ngay nấy nhưng lại dùng một chút kia khoảng cách đám hiệu quốc vương hắn cũng không hy vọng bắc cảnh hiện tại liền quá bận rộn chỉ có không có con đường phía trước cùng tiền đ ồ quý tộc mới có thể thật tâm thật ý muốn ra bên ngoài phát triển có lẽ có một ngày chỉ dựa vào lãnh địa đã nuôi không sống bản thân một nhà các quý tộc sẽ nguyện ý bồi tiếp quốc vương bệ hạ nội điên nhưng bây giờ không ai có thể nguyện ý hai m i tần bá tước thay thế mò ấn b ẹ t bá tước chuyện này quả nhiên đưa tới rất nhiều vụ trộm vợn sóng phạm vi sở đột nhiên có một loại cảm giác so với châm ngòi hắn cùng lạo gì thúc thúc quan hệ trước mắt mắt tím con người càng muốn hơn là để hắn áp chế có được vương thất huyết mạch hai m i tần bá tước chỉ là hắn biết rõ câu nói như thế kia không thể quang minh chính đại nói ra miệng chỉ có thể chậm rãi d ẫ n đạo chính trách không được gia hỏa này một bộ ta quang minh chính đại ta chính nghĩa lâm nhiên bộ dáng mà lại phạm vi sở cũng xác thực không có từ người trước mắt còn có hắn bên ngoài chú lưu tùy tùng trên thân cảm giác được tà ác hoặc là hèn bọn âm vũ khí tức đoán chừng lại là cái nào giáo hội thế lực làm ra tự cho là đúng gia h ỏ a bất quá phạm vi sở hơi n h ư mày vì cái gì lao có người cảm thấy lão gì thúc thúc dễ đối phó cầm lão gì thúc thúc làm mờ cớ thậm chí càng dựa vào tổn hại lão c c ớ thậm chí càng dựa vào tổn hại lão gì thúc thúc lợi ích đi làm bọn hắn cái gọi là chính nghĩa cử chỉ chật chật thật sự là không biết sống chết phạm xung túc lại phồn hoa thậm chí có thể nói là bắc cảnh nhân dân nhất hướng tới địa phương sao nơi đó phổ thông nông dân sống được đoan chừng đều so với hắn mòn b ẹ t bá tức lĩnh có chức vị thị dân giai tầng dễ chịu có thể như vậy không phải là bởi vì nam tức lĩnh có cái gì phát triển mà là toàn dựa vào lạo gì bản thân có tiền vân vân bọn gia hỏa này sẽ không cảm thấy có thể dựa vào những cái kêu phi pháp thủ đoạn buộc lạo gì thúc thúc đem mình tiền một chút x í u nhi phun ra à. xem như đại quý tộc con cháu phạm kỳ sợ từ nhỏ đã chịu tội tương tự huấn luyện làm sao chưa từng có thể một lần chơi chết trong tay địch nhân một chút s i u nhi đem tài nguyên vật ra làm sao để một ít g i a hỏa biến thành cho mình mỗi ngày đẻ trứng gà. nhưng này là có một cái yêu cầu cơ bản a chẳng những phải có đầy đủ thực lực thâm hậu bối cảnh áp chế đến đối phương có khổ khó nói không chỗ cầu cứu còn cần đối phương là một có thể chịu tính tình loại kia ép đến cực hạn nháy mắt liền sẽ nổ tung người tuyệt không thể làm như vậy dù là thân là cơn ư giả g cũng không e ngại tại kẻ yếu một lần liều mạng có thể vạn nhất đâu lại nói không cần phải vậy a đám người kia sẽ không coi là phạm việt sở sẽ ngốc đến cảm thấy mình có thể đem lạo gì thúc thúc làm thành loại kia tồn tại a không nói trước lạo gì bản thân loại kia bạo liệt điên cùng tính cách liền trên thực lực cũng không tồn tại loại này khả năng a dù là không có kia mấy mảnh long dù lại ạ dịp phu nhân vậy xảy ra vấn đề gì l ã o gì thúc thúc thực lực của bản thân còn tại đằng kia chút đấy p h ạ m viết sơ nhịn không được trong lòng từng lần một hồi tưởng cái này người vừa mới đã nói sau đó đột nhiên liên tưởng một sự kiện m ó n b é t thành bảo gần nhất tiến vào một nhóm mới hầu gái bởi vì nữ bộ trưởng là lúc trước ạ dịp phu nhân lưu lại một vị nào đó cho nên p h ạ m viết sơ liền không có tại quản gia đem chính mình nữ nhi an bài thành nữ bộ trưởng phụ tá trong chuyện này nói cái gì nói mặc dù hắn hoàn toàn không nghĩ tới để vị kiên một mực làm việc vô cùng tốt rất nghiêm túc nữ bộ trưởng lui xuống đi nhưng hắn vậy nhất định phải cho những này rõ ràng liên t h ủ lại đối kháng hắn quản gia hầu gái một chút nhắc nhở đương nhiên những này hầu gái là ở xem h i ể u thái độ hắn về sau mới làm như vậy pháp sẽ sợ k ỳ thật một mực có một loại cảm giác nếu như hắn tổ phụ đương thời không có đem ạ thịt phu nhân thế lực từ trung ương thành bảo b ứ c ra đi mà là một mực sử dụng đối phương người dù là có một cái tâm tư q u ỷ dịp h á p cũng không đến nỗi cuối cùng luân lạc tới loại trình độ đó nam bộ cùng hầu gái quá đoàn kết nhất trí cũng không phải là chuyện gì tốt như thế dù cho nhìn thấy một chút là lạ địa phương các nàng cũng sẽ không lộ ra vạn nhất chỉ là hiểu lầm đâu hại bản thân đồng bọn sẽ không tốt lúc trước a t h ị phu nhân ở hết thể kết thúc về sau vậy nghiêm túc cẩn thận điều tra qua những người hầu kia có vấn đề kỳ thật không có nhiều như vậy nhưng chân chính đủ thành cuối cùng ác quả vẫn là những người hầu này nhóm theo thói quen lẫn nhau che lấp cho nên trong thành bảo xưa nay không là một chút vết tích cũng không có chỉ là đều bị những người này giúp lẫn nhau che giấu đi chỉ để lại một đám thật sự bị mê tại trống bên trong thậm chí còn cảm thấy mình đặc biệt khôn khéo ngây ngốc chủ tử bao nói thật n hắn h ở b nếu luận n ũ i về nhân phẩm lời nói cha mẹ của hắn còn có tổ phụ ba người cộng lại đoàn một chừng đều không vị phu nhân kia tốt mà lại hệ、hey, h gì phu nhân sở dĩ kiên trì đem chuyện này cha rõ ràng cũng là vì giúp hắn phu nhân bản thân bên kia dù cho có cái m ắ t tồn tại vậy rõ ràng cùng chàng thai nạn này kéo không lên một chút quan hệ rõ ràng chỉ là đi theo xui xẻo ngược lại là phạm duy sơ nhất định phải biểu hiện ra người bị hại bộ dáng để cho phía ngoài bình dân rõ ràng những người hầu kia không phải chết được đặc biệt toan hùng cũng không phải thuần túy bị chủ nhân vứt bỏ t i ê n nhiệm bọn b ẹ t b á tức sở dĩ mặc kệ bọn hắn là bởi vì bọn hắn bên trong có người có vấn đề kia tại gặp được thời điểm nguy hiểm không đi quản những này tự tìm đường chết tôi tớ cũng liền có thể lý giải rồi chẳng lẽ còn có thể để cho quý tộc lao ra làm một đám người hạ đẳng b ư ớ c lên nguy hiểm tính mạng sao mặc dù hết thể đều đi qua nhưng này loại tự tìm phiền thoái cảm thụ vẫn là để phạm duy sờ trong lòng tràn đầy cảnh giác cho nên hắn hiện tại khá là yêu thích để bọn người hầu lẫn nhau chế ước cho dù là hắn tín nhiệm nhất quản gia phạm duy sờ cũng sẽ không để đối phương lại một nhà độc đại hắn đương nhiên biết rõ rất nhiều sai lầm đều là bởi vì tổ phụ tư tâm mới đưa đến tiền nhiệm quản gia tại gặp được một ít chuyện thời điểm không có cách nào ngay lập tức xác định rốt cuộc là ai tại gây sự dù sao có thể bị hắn bắt được trên cơ bản đều là phạm vi sở cha ruột hòa thân thúc thúc đang chơi đ ù a sau đó chỉ có thể lựa chọn mở một con mắt nhắm một con mắt nhưng phạm vi sở cũng không thể hướng đối với mình tốt nhất tổ phụ trên thân trốn tránh trách nhiệm à. mà lại hắn vậy lo lắng dù cho bản thân nhớ được lần này g i á o hấn vậy hắn hậu thế ai biết có thể hay không lại đến một trận bọn hắn một nhà đã vì cái này bá tức chi vị trả giá bỏ ra cái giá nặng nề như thế phạm vi sở cũng không muốn cùng t i ề n tổ một dạng chết không nhắm mắt nhưng làm như vậy cũng không phải không có di chứng chính là hắn không thể không bản thân đi phân tích những cái kia loạn thất bát tao tin tức b ọ ngẫu n ư i h nhiên đối phương liền sẽ nâng lên đôi ạ dịt phu nhân lưu lại hầu gái bất mãn những người kia bây giờ còn thường xuyên cùng quá khứ người quen lui tới cho nên biết rõ một chút ạ dịt kỵ sĩ đoàn gia quyến tại lạo dị thúc thúc lãnh địa thời gian trôi qua có bao nhiêu thoải mái dễ chịu cũng biết lạo dị thúc thúc cho mình tôi tớ hậu đãi lãnh ngộ thỉnh thoảng sẽ tụ cùng một chỗ thảo luận chính mình lúc trước quyết định chính xác hay không pháp viết sở đối với lần này ngược lại là chưa từng để vào trong lòng qua lao gì thúc thúc tính tình hắn từ trước đến nay tin h tưởng đối với hắn để mắt người nhất định sẽ làm cho bọn hắn trôi qua so với ai khác đều tốt trái lại đương nhiên cũng sẽ thời thời khắc khắc muốn để chán ghét người đau đến không muốn sống hắn đã từng tốt đẹp thời kỳ thiếu niên chính là tại loại này lửa cùng trong nước còn sống bị đả kích hơi kém nhảy sông hộ thành thời điểm có vui vẻ muốn bay lên trời thời điểm cũng có bao quát hắn hai cái xui x u o đệ đệ cũng giống vậy đại gia chỉ là ăn ý tránh khỏi cha mẹ con mắt mà thôi Phạm i ệ thật sự cho tới bây giờ cũng không có hận qua bản thân lào d ì thúc thúc thậm chí đánh tâm nhãn cảm kích hắn cùng ạ d i t phu nhân chiều cố nhưng xem ra muốn mượn hắn tay hố lào d ì thúc thúc cùng ạ d i t phu nhân người còn rất nhiều đây p h ạ m v i ệ t sơ nhẹ nhàng n â n g đầu an tính năm g nghĩa đối diện vị kia mắt tím con n g ư ờ i nam sĩ、si、tuấn mỹ đã có điểm tạo ý gương mặt trách không được hắn chưa bao giờ từ quản gia nữ nhi biểu hiện bên trong cảm giác được cái gì chân tình từ lòng tất cả đều là biểu diễn hại hắn coi là quản gia bên kia có cái gì không tốt tâm tư cho nên buộc nữ nhi của mình đến hiến thân đâu kết quả lại là vì tiểu bạch kiểm đến hố chủ nhân sao chương ba trăm lẻ xế bệ phì ạ gia tộc lai lịch chương ba trăm linh chín xế bệ phì ạ gia tộc lai lịch phạm vi ệ t sợ đột nhiên n ở nụ cười một tiếng con mắt của ngươi thật làm cho ta có chút nhì không thoải mái a lại không thích lâu như vậy rồi phạm vi ệ t sợ ba tức hẳn là cũng thói quen a mắt tím con ngươi nam nhân có ý riêng mà nói cũng thế ngươi tới thời gian cũng không ngắn rồi phạm vi ệ t sợ nâng lên một cái tay có chút nâng cảm của mình ánh mắt linh hoạt chuyển động một vòng cho nên ngươi tên gì tới ngồi đối diện hắn nam nhân rõ ràng không nghĩ tới phạm vi sợ lại đột nhiên đến như vậy một câu biểu lộ nháy mắt thay đổi một lần mặc dù hắn thu rất nhanh nhưng một mực dụng tâm quan sát phạm vi sở vẫn là bắt được một chút kia biến hóa nếu như thật sự như hắn nói hắn chỉ là sẽ bệ phỉ à một cái ngay cả tước vị không c ó tiểu nhân vật chỉ có thể dựa vào cho dòng chính làm chút dưới mặt bản công tác lấy duy trì sinh hoạt lời nói hắn làm sao lại bởi vì phạm vi sở đối với hắn không thèm để ý mà phẫn nộ dạng người như hắn có thể đi vào một vị bá tước thư phòng đều là cho bọn hắn lớn nhất thể diện chỉ có từ trước đến nay đều là ngồi ở phạm vi sơ loại vị trí này người mới có thể bởi vì này một chút việc nhỏ đặc dung bất quá hắn thu liêm tốc độ của mình phi thường nhanh cơ hồ chính là trong chất mắt cũng chính là phạm vi sợ như vậy từ nhỏ sen lẫn trong mòn ấ b ẹ t thành bảo loại này phức tạp trong hoàn cảnh người mới có thể đem trong nháy mắt đó biến hóa trực tiếp bắt lấy phạm vi sợ đột nhiên cảm thấy có đúng hay không bởi vì mòn ấ b ẹ t thành bảo gần gũi toàn diện kết quả để phần lớn người đều cảm thấy bọn hắn mòn ấ b ẹ t ra tộc người tâm cơ không quá đủ a muốn nói bọn hắn không coi trọng hắn phạm vi sợ đó cũng không phải là trước mắt vị này liền rõ ràng là có thể động trường đại của người nhưng bọn hắn lại đối phạt vi sợ bản thân tiêu chuẩn không lớn để ý thậm chí có thể nói là khinh bỉ nhưng nói thật bọn hắn cái gia đình này vấn đề lớn nhất là người người đều tâm cơ quá nặng người người đều không phải tốt đồ vật bao quát hắn p h ạ m dây sơ ở bên trong mới có thể cùng nhau chơi l ù a xong lại nói nếu đổi lại là ai bị tam đại giáo sẽ một đợt hạ độc thủ đoán chừng đều rất khó tiếp tục chống đỡ được à. nhưng bọn hắn m ò ẩn p ẹ t gia tộc dù cho tổn thương thảm trọng cũng không còn đến dễ dở gia tộc loại trình độ kia à. dễ dở gia tộc bên kia có thể chỉ là vương quyền cùng rõ bao giáo hội đấu tranh suy nghĩ kỹ một chút bọn hắn lúc trước pha trộn tiến vào bao nhiêu thế lực liền nên biết rõ mỏ ẩn pét gia tộc kỳ thật một chút cũng không tốt đối ph pháp dĩ sở cũng là từ nhỏ đã muốn nhìn ánh mắt còn sống lại nói hắn còn có lạo di loại kia đặc biệt hố tiểu thúc thúc ở đây pháp dĩ sở sở hữu đối hoàn cảnh độ m ẫ n cảm đều là bị lạo di thúc thúc huấn luyện ra lạo di mới là loại kia không có dấu hiệu nào liền trở mặt một mặt mỉm cười liền ra tay độc c á c nhân vật lợi hại a nếu là không cẩn thận bị hắn bắt được cái trôi còn không biết kịp thời nhận lầm nhận thua coi như pháp dĩ sở cha mẹ đi ra đến đều không dùng ngay cả tên trước mắt điểm này tiêu chuẩn đều có thể đem hắn được quá khứ đương thời hắn đoán chừng đều không sống tới lạo di kế thừa nam tức tức vị ngày ấy sớm bị thất cũng là sau này mới hiểu được lão g ì mỗi lần ở trước mặt hắn lơ đáng hiện ra bản thân kia tiến bộ cực lớn lực lượng cứng hãn tốc độ bén nhạy đều là tỉ mỉ kế hoạch qua phạm duy sở khi còn bé s ắ c thực bởi vì mâu thân quá độ nung chiều mà có chút nhỏ tính tình cũng bị quán thâu rất nhiều tự cho là đúng quan niệm dẫn đến hắn tổng coi lão g ì là thành mình bệnh nhân nông cạn trẻ con có thể làm sao đâu không phải liền là ám xoa xoa khiêu khích mà sau đó tự nhiên là muốn chịu lòng bàn tay làm phạm duy sở vác nặng lúc huấn luyện ngẫu nhiên đi ngang qua lão dì khoe mắt sẽ lơ đáng toát ra loại kia chẳng thèm n g tới sau đó lại sẽ ở một thời điểm nào、đó. để phạm vi sợ nhìn thấy lạo gì dễ dàng con hắn hai lần trọng lượng đồ vật ở bên kia tiến hành kỵ sĩ tu luyện phạm vi sợ còn không có nghĩ rõ ràng thời điểm sẽ ngu xuẩn đến liều mạng rõ ràng con lúc đầu trọng lượng hắn đều không có cách nào hoàn thành kỵ sĩ quy định mười hai vòng cơ sở rèn luyện tăng gấp đ ộ i kết quả tự nhiên là trực tiếp bị khóc sức ngớp mẹ ruột mang đến tìm một vị nào đó cùng bọn hắn nhà quan hệ mật thiết học giả trị liệu mặc dù vị học giả kia chắc chắn sẽ không nói thêm cái gì nhưng thành bảo bên trong những người khác tuyệt đối sẽ không giữ bí mật cho hắn hắn mụ, mụ cũng không phải từ ngay từ đầu tìm nhị t h u c một nhà phiền t o á i đương nhiên nhưng này chủ yếu là bởi vì thân là hầu tức thiên kim tiêu ngạo mà không phải chủ động gây chuyện có thể vốn cho rằng là hạ dịch phu nhân bên kia phát ra trào phúng kết quả cha tới cha lui vậy mà cha được nhị thuốc bên kia ai sẽ cao hứng cha mẹ của hắn loại kia tính cách người cũng sẽ không khoan dung nhị thuốc một nhà đột nhiên phản bội dù là ai cũng cảm thấy đây không phải không có gì nguyên nhân dù sao tại cây ổ xuất sinh thời điểm kỳ thật nên để nhị thuốc một nhà đi lúc đầu đã nói xong lãnh đ i ệ m hết lần này tới lần khác hắn tổ phụ cùng phụ thân đều cảm thấy ổn một tay càng tốt hơn kết quả vốn là tâm tư lưu động nhị t h u c trực tiếp bị ấm đi không nói những cái kia không nói những cái kia đều là bản thân làm lực lượng lúc huấn luyện như vậy nhanh nhẹn lúc huấn luyện vẫn là có thể như vậy phạm vi sơ phạm x u ẩ n thời điểm không biết bao nhiêu lần bởi vì lão dì ám chỉ trực tiếp té gây chân chờ đến hắn cuối cùng tại kỵ sĩ tu luyện phương diện này hết hy vọng lại không còn vì vậy mà giao động thời điểm lão dì lại có thể tìm tới khắc điểm mẫn cảm đến kích thích hắn thàng đến phạm vi sơ bắt đầu nghiêm túc tỉ mỉ suy nghĩ mình rốt cuộc làm cái gì đồng thời tại cùng lão dì trao đổi thời điểm cẩn thận một chút quan sát hắn biểu tình biến hóa bắt đầu từ lúc đó hắn chịu đau liền thiếu đi nhiều kỳ thật phạt duy sở cũng đã từng trải qua bất mãn rõ ràng hắn cùng lão nhị thái độ đối với lão di là không sai biệt lắm vì cái gì lão di tổng tìm hắn để gây sự đương nhiên tại hết thể sau khi phát sinh phạt duy sở vậy hiểu được ở trong mắt lão di hắn vẫn cá nhân nhưng lão nhị rồi cùng người chết không có khác biệt nếu như sống đến sau cùng là lão nhị kia món b ẹ t thành bảo đoán chừng liền nên đổi chủ nhân rồi không phải nói lão di thúc thúc sẽ đối với hắn hạ sát thủ mà là tên kia tuyệt đối không có cách nào sống qua bài độc một bước kia tên kia cho tới bây giờ sẽ không vì mình tương lai cố gắng qua phạm vi ệ t sở không biết lão gì là thế nào làm được nhưng hắn tỉ mỉ hồi tưởng quá khứ thời điểm vẫn là có thể xác định lão nhị triệt để b ả y nát là từ khi nào thì bắt đầu lão gì bắt đầu kỵ sĩ tu luyện năm thứ hai đương nhiên đoán chừng trong đó còn có cây ổ phối hợp mặc dù phạm vi ệ t sở bởi vì một chút kia tình h u y n h đệ một mực không nguyện ý chỉ trích đệ đệ ruột thịt của mình nhưng cây ổ cuối cùng sẽ trở tay chơi chết lão nhị thật sự rất bình thường cho nên hắn là thật hẳn là cảm tạ lão gì thúc thúc tự mình dạy bảo a phạm vi sở rất nhanh liền tạy đối diện thanh n m kiên định bên trong thu hồi tâm thần tôn kính phạm vi sở bã tước ta là giòn sệ bệ phi a t ừ n nói ra phương thức nói chuyện, g chữ thức hồn ra tựa hồ lần à này vào muốn đem phạm câu nói này nhét vào phạm trong đ diệt sở u quả, Bất diệt giật phạm chỉ m sở là ì h thật khi, cười cười. có có tương rồi, giọt tới, lỗi, đối đôi Ồ à, đúng rồi, là giọt đấy, thật có lỗi, ta đối bận rộn, luôn luôn là ta sau ẽ bỏ q u một chút. Ừ, lần s a ta sẽ tận lực ghi nhớ ghi nhớ n g ư ơ i tên lót có ý nghĩa gì sao dọn mặc dù coi như cùng cậy ổ lao di mở dạng là tam tử quen dùng lấy tên phương thức nhưng phạm vi sớ lại biết một sự kiện một ít đương thời đi theo đời thứ nhất quốc vương thiết lập bắc địa vương quốc tiểu quý tộc mặc dù giống nhau sẽ sửa tên đổi họ nhưng lại sẽ ở danh tự bên trong giữ lại một chút nguyên lai gia tộc cần ký thì như cái này d ọ n l i ê n phi thường có bờ biển quốc độ sát thái nếu như hắn nhớ không lầm s ế bệ phi ạ sở dĩ sẽ như vậy khác biệt cũng là bởi vì bọn hắn đến từ xa xôi tất cả mọi người rất không hiểu rõ đông bộ b i ể n tân quốc nhà s ế bệ phi ạ sẽ đến đến như thế nơi xa x ô i tựa như là bởi vì đắc tội rồi lúc trước thủ hộ nguyên lai quốc gia thần minh đương nhiên chính bọn hắn nói là đắc tội rồi vị kia thần minh giáo hội nhưng mà, món b ẹ t gia tộc l a o tổ tông lưu lại trong nhật ký nhưng lưu lại một chút suy đ o á n của mình món b ẹ t gia tộc sở dĩ chọn cùng sẽ bệ phì ạ thông gia cũng là bởi vì kết luận gia tộc bọn họ không có có thể đi trở về địa phương có thể nghĩ vị kia thần minh tuyệt đối vẫn đang nhưng lại là gió bao chi chủ sẽ không để ý vậy liền có thể nghĩ chính là q u y ể n trùng núi tài phú giáo hội cùng dũng khí chi chủ bên trong một vị a dò sao phạm duy sở yên lặng ở trong lòng lặp lại một lần cái tên này ngón tay có chút đẻ xuống trên cổ tay xinh đẹp bị dây lụa quấn quanh kim cương vòng tay lần này phạm c h i sơ quá rõ ràng không thèm để ý không có thể làm cho dọn sệ bệ p h ì ạ biểu lộ lần nữa phát sinh biến hóa hắn nhưng thật ra là rất có thể khống chế bản thân người vừa mới trong nháy mắt kia dị dạng đã là hắn khó được sai lầm rồi nếu không gia tộc cũng sẽ không p h ả i hắn đến bắc c ả n h dọn sệ bệ p h ì ạ chỉ là dùng bản thân thanh âm trầm thấp thêm ái trả lời có thể bị một vị bá tước đại nhân ghi nhớ là vinh hạnh của ta phạm c h i sơ đột nhiên nhìn về phía hắn ta nhớ được lần trước ta đi tộc địa xử lý một chút phiền toáy nhỏ thời điểm giống như vậy từng thấy một vị con mắt màu tím tiên sinh là một vị nữ sĩ a gia tộc bọn ta cất bức ở bên ngoài người không nhiều cho nên bao nhiêu đều biết một chút tung tích giống như dòng chính một vị nào đó tiểu thư tại du lịch thời điểm thuận tiện đi xem mắt biểu ca của mình dù sao đến n g à i nơi này giống như huyết mạch có chút quá xa dù sao là ngài tổ phụ đời kia nhi thân quyến đi l ã o d ì nam tức nơi đó đều thích hợp hơn đâu phạm chế sơ mỉm cười cho nên nàng là dự định đi l ã o d ì thúc thúc nơi đó viếng thăm sao làm sao có thể g i ò n sế bệ phỉ ạ cấp tốc phủ định tại ạ di phu nhân động thủ thanh lý tộc địa thời điểm nàng vì bảo hộ biểu ca nhà tiểu hài như vậy ra tay rồi đâu đ ề u như vậy nàng đâu còn có thể đi lạo di nam tức bên kia a chỉ có thể tiếp nối từ bỏ cái này thân thích hiện tại nàng đã rời đi bắc cảnh thông qua biên cảnh đi băng nguyên tri q u ố c rồi ai giòn x e bệ phi ạ đột nhiên nặng nề thở dài phạm duy sở không tiếng động nghiêng đầu một chút không có tính toán cho hắn b ậ t thang giòn chỉ có thể một mặt cười xấu hổ ta sở dĩ như thế thở dài là bởi vì x e bệ phi ạ sẽ rất ít đem nhà mình cô nương gà cho không cùng thế hệ phân người nàng là thật đáng tiếc rõ ràng là một đời kia đẹp nhất cô nương s ệ bệ phi ạ năng lực chương ba trăm mười xệ bệ phi ạ năng lực phạm t i ế sơ bất động thanh sắc cười cười k ỳ thật bình thường quý tộc căn bản sẽ không quản cái gì bối phận không bối phận kết hôn tất nhiên đều là tại một cái nào đó cố định giai tầng bên trong chọn một vừa mắt nhất vô luận nam nữ đám lao già này từng cái có thể sống mấy trăm năm chẳng lẽ bọn hắn về sau hải tử cũng không lập gia đình không thành s ệ bệ phi ạ sở dĩ vẫn đối với ngoại giới cường đ i ệ u điểm này chính là vì không nhường bọn hắn không thích huyết mạch dẫn ra ngoài chuyện này có thể chẳng phải rõ ràng lạnh lùng liếp dọn liếp mắt phạm t h sơ biểu lộ nháy mắt thoa lên vẻ lo lắng giòn tiên sinh, ta nghĩ, đến nguyên n ê n cáo từ thời gian g i ò n sệ bệ phì ạ hơi hơi n h ư mày linh ngọt mà cười cười đứng lên cấp tốc mà chu đáo nói tạm biệt ngài mời bận điệu bá tước đại nhân bất quá mời ngài lắng nghe một lần ta ti tiện hy vọng ta còn có thể có lần nữa được v ớ i gặp cơ hội sao phạm dĩ sở không nói gì chỉ là có chút vung tay xuống g i ò n sệ bệ phì ạ mang theo một mặt khiêm tốn tiếu d u n g rời đi món b ẹ t thành bảo chỉ là tại cửa ra vào thời điểm nhìn lại thành bảo l ư ớ t mắt trên mặt biểu lộ hèn bọn bên trong mang theo vẻ cô đơn cùng những cái kia không có bị món pẹt bá tước tiếp nhận kẻ đầu cơ rất giống vâng、ẩn. Bệ phì nhưng ở có a s thời điểm không phải là cái gì người đều có thể đứng tại trong thư phòng nghe bá tức cùng ngoại nhân bình thường giao lưu cho nên thật vất vả mới nhanh chóng tấn thăng đến cấp tám quản gia chỉ có thể bản thân canh giữ ở trong thư phòng theo lý mà nói ở chỗ này hẳn là còn có một vị thành bảo hộ vệ quan đáng tiếc nguyên lai vị kia tiểu tâm tư quá nhiều bởi vì cùng chi thứ cấu kết đám hại phạm d i sở bát ư ớ c cho nên bị xử tử hệ hạ thì phu nhân tự tay đem hắn cầm ra đến để vừa mới tấn cấp kỵ sĩ phạm d i sở tự mình ra tay vị phu nhân kia xưa nay không là làm sự chỉ làm một nửa loại hình đã như vậy thản nhiên rời đi liền sẽ không cho phạm d i sở lưu lại bất kỳ hậu hoạn nào thanh bảo cũng xác thực bị thanh lý được đầy đủ sạch sẽ chính là có thể sử dụng người vậy không đủ nhiều rồi đương nhiên đây đều là chính phạm vi sở yêu cầu dù sao dựa theo ạ dịp phu nhân lúc đầu ý tứ là nhường nàng kỵ sĩ đoàn cùng lúc đầu những n à y tâm tư bất ổn hộ vệ đội lẫn nhau chế ước để tránh có một phương lên m ặ t tới chỉ là phạm việt sở rất rõ ràng so với rõ ràng đem ạ dịp phu nhân khi thật sự chủ nhân nguyện ý nghe từ nàng mệnh lệnh tạm thời để cho hắn sử dụng ạ dịp kỵ sĩ đoàn những cái kia từng thấy phạm việt sở tân tân khổ khổ huấn luyện nhưng thủy trung không thành công đánh trong lòng có một loại miệt thị hộ vệ đội thành viên mới là nhất không nên lưu lại người đều đối chủ nhân có chứng mắt xem thường tâm tình còn có thể có cái gì là bọn hắn không dám làm đây này nếu như phạm vi sở không có bất kỳ biện pháp nào vậy hắn đích sắc có thể lợi dụng các loại phương pháp xoay chuyển đại cục chịu đục để hết thể trở lại quỹ đạo nhưng hắn có a h、e、ã a di phu nhân kỵ sĩ đoàn kỳ thật phi thường thích hợp hắn phạm vi sở không cần những người này hiện tại liền đối với hắn túi đầu xương thần chỉ cần bọn hắn nguyện ý thật tốt làm việc cho hắn là được hắn thậm chí một chút đều không thèm để ý kỵ sĩ đoàn người đem mình thân quyến đều đưa đi l à o gì thúc thúc lãnh địa thậm chí còn có chút cao hứng so với hiện tại hắn trong lãnh địa kia bừa bổn hoàn cảnh ngược lại là dễ dở nam tức lĩnh có thể khiến người ta tâm tư an định lại. so với tùy thời đều có thể bán đứng hắn thủ h ạ thành tín độ đầy đủ cao đồng thời c o i hạ dịp phu nhân xem như đảm bảo kỵ sĩ đoàn đương nhiên là lựa chọn tốt hơn phạm vi sơ bỗng nhiên kịp phản ứng có đúng hay không bởi vì cái này nguyên nhân cho nên những người kia cảm thấy hạ dịp phu nhân ở âm thầm khống chế hắn cho nên dù cho đối phương biểu hiện được lại nhẹ nhàng kia bắt đến cơ hội phạm vi sơ tất nhiên cũng sẽ bụng đói an quảng hắn cha ruột mẹ ruột thân thúc thúc còn có bọn đệ đ ệ biểu hiện đều chứng minh điểm này bọn hắn nhà người là không thế nào để y cấu kết ngoại lai thế lực hố nhà mình người hữu tâm sẽ bị xem nhẹ thành như vậy đâu kia dọn sẽ bệ phỉ ạ ý tứ cũng rất rõ ràng nếu như phạm duy sơ nguyện ý vậy hắn là có thể đem vị kia đã đến băng nguyên tri quốc cùng ra ra hắn một cái bối phận nữ sĩ tìm trở về dù sao niên kỷ bên trên đối phương hẳn là gần giống như hắn đơn thuần thạp ê phạm duy sơ lại không phải chưa thấy qua cùng ạ thịt phu nhân chiến đấu cái kia mắt tím con ngươi nữ sĩ mặc dù bảo dưỡng rất không tệ nhưng tuyệt đối so với hắn lớn mười tuổi trở lên hắn làm sao có thể không đoán ra được cũng không nhìn một chút hắn mụ, mụ là ai bị coi thường trí thông minh cùng tâm tính phạm duy sơ thật sự vô cùng vô cùng khó chịu bá tước đại nhân chạm sau lưng hắn quản g i a tại phạm vi t sở trầm mặc khoảng thời gian này không nhịn được bản thân nôn nóng cảm xúc vâng ẩn phạm vi t sở thở dài một cái ta nghĩ từ trước đến nay đối trong thành bảo sự tỉnh so với ta rõ ràng hơn ngươi hẳn là cũng từ lời hắn bên trong đã hiểu chút gì khoảng thời gian này luôn luôn đối quá khứ từng đi theo hạ dị phu nhân nữ bộ trưởng biểu thị bất mãn đồng thời lúc nào cũng có thể sẽ tới tìm ta kể một ít không biết mùi vị nói chỉ có con gái của ngươi ta không biết lúc trước ngươi nhất định phải đem mình nữ nhi đưa vào thành bảo đến hầu hạ người là có cái gì tâm tư nhưng bây giờ nàng đã không thích hợp nếu như nàng hôm nay không tìm đến lời ta nói vậy ngươi liền đem nàng mang về nhà đi cho dù nàng muốn gả cho cái kia dọn ta cũng sẽ không quản nhưng nàng nếu tới rồi xem ở trên mặt của ngươi ta sẽ không cần nàng mệnh nhưng là bá tước đại nhân vợ nẩn quản gia trầm giọng trả lời nhà chúng ta đời đời k i ế p k i ế p đi theo tại món b ẹ t bá tước sau lưng chưa từng có đi ra một cái kẻ phản định vợ nẩn cảm kích n g à i tha thứ đại lượng nhưng nàng nếu là thật như thế ngu xuẩn kia、yeah, căn bản không có lưu lại tất yếu ngay cả mình tặng tổ phụ cùng tổ phụ huyết đô có thể quên người vợ n ta biết vậy tin tưởng ngươi trung thành phạm vi ệ sở phất phất tay đánh g â y hắn nhưng không cần thiết tại trong chúng ta gia tăng cái gì không ổn định nhân tố ta còn muốn muốn tiếp tục dùng con của ngươi đâu chớ cho mình thêm phiền phức mới mười hai tuổi x u ẩ n một chút liền x u ẩ n một chút giam lại là tốt rồi phạm vi ệ sở quay đầu đối với mình quản gia mỉm cười chúng ta mò ấn b ẹ t thành bảo những năm ấy có thể là ngu xuẩn thừa số phiêu quá nhiều ngu xuẩn tầng tầng lớp lớp không trách được nàng vợ ngẩn quản gia trong lúc nhất thời có chút nghẹn lại rồi nhưng lời này hắn là thật không biết nên làm sao về rõ ràng phạm vi sở bá tức k h ô n khéo có thể làm lại lòng dạ rộng lớn nhưng chỉ cần nâng lên mòn vẹt bá tước giống như ngoại giới nhận biết liền sẽ b ị kín một tầng bài mỏng chỉ nhớ rõ năm đó chuyện ngu xuẩn bây giờ vâng ẩn một chút đều không lo lắng lào gì pháp sư hội trở về cấp đoạt cái này bá tước chi vị nhân ra thời gian qua khỏe mạnh mặc dù tên tuổi kém một chút nhi nhưng nên có đ ề u có tại sao phải đoạt một thằng ngu danh hiệu đây sau đó hắn mới khẽ thở dài là ta trước làm chuyện ngu xuẩn không nên cảm thấy tại hầu gái cái này bên cạnh có cái có thể có áp chế lực người liền e m căn bản không có cái năng lực kia hài tử đưa tiền đến nhưng ta là thật không nghĩ tới nàng mới mười hai tuổi a người đứng đắn a i mươi hai tuổi liền xuân tâm manh động nàng lại không phải không có thiên phú người bình thường vợ nần đột nhiên sửng sốt một chút sau đó ba cho mình một cái t á t bá tước đại nhân ta nghĩ tốt nhất chính chúng ta đừng lao nâng lên xuẩn cái chữ này ta hắn cái này không phải cũng là tại phạm ngu xuẩn ngay cả mình nữ nhi bản tính đều không hiểu rõ liền dám đem nàng hướng trọng yếu như vậy vị trí bên trên đưa vợ nần mặt đột nhiên và mẹo nhưng hắn thật sự vẫn cảm thấy nữ nhi của mình vô cùng hiếu thắng rất là chăm chỉ hướng lên a lại nói bọn hắn trong thành bão cô đường thật không có đi ra yêu đương nao cái đồ chơi này bao quát những tâm tư đó có chút không tốt cô đường toàn tâm toàn ý nghĩ cũng đều là lợi ích món vẹt nhà nam nhân mặc dù khuyết điểm rất nhiều nhưng thật không có cái gì hoa hoa tâm địa cho nên nam nhân nữ nhân lại hoa văn trồng chất cũng chỉ là vì quyền lực bao quát quá khứ những cái kia lẫn nhau cấu kết cầu nam nữ kỳ thật cũng đều chỉ là tại lợi ích giống nhau thời điểm vì để cho song phương liên hệ càng mật thiết hơn một chút hơi đến thân thể giao lưu nhưng này cùng tình yêu nam nữ thật sự kéo không lên một chút quan hệ vợ nần nhắm mắt lại nặng nghề thở dài xem ra ngươi cũng cảm thấy nàng sẽ đến pháp giết sơ nợ nụ cười chúng ta đối với phương diện này thật sự quá không thèm để ý về sau phải chú ý một điểm hả túi đầu vợ nần lập tức cảnh giác n g n g đầu ánh mắt ác liệt nhìn về phía ngoài cửa sổ không cần lo lắng vợ nần p h á p viết sơ bung ra một mực đặt tại kim cương dây lụa vòng tay bên trên tay trái kỳ thật còn có một loại khả năng chính là con gái của ngươi cũng không phải là tự nguyện làm sao có thể vợ nần kinh hô một tiếng trong thành bảo tịnh hóa pháp trận một mực tại vận hành và thao tác ta mỗi ngày đều sẽ tuần tra một lần a đây không phải là pháp thuật thủ đoạn p h á p viết sơ nhẹ nhàng nói thầm một tiếng mị lực là có ý gì bá tước đại nhân Phạp viết ân không, không, không, không, nói nói không màng q u sống chết pháp vi biết sở nói đến chính mình cũng có chút do dự đó không phải là thần côn à không thần quan vợ ngần hơi kém nói nhầm thần quan chủ yếu là dựa vào tinh thần lực dẫn ra thần lực thuộc tính lây nhiễm nghe hắn nói người pháp vi sở lắc đầu chương ũ n g k ba trăm mười một cái gì là mị lực giá trị chương ba trăm mười một cái gì là mị lực giá trị làm gì người nói là thật lông vũ đối diện bạch long quốc vương dị thường kinh ngạc ta cũng không còn nghĩ đến thật sự có loại người này a lao di bực bội nói thế giới này không phải là không thể có cấp 16 phía trên người tồn tại mà ta nào nghĩ tới còn sẽ có người thiên nhiên bị lực điểm qua 20. người ở đây nói cái gì cha vi không thể nghe hiểu lao di do dự vài giây vẫn là hơi giải thích cho hắn một lần cấp 20 là nhân loại cực hạ cho nên nếu như theo kết quả tốt nhất tính có thể để cho một ít thuộc tính một cấp dài một chút lời nói 20 điểm chính là siêu phàm bắt đầu rất nhiều cường giả dù là đi đến cấp 20, chủ yếu thuộc tính cũng sẽ một mực đỉnh chỉ tại 19 điểm bên trên dù sao không phải mỗi một cấp cũng sẽ tăng thêm thuộc tính cho dù là chuyên tu thuộc tính ngươi đây có thể nghe hiểu à. tựa như pháp thuật cũng không phải thăng một cấp liền có thể dài một vòng phải dựa vào mấy cấp tích lũy tài năng tăng lên cha vị đương nhiên nghe rõ đồng thời bởi vậy dâng lên càng lớn nghi hoặc sẽ bệ phí ạ làm sao có thể dù ở khan nghỉ ạ cấp mười sáu thời điểm lực lượng qua lâu rồi hai mươi điểm ngươi đây luôn có thể nghe hiểu à. lạo di mang một chút bực bội mở miệng ngươi cự long huyết mạch đích sắt nguồn gốc từ sẽ bệ phí ạ cha vị xác nhận nói ngươi không phải đã sớm biết sao lạo di hỏi ngược một câu ta là biết rõ nhưng cần một chút càng mạnh mẽ hơn khẳng định trà vịt cân nhắc nói dù sao món nhà từ trước đến nay lực lượng siêu quẩn chỉ là gần nhất cái này mấy đời chẳng phải thử mạnh nhưng ban sơ đi theo đời thứ nhất quốc vương sau l ư n g vị kia nghe nói có thể cùng cự long phân cao thấp ngươi xem người bình thường đâu có thể nào mạnh mẽ như vậy đâu mà lại làm gì ma pháp sinh vật lựa chọn đồng bạn của mình lúc đều có xác định điều kiện nếu như dễ dở không phải tiên thiên liền khuynh ê ư ớ n g hệ nhanh nhẹn k ỵ sĩ vậy trên cơ bản đều thức tỉnh vì phong hệ nội hạch tật phong chi lan dù cho cùng bọn hắn lại đồng bệnh tương liên vậy nhiều lắm là góp cùng một chỗ chuyển cái nhà sau đó tìm người khác kết minh long mạch tê giác sẽ tìm tới mòn b ẹ t gia tộc khẳng định cũng là nguồn gốc từ bọn hắn lực lượng cùng thể chất cho nên làm gì ngươi cũng trách không được ta nghĩ quá nhiều ai biết mòn b ẹ t gia tộc có đúng hay không vậy cất giấu điểm cái gì con a những này có thể lan tràn đến bây giờ đại quý tộc cái nào đằng sau không có một chút mờ ám liền xem như dễ dơ nếu không phải chính bọn hắn nhà không muốn chỉ nói nhà ta t h ằ n g lốc kia tiên tổ làm cái gì chuyện ngu xuẩn nói một cách thẳng thừng hắn cũng chính là chơi một chút tạo áp lực thủ đoạn tại một ít chuyện bên trên hơi làm khó một lần dễ dở gia tộc c á i nào gia đình quý tộc chưa từng gặp qua một cái ngốc bức quốc vương đâu đại gia không phải cũng đều nhịn xuống đi dù sao hắn vậy không có khả năng dựa vào sở thích của mình cho rơi đài một cái l á n h địa bá tước tước vị hết lần này tới lần khác đồng thời còn gặp một cái một chút đều không muốn nhịn chỉ muốn trực tiếp đem cái tắt đánh trở lại dễ dở bá tước xét ngươi nói hắn đ ố i quốc vương có đúng hay không vậy một chút kính ý cũng không có chứ ta đương nhiên sẽ không giống những cái kia tiên vương như thế một mực đem chuyện này trách nhiệm tất cả đều trách tội tại dễ dở gia tộc bất kính tri tâm bên trên nhưng ta cũng sẽ không cho rằng bọn họ một chút sai cũng không có mà lại mặc dù dễ dở gia tộc đã trả giá nặng nề ngay cả bá tước tước vị đều ném đi có thể còn không có một cái mẹ ngươi tại mà đừng nhìn hiện tại dễ dở gia tộc giống như chẳng ra sao cả nhưng chỉ cần ra một cái đầy đủ có năng lực h ả i tử ta không tin ngươi và ạ d ì sẽ hoàn toàn mặc kệ tại chúng ta thế giới này có bản lĩnh chỉ cần đang lộ đầu thời điểm không lo lắng bị người đ ẻ chết vậy liền nhất định có thể trưởng thành sau đó hắn đột nhiên n ở nụ cười ngươi xem liền xem như tháp cao cái kia bực mình đồ chơi nếu không phải quá tham lam muốn đem pháp sư cùng chư thần một đợt đạp ở dưới chân thật vẫn đào được một chút ăn đâu có thể nào lại biến thành hiện tại cái bộ dáng này đến như hàn băng c h i chủ cha ạ vì không lọt thụy vậy rõ ràng nguyên nhân thiên kia đơn thuần tất cả mọi người không muốn để ý tới dù sao ai cũng không biết cuối cùng xuất hiện ở bên kia rốt cuộc là con rồng vẫn là một vị nào đó sửa lại giới tính nữ thần dù cho vị kia nữ thần có thể thu được thắng lợi cuối cùng nàng kia cũng không cách nào cải biến long một ít đặc tính thì như giới tính trừ phi hắn có một ngày có thể so sánh chín mặt long thần ý o còn mạnh hơn nếu không căn bản không có cách nào xoay chuyển trong huyết mạch các loại khóa chặt dù là những cái kia lợi dụng tín ngưỡng cho mình cải biến mặt hướng giới tính thường có thủ đoạn đều không được chỉ cần giới tính không đúng hắn liền không có cách nào chứng minh kia là chính hắn đương nhiên nếu là hắn nguyện ý trường kỳ dùng biến hóa thuật cải biến ngoại hình của mình cái kia cũng không có vấn đề chính là của hắn tín đồ được ngầm thừa nhận nhà mình lao đại là cái thích nữ trang nam sĩ thôi dù sao ở nơi này kỳ quái lạ lùng đa nguyên vũ trụ vậy cũng là không được cái gì bất quá suy bụng ta ra bụng người thật biến thành vị、kia. dù cho lạo d ì rất chịu các loại kỳ hoa quan niệm tẩy l ệ qua đoán chừng cũng sẽ không nghĩ cùng dạng này thần minh liên hệ hắn nghĩ đến tôn trọng người khác yêu thích đam mê nhưng có chút so sánh vượt qua cực hạn vẫn là đừng tìm hắn dính l i ễ u quan hệ vì tốt lạo d ì nghiêng đầu suy nghĩ một chút vẫn coi chúc mộng món b ẹ t gia tộc coi như thật sự có cái gì bí mật ta vậy không có khả năng biết rõ bất quá dù sao phạm di sờ hẳn là ít nhiều biết một chút bí mật kia vậy rõ ràng không có dấu trong món b ẹ t thành bảo bằng không bọn hắn sẽ không mặc cho mẹ ta nhân tu phòng ở chạ vị đột nhiên nợ nụ cười một tiếng ngươi tựa hồ đối chuyện đã qua hoàn toàn tiêu tan đây không phải là rất bình thường lao di mỉm cười trả lời không quá quan trọng người thời gian vốn là sẽ giải quyết hết thảy chạ vịt hơi nhữ mày ngươi và phạm di sơ quan hệ không phải rất tốt sao nếu như bây giờ đợi ở tòa này trong thành bảo là phạm di sơ bên ngoài món pet ta tuyệt đối sẽ không tại hết t h y kết thúc về sau vẫn cùng hắn có quan hệ gì lao di lạnh nhạt nói ta cái này cháu lớn mặc dù vậy bệnh tật đời người nhưng danh giới cuối cùng có thể so sánh cái khác mấy cái mạnh hơn nhiều bao quát hắn cha mẹ ruột ta ngay từ đầu cũng không còn dự định cùng hắn thiết lập cái gì liên hệ nhưng phạm di sơ dựa vào kiên nhẫn cố gắng để cho ta nhận rồi hắn chân tâm thật ý mà lại hắn thậm chí đem chính mình an toàn không chút do dự giao cho mẹ ta kỵ sĩ đoàn ta lúc đầu còn tưởng rằng hắn tấn thăng kỵ sĩ về sau sẽ không thanh lý mất những cái kia chỉ là tâm tư có chút lưu động bán đứng hắn một điểm tư ẩn hộ vệ đội đâu dù sao dựa theo quý tộc một chút quy tắc ẩm những người kia chỉ có thể nói là đã làm sai chuyện nhưng sẽ không tính thành là phản bội phạt m dịt sở so với hắn tổ phụ đầu hóc tin tưởng cha v ị t nhận đồng nói a hắn sẽ không vì ngắn hạn lợi ích từ bỏ lâu dài chính mình bất quá cũng là ngươi và a dịt cho hắn đầy đủ lòng tin mới khiến cho hắn dám làm như thế hắn đột nhiên thở dài vẫn là ngươi mong muốn cũng chỉ là bảo vệ được bản thân lúc đầu có hết thạy cho nên mới có thể dễ dàng như vậy hòa giải lạo gì nhất miệng cái này xưa nay không là cái gì cùng quá khứ hòa giải chỉ là lạo gì cùng mình hàng xóm hữu hảo ở chung hàng xóm đã dự định cùng hắn chung kiến hòa hải x a khu vậy hắn làm gì không đồng ý thật muốn tìm t ụ dạy nhi đều muốn tu đến các người bên cạnh vương bắt đạn liền biết tốt xấu rồi bất quá lạo gì, đối cái này m ị lực thuộc tính có biện pháp nào giải quyết sao chạ vịt đem chủ đề lôi trở về lạo di nhịn không được lật ra bật nhãn chạ vịt ý nghĩ thế này tinh tế đến đa nghi ra hỏa thật là hắn trước kia không thích nhất trung đục loại hình đương tưởng rằng loại người này lại bởi vì hắn tín nhiệm đối với người đầy đủ kiên định hắn liền sẽ không tham dò ngươi kia cũng là hắn bản năng nào có ai có thể để hắn có cái gì cải biến nhiều lắm là t h a m dò thời điểm thủ đoạn không có như vậy bí ẩn nhờ ngươi nghe xong liền có thể nghe được giống đối l à o di loại này t h a m dò thật là t r ạ vịt chân thành nhất biểu hiện đương nhiên kia không thể cầm đi cùng dù ở khan i ạ so sánh t r ạ vịt nếu là dám như thế cùng bạch long nữ sĩ nói chuyện sẽ chỉ đổi lấy một cái cường độ mười phần lòng bàn tay chạ vịt rất nhanh vậy kịp phản ứng đối diện lạo dĩ là biết do hắn có thể trực tiếp đi dù ở khả nghi ạ ký ức tuyến bên trong điều tra nhưng hắn cũng không cảm thấy mình như vậy có lỗi gì mặc dù đích s ắ c mang một chút xíu nghi hoặc nhưng hắn càng nhiều vẫn là muốn thông qua hai bên t h ư ờ n g thức so sánh một lần mà thôi cha v i t l ý trực khí tráng mở miệng chớ suy nghĩ quá nhiều ta đích s ắ c cần ngươi bên kia ký lưỡng hơn tin tức dù ở khả nghi ạ cùng ngươi lại không phải đến từ một loại long cái này nàng có thể nói cho ta biết lạo dĩ bất đắc dĩ lắc đầu chỉ có thể tổng kết một lần ngôn ngữ đem một chút lấy mị lực điểm làm chủ thuật sĩ đặc tính cùng hắn tỉ mị nói rõ ràng cũng là nói tinh thần lực đủ mạnh liền có thể có tương ứng sức chống cự chí ít cũng có thể suy yếu một bộ phận lực k h ô n g chế dù là không tính mạnh kỵ sĩ chỉ cần ý chí chiến đấu đầy đủ kiên định cũng có thể cảm giác được là lạ ở chỗ nào nhi thật sao kỳ quái chạ m vịt nghiêm túc n g h e xong nhịn không được phát ra cảm thán ta thế nào cảm giác ngươi nói thoát sĩ rất giống địa ngục ma quỷ đâu lao gì mạch kinh hắn vẫn cho là thế giới này là không có ma quỷ cùng ác ma tồn tại nhưng nếu như chạ m vịt có thể thoải mái như vậy đem điều này từ nói ra chỉ có thể chứng minh hắn cũng không lo lắng bởi vì chính mình hành vi ngoại ý muốn dẫn tới địa ngục nhìn chăm chú Cũng chỉ chế, chí liếc cầu. có chút có nói, thế giới này đã sớm tới qua số lượng không tồn nhiên ngẩn nhìn trên viên Hán nhi, trên hoàn toàn không có hứng giới gì là là Lào tới tại rồi. trời kia đại hiểu đối đại Thái thế ít một ít thậm trở đột mắt tự thể một hết thể thú hòa hồ phía sớm đã đưa đầu địa số ma qua quỷ, bầu bị áp rõ về dù ư thường ơ n Thần, bình g gì đều ở đây ở làm cái d sao mặc dù lão g ì đối giáo hội bên kia không có gì quá nhiều tiếp xúc nhưng cũng biết chư thần quan hệ mặc dù không hề tốt đẹp gì cũng sẽ lẫn nhau giận mắng nhưng cho dù là hai vị kia tà thần vậy chưa bao giờ đem thái dương thần coi là được nhân tỷ như tháp cao cái kia cơ hồ đem sở hữu hiện có thần minh đều xác định là bản thân cựu địch tên đ i ê n cũng không có liên lụy tới qua thái dương thần mà lại quan trọng nhất là tháp cao giáo hội là không cho phép tín đồ tùy ý nhục mạ thái dương thần nếu đổi lại là ám dạ n ữ thần tháp cao tuyệt đối ban cho mắng bẩn nhất cái kia cao nhất khen thưởng cũng là bạch long đều tới ma quỷ còn có thể không có phản ứng sao t ỷ á mà thế nhưng là chín tầng địa ngục hết sức quan trọng ngay cả đứng đầu địa ngục đều dẫn đến muốn cho đương thời đem giá hỏa này đưa vào đến bản thân hai lòng bàn tay tồn tại Lao gì chậm gì gì trở về đối diện m ộ t c â u ngay từ đầu thuật sĩ là bị xưng là ma quỷ thuật sĩ cùng ác ma thuật sĩ trà vịt cũng không có hỏi hắn cái gì là ác ma hoặc là từ ma quỷ đến thời điểm thế giới này cứng giả liền biết còn có một loại người t à ác được tồn tại hoặc là chính là ma quỷ cũng không có hoàn toàn biến mất ở cái thế giới này trà vịt cũng vì này tại dù ở khả nghi ạ ký ức tuyến bên trong tìm kiếm qua một chút tương quan tri thức đại bộ phận cùng ma quỷ tương quan đồ vật đều tất nhiên sẽ mang lên tử địch của bọn họ lao gì đột nhiên có chút không hiểu có ma quỷ tồn tại địa phương hẳn là thường xuyên sẽ xuất hiện bị bọn hắn chế tạo ra thuật sĩ bọn hắn có một bộ thành hình phương pháp đến làm những thứ này bình thường tới nói món đồ kia chỉ cần dám xuất hiện liền có người chuyên biệt đối phó bọn hắn chạ vì không đếm xỉa tới trả lời phải cùng ngươi kéo khí chờ một chút ta cảm thấy vận khí của ngươi có chút xui xẻo nói không chừng thật có thể gặp được lạo gì, ngươi ghi nhớ nếu thật là phát hiện có cái gì đồ chơi khả năng cùng ma quỷ có quan hệ trực tiếp hô to thái dương chi chủ sổ ẻn mời nhìn chăm chú lên ta ngàn b ạ n ghi nhớ không muốn mình v à những cái tia đồ vật tiếp xúc cho dù là chiến đấu lạo di cấp tốc rõ ràng thế giới này tất nhiên nhằm vào ma quỷ có cái gì đặc định phát tắc vì để tránh cho ma quỷ tại trong nhân loại phát triển một chút tuyến bọn hắn là thà rằng có giết nhầm không bỏ qua đương nhiên cũng không phải triệt để không có cứu gặp trực tiếp hô thái dương thần xem n g ư ờ i liếc mắt là được nhưng loại này biện pháp giải quyết rõ ràng không có ở người bình thường thế giới bên trong lưu truyền ra tới lao gì không cảm thấy ma quỷ sẽ chỉ ở thượng tầng xã hội xuất hiện vẫn là quốc vương cấp độ này thượng tầng xã hội hắn suy nghĩ một lần liền hiểu nhất định phải là biết rõ ma quỷ cái này đồ vật người mới sẽ đạt được dạng này thông chi đương nhiên tất nhiên là không có chết tại ma quỷ chi loạn cùng đến tiếp sau thái dương thần chinh phạt phía giới người tia trên cơ bản có thể nói không có phàm là có thể ở hai loại tình huống dưới còn có thể lưu cái mạng lại vậy khẳng định cũng không phải người bình thường hoặc là bản thân đủ mạnh hoặc là sau lưng có người đương nhiên người này vẫn là được thông qua thái dương thần khảo nghiệm đích sắc rất tàn nhẫn nhưng là đích sắc tránh khỏi ma quỷ ở cái thế giới này nhanh chóng phát triển khả năng sách câu lão sư hắn ạ xạ l ả n quyển sách k i a đến cùng đ ú n g vào bao nhiêu nhân t ố a may mắn lao sư hắn kịp thời dừng tay lao di ngược lại không cảm thấy ạ xạ lãn lại bởi vì những cái tia loạn thất bát tao sự tình không còn bệnh nhưng tất nhiên sẽ nguyên khí trọng thương ngã cái hỏng bét thật sự không đáng hắn là thật không muốn biến thành cứu vớt lao sư dũng sĩ nghe tiếng khắp thiên hạ chỉ muốn làm bản thân trạch nam l ê n h chúa có thể lao gì vẫn là biết mình hắn không có khả năng tại chính mình có năng lực tình huống giới không đi cứu đối với mình rất tốt vị lao sư này dù cho ạ xạ lạn thu hắn thời điểm là có những nhân tố khác ở bên trong thì thế nào đâu trừ mẹ ruột bên ngoài ai sẽ bởi vì ngươi là người liền không giải thích được tốt với ngươi từng ấy năm tới nay như vậy ạ xạ lạn đã làm được một cái lao sư có thể làm đến c ự c h ạ n hắn không phải là cái gì người tốt nhưng sở hữu tính toán cũng không có hướng về phía lao gì tới lao gì kiếp trước cái này lấy được thực tình quá ít ngay cả người xa lạ thiện ý đều sẽ cẩn thận từng ly từng tý c h â n quý làm sao lại từ bỏ đối với mình tốt như vậy lao sư cho nên sau đó lão dị vẫn là rất may mắn với mình không có bởi vì đối a l e x không thích mà ở lớn trên vách đá qua loa cho xong nhờ một chút nghiêm túc cùng t h a n h ý đích sắc có thể giải quyết đại bộ phận vấn đề ngươi thật giống như đối xê bệ phi a loại tình huống này rất bất mãn chạ vị thanh âm cắt đứt lão dị suy tư gia hỏa này hẳn là đi sơ bộ xem xét một lần dù ở khả ni ạ ký ước tuyến vô luận cách xa nhau lại xa chỉ cần tại cùng một cái vị diện hai người bọn họ cơ hồ chính là không có khoảng cách cho nên ngươi xem trừ lạp gì ai dám để dù ở khan n h i ạ tại chính mình lánh địa đợi lâu như vậy những cái kia thời gian tồn tại tại ngàn năm vạn năm phía trên đại quý tộc cái nào không có một chút nhận không ra người bí mật l ã o gì h ứ n g hờ nói ta vì sao muốn đối một cái muốn ám toán gia tộc của ta có hào cảm ừ mặc m dù cảm thấy không phải một chuyện nhưng cảm giác lên tựa hồ là chỉ cùng chính ngươi có quan hệ vậy ta cũng không hỏi nhiều chạ vịt mang theo ý c ư ờ i trả lời đừng nói giống như chỉ có một mình ngươi bị n h ầ m vào đồng dạng a muốn lợi dụng dù ở khan h i ạ hải tử a lạp gì ngươi có thể yên tâm Đã đã t nếu không bỏ phải bọn c quyền trục bên kia núi muốn phối hợp tài phú giáo hội hành động lại thêm rủ ở khạ nghị ạ lúc trước hành vi lại quá đột ngột đến mức hắn nhất thời may mắn biết rất rõ ràng rủ ở khạ nghị ạ có khả năng sẽ phát hiện hắn nhưng vẫn là bởi vì nghĩ nhìn trộm bí mật trong đó không thể cấp tốc rời đi có một số việc căn bản bại lộ không ra cho dù ở món b ẹ t thành bảo phụ cận những cái kia con mắt không có lạo gì lãnh địa bên này lợi hại như vậy nhưng là vậy là đủ rồi phạm vi sơ bên người không phải một cao thủ cũng không có món b ẹ t thành bảo tồn thất thảm đi nữa nặng cũng vẫn là có như vậy hai vị cùng ạ dịp phu nhân sức chiến đấu không sai biệt lắm tồn tại mà lại bọn hắn từ trước đến nay trong bóng tối hành động ngược lại lại càng dễ điều tra trong thành bảo an toàn thái hoàng ẩm nhưng muốn cam đoan mỗi giờ mỗi khắc không ra vấn đề bọn hắn một người trong đó người tất nhiên cần phải một mực đợi tại phạm vi sơ ở lại khu vực làm việc quá khứ mon p e t thanh bảo an toàn là do bốn tên trở lên cao thủ tuần sát đương nhiên cái này nghe có chút b u ồ n c ư ờ i dù sao cuối cùng là loại kia kết quả có thể chỉ t h a n h bảo không phải là bị ngoại lực công hãm tất cả đều là chủ tử tạo nghiện bây giờ phạm d i ế t sơ lại chỉ có thể bảo chứng chính mình cho nên hắn một mực bảo trì thái độ lạnh lùng tại chính mình thực lực còn chưa đủ tình huống d ư ớ i kiên quyết không chịu tiếp nhận bất luận cái gì thông ra thì cầu lao gì kỳ thật còn có như vậy một chút nhi bội phục tiểu tử này dù sao người người đều biết hắn là có đường tắt có thể đi nhưng phạm viết sơ vẫn kiên trì xuống tới phải biết càng muộn kết hôn sinh con đem một cái khác gia tộc sức mạnh thủ hộ dẫn vào t i ề n đến phạm vi sở an toàn của mình thì càng khó nói sẽ bệ phỉ ạ gia tộc vì cái gì ở thời điểm này đột nhiên xuống tay với hắn mà không phải trước kia hắn ngay cả kỵ sĩ đẳng cấp cũng không có thời điểm chính là thấy do phạm vi sở lựa chọn cùng phạm vi sở đối thoại vị kia bị lực bắn ra bốn phía nam sĩ cũng không phải chỉ đối với nữ tính có sức thuyết phục những lời kia ý chí kiên định người nghe đương nhiên khắp nơi cảnh giác nhưng nếu là đổi thành một người khác thì như phạm vi sở cái kia cha ruột tuyệt đối có thể có hiệu quả thậm chí sẽ cảm thấy chính là hắn mình ý nghĩ lao dì k h ẽ thở dài một cái đôi cái kia luôn mồm sẽ không hỏi nhưng vẫn là tại l o a n g thoáng thăm dò bạch long quốc vương mở miệng ngươi đến cùng muốn làm gì dứt khoát một chút nhi tốt mà có biết hay không ta gần nhất bề bộn nhiều việc phạt dì sợ là thế nào kháng trụ mạnh mẽ như vậy rụ hoặc chạp vì thốt ra ta vừa mới nhìn một chút rủ ở kha nghỉ ạ trong trí nhớ chân thật hình tượng đứa bé kia căn bản không có khả năng ngăn trở trên tay hắn cái kia kim cương dây lụa ta bên trong là một cây hoạt vũ lông vũ lao dì tỉnh táo trả lời vốn chính là bởi vì hắn tinh thần lực không đủ thời gian dài sử dụng lông vũ cùng ta mụ trò chuyện mới đặc biệt、làm. nếu như nói hắn lúc đầu tinh thần điểm là mười lời nói cái kia vòng tay có thể cho hắn thêm đến mười lăm mà lại phía trên quá nhiều kim cương hình thành vi d i ệ u ma pháp trận vậy bảo vệ hắn linh hồn món đồ kia trên danh nghĩa là lào d ì mẹ ruột đưa cho phạm di sờ chính thức trở thành mòn b ẹ t bá tức hạ lễ lào d ì chắc chắn sẽ không để hắn mụ mụ xuất thủ xem ra keo kiệt nhưng lại nhất định phải để kia đồ trang sức đã thích hợp nam tính lại không thể tổn thương đến lông vũ một sợi tơ chống giống vòng tay lấy những quý tộc này con mắt cũng quá mức rõ ràng một chút đối với phương diện này so sánh nhẹ cảm gia hỏa chỉ cần nghe vòng tay cùng đục thể đụng nhau thanh nhầm hắn lại không thể dùng khắp giống loại dệt vòng dù sao chỉ cần thấy được lông vũ vết tích đại gia liền đều có thể rõ ràng kia là gì đó qua nhiều năm như vậy lão di hoạt vũ nếu so với bản thân hắn còn nổi danh hơn rồi cho nên lão di rất thẳng thắn dùng một loại đặc thù cực kỳ đắt giá ma pháp sợi tơ đ a n dệt thành rồi cái này dây lụa vòng tay sau đó lợi dụng một chút thị giác chết đi thủ đoạn để cái này vòng tay xem ra chỉ là một đầu kèm theo bảo hộ pháp thuật ma pháp tay mang nhưng mà thực tế bên trong vẫn có một tầng không gian ở mà ma pháp sợi tơ tính ổn định lại có thể để cái này không gian tuyệt đối sẽ không chịu đến bất luận cái gì đẹ ép lao gì tại hoàn thành cái này vòng tay về sau còn thấm sâu trong người cho mình cùng ạ dịt phu nhân đều làm mấy món tương tự đồ trang sức linh kiện đâu dù sao trọng lượng nhẹ lại có thể làm được rất thiết thân lại thêm ma pháp sợi tơ vững chắc tính đặc biệt mạnh cho dù ở toàn thân đều mang đầy đủ vật phẩm trang sức tình huống d ư ớ i đột nhiên tao nộ chiến đấu cũng sẽ không có bất kỳ ảnh hưởng gì đương nhiên sau này hắn có kịp phản ứng không phải sở hữu pháp sư đều có thể dễ dàng như vậy đều giống như là thật sự bị đồn quay tơ tơ lụa ra tới đầm dạ có thể chế tạo ra dài mười cm ma pháp sợi tơ pháp sư cũng không quá nhiều mà ma pháp sợi tơ vững chắc tính chỉ có tại không gián đoạn tình h u ố n g dưới tài năng thực hiện phạt dây s ợ dây lụa vòng tay coi như có thể lý giải lão dì những cái kia hai ba cây tuyến đan dẹp ra tới phối sức kia cũng là đỉnh cấp đại pháp sư tài năng c ó cực phẩm đồ vật may mắn hắn đưa cho hạ xạ l à n thời điểm bị chuyện bé xé ra to lão sư giật này mình vâng không mà nói lão dì kỳ thật liền có chút mẹ hoặc nhưng hắn vẫn còn nghĩ lấy ma pháp sợ trường long dù sao lão dì đối một chút kích thước không lớn nhưng lại có thể cùng ma pháp lực lượng hòa làm một thể cự long vẫn có một chút hiểu rõ đừng nói cuốn sách long cùng quang long yêu tinh long hắn đều không phải không nghĩ tới còn có đông phương một chút đặc thù cự long lão dì đều ở đây bản thân bán vị diện bên trong liệt qua tờ đơn nhưng mà vận mệnh xưa nay sẽ không quá mức chiếu cố cùng là một người chương ba trăm mười ba ngoài ý muốn lại đương nhiên kết quả chương ba trăm mười ba ngoài ý muốn lại đương nhiên kết quả lão dì chợt mặc đem một chút không cần thiết phát hiện nhét về ký ức chỗ sâu đồng thời quyết định tuyệt đối không đi nghiên cứu thảo luận hắn chính là tốt tốt hình người long đồng thời đối với mình l a o tổ tông nhóm dâng lên cường đại kính trọng tri tình bạch long quốc vương nghĩ một hồi mới phản ứng được lão gì nói cái kia dây lụa kim cương vòng tay là cái gì đồ chơi ở trong lòng cực nhanh tính toán một lần giá cả về sau trước mắt của hắn tối đen phản phất giống như vô số kim cương trong đầu kịch liệt va chạm tất cả đều là đố lửa vốn đang đang suy nghĩ xử lý như thế nào sẽ bệ phì ạ bên kia vấn đề để bọn hắn bất kể là sống là chết đều tốt nhất định lấy một loại nào đó cự long huyết mạch lão gì, nghe đối diện nghĩ linh tinh cũng không nhịn được c h ớ n mắt không tính ngươi nghĩ nhiều ngươi có thể lựa chọn những tài liệu khác kim cương cũng không cần lớn như vậy chạ v ị lúc này mới kịp phản ứng cười cười xấu hổ vậy ta đi thương lượng với ạ xạ làn một lần không nói những cái khác ta những hải tử kia tốt nhất đều đ e o lên ta mặc dù không quan tâm bọn hắn c ư ớ i cái xế bệ phì ạ trở về nhưng cũng không hy vọng có cái gì ử, thúc thúc cùng nhi t ử đấu lên sự tình phát sinh hắn lời nói c o i chút loạn lạo gì mê hoặc một hồi lâu sau đó mới yên lặng trợn mắt không phải liền là yêu đương vụng trộm loạn luôn mà nói đến khách khí như vậy làm gì làm hại hắn cho là lỗ thai mình xảy ra vấn đề làm gì mặc dù n g i m ặ c dù nghe bọn hắn sẽ không đi ngơi lãnh địa nhưng ngươi cũng được chú ý một chút cha vì thật lòng căn dặn lệ ổng chuy t đương nhiên h mình bị sắc đẹp trỗ mê chủ động giải trừ phòng hộ lời nói cái tia cũng khả năng xong đời t r ạ vịt lại lúng túng nợ nụ cười hai tiếng kỳ thật hai người bọn họ đều hiểu lão gì vốn là sẽ không nhiều quản lệ ổng chuyện bên kia bạch long quốc vương sở dĩ nói như vậy chỉ là vì làm rõ hắn sẽ không đem chuyện này giấu diếm lệ ổng mà thôi bất quá trước kia l ã o gì sẽ cho hắn lưu một chút mặt mũi sẽ không đem lời nói được như thế rõ ràng hôm nay có thể là tâm tình một mực không hề tốt quan hệ rất dễ dàng xuất khẩu có gai vậy hôm nay liền đến này là ngừng cha vì thờ giải ta rõ ràng ngươi cùng ta nói điều này ý đi tứ phạm v h ị s ơ bên kia ta sẽ chú ý hệ hạ thịt kỵ sĩ đoàn cũng tốt món b ẹ t chính ba tức lưu lại nhân thủ cũng tốt đều không cái năng lực kia g i i quyết hiện tại loại đẳng cấp này phiền phức lao dì cũng không hy vọng bản thân thật vất vả kéo về khu vực an toàn mụ mụ lại bị mòn b ẹ t gia tộc bên kia lôi xuống nước nhưng hắn cũng biết h ệ y dịp phu nhân là tuyệt đối sẽ không từ bỏ bản thân bá tức phu nhân đầu hàm có chút đồ vật chấp nhất quá lâu sẽ không dễ dàng như vậy buông xuống chí ít bây giờ hạ thịt phu nhân không được hiện tại trạ vịt đem hết thể đều tiếp tới i ế p t vậy liền tất cả đều vui vẻ rồi bạch long quốc vương ý tứ này chính là hắn sẽ bí mật phái người đi bảo hộ phạm nhạy sơ lao dì vô cùng hài lòng tiếp nhận rồi trạ vịt kiến nghị đương nhiên đây là phạm nhạy sơ vinh hạnh hắn biết rõ làm như vậy chẳng khác gì là hắn triệt để bỏ qua đối mòn b ẹ t bá tước lĩnh quyền k h ô n g chế nhưng hắn chẳng lẽ trước kia bưng thà không triệt để sao những người này luôn luôn nghĩ quá nhiều làm gì nhưng cho tới bây giờ không có hối hận qua hiện tại càng là may mắn cực kỳ lấy bây giờ tình trạng đến xem mặc dù sẽ bệ phỉ ạ thỉnh thoảng sẽ xuất hiện mấy cái mị lực đặc biệt cao đặc thù trùng nhưng ở trên thực lực cũng không sao thế loại biểu hiện này vẫn là càng thiên hướng về thuật sĩ cũng là nói bọn hắn bên nào nhi huyết mạch độ tinh khiết đều không ra thế nào cao thậm chí còn bởi vì lẫn nhau triệt tiêu dẫn đến không có bất kỳ cái gì ưu thế có thể nói trừ một chút kia c sệ bệ phỉ ạ gia tộc sở dĩ rất khó xuất hiện thiên phú xuất sắc hải tử thậm chí ngay cả sinh dục đều có một chút khó đoán chừng cũng cùng loại tình huống này có quan hệ liền xem như cự long thể chất di truyền có thể khiên qua kia hai loại chém giết vậy thật sự quá sức mặc dù mỗi người có thể xuất sinh đều là vận khí tốt nhất người thắng có thể sệ bệ phỉ ạ rõ ràng thảm hại hơn một chút người bình thường chỉ cần vận khí tốt ở phía trước nhất mấy cái sông phá phòng hộ tưởng thời điểm kịp thời đổi tới là tốt rồi nhưng sẽ bệ p h ỉ ạ, k i a thật là có trời mới biết dù sao còn có thể vài tỷ một đợt thua tình huống lao dì lần này là thật đối với mình bán vị diện cái kia tàn linh tràn đầy cảm kích c h i tâm đương nhiên lao dì vậy rõ ràng đối tàn linh tới nói cái kia khí tức đoán chừng càng giống hô chết chủ nhân hắn à s mộ ớt cho nên hắn mới có thể điên cuồng được rửa giấy sạch sẽ hết thảy dù là làm như vậy chính hắn không còn có khôi phục cơ hội dù sao tàn linh đoán chừng không có cách nào tiếp nhận bản thân cho kế tiếp tự chọn một địch nhân nhà hậu duệ khi chủ nhân kết quả đương nhiên còn có một cái khác khả năng chính là tàn linh hoàn toàn chắc chắn có thể để cho kế tiếp bản thân thay thế cái này nhân loại chủ nhân cho nên tuyệt đối không thể lưu lại như thế hậu h ạ n kia hai loại huyết mạch tại cùng là một người trong thân thể đẳng cấp thấp còn chưa tính đến rồi cao dai nhất là đột phá đến siêu phàm kỳ thời điểm đó chính là mướn mạng loại huyết mạch kia sôi trào hoặc là trực tiếp hóa thành cho bụi hoặc là dứt khoát nhìn thấy as mùa ợt vận mệnh nhân loại còn có thể tiếp nhận bị as mùa ợt hô chết máy móc cảnh cảnh chủ thần khí tàn linh có thể tuyệt đối không dám đương nhiên đứng đầu địa ngục ngược lại là nhất định thật cao hứng đến rồi tốt như vậy vật thí nghiệm Lao dì xem chừng càng có có thể là loại thứ nhì dù sao dù cho cơ hội khó được nhưng là không có nghĩa là cái kia tàn linh chỉ có thể lựa chọn phiền toái như vậy thân thể hắn đều có đầy đủ năng lượng cùng hai loại huyết mạch đồng quy v u tận đâu đâu có thể nào chống đỡ không đến tìm kế tiếp thân thể thời gian lao dì lại là có bản thân linh hồn người dù là hoàn cảnh sinh tồn ác liệt hơn một chút hắn cũng có thể chống đỡ số dưới mà lại vốn có một chút cự long cổ lao truyền thừa về sau lao dì thậm chí có thể đoán được vì cái gì thần khí tàn linh nhất định phải chưa từng ma thế giới đem hắn mang về mặc dù kỳ huyền đa nguyên vũ trụ cái quái gì đều tiếp nhận nhưng kẻ ngoại lai chính là kẻ ngoại lai luôn luôn c t như vậy một chút nhì không hài hòa địa phương nếu như chỉ là một cái thế giới khác nhưng vẫn là thuộc về đa nguyên vũ trụ linh hồn đoán chừng liền sẽ không xuất hiện loại vấn đề này dù sao muốn lần nữa xuất hiện một cái thần khí chi linh cái kia cần thời gian tất nhiên dài đằng đắng như loại này thuần túy đầu thai truyền thế mà không phải giữa đường thôn vệ nguyên thân linh hồn cho dù có một chút vấn đề cũng sẽ bị thời gian giải quyết hết nhưng nếu là chưa từng ma vũ trụ vượt qua đến đa nguyên vũ trụ tia linh hồn tất nhiên sẽ có một ít chỗ đặc thù đổi một câu nói chính là dù cho lão d ị về sau ở cái thế giới này phong thần kia khi hắn bị thần khí chi linh cướp đoạt thân thể thời điểm thế giới phát tác vũ trụ ý chí cũng chưa chắc sẽ ủng hộ hắn ai cũng không giúp đều phải là lão d ị không có tấn thăng thành tạ thần cũng không còn ở cái thế giới này tạo quan g nghiệt nhưng thế giới này không phải vừa vận ở vào biến hóa cực lớn bên trong mà nếu như lão d ị ý chí lực không đủ mạnh bị bản thân biểu hiện ra cự long huyết mạch căn mòn giống chân chính cự long như thế tham lam vô kỵ lấy hắn hiện tại vị trí phương vị hắn tuyệt đối có thể làm được kinh tiên động địa đại án tử kết quả tốt nhất hắn vậy nhất định sẽ quấn vào vụ tai nạn kia bên trong dù sao tại do loạn bên trong lấy m à dựa theo thần khí tuyển người tiêu chuẩn kia lão gì tuyệt đối là cái đạp nồng phu phỏng giẫm các tiểu thư người tốt liền loại kia nhìn thấy thủ vệ có thanh máu vậy liền nhất định sẽ ý đồ tìm góc chết tìm được liền có thể nghiêm túc chặt mấy giờ bụng dạ độc các người đừng nói trên đường người khác nuôi gà dù chỉ là đi ngang qua một đầu c ô n t r ù n g đều phải chặt một đ a o thử một chút có thể hay không tuân ra đến điểm cái gì dạng này lão gì có thể nghĩ trong trò chơi đồng dạng đều đóng vai cái gì vai diễn châu chấu đều là ca ngợi từ ngữ Lao dì còn rất đồng tình cái này thần khí đoán chừng hắn tại Lao dì thế giới bên trong có thể đợi thời gian không lâu cho nên quan sát người thời điểm so sánh dễ hiểu mà lại hắn có thể là bị tây phương bên kia nhi cái gọi là trật tự trong xã hội mua không đồng loại hình sự t ì n h sợ rồi Lao dì có thể trong bán vị diện nhìn thấy một chút đến từ cái nào đó quốc gia vết tích thần khí tàn linh mong muốn làm ộ t tâm tư l ộ ợ c gác tác phong âm hiểm lao âm mức không phải gặp được sự t ì n h liền mở làm tiên đ i ê n càng đứng sách bọn gia hỏa này điên cùng tranh đoạt đồ vật thần khí tàn linh sẽ chỉ cảm thấy những người này là nghèo điên rồi vì nay một ít đồ vật cũng không có lý trí người hắn khẳng định trước mắt mà tới lào di cái này bên cạnh thần khí chỉ tuyển chọn nào đó hai quốc gia xem xét đến tuổi cùng hắn cũng có thể lý giải hắn dù sao cũng là thần khí thâm cao khí ngạo vô cùng dù là đến rồi loại kia tình trạng cũng chỉ sẽ ở cường giả bên trong lựa chọn thích hợp linh hồn mà dựa theo kỳ n g u y ệ n thế giới lo di chỉ có đủ mạnh người tài năng thành lập được cường đại nhất quốc gia người người như d ồ n g không nói chó đều so quốc gia khác một vòng to n h ì mới được lào di quốc gia này lại quá hòa bình rồi nhất là tại lúc ban ngày tất cả mọi người một bộ m ặ không cảm giác bộ dáng sống được đặc biệt quy củ đều nhanh muốn cùng ma mộ không sai biệt lắm rồi đương ế n từ máy móc h thần khí muốn muốn h n nhiên t m cũng h không ma thể i ê n l trách hắn ai bảo lạo di ngay cả nhịn hơn ba mươi giờ đâu căn bản không cho hắn quan sát người khác thời gian Nói một pháp sư. chương á c thẳng t h ba trăm mười bốn lạo gì nhưng thật ra là có thể kiêm chức chương ba trăm mười bốn l ã o gì nhưng thật ra là có thể kiêm chức dù ở khan ý ạ cũng không phải là một long duệ liền sẽ chiếu cấu người nàng thích là lạo gì tính cách tính tình cùng là cự long huyết mạch chỉ là một k i ế phải nổ, n ư vậy thấy dù cho c nhìn thấy một cái khác hắn, vậy tất biết n không nhắc nhở sẽ h đã là ngũ hoàn pháp sư lạo dị cũng không dám đào móc quá mức ký ức một sợi dây đi đến tối thiểu phải nghỉ ngơi cái hai ba tháng dựa vào hội họa sau khi phân tán di chứng đâu cái nào đó quá sớm đi đến con đường này còn không có biện pháp dựa vào giấc ngủ giải quyết vấn đề người món k á i thành b ả o phát triển sở dĩ sẽ đi đến nhanh chóng thông đạo kỳ thật cũng cùng lão dĩ bản thân không có chút nào cạnh tranh ý thức dẫn đến đối với hắn cưng triều hạ dị phu nhân cũng đúng một ít đồ vật chẳng thèm nó g tới sau đó kia t â m nhãn đều không ra sao hai huynh đệ tại không có ngoại hoạn tình húng dưới nhanh chóng đầu nhập vào trong nội chiến nhưng lão dĩ từ hạ dị phu nhân và bắt một chút biểu hiện bên trong kỳ thật có thể nhìn ra nếu như hắn muốn tranh hai vị kia cũng không phải một chút cũng không có chuẩn bị bất kể là bởi vì mòn b ẹ t bá tức quá phòng bị khơi dậy ạ dịp phu nhân lòng phản lịch vẫn là ạ dịp phu nhân vì mình nhi tử có khả năng tham lam chuẩn bị kỹ cảng hai người bọn họ kỳ thật cũng không phải thật như vậy vô tội lại thuật thiết bằng không hệ ạ dịp phu nhân cũng sẽ không tại b á t mang theo bản thân thân cận nhất một bộ phận thị nữ rời đi về sau còn có thể như vậy dễ dàng trưởng khống mòn b ẹ t thành bảo hết thảy trung tu một tòa bá tức thành bảo cũng không giống như trong trò chơi đơn giản như vậy chỉ cần vật liệu cùng tiền tài đầy đủ liền có thể dựa theo bản thiết kế một lần là xong cái kia cần quản lý rất nhiều nhân thủ tính toán vô số vật tư lưu chuyển còn phải áp chế xuống đủ loại muốn ở trong đó dở cho lòng dạ hiểm độc quỷ nhưng ạ dịch phu nhân dựa vào bản thân kỵ sĩ đoàn thành viên trợ giúp cứ như vậy thật đơn giản hoàn thành liên chuyện này cũng đủ để cho toàn bộ món b ẹ t bá tức l í n h trong lòng rốn sợ tổ điệu bên kia nhi đột nhiên muốn xuất thủ kỳ thật cũng không phải không có nguyên nhân vạn nhất phạt dây sờ hoàn toàn bị ạ dịch phu nhân khống chế kia trước kia một mực hưởng thụ lấy kết xù đái ngộ bọn hắn nhất định sẽ mất đi rất nhiều đồ vật lạo gì sau này sở dĩ cảm thấy phạm vi ệ sở đứa nhỏ này thật sự không tệ thậm chí tiếp nhận rồi ạ d ì p h u nhân xuất thủ che chở duyên cớ của hắn cũng ở đây tại đây phạm vi ệ sở vậy mà thật sự không chút do dự tiếp nhận rồi kỵ sĩ đoàn cùng những cái kia hầu gái tồn tại kia đại biểu cái gì tất cả mọi người rõ ràng phạm vi ệ sở tin tưởng khẳng định không phải những cái kia thủ hạ mà lại ạ d ì p h u nhân nhân phẩm đối với mình mụ mụ tốt người lạo gì bao nhiêu cũng sẽ nhìn với con mắt khác một điểm nhưng trái lại ngươi cũng có thể nói dạng này ạ d ị phu nhân nếu có một cái muốn tranh một chuyến nhi tử kia chỉ bằng phạm di sở cha mẹ thúc thẩm cũng muốn dựa vào bản lãnh của mình rồi cùng như thế ạ dịt phu nhân chống lại hai nhà bọn họ tất nhiên cần phải chặt chẽ đoàn kết tại môn p ẹ t b á r tức xung quanh trong nội tâm đ i ể m kia tiểu tính toán một tí cũng không dám bộc lộ ra đi cho nên chân chính để người nào đó không dám thời gian dài ngủ say cũng không phải là người khác mà là yêu nhất bạn thân hải từ hạ dịt phu, phu nhân liền dám từ bỏ hết thảy đem mình nhi tử dấu ở một cái an toàn địa phương một mực thủ hộ lên cho nên hắn càng lòng tham đào móc trí nhớ của mình liền tất nhiên liền sẽ càng nhiều dựa vào cái nào đó thân khí kia、yeah. cái này thần khí cơ hồ liền sẽ triệt để dung nhập hắn linh hồn cho dù là chín mặt long thần y ho tự mình đến đây cũng không còn biện pháp đem bọn hắn tách ra y ho mặc dù chưa chắc tiếp nhận bản thân có cái người máy hình long t ử tôn nhưng là thật sự sẽ không xuất thủ triệt để chơi chết hắn nói như thế nào đây chín mặt long thần bản tính vẫn là thật thất đức rất nguyện ý nhìn thấy bản thân long tử long tôn cho vô luận dạng gì người mang đến sung sướng cùng gieo họ thì hạ mặt trên thân những cái kia ác liệt đồ vật hắn đều có mặc dù lúc đầu muốn nói bà hạ một trên thân tốt những cái kia y ho cũng có nhưng lão gì khi nhìn đến một chút ký ức về sau thực tình không có cách nào nói g i miệm tên kia cái gọi là tốt đoán chừng ngay cả thụ nhất hắn chiếu cô kim long cũng không quá muốn tiếp nhận ngay cả lão dì đều biết tin tức giống máy móc cảnh chủ t h ầ n loại tồn tại này khẳng định càng hiểu rõ cho nên cái kia thần khí mới dám chơi như vậy duy nhất xui xẻo chính là cái nào đó ngốc đến mức cảm thấy mình linh hồn chi lực vô cùng vô tận vô luận như thế nào tiêu hao đều có thể từ bản thân bạn sinh thần khí bên kia thu hoạch được bổ sung ra hỏa làm lão dì khi lấy được phạm dì s ơ bên kia tin tức này một ít thời gian bên trong đã đem hết t h ầ đều suy đoán không sai bị lắm dù sao hắm trước kia liền có phương diện này ý nghĩ, chỉ là luôn có chút địa phương suy nghĩ không rõ mà thôi nhưng ở giòn xê bệ phì ạ xuất hiện về sau hết thể manh mối cùng chứng cứ liền đều bắt đầu xuyên rồi thần k h í tàn linh đích sắc đem k i a hai loại huyết mạch thanh lý được không sai biệt lắm nhưng có chút cắm dễ tại linh hồn đồ vật cũng không khả năng hoàn toàn biến mất một một khẳng định lớn hơn một cho nên ở hắn trong tính toán lạo gì tuyệt đối sẽ chỉ hướng hàn bằng chi chủ phương hướng đi không có khả năng đi hướng chính đồ nhưng mà hắn lựa chọn cái k i a người chỉ là hư giả trò chơi chiến sĩ a chân chính l à m gì sẽ chỉ ở nhìn thấy nông phu phòng thời điểm quấn một vòng tròn lớn tránh bất luận cái gì có người cùng hắn chào hỏi khả năng đương nhiên đây cũng chỉ là một vị nào đó thần khí bị buộc lên lương sơn sau đánh cược lần cuối rốt cuộc là cuối cùng đâm lưng thành công đương người nào đó vẫn là chuẩn bị nhiều như vậy kết quả cho là thật mạnh thường c h ề u mỗi người đều xem vận mệnh quyết định mà ở cái nào đó thần khí coi lạo gì là thành cái k i a trong trò chơi tham lam vô độ tên đ i ê n lúc hắn liền đã thua lớn đặc biệt thua cho nên dù là lạo gì rất cảm kích thần khí tàn linh đem chính mình huyết mạch thanh lý như thế sạch sẽ hắn cũng chỉ chọn tại cái k i a thần khí chi linh lần nữa xuất hiện thời điểm cho hắn làm giòn mực í c dù cho làm như vậy sẽ để cho hắn có đây hết thẻ chỗ tốt đều hoàn toàn biến mất chỉ còn lại một cái có thể lợi dụng bán bị diện lão g ì cũng không thấy được đáng tiếc dù sao trước mặt hắn khoảng thời gian này cố gắng nổ lông dê là tốt rồi không lấy được hắn cũng sẽ không quá tiết m ố i dù sao không có so với hắn linh hồn là trọng yếu hơn đồ vật lão g ì lại liếc mắt nhìn bản thân bán bị diện đầu bếp còn tại tận tụy cho hắn chế tác mỹ vị món ngon hôm nay tiêu đen cây n ấ m thịt bò bánh giống như so với hôm qua ăn ngon hơi có chút đương nhiên cũng có thể là của hắn ảo giác nhưng lão dì có một chút có thể khẳng định những cái kia bị cố định chương trình biến ra nguyên li không giống quá khứ như thế giống nhau như lúc có phi thường biến hóa vi d i ệ u lão g ì bây giờ đầu lưới rất mất cảm hắn ăn ra tới rồi đương nhiên nếu như thần khí chi linh khôi phục là hiện tại cái tốc độ này kia lão g ì muốn xử lý hắn đó cũng là hai ba trăm năm sau sự tình hắn không n ó n g n ả y chỉ cần mình càng ngày càng mạnh là tốt rồi dù sao sự tình vậy đã sớm thoát khỏi tàn linh sớm nhất tính toán cùng thiết lập đây chính là máy móc cảnh tồn tại lớn nhất tật xấu bọn hắn tính toán không xuất từ mình thiết lập tốt hợp lý chương trình bên ngoài ngoài ý mớn lão dì lại nhìn trăm lít mắt sau đó liền lẳng lặng mà đóng lại bán bị diện kỵ sĩ trong trang viên trọng yếu nhất tồn tại xưa nay không là cái này nổi b ế p mà là có thể chế tạo khôi giáp vũ khí rèn đúc đại sư vị đại sư này cửa hàng vị trí vừa lúc ở vào hắn thành bão cắt ra cái kia biên giới tại săn bắt dây núi góc khuất mà lại vị này từ trước đến nay đều là cùng kỵ sĩ đẳng cấp hỗ trợ lẫn nhau muốn để hắn có thể rèn đúc cao hơn một tầng trang bị liền phải cần chính lạo d ì đi đến kỵ sĩ con đường lạo d ì thẳng đến bắt đầu tiếp nhận cự long truyền thừa mới ghét đến một điểm cái này thần khí âm hiểm chỗ ở hắn trong tính toán pháp sư có thể kiêm chức kỵ sĩ nhưng kỵ sĩ lại không biện pháp kiêm chức pháp sư cho nên hắn mới đưa nghề nghiệp của mình tuyển định tại kỵ sĩ phía trên coi như lão dĩ thức tỉnh pháp sư cũng không cái gọi là chỉ cần lão dĩ bởi vì không chiếm được trợ giúp của hắn mà đau đớn d â y r u ộ t g kia cự long huyết mạch nhất định sẽ bị hắn tỉnh lại long tộc chưa từng có nhiều như vậy ý nghĩ một chữ chính là mãng đã ngươi đang xoắn suýt vì sao mình không phải là kỵ sĩ vậy liền n g h ĩ biện pháp cho ngươi kiếm cái trước thôi đích xác không phù hợp thế giới này quy tắc có thể đa nguyên vũ trụ cho phép tồn tại thế giới này cũng không nói không thể tồn tại a nếu không cự long làm sao sống lại nói thế giới này loại kia kỳ quái kỵ sĩ muốn tìm biện pháp để pháp sư ngụy tràn một chút cũng không phải khó như vậy lào di ngay tại bản thân lão tổ tông nơi đó thấy được mấy chục cái lửa qua pháp tắc để hắn kiêm chức thành kỵ sĩ biện pháp đương nhiên vậy không có khả năng cứ như vậy dễ như t r ở bàn tay dựa theo trong trò chơi thuyết pháp kiêm chức trừng phạt phi thường nặng nhưng đối với chỉ muốn mở ra kỵ sĩ đẳng cấp phong tỏa lào di tới nói như vậy đáng là gì đâu chỉ cần đẳng cấp mở có rất nhiều phương pháp có thể làm cho mình hai cái nghề nghiệp đẳng cấp tương hô hoán đổi đương nhiên coiên hoán đổi thành kỵ sĩ vậy không có nghĩa là có thể sử dụng bên kia kỹ năng nhưng mà hết thẻ tại đều mà o t lại hắn còn cấp tốc đào móc đến rồi pháp sư thú vị chỗ rốt cuộc không có quay đầu cân nhắc qua kỵ sĩ dù là hắn đã từng vì đó trả giá này ai nhiều vất vả lòng chỗ sót rất nhiều người sở dĩ một mực tại những cái kia trong khốn cảnh dãy ruộng là bởi vì bọn hắn không nỡ không bỏ xuống được nhất là đang nghĩ đến bản thân kia kết xù chi phí lúc nhưng mà lão d ì sẽ không tại hắn xa xưa quá khứ đàn x a gì cơ h ộ i là viết tại trong xương cốt đồ vật bất kể là thân tình tình yêu vẫn là những cái kia tân tân khổ khổ góp nhặt gia sản tại có năng lực có được cái kia xa xôi vùng ngoại thành căn hộ nhỏ trước đó lão dị rời vài chục lần nhà sở hữu không nỡ đều ở đây những cái kia bất đắc dĩ trước mặt bị trùng điệp lại nhu thuận buông xuống cho nên khi hắn cảm thấy hoàn toàn không có tranh thủ khi tất yếu lão dị xưa nay sẽ không đi cân nhắc những cái kia đã tiêu hao hết chi phí hắn con mắt mãi mãi cũng chỉ thấy bản thân bây giờ cùng tương lai chương ba trăm mười lăm xuất huyết nhiều lạc dị chương ba trăm mười lăm xuất huyết nhiều lạc bán vị diện bên trong bên cạnh ngọn núi bên cạnh rèn đúc nhà xưởng một mực duy trì ban sơ trạng thái trừ cơ sở truy thủ trường kiếm trường thương cùng mũ sắt giáp bên ngoài chỉ có một ít quốc cái sẻn loại hình thường ngày công cụ lao g ì có khả năng nhất sẽ đánh cái này rèn đúc nhà xưởng chủ ý thời điểm là hắn vừa mới đem đến rể giờ nam tức lĩnh rất nhiều nơi còn không rất có thể làm chủ cùng ngoại giới lui tới còn có thể bị mòn q ẹ t bá tức ảnh hưởng kia mấy năm dù sao hắn muốn tạo thuộc về mình tư nhân vũ trang chỉ cấp bọn hắn cung cấp những cái kia học đồ đẳng cấp vũ khí vẫn là có chút nghèo túng nhưng mà lao dì nhưng có cái suy tính đặc biệt chú đáo mẹ ruột. từ đó về sau lão di liền hoàn toàn không có lại nhớ tới tới đây cái xưởng g è n qua bốn năm về sau đột gặp đại biến hắn đã không cần lo lắng vũ khí gì trang bị vấn đề chính hắn liền có thể làm bán vị diện trong k i a chút lúc đầu có thể là vì hấp dẫn hắn lực chú ý tồn tại đại lượng khoáng thạch châu b á o ngược lại thành toàn lão di cho nên lão di mặc dù một mực chỉ xem xem xét trong phòng bếp cái kia có chút chất p h á t ngay cả lời đều chỉ sẽ nói tuân mệnh chủ nhân khôi lối đ ộ n t í n h không có nghĩa là hắn không biết nơi nào cẳng có có thể là cái kia linh trí có thể sẽ lựa chọn gửi thân chỗ ân cái này kỳ thật cũng là một loại nào đó mã hậu pháo hắn cũng là tại h i ể u gió cự long có thể cung cấp kiêm chức khả năng về sau mới nghĩ rõ ràng nhưng hắn trước đó chuẩn bị hết thể lại không phải hưởng công chuẩn bị mà lại bên kia giải quyết lại càng dễ mặc dù vẫn là sẽ để cho hắn bán vị diện triệt để khôi phục ban đầu trạng thái nhưng chính lào dì bản thân lại cơ hồ sẽ không nhận bất kỳ ảnh hưởng gì tại hắn cái gì cũng đều không hiểu thời điểm hắn cũng không phải một chút linh hồn tuyến đều không cùng cái này bán vị diện hóa lại nhưng bây giờ lào dì nhưng có chắc chắn tám phần m ộ ư ơ i chỉ là tinh thần hải dung chuyển một đoạn thời gian sau đó lại ngủ một giấc liền có thể xong việc rồi hắn hiện tại trọng yếu nhất là cố gắng nghiên cứu cái này giả lập thành bảo là thế nào hóa hư làm thật đều vận dụng dạng gì pháp t h u ậ t điều động những cái kia pháp tắc chờ đến hết thể kết thúc về sau lại dựa theo sở thích của mình một lần nữa bố trí một bộ thuật về chính hắn đồ vật ra tới làm gì đối với mình còn rất tự tin lúc đầu hắn coi là cấp mười trạm kiểm soát vượt qua về sau hắn sẽ có một đoạn thời gian dài đình trệ dù sao sáu hoàn pháp thuật bắt đầu cũng không phải là dễ dàng như vậy rồi mặc dù tại tò a dịu bên kia bảy hoàn pháp sư giống như khắp nơi đều là thậm chí vậy thường xuyên chết không biết mùi vị nhưng mà thực tế một cái cấp m ộ ư ơ i hai pháp sư đều có thể cùng hải dương nữ thần ẩm bỡ lì đánh cái có đến có trở về đâu dù cho vị kia là chư thần x ỉ n ụ nhưng thực lực hay là có thể nói một câu tốt xấu cũng có thể rời sông lớp biển vén điểm phong sóng tò a dịu nhưng còn có làm sao đánh đều không hoàn thủ t à môn tồn tại đâu đương nhiên nhân ra có thể tới bây giờ còn chưa bị ai thật sự đánh chết toàn bộ nhờ cha ruột đủ mạnh đủ hung lào gì cũng không có loại này chỗ dựa mặc dù nghe huyết mạch của hắn rất là cao đại thượng Tại h ắ như nhưng bây giờ căn bản không thể nào mặc dù nơi đó có đoạn lạc thiên sứ tồn tại nhưng là có dục ma nữ vương lão dị huyết mạch lại đáng giá lôi kéo vậy không có khả năng so với người ta thân thiết nữ nhi càng có giá trị hắn đời này cũng chỉ có thể cô đơn đi đương nhiên cự long đích s á t sẽ coi lạo di là thành đồng tộc đồng thời sẽ tiếp nhận hắn nhân loại bề ngoài nhưng chính lạo di còn không có biện pháp đảo ngược tiếp nhận hắn mặc dù luôn mồm s ư n g hô dù ở khan n g h ạ là cô nương nhưng hắn vẫn chưa thể xa xa nhìn một chút liền đánh giá ra nào đó đầu cự long là cái gì g ơ i tính cái gì thuộc tính nhưng mà dù ở khan n g h ạ nhưng có thể tại nào đó con rồng tại tầng mây chỗ cao đi ngang qua hơn mười ngày về sau đoán được đối phương hương vị thậu chí đều có thể đoán được là ai lạo di Nghĩ như thế nào đều không thế đều c ả mặc thấy mình có thể làm được. Là trọng thấy thái thực xuất một tính mình hơn là, hắn không cảm thấy đầu nào long hình thái chân thực sẽ để cho hắn xuất hiện yếu làm cảm nam m nào long nào vọng. có được. dục đó để Là là, loại đầu sẽ dù lao di chỉ là bất nhập lưu tiểu hoa sư nhưng hắn vẫn là rất công nhận một chút nghệ thuật ra nói muốn biết bản thân thuộc về chỗ nào liền xem ngươi sẽ đối với dạng gì người xuất hiện dục vọng mặc dù đó là dùng tới nói xu hướng tình dục nhưng là thật phù hợp hiện thực dù sao giống lao di loại người này đi đến nam nhà t ắ m cũng chỉ có thể so với cái lớn nhỏ đương nhiên bởi vì một loại nào đó trạch nam t h u tính đường đến nữ nhà tám thời điểm hắn sẽ chỉ tăng tốc bước chân tranh thủ thời gian tiến lên mà sẽ không giống một ít đồng loại như thế luôn luôn ý đồ đi đến nhìn hai mắt nếu như vừa lúc có một vị nhẹ nhàng thoải mái cô nương xinh đẹp đi tới bay lên mái tóc mang theo một sợi hương thơm sát qua khuôn mặt của hắn vậy vị này có thể ở hồ tắm lớn bên trong cười ngây ngô l ộ ậ n nào đây không phải cái gì nhị thứ nguyên chê cười mặc dù trên internet thế giới kỳ quái lạ lùng nhưng hiện thực trong hoàn cảnh vẫn là người bình thường chiếm đa số nhất là lão di định cư cái chủng loại kia còn bảo lưu lấy lạc hậu khí tức xa xôi địa khu thật sự không có điên cùng như vậy lão di ngựa đầu nghĩ, nghĩ bực mình tương lai liền nhanh chó hắn đứng người lên đi vào phòng thí nghiệm luyện kim mở ra bản thân hạng mục phụ cất giữ tủ nơi này trên cơ bản đều là hắn tại chế tác một chút đặc thù lại chân quý luyện kim kỳ vật trước luyện tập nhỏ đồ vật t ỷ như những ma pháp kia dây lụa đồ trang sức mặc dù tại chế tác trước đó lạo di nhất định sẽ vẽ xong bản thiết kế nhưng bất kỳ thiết kế cũng không thể một lần thành công dù sao người tưởng tượng luôn luôn dư thừa luôn cảm giác mình thiết tưởng đặc biệt h o à n mỹ kết quả thành phẩm chính là một đám rát rưới lạo là di làm sao cũng không thể tiếp nhận bản thân thiết kế ra được đồ trang sức linh kiện chỉ có thể dùng xấu manh đến kéo vãn hắn vẫn có nhưng lão g ì vậy không có khả năng dùng như vậy chân quý ma pháp dây lụa làm chế tạo thực phẩm dù là những n à y đồ vật đều là chính hắn làm được lão g ì vậy không có khả năng không theo trong hiện thực giá cả cân nhắc những tài liệu này hắn chỉ là tại chính mình trên thân người so sánh bỏ được không phải hắn không quan tâm tiền tài dù là không đề cập tới long bản tính lão g ì vậy không có khả năng không quan tâm tiền a hắn có thể làm cả đời tiền tài nô lệ đâu lão g ì yên lặng nhìn qua mình đã nhanh cứ điểm đầy cất giữ tủ khẽ thở dài một cái mẹ đắt dù cho những n à y đồ vật hắn dùng không lên hắn cũng không muốn xuất ra đi bạch bạch cho người ta dùng a nhưng mà không dùng lại không được lao dí lòng tràn đầy thê lương đem một cái màu tím đồ trang sức dương đem ra từng tầng từng tầng mở ra hắn cũng không phải đặc biệt lựa chọn cái này nhan sắc chỉ là có năng lực phong ấn lại giá cả không quá cao kim loại cứ như vậy mấy loại cũng đều là loại này ôn nhu lãng mạn nhan sắc màu tím đều đã được cho được rồi hắn còn có mấy cái phấn lam trắng hồng đây này bí ngân ngược lại là càng phù hợp lao dí yêu thích nhưng hắn còn không có điên sẽ không như vậy xa xỉ lao dí cúi đầu đủ kiểu không tôi h nhìn xem những cái kia dùng các loại tơ kim loại đan dệm à thành đồ trang sức phía trên khảm nạm lấy to, to nhỏ, nhỏ chân châu cùng kim cương cố gắng ngăn cản bản thân suy xét những n à y đồ trang sức giá cả nhường cho mình càng nhiều nhờ tới hắn nơi này đồ vật trên cơ bản đều là được không băng sơn cao nguyên phía trên có không ít cạn tầng bật mỏ cho dù là kim cương đều không cần lão gì phi quá lớn khí lược nào đến như chân châu vậy thì càng đơn giản lại không phải nước biển châu những người kia một ít dấu tích đến cao nguyên trong hồ khắp nơi đều là dù sao giết chết những cái kia chân châu con trai đều là đạo vật bọn hắn mới không quan tâm những n à y chân châu có bao nhiêu đáng tiền đến như vì sao lão gì có thể tìm tới những cái kia khắp nơi tìm kiếm chân bảo mạo hiểm g i lại không được lạo di hiện tại cũng muốn rõ ràng cùng vận khí kỳ thật không có nhiều quan hệ chính là có chút sẽ xuất hiện ngăn cản b ạ o hiểm giả đi tới tồn tại cũng sẽ không để ý tới khắp nơi t à n bộ lạo di hắn nhưng là có cự long khí tức con non ma pháp nhóm sinh vật chỉ cần không nốc liền sẽ không còn hắn lại nói hắn lấy đi đồ vật trên cơ bản cũng đều không có ai sẽ để ý sau đó lạo di còn bắt được không ít chân c h â u con trai nuôi dưỡng ở hắn bán vị diện trong hồ nhỏ từ đó về sau hắn cũng không thiếu chân c h â u dùng cho nên chỉ cần hắn không đi cân nhắc những n à y đồ vật giá thị trường vậy những n à y đồ chơi không coi là cái gì chi phí Lào dì bất n quá hắn kỳ thật vậy rõ ràng sét cả sở dĩ như vậy là bởi vì theo lạo dĩ vung tay trình độ gia tăng nàng thì càng bận rộn loay hoay đã rất khó lại tuân thủ những cái kia chú đáo lê nghi đến đó nhi đều là càng quét mà đi tư thế đã lâu như vậy dù cho trong nội tâm rõ ràng đây là lạo dĩ trọng dụng sét cả oán khí cũng vẫn là dần dần tăng trưởng bất quá lão dì cũng không phải rất lo lắng dù sao sét cả tại minh bạch có một số việc đã không thể lại như vậy tự thân đi làm về sau đã bắt đầu cho mình bồi dưỡng có thể trọng dụng phụ t á rồi lão dì rất sớm đã hy vọng nàng có thể làm như thế cũng cho nàng an bài đủ nhiều người nhường nàng chậm dãi khảo nghiệm nhưng mà sét cả là thật tại chậm chậm khảo nghiệm a nếu không phải lão dì thực tình tín nhiệm nàng đoán chừng đều muốn hoài nghi nàng có cái gì tâm tư khác rồi bất quá hắn cũng biết đây đều là mòn pẹt thành bảo di chứng những cái kêu một cước đạp nhiều thuyền thù h ạ thật sự còn rất do người may mắn mệt mọi thảm về sau sét Thủy hạ cho dù có dù v ấ nơi đề, đèm cũng có công tác ném cho chính không không biện không ném bọn hắn mình. n giải gì khổ phải pháp phải lại tuyệt quyết, mật làm, làm này tơ bạc chân c h â u đồ trang sức ngươi xuất ra đi chia phát một lần sở hữu vì ta công tác người đều phải có lao gì gật đầu một cái đóng vai dương mấy cái k i a kim cương khảm tơ bạc vòng tay các ngươi tứ tỷ đ ệ chia một chút còn có còm dạng cùng bạn ở trong đó bỏ thêm bí ngân kia ngươi cũng đừng lầm chỉ có vòng tay trên có xét gà cẩn thận gật gật đầu ta biết rồi nàng xem hai mắt quay người từ cất giữ nóc t ủ bưng n h ả ra khỏi mấy cái bằng bạc cái hộp nhỏ trước đem vòng tay từng cái bỏ vào cái cuối cùng trực tiếp đeo ở trên tay mình nam tước cái này đồ vật về sau là nhất định phải mang theo người sao l à o d ì r ứ t khoát nhẹ gật đầu có cái phiền phức chỉ có cái này đồ vật có thể có một chút dùng chương 316, hàn băng chi chủ tồn tại cảm chương 316, hàn băng chi chủ tồn tại cảm s é t ca nhữ mày nghĩ nghĩ vẫn là hỏi một câu ngài là hy vọng tất cả mọi người muốn một mực mang theo cái này đồ trang sức thật sao có thể đối với tại trong thành bảo người làm việc tới nói những n à y đồ vật mỗi ngày đeo ở trên người không đáng kể ngược lại càng có thể cho thấy thân phận của các nàng các nàng lẽ ra có thể làm được điểm này nhưng các kị sĩ ta cuối cùng được hơi ra hiệu chút gì mới được bằng không bọn hắn nhất định sẽ không như vậy chú ý xét cả làm khó lắc đầu mặc dù đại bộ phận kỵ sĩ đều có thể bén nhảy từ nơi này chút đồ trang sức cấp cho bên trên phát giác là lạ địa phương có thể mặn kẻ như vậy cũng vẫn là thật nhiều thanh phong cốc bên kia kỵ sĩ lại phân tàn so sánh mở và lời giả cùng c h a t l ơ cũng không còn biện pháp giám sát quá toàn diện lao d ì ngầm đầu nghĩ nghĩ để phòng bị hàn băng chi chủ xâm lấn làm lý do đi tên h i t i ê a người gần nhất cũng xác thực no g ngoe m u ố n đậu mặc dù lao di cái này bên cạnh coi như yên tĩnh nhưng sát vách lệ ổng h a mươi tần bá tức lĩnh lại bắt đầu thần, thần h chó bên trong chó khí người càng ngày càng nhiều lễ ống để nhà mình kiếm sĩ đến lão dị cái này bên cạnh mua một chút đặc thù ma p h á p vật phẩm tần suất rõ ràng tăng lên rất nhiều lão dị lanh địa người bình thường khả năng còn không có phát giác nhưng các kỵ sĩ lại khẳng định tinh tưởng m à n cùng còm dàn bên kia kỵ sĩ doanh địa gần nhất một mực tại tiến hành g i ã ngoại chiến đấu huấn luyện loại kia cưỡi ngựa buôn ba mấy trăm cây số tập kích lại chậm rãi càn quét về chủ doanh phương thức huấn luyện khiến người ngoài ý chính là lão dị lanh địa biên giới cùng lớn vách đá tương liên những vùng rừng rậm kia hoang ra sườn núi nhỏ bên trong liên tây b ă n g cầu trí thông minh bình thường đều xem dẫn đầu con kia lực công kích cũng đều là theo đầu chó năng lực tính toán cho nên một khi thói quen đi theo đầu lĩnh chiến đấu bọn chúng lạc mất phương hướng vậy liền rất khó tìm đi về nhà l à o d ì lãnh địa khác một bên cùng lớn vách đá tương liên băng sơn bên trên cách cái m ộ ư ơ i ngày nửa tháng liền sẽ có đầu chó ở bên kia đối nguyện chu lên ban ngày bọn chúng là không dám tới bố lão sẽ ở phát hiện tung tích của bọn nó lúc ngẫu nhiên xuất kích ban đêm vị kia bạch long tiên sinh phần lớn thời gian đều ở đây phạm n ư ờ i chỉ là ngẫu nhiên k ó chịu hoặc là bị rủ ở khan n h ị ạ dày vỏ mới có thể ra cửa làm một vòng nhưng đây đối với đầu chó tới nói cũng coi như được là một loại to lớn mạo hiểm trước kia hai đầu bạch long không đến thời điểm thế nhưng là cơ h ộ i mỗi lúc trời tối đều sẽ có băng cầu tiếng gào thét tại lớn vách đá ngoại vi văng lên nhưng cho tới bây giờ dám làm như vậy đầu chó thật sự đều là nhất có chồng tồn tại bất quá bọn chúng vậy nhiều lắm là sẽ đến hô một lần cái này đều tìm không quay về phế vật anh dũng đầu chó nhóm cũng sẽ trực tiếp từ bỏ dù sao có thể trở thành đầu chó trí thông minh ít nhiều đều có một chút thân nhi tử đều không đáng cho chúng nó làm như vậy chết nhưng mà coi như đầu chó nhóm như vậy tỉnh táo bên kia trên đỉnh núi tiếng chó s ủ a tần suất vẫn là như thế chi cao có thể nghĩ đem mình chuyển mơ màng còn đầu sắt tuyệt không quay đầu băng cầu có bao nhiêu nhưng là là gì trong lãnh địa vậy mà tại nửa tháng trước đó liền rốt cuộc không nhìn thấy một con băng cầu rồi khi đó hàn băng chi chủ còn không có chính thức tuyên bố bản thân thần chức thần vị đâu nhưng băng cầu vương rõ ràng đã vào chỗ đem băng cầu đều triệu hoán đi mặc dù đầu lĩnh giống lên một tiếng không nhất định hữu dụng nhưng băng cầu vương thần tính triệu hoán lại là có thể lập tức có hiệu quả đoán chừng giải quyết vấn đề không phải những cái kia chó trí thông minh mà là một loại nào đó trên trực giác chỉ dẫn nhưng mà buồn cười nhất chính là lão gì trong lãnh địa cái gì cũng không có s ắ t vách hai m như tần cùng mòn b ẹ t lại cái gì cũng có hai m như tần tương liên băng sơn bên trên tiếng chó sủa nhưng cho tới bây giờ không có từng đứt đoạn mặc dù dựa vào lão gì lãnh địa bên này kia đoạn dây núi đầu chó nhóm vẫn là thông minh dựa theo quá khứ quy luật gầm rú để hết thể giống như lúc trước nhưng là bọn chúng quên đi một bên khác m à n cùng còm dàn mặc dù tại thường ngày việc vặt trên có một chút không chú ý nhưng phương diện quân sự vẫn là không có vấn đề trước kia liền hướng lão gì hồi báo những này không đúng lắm địa phương lão gì lại có thể nói cái gì đó để hàn băng chi chủ đường vòng mà đi lại không phải hắn mà là không biết tính hàn băng chi chủ t ỷ t ỷ vẫn là mội mội dù ở khả n ỉ ạ. chờ đến dù ở khả n ỉ ạ rời đi cũng không còn động tĩnh gì n h ư lời nói hàn băng chi chủ đoán chừng ngay cả mình cháu trai nhóm đều lựa chọn né tránh lao dị kỳ thật có chút nghĩ mãi mà không rõ làm ra loại này quyết định hàn băng chi chủ có phải hay không vô ý thức đang thông chi phụ thân của mình cùng tìm muội hắn hiện tại vẫn là hắn nhưng tóm lại chỗ tốt là lao dị được rồi hắn vẫn nhớ cái này t ì n h mà lại tại dù ở khả n g h sinh hạ trứng rồng về sau kỳ thật hai người bọn họ cũng không làm sao đi săn bắt băng cầu trở về ăn món đồ kia cũng không phù hợp bạch long khẩu vị bọn hắn sở dĩ cầm băng cậu làm đồ ăn chỉ là bởi vì băng cậu là dễ dàng nhất săn giết được ma pháp sinh vật mà thôi lao d ì đã sớm phát hiện bố l h o chắc là sẽ không cho dù ở k h ả nghi ạ tìm những cái kia không thể thời gian dài cung cấp ma pháp sinh vật làm thức ăn đoán c h ừ n g trứng rồng cần năng lượng cần nhất định tính ổn định lao d ì cũng chỉ là làm cái thuận nước rong t h u y ề n mời bố là cùng dù ở k h ả nghi ạ sửa lại thực đơn ăn nhiều một chút da cầm g a súc dù sao hai người bọn họ kỳ thật càng thích g n băng xương trộn lẫn thịt bò không cần thiết cũng không muốn như vậy làm đoán chính mình bị g á c băng cầu cũng không phải c h ó thật cái gì thịt thơm loại hình thuyết pháp cùng bọn chúng căn bản kéo không lên một bên chất thịt còn đặc biệt làm phổ thông bạch long đoán chừng sẽ chỉ suy xét có thể ăn được hay không no bụng ăn được vấn đề nhưng t hưởng thụ nhiều năm như vậy dù ở khan n g h ì ạ vẫn là rất bắt bẻ đến như bố lão nếu không phải được b ồ i tiếp bạn lữ hải từ một đợt ăn đồ vật hắn kỳ thật càng thích ăn các loại băng hệ bào thạch hắn lúc trước vậy đi theo ăn thịt hoàn toàn là vì chuẩn bị mang thai sợ mình chỗ nào làm không đúng liền bỏ lỡ tốt đẹp thời cơ chớ nhìn hắn vậy đi theo ăn thịt bò nhưng hắn kia thịt bò bên trong đều trộn lẫn lấy thủy tinh loại này món chính đâu. Lao dì không biết mình hữu hảo thái độ hàn băng chi chủ bên kia có đúng hay không phát giác nhưng hắn mình đích thật có một loại khói mù từ trên người chính mình triệt để rời đi cảm giác lao dì kỳ thật có chút hoài nghi dù là không có cách nào đạt được thắng lợi chỉ cần hàn băng chi chủ có thể cầm tới băng nguyên chi quốc chủ điều khiển quyền hắn cũng sẽ phát động một trận đối bắc địa vương quốc chiến tranh không phải là vì khác chính là những cái kia tại mấy chục năm trước bị bắc địa vương quốc c ư ớ p đi thổ địa mặc dù ở trước đó bởi vì có được bắc địa vương quốc hung hăng như vậy hàng ó m những cái kia khó được bình nguyên khu vực băng nguyên chi quốc cũng không có làm qua cái gì khai phát trên cơ bản đều hăng ở nơi đó chỉ có không biết đứng đắn vẫn là không đứng đắn thương đội ở bên kia thông hành thậm chí trừ b ă n g nguyên tri quốc chú quân bên ngoài đại bộ phận biên cảnh trấn nhỏ đều là thuộc về các loại thương hội b ă n g nguyên tri quốc các quý tộc thà rằng ủng hộ những này để cho tiện buôn lậu cho nên làm loạn thương nhân cũng sẽ không nhẹ dịch lãng phí nhà mình tài nguyên dù sao cho dù là tại bạch long quốc vương thượng vị trước đó bắc địa vương quốc trói lại biên cảnh quân tay chân cũng không phải thực lực và dục vọng mà là cái gọi là quốc vương minh nước quốc vương minh nước kỳ thật bảo đảm vẫn là kẻ yếu an toàn dù là vụ trộm vẫn là muốn ăn thiệt thòi thậm chí ngay cả quyền chủ đạo đều bị người c ư ớ đi có thể chỉ cần vương vị cùng quốc cảnh vẫn còn quốc gia liền trả có một lần nữa đứng lên hy vọng đương nhiên h a m món lợi nhỏ tiện nghi thiệt thòi lớn ví dụ cũng không phải không có dù là vương quyền lại bị quý tộc xã hội hạn chế vậy gánh không được thật sự ngấp b ước bắc địa vương quốc có thể có quốc gia khác tự nhiên vậy không ít nhưng giống băng nguyên tri quốc như vậy phế vật thành như thế đức hạnh còn dám nhúng tay cường quốc nội chính thậm chí ngay cả lãnh thổ đều có thể tại quốc vương minh ước phía dưới còn bị cướp đi như thế một tảng lớn chỉ có như thế như nhau bất quá ngẫm lại cũng có thể lý giải đối với băng nguyên quốc vương tới nói còn sống đều gian nan như vậy hy sinh một lần không nhất định thuộc về hắn quyền lực đổi lấy hắn tốt đẹp hơn tương lai cũng chưa hẳn không phải một chuyện tốt chỉ là hắn thua cuộc m à thôi thậm chí hắn khả năng còn cảm thấy thua không còn một mảnh kết quả này cũng là không sai a n thiệt thòi chính là chiếm thiện nghi đối băng nguyên vương thất tới nói rất có thể thật không là một chê cười chính là hắn c ự c thua kết quả nhường cho mình hậu duệ gặp vận rủi lớn trước kia băng nguyên quốc vương mặc dù đội cũng mau nhưng thật không có cảng về sau loại kia kế vị người chỉ muốn sớm một chút như chết bọn đệ đệ chỉ hy vọng ca ca sống được lâu hơn một chút tình trạng nhưng cũng chính là bởi vì bang nguyên t r i quốc nội loạn món b ẹ t bá tước sau khi trở về tài năng như vậy thông dòng tự tại dùng không đến bốn mươi năm thời gian liền đem vừa mới chiếm l ĩ n h trở về thổ địa triệt để thu phục xuống tới thật giống như trước đó kia kéo dài mấy chục năm phản kháng chiến tranh căn bản không tồn tại đồng dạng tại kỳ huyết thế giới phổ thông mách tính muốn tại không có đầy đủ lực lượng chống đỡ giới hoài niệm cố thổ cùng người xâm nhập l à địch căn bản không có khả năng mà lại khu vực này nào có bao nhiêu phổ thông m á c tính chỉ cần bắt địa vương quốc cái này bên cạnh không tri nguyên thậm chí còn nguyện ý đem bọn hắn xem như chân chính bình dân nối đãi những người này gấp gì cùng mình quá khứ vĩnh viễn không còn liên hệ đâu trước kia không làm đó là bọn họ căn bản không dám nếu đổi lại là khu vực khác đâu có thể nào dễ dàng như vậy liền quên cố thổ đổi cờ đổi màu cờ hai trăm n ă m đều có thể quay về cố thổ đâu đương nhiên cũng không thể nói bắc địa vương quốc cứ như vậy buộc lại căn chỉ có thể nói thu phục khu bình dân trên cơ bản ai tới nghe ai lời nói mà thôi cho nên lệnh băng chi vương rõ ràng là dự định muốn đem bộ phận này thu hồi đi đương nhiên đây chỉ là hắn vì chính mình chuẩn bị xong tương lai có thể hay không thực hành đều không nhất định dù sao bạch long quốc vương mặc dù chưa chắc sẽ lẫn vào quá nhiều vậy nhất định sẽ nhìn tình thế phát triển làm việc lấy hắn kia g i o hóa sức lực nếu là phát hiện có bị bắt tiến nước bùn trong hố khả năng bảo đảm nháy mắt cắt chém lão dì thậm chí hoài nghi dù là có ai có biện pháp nào thông qua nữ nhi của hắn cùng cháu ngoại kéo dài thân đến trên người hắn cha vịt cũng có thể nháy mắt từ bỏ vương vị trực tiếp cùng dù ở khả nghị ạ cao chạy xa bay đến tinh tế tổ d ò n g bên kia đi tên kia cho lão dì cảm giác chính là chỗ này á coi là cơ quyết đoán đương nhiên lão dì chủ yếu là từ dù ở khả n h ị ạ bên này biểu hiện nhìn ra được cô nương này hoàn toàn không có quản toàn tâm toàn xét nhà m ý chỉ suy dù ở khan nghị hạ cảm thấy có lỗi với dĩ nhiên không phải nàng cái kia nhường nàng rơi xuống loại cục diện này cha ruột mà là cái kia phí hết tâm tư mới trở thành bạch long vương về sau vì sinh con chịu rất nhiều tội còn tại ngủ say mẹ ruột đương nhiên nàng một chút kia h y náy nhỏ bé không thể nhận ra thanh phong liền có thể thổi đi b ạ cho l nên g cũng không có cái gì hồi báo sinh dục chi ân ý nghĩ. Giống có cái dục chi chịu cha sinh ân Khang Nghị này sinh ra chịu tội, không hận như ngon hồi báo loại tội, rồi. bé Cho dù ý ở A ra đứa ruột mẹ ruột đều mẹ xem lão dì mới vẫn cảm thấy dù ở khan nghị A là một cô nương tốt nàng thật sự sẽ cân nhắc đến người khác dù là như vậy nhỏ nhặt không đáng kể nhưng là đủ để cho lão dì trả giá tín nhiệm của hắn lão dì phán đoán một người phải chăng có thể kết giao xưa nay không là nhìn cái gì cái gọi là nhân phẩm cái gì phẩm tính phúc hậu cái gì khoan dung độ lượng cái gì thánh quang phổ chiếu hắn là muốn giao một cái có thể câu thông bằng hưu lại không phải tìm một cái thánh nhân những cái kia chỉ từ góc độ của mình suy xét vấn đề người cho dù là cá nhân người xưng tụng thiện lương người lão dì cũng sẽ không cùng hắn có cái gì gặp nhau đứng xa xa nhìn hắn đều sợ bản thân chịu b ổ có thể nghĩ rồi không đi làm bởi vì lão dì chính mình là dạng này nhưng không thể hoàn toàn không đi nghĩ dù ở khả nghi ạ liền phi thường phù hợp hắn giao hữu danh giới cuối cùng bạch long quốc vương còn kém một chút lão dì càng hiểu rõ hắn càng cảm thấy mình qua nhiều năm như vậy vẫn đối với hắn chọn lựa xem ra thân mật trên thực chất đứng xa nhìn thái độ phi thường chính xác mặc dù bởi vì các loại lý do hắn vẫn đứng tại bạch long quốc vương lập trường vậy một mực cùng đối phương hợp tác rất nhưng đó là minh hữu ở giữa hợp tác quan hệ lại tốt cũng liền như thế chân thành không chân thành đều không trở ngại thật sự gặp được sự tình lúc đại nạn diên phần mình bay kết quả chính lào gì bản thân cũng là loại kia so sánh lãnh đạm loại hình bằng hữu cùng minh hữu khác nhau với hắn mà nói đại khái chính là diên phần mình bay thời điểm sẽ kéo bằng hữu một thanh sẽ nghĩ biện pháp cho bằng hữu lưu một đầu đường lui dù chỉ là một cây dây leo núi nhưng minh hữu ai còn hắn mà lại chạ vì tên kia đoán chừng trốn được còn nhanh hơn hắn nếu không phải dù ở khả nghỉ ả ngẫu nhiên nói l ớ miệng ai có thể nghĩ tới hiện tại cái này ngay tại nghiêm túc xử lý quốc chính cố gắng kiến thiết quốc gia nghị trăm vương ngàn kế khuyết trương thế lực quốc vương bệ hạ vậy mà đã sớm làm xong gặp được đại phiền tái thời điểm vùng tay không làm chuẩn bị đâu mà lại hắn duy nhất vì khả năng này làm chuẩn bị chính là lệ ổng hao như tần bát ư ớ c lao gì lúc đầu vẫn đối với sắt vách rất phòng bị nhưng ở hiểu rõ các loại tình huống về sau đột nhiên đối lệ ổng có như vậy một chút nhi cảm giác đồng tình tên kia thật sự bị tính kế gắt gao lệ ổng không phải là bởi vì trước kia những chuyện kia cùng mình mẹ ruột còn có thân đệ đệ triệt để trở mặt mà thậm chí ra p h ả đều mở lại một tờ chỉ có phụ hệ không có mẫu hệ cái chủng loại kia mà dạng này lệ ổng, Tùy thời đương ề tiền u hiệu, mẫu có cái trực cái có ca ca đó thể tăng thêm tiếp thế trên, nháy mắt trở thành đệ nhất danh háp hắn không phía nháy bị nào nào mấy kia đảo đổ đệ ra v vị nhiên g ư ờ i t ừ a mang nghĩa kế. Không hệ, h ổng có mẫu hệ, mang ý nghĩa lệ ý tùy t ờ có thể t h m một t cái h â p h ậ nếu cao quý đ n không người có thể làm nhà、mẹ. Đương nhiên, n thể có làm mẹ. ế là trong khoảng thời gian này bạch long quốc vương bên kia vô sự phát sinh tự nhiên là càng tốt hơn hắn hoàn toàn có đầy đủ thời gian suy xét thay thế lệ ổng vương thất thành viên cho nên lệ ổng một mực chậm chạp không chịu thông ra chạp vít cũng không còn cái gì ý kiến nhưng suy nghĩ một chút liền biết rồi nếu thật là xuất hiện loại tình huống kia ngoài ý muốn thượng vị lệ ổng thời gian qua được được nhiều thê thảm xét cả nghĩ nghĩ mới nhận đồng gật gật đầu không biết chân tướng người đoán chừng sẽ chỉ cảm thấy là có cái gì sắp đến nguy hiểm đích sắc có thể làm lý do dù sao rất nhiều người đều truyền ôn băng tuyết tà giáo rất am hiểu dùng m ê hùng dược lao di bất đắc di cười cười ngươi tùy、ý. xét cả ý tứ trong lời nói hắn tin tưởng món vẹt thành b ả o gặp phải bên trong tháp cao giáo hội cùng gió bao giáo hội kia hai bên có thể làm như vậy lớn người bình thường đều có thể lý giải nhưng băng tuyết tà giáo như vậy thành công liền có một chút bất khả tư nghị Đây c nhi. bọn hắn là bá tước sau cùng kết luận chính là băng tuyết tà giáo nắm giữ một loại khiến người bất chi bất giác bị mê hoặc pháp thuật cho dù ở láo gì trong lãnh địa tin tưởng loại thuyết pháp này người vậy không biết dù sao tất cả mọi người đánh qua chó nhưng cái này dù sao cũng làm món pẹt thành bảo mất mặt sự kiện dù là lão gì cùng gia tộc kia đã cắt hắn cũng là món pẹt sét gà coi như biết do hắn không quan tâm cũng được mở miệng hỏi một tiếng lao di nhìn thoáng qua biểu lộ ổn trọng sét gà thỏa mãn gật gật đầu hắn đại chủ quản minh hiện rất rõ ràng mặc dù bây giờ tình trạng nhìn qua một bộ rông bão sắp đến gió đầy lầu bộ dáng nhưng cái này gió lốc thế nhưng là đã sớm chuẩn bị kỹ càng muốn rẽ ngoặt mà lao di muốn phòng bị người cũng chỉ sẽ giống như trước những địch nhân kia một dạng âm thầm tồn tại kia trọng yếu nhất đúng là bền bỉ ổn định nhưng tuyệt đối không thể cảm xúc h ẩ n trương phòng bị thủ đoạn sét ca túi đầu quan sát một hồi trong dương các loại đồ trang sức nam tước đồ trang sức chủng loại mặc dù rất nhiều nhưng trên cơ bản hay là có thể chia làm dây xích tay cùng dây chuyền hai loại dây xích tay chia cho nam tính dây chuyền chia cho nữ tính thế nào lao gì không hiểu chừng mắt nhìn dây xích tay không phải càng ảnh hưởng chiến đấu sao mặc dù hắn lánh địa nam nữ kỵ sĩ đều có nhưng ở lấy trước kia chút tình hình thực tế ảnh hưởng dưới vẫn là nam kỵ sĩ chiếm đa số sét ca mỉm cười nam tước cái này ngài cũng không đã hiểu là một loại đồ vật biến thành thân phận tượng trước lúc đại gia vẫn là nguyện ý để người khác nhìn thấy loại này đồ vật tồ tại lão dì mê hoặc nhìn nàng một cái mặc dù vẫn có chút nghe không hiểu nhưng sét cả đã có năm chắc như vậy hắn cũng lời hỏi ngươi quyết định là tốt rồi sét cả lại quay người gỡ xuống hai cái nhỏ đồ trang sức dương đem những cái kia dây xích tay dây chuyển trình chỉnh, chỉnh tề tề lập về sau còn đặc biệt chọn mấy cái góc độ mở dương sau đó mới thỏa mãn mang theo những cái kia đồ vật rời đi phất phất tay cho lão dì lưu lại một đống văn kiện nam tước ngài tốt nhất sớm một chút đem hiện tại những này chỉnh lý tốt chúng ta dưới lầu lại có mấy cái dương đồ vật rồi ngài không phải nói tốt nhất tại mùa xuân đến trước đó đem hết thể cha rõ rõ ràng ràng sao tại lôi hai người tự nguyện hỗ trợ về sau setka đưa vào tình báo số lượng thật sự càng ngày càng nhiều mặc dù lãnh địa công việc trên cơ bản nàng đều tự mình làm chủ nhưng loại quan hệ này đến lãnh địa bên ngoài thậm chí là quốc gia khắc phiền phức đồ vật setka chắc chắn sẽ không hướng trong tay mình câu khách lao dì bảng vẽ bên cạnh một cái tiểu cao mấy bên trên bày biện cái tiêu cao nửa thức bằng bạc trong hộp vông hiện tại đã chất đầy màu giấy lao dì k h ẽ thở dài vươn tay bắt đầu chơi hắn công việc đàng hoàng rồi so với suy xét kia hư vô mờ mịt nói không chừng lúc nào mới có thể đến tương lai trước mắt sự tỉnh quan trọng hơn không đếm x ỉ a tới nhìn xem trong tay tờ giấy kia l à o g ì đột nhiên thẳng lên phía sau lưng hắn ở bên cạnh đống kia đã nhìn qua trong văn kiện lật qua lật lại trong chốc lát tìm ra mấy tờ giấy đ ô i chiếu bên trong tin tức l à o g ì bỗng nhiên trừng mắt nhìn hắn khả năng biết rõ vì sao gió bao chi chủ cứ như vậy chặn lấy sắt vách vặt gạt đại môn thổi nhiều ngày như vậy long tuyên phong có một số việc là muốn kết hợp lại nhìn t ỷ như đột nhiên ở thời điểm này tìm tới phạm di sở gây sự nhi sẽ bệ phí ạ tỉ như nhất định phải đem cái nào đó từ lão dì lánh địa mang đi học giả mang về quyển trục núi còn cần phải đi ngang qua đại địa giáo hội cái nào đó cứ điểm nhi lính đánh thu đương nhiên người học giả này không trọng yếu hắn chính là cái để vị đại sư kia xuất hiện ở lào dì lãnh địa mơ cớ lào dì đều nhanh đã quên lúc trước gió bao chi chủ bởi vì chính mình tín đồ bị tà giáo đồ sát hại mà ở bắc cảnh thổi một đêm b á o tuyết chuyện này dù sao hắn lãnh địa bên ngoài địch nhân chính là chỗ này á bị thổi đi hắn lãnh địa cơ hồ không bị thương tích gì nhưng là không phải một chút ảnh hưởng cũng không có gió bao chi chủ đối với mình tín đồ từ trước đến nay không phải rất để ý cho nên dù là có người có thể nghe được hắn bao tuyết bên trong sen lẫn những cái kia hư vô mở mị thanh âm hắn cũng không cái gọi là đối phương cuối cùng có thể hay không tín ngưỡng chính mình không cần phải vậy gió báo chính là hắn tồn tại chứng minh nhưng cái này không có nghĩa là quyển trục núi tín đồ có thể phong ấn mang theo hắn thần lực phản ứng bao tuyết lao dì cũng không biết cái đồ chơi này là thế nào xuất hiện nhất định là một trận ngoại ý muốn nếu không quyển trục núi sẽ không dùng phiền thoái như vậy phương pháp đến c h u y ể n gì bất quá khi đó lao dì trong lãnh địa còn có rất nhiều thế lực k h á c cường giả tồn tại lao dì là ở món v ẹ t thành bảo chi biến phát sinh sau mới bắt đầu khu trục ngoại lai thế lực cho nên đoán chừng là cái nào cao d a mạo hiểm giả rất có thể chính là cái đại học giả đột nhiên cùng gió báo bên trong kia không tiếng động thần thánh thanh em xuất hiện của mình sau đó còn đem hắn phong ấn tại cái nào đó đặc thù quyển trục bên trong loại này đại học giả đầu g óc khẳng định đủ hắn rời đi lão d ì lãnh địa thời điểm tuyệt sẽ không đem loại này thần tính quyển trục mang ở trên người mà lại với hắn mà nói chỗ tốt lớn nhất chính là tại loại này cộng minh bên trong học được gió bao chi lực để hắn về sau chẳng những có thể lấy bản thân phong thích bao tuyết pháp thuật này còn có thể đem truyền thụ cho học sinh của mình cho nên vị này hẳn là đem k i a quyển trục phong ấn tại thành bảo bên ngoài một nơi nào đó đúng rồi cái tia bị quấn t r ụ núi rụ hoặc đi ra hỏa tựa hồ liền đã từng cùng cái nào đó mạo hiểm đoàn từng có liên hệ cái này rất bình thường t kia, kia là cùng đại địa giáo hội quan hệ đặc biệt mật thiết mạo hiểm đoàn một chút tương đối chân quý nhưng lại không đáng để nam nguyên đồn trả xâm quốc gia thương đội xuất hành hàng hóa đều sẽ nâng cho bọn hắn thay mặt đưa mà đối với mạo hiểm đoàn tới nói điều này cũng thật hợp tính toán dù sao bọn hắn còn có thể tiếp một chút xuyên quốc gia nghiệp vụ đương nhiên Cái này liền này mang ý nghĩa, ý ba ọ n hắn không có khả năng tại hàng đến khả có tại về s u liền lập trăm ứ c ờ người i đi. Lào liền biết những người kia chạy đến Lào dì những b chạy n sơn g mười tám phiền một bực bội làm gì ba trăm mười tám phiền một b ậ c bội làm đ là đồ là vật m a n gì ở trên t người nhưng giác, mới quá lâu mới có cảm có ó dựa theo lão gì đối cái này gió bao chi chủ lưu tại đại điệu bên trên cũng không biết nên nói là hóa thân vẫn là chỉ là một tia thần tính ý chí tồn tại hiểu rõ vị kia làm việc phi thường cứng nhắc mục tiêu của hắn nếu như là những cái kia dính tới việc này người và cái kia cần chụp đáng giết giết hết nên cầm lấy đi hắn liền sẽ phủi mông một cái rời đi sẽ không cầm người vô tội chút giận qua nhiều năm như vậy cũng chỉ có hắn cái này gió bao hóa thân thời gian dài ảnh hưởng thế giới này kỳ thật cũng cùng điểm này có quan hệ vì không để cho mình lần nữa ngưng tụ về sau thế giới đã biến thành người khác đồ chơi thế giới ý chí cuối cùng làm ra pháp tắc đích xác đối chư thần bất lợi nhưng chỉ cần không làm những cái kia ngoại giới thần minh xâm lấn nhất định sẽ làm được chuyện thối nát nhi kỳ thật cũng không đến nỗi một chút dư lực cũng không có ám giả nữ thần mặc dù không thể giống gió bao chi chủ như thế tùy ý tự do nhưng nàng muốn đưa tiễn một k i a hình chiếu xem ra cũng không còn gian nan như vậy mà ám giả nữ thần làm việc đã được cho không ra sao rồi chỉ bất quá nàng trắng trận tính toán chính là bạch long vương cái kia còn không có triệt để đạt được pháp tắc thừa nhận kẻ ngoại lai cho nên pháp tắc không có đem nàng một chút kia sự tính toán ở bên trong nhưng vị này đối đại địa nhất là nhân loại ảnh hưởng đoán chừng cũng không phải tất cả đều từ thiện ý xuất phát cho nên gió báo chi chủ có thể làm đến nàng cũng không làm được đại địa chi chủ thì càng rõ ràng hắn ngay cả hình chiếu đều có điểm gian nan nhưng mà gió báo chi chủ giáo hội cũng vẫn là bộ kia đức hạnh chỉ có thể chứng minh quyền lực thật là khiến người nghiện độc dược nhưng này đồ chơi nhưng cũng là nhân sinh lớn nhất giải dược chính là phục d ụ n g thời điểm được số lượng vừa phải có thể tại giám thị không đủ hoàn thiện thậm chí không có giám thị tình huống dưới chấp trưởng quyền lực còn có thể thủ ở danh giới cuối của người thật sự rất đáng được khâm phục lao gì khé thở dài một cái hắn đã phát hiện theo bản thân càng ngày càng nhiều đ á m chìm ở hội họa thế giới quá khứ cái kia trốn ở màn hình đằng sau chỉ điểm giang sơn trạch nam lại bắt đầu thử thăm dò thò đầu ra rồi nếu như lấy thế giới này thậm chí hắn nghĩ tới những cái kia nguy hiểm để cân nhắc đó cũng không phải một chuyện tốt nhưng lạo di kỳ thật còn rất vui vẻ dù là bản thân huyết mạch biến thành như thế cổ quái kỳ lạ bộ dáng hắn nhưng vẫn là cái kia hắn linh hồn vẫn là thuộc về chính hắn cảm giác để hắn trong lòng thực tế rất nhiều lạo di nhẹ nhàng đi trở về bảng vẽ mở ra che tại phía trên bức họa kia kia là hắn trong trí nhớ đẹp nhất cảnh sắc hắn sẽ không cần phải nói mình yêu cái kia du lịch thắng địa chính là thế giới đẹp nhất địa phương nhưng cái này để hắn kiếm được có thể l t ngực ngẩng đầu vượt qua con đường đại học tiền sinh hoạt cánh khu chính là hắn vĩnh viễn nhớ mỗi lần gặp được trong lòng có cái gì không qua được cửa h ả i khó lúc hắn liền sẽ móc nâng bút vẽ lấy nơi đó hạ cùng đông xuân thu đương nhiên cũng rất đẹp hắn cũng từng kinh hồng thoáng qua qua nhưng này loại khắc vào trong lòng ẩn ký lại thật không có khả năng bởi vì hiện tại chính tuyết bay đầy trời mà lại bên cạnh còn có tòa vĩnh viễn không kết băng hồ lão gì không kiềm hãm được lại vẽ lên này bên trong đông mỗi một bút tựa hồ cũng đem hắn trong thân thể những cái kia bực bội cùng lo nghị y ê n l ặ n g mang đi vớt ve một lần tranh sơn d ầ u bên trên cây c ố i l à o gì đột nhiên cười cười hắn đối nhuận hương một thích nguyên lai、like、cũng là có nguyên nhân mặc dù nhuận hương một càng cao hơn lớn rừng cây cũng càng vì rậm rạp phức tạp nhưng lại cùng trong bức tranh rừng cây có rất nhiều chỗ tương tự mặc dù trong tranh không có vẽ ra đến nhưng kỳ thật đó chính là từ một cái nho nhỏ đài ngắm cảnh bên trong nhìn ra ngoại thị giác mùa đông ra rét dán đầy người tối g i ấm hắn còn có tay run rẩy để hắn kiên trì là thấy được quan tương lai nương theo lấy hắn trừ từng lớp từng lớp đám người chính là bên ngoài kia băng lánh lại mỹ lệ phong cảnh có ít người khả năng coi là vẽ phát họa hoặc là tranh màu nước hoàn toàn có thể tại loại này so sánh phồn hoa địa khu tìm thư thư phục phục địa phương mang lấy giá vẽ chậm rãi vẽ trước mắt là từng cái t ỏ mò khuôn mặt kia thật sự cả nghĩ quá rồi những địa phương k i a đích s á c có thể kiếm tiền nhưng tuyệt đối không phải một cái kỳ nghỉ lâm thời làm công học sinh có thể tùy ý đi địa phương dù sao nơi đó du khách mặc dù yêu cầu không cao nhưng cũng không phải thật không có yêu cầu chỉ là tại không có so sánh tình hộ giới lựa chọn vì quen có được cảnh khu phong cách trả tiền dù là lào gì chỉ là tam lưu mỹ viện học sinh chỉ cần hắn còn tuân thủ mỹ thuật sinh danh giới cuối cùng đó chính là hạt giữa bảy gà bình thường tồn tại mặc dù những người kia vậy không nhất định so lào gì cơ sở kém nhưng có thể tiết kiệm tâm d u n g ít sức kiếm tiền ai sẽ nguyện ý tốn nhiều sức được đâu học sinh mới là phiền t h á i nhất tại không thể vậy mặc kệ tình h n giới đại bộ phận vụn t r ộ n quản công việc người đều sẽ nghĩ biện pháp đem những n à y đứa nhỏ ngốc bước đi bọn hắn ngược lại là không quan tâm loại kia mười ngày nửa tháng ngẫu nhiên đi một lần chính là sẽ khu chụp lào di như vậy một đợi chính là một hai tháng cũng không cần nhiều phiên phức bẫy mấy khối tấm ngươi liền biết đau lòng cũng là tại tao nộ các loại tình huống dưới lựa chọn cựu trại câu c h ỉ ít nơi này không có gì người cạnh tranh chỉ nhìn chính ngươi có thể hay không kiên trì chịu được đi hắn vẽ tranh nơi này kỳ thật đã là chín trại tương đối sâu khu vực cho dù là lào gì như vậy quen thuộc lộ trình cũng phải đi hai giờ mới có thể đến đến nơi này du khách nhất là những cái kêu bình thường không thế nào động tất nhiên đã mệt nhọc đến mất đi một bộ phận lý tính bình thường đang nhìn mỹ lệ phong cảnh bên trong đang ngồi lào gì cùng hắn kêu một bộ thiết kế tỉ mỉ qua trang bị đều sẽ nháy mắt dâng lên ta cũng có thể có khí chất như vậy có phong độ cảm giác đương nhiên cũng có thể có một bộ phận b ồ i tiếp bằng hữu người nhà đến người thông minh dù cho trong lòng rõ ràng đây là trí thông minh thuế nhưng vì có thể n g h ỉ cái chân hoặc là tiêu hao mình một chút kia nhảy đậu một dạng đồng bạn tích lực đều sẽ im lặng móc ra ví tiền của mình dù là lạo gì thu phí rất cao có thể một cái có thể để cho bọn hắn thiếu đi hai mươi cây số mượn cớ đang ở trước mắt ai lại bỏ được từ bỏ đâu khiến người nhất vô pháp tự tuyệt chính là tại thời điểm cần thiết thật sự có cái nói ra được đi mượn cớ có thể dùng duy nhất không tốt chính là phải trả ra một điểm nhỏ tiền, tiền mà lại khả năng còn phải xếp hàng dựa vào loại này tiệu thông minh l à o gì thật sự qua một cái khoái trá cuộc sống đại học kỳ thật nghèo khó cũng không đáng sợ nhưng cũng sợ là tới từ vốn nên bình đẳng tương đối người kia đồng tình ánh mắt thương hại các sinh viên đại học dù sao lại còn không ngụy trang bản thân bọn hắn kỳ thật đại bộ phận cũng sẽ không quan tâm bạn học của chính mình có đúng hay không sinh hoạt rất vất vả nhưng bọn hắn cũng không cách nào khi nhìn đến vẻ nghèo túng hơi thở thời điểm làm như không thấy có thể ngươi nếu là có thể dựa vào bản thân v ấ t v ả lao động nhường cho mình thoát khỏi loại cuộc sống đó bọn hắn cũng sẽ không bởi vì ngươi nghèo liền khinh bị ngươi thậm chí một chút hải tử sẽ còn cảm thấy ngươi rất đáng được kính n g chân chính sẽ xuất hiện một ít khinh bị phân đoạn là người dùng khổ cực như vậy tài năng đổi lấy đối phương chỉ cảm thấy phổ phổ thông thông sinh tồn tài nguyên muốn xâm nhập những cái kia vốn không liên quan gì đến ngươi thế giới Bằng không mà nói những cái kia sống ở ngập trong vàng son bên trong người sẽ chỉ không nhìn ngươi tồn tại nhưng lão gì cũng sẽ không khinh bị những cái kia bị hôn mê đầu nao đồng học thật sự hắn nếu không phải rất sớm đã rõ ràng người khác không n g u y ệ n ý cho muốn cũng không dùng loại sự tình này nói không chừng cũng sẽ bị những cái kia m ê hoặc đương nhiên hắn vậy phi thường tự tin dù là sẽ trong lúc nhất thời không tự chủ được nhưng hắn cũng rất nhanh liền có thể tỉnh táo lại h ắ như,、e、nhưng, nhưng mà hắn hiện tại đã biết rõ rồi hắn lấy trước kia cái thế giới trí thông minh đủ người sở dĩ không có ngu như vậy là bọn hắn có ngốc cũng sẽ không vi phạm thế tục chống lại pháp luật chỉ là sẽ không làm người nhiều lắm là làm cho người ta chán ghét nhưng loại người này làm khó chỉ là đồng sự cùng người nhà không cùng hắn tiếp xúc người tự nhiên cũng không còn cái gì cảm giác bọn hắn buồn nôn không đến không quan tâm bọn họ người nhưng ở cái thế giới này có chút thiên phú còn có một chút trí thông minh ngấp bức là thật có thể làm đại sự à. lao gì lúc đầu cho là hắn là cái gì cũng không biết chỉ là thuần túy bị lợi dụng nhưng bây giờ xem ra g i a hỏa này là lòng dạ biết rõ nhưng toàn lực phối hợp thậm chí còn chủ động hỗ trợ đánh n h i ể m hộ đương nhiên cũng nhận được hoàn mỹ nhất đánh hộ trực tiếp bị vặt gạt người chói gô ném vào gió lốc bên trong dù sao một vị khác đã mang theo đồ vật không biết trốn đến nơi nào mà trước mắt còn có lý trí gió báo chi chủ vẫn chỉ là tại quốc cảnh trên mạng gió lớn bay lên vì c h ấ n an một chút vị này đại thần phẫn nộ cảm xúc và gạt đương nhiên lựa chọn trước tiên đem hẹn được phế vật lợi dụng một chút lào gì chính là từ nơi này phát hiện manh mối gió báo chi chủ cũng có thể bị là ánh mắt chiếu tới không đến chỗ người lừa gạt nhưng đến rồi trên tay hắn người hắn có thể thật không đến như cái gì đều không tra được nếu như hẹn mẹo ra hỏa này một chút đều không tham dự lời nói lấy gió báo chi chủ tính cách chỉ làm cho hắn một cái thông thoái mà không phải giống như bây giờ tại ống xoay trong máy giặt quần áo lấy tốc độ nhanh như vậy tẩy một ngày một đêm còn có thể gào lao d ì bất đắc dĩ lắc đầu lại không nhịn cười được một tiếng loại này không tiếp xúc căn bản không nhìn ra n g ớ bức đa tạ quyển trục núi giúp hắn mang đi mặc dù loại người này vốn là sẽ không bị lao d ì coi trọng ngay cả s e t x cả đều không bởi vì hắn là đứng đắn học giả đối với hắn coi trọng mấy phần nhưng ai biết lần này không có bị thông đồng đi lần sau hắn có thể đắc tội ai may mắn quyển trục núi coi trọng hắn đương nhiên cũng có thể không phải chủ động coi trọng mà là bị động lựa chọn dù sao chỉ có loại này trí thông minh cùng e gở thành tương phạt người mới có thể tại người khác trong lãnh địa tùy ý hành động đồng thời đang nghe bí mật về sau còn chủ động đưa ra phối hợp ngấp ức lại không phải ngu xuẩn bọn hắn chẳng qua là cảm thấy bản thân thiên hạ trên mặt đất độc nhất vô nhị cho nên đặc biệt tự tin mà thôi chương ba trăm mười chín may mắn không phải láo gì nhà chương ba trăm mười chín may mắn không phải láo gì nhà xét lại thế nào tự ta an ủi cũng không dùng vì cái gì loại người này xảy ra từ hắn lãnh địa a vô luận trong chuyện này láo gì có phải hay không vô tội người khác nâng lên chuyện này đều chỉ sẽ cầm dễ g i nam tức lĩnh tới lùi lùi nói may mắn hắn cho tới bây giờ không có cân nhắc qua đối với mấy cái này tất nhiên muốn rời khỏi người làm cái gì giữ lại g i a hỏa này nhiều lắm là xem như đã từng định cư tại hắn nơi này nhưng bởi vì không bị hắn coi trọng cho nên đầu nhập vào cái khác trận doanh nếu như lão g ì giống cái khác lanh chúa như thế đối sở hữu pháp hệ chức nghiệp giả đều dị thường coi trọng chẳng những cho phép bọn hắn tại chính mình thành bảo ở lại còn lúc nào cũng có thể sẽ tiếp kiến bọn hắn vậy hắn mặt mới là thật n é m lớn nhưng là khẳng định sẽ còn bị cầm tại người khác trên miệng nhai mấy năm thẳng đến kế tiếp lấy sơ cấp chức nghiệp giả thân phận cùng thần minh là địch dũng sĩ xuất hiện thật. Lao gì lại sờ một cái bản thân tranh s â n dầu mới đưa bản thân nội tâm một chút kia phẫn nộ triệt để áp chế xuống hắn kỳ thật có như vậy một chút nhi cảm giác lựa chọn để hắn trở thành món pẹt thành bảo một viên thần khí tàn linh cũng là trải qua tỉ mỉ tính toán hắn cái thân phận này lại thêm cái này một khi hai nước ở giữa lên xung đột liền ở vào bên ngoài tạm thời an toàn cùng vụ n trộm vô tận tranh chấp dài mảnh nhi lãnh địa tuyệt đối có thể tại sắp đến trong loạn thế chiếm cứ một chỗ c ắ m rủi nếu như trong lòng của hắn có quỷ t i ế n ê n đón hiện tại trận này còn không có ngừng bão tuyết đoán chừng chính là lao di rồi nhưng lão gì chẳng những không có như thần khí tính toán như thế quấn vào chư thần minh tranh h à n đấu ngược lại trực tiếp kéo tới đầy đủ chống đỡ sân bãi bạch long sau đó trực tiếp từ nơi này trận đại loạn bên trong lui ra ngoài rồi mặc dù khẳng định vẫn là sẽ bị ảnh hưởng đến có thể chí ít sẽ chỉ ở gió báo ngoại vi mặc dù áp suất thấp cao khí áp làm sao cũng đều sẽ mang đến một chút mưa gió nhưng lại lớn cũng bất quá rơi hai phiến cửa sổ gây mấy cây đục thụ đến như t à i phú giáo hội bên kia tại sổ long xuất hiện về sau bọn hắn liền sẽ không lại liều lĩnh chàng phiêu lưu này rồi dù sao trứng rồng có giá trị nhất thời điểm chính là trứng rồng bên trong tiểu long thành hình trước đó. thời điểm đó tiểu long đã đối với mình cha mẹ người thân có đầy đủ nhận biết đồng thời rất có thể đều đã mở ra c h u y ể n thừa ký ức mang đi cũng vô ích mặc dù đích sắc có thể dùng bạo lực áp chế nhưng thật sự không đáng dù sao dù ở khả nghi ạ cùng b ố lão rõ ràng đối với mình hải tử rất chú ý mà đã định hình số long cha mẹ là có thể cảm thấy được bọn hắn ở nơi nào không thể giết cũng không thể quan tiểu long trừ cần làm một ít chuyện thời điểm bắt bọn hắn hấp dẫn một lần lượt chú ý kỳ thật đã không có người nào sẽ tìm bọn chúng phiền thoái đây cũng là dù ở khả nghi ạ yên tâm đem hải tử giao cho lão gì cùng bộ lớp chiếu có nguyên nhân lão gì lúc đầu cảm thấy gần nhất thời gian rất không tệ hắn chỉ cần chú ý ngoại giới tin tức đừng để ai đem hắn lôi xuống nước là tốt rồi không nghĩ tới còn chiếm được một cái như vậy kinh h ỉ ai được rồi người ở trên trời phiêu dù sao cũng phải đập một đao đi qua là tốt rồi l à o gì mặc dù vẫn là không thể không ném đi điểm mặt nhưng ít ra chỉ cần mắt điếc thai ngơ sinh hoạt liền trả là không có trở ngại bạch long quốc vương có thể thì không được hắn đứng tại ạ xạ l ạ n g trước mặt mỗi chữ mỗi câu hỏi ngươi nói bao nhiêu tiền ta đều nói mấy lần ngươi là lỗ thai điếc vẫn là cùng dù ở khản g h ị ạ trao đổi năm kim một cái ta cho ngươi báo đều là giá thấp nhất không có đại lượng ưu đ ạ i thuyết pháp này nghe hiểu sao À x ạ lạn một chút đều không khách k h í nói ngươi sẽ không tính toán để cho ta dùng giá vốn cho người à không tính chế tác đồ trang sức pháp lực tiêu hao công tác chi phí ngươi nghĩ ta ngốc sao còn có ta là tuyệt không có khả năng vì giúp ngươi người có tiền này đánh vỡ pháp sư ở giữa ăn ý ta quốc vương bệ hạ ngươi có phải hay không đã quên ngươi sở hữu tư nhân kho b á o đều là ta giúp đỡ giải quyết bạch long quốc vương trừng mắt nhìn có thể đây là vương thất tiêu hao hoa nhiều vậy ảnh hưởng tuổi của ngươi kim a ạ xã lạn sửng sốt một chút mới vẻ mặt thành thật hỏi quốc vương bệ hạng ư ơ i mặt đâu ném chỗ nào rồi ngươi đây là cầm vương thất tiền tìm mặt mình chạ vịt lạnh lùng nợ nụ cười một tiếng ta chắc chắn sẽ không đem chính mình bảo tàng tất cả đều lưu cho đ ờ i kế tiếp quốc vương ngươi thật cảm thấy lấy sau những cái kia có thể gánh vác lên mức tiêu hao này sao À x ạ lản sừng sốt một chút đ ỗ n g nhiên nghiêm túc lên đến ngươi cảm thấy cái đồ chơi này về sau cũng cần dù cho tay ta đoạn lại đ ở gác vậy không có khả năng đem những người kia một lưới bắt hết chạ vịt bình tĩnh trả lời làm gì cùng ta nhắc lên thời điểm bao nhiêu ám hiệu một chút đồ vật vậy thì không phải là phạm nhân có thể triệt để giải quyết đồ chơi cho nên tốt nhất đừng nghĩ lấy chấm dứt vậy cái này loại phong bị nhất định phải một mực kiên trì vương tất h thành viên mặc dù không quan tâm những n à y đồ vật bảo hộ lực nhưng trừ phi các ngươi có thể làm đến không dùng tôi tớ không có thuộc hạ không có hộ vệ ta biết rồi ạ xạ lan một mặt bất đắc d ì đánh gây hắn k i a đích xác không thích hợp dùng ngươi kho riêng mặc dù bắc địa vương quốc quốc khố tài nguyên số lượng dự trữ khẳng định so vương thất kho lớn nhưng ạ xạ lan là, là tuyệt đối sẽ không hướng bên nào suy tính lại điên có ngốc vương tất thành viên cũng sẽ không để quốc khố trưởng khống bên cạnh mình người tiền tia là muốn chết hắn do dự một hồi cuối cùng vẫn là lắc đầu không được nam kim là danh giới cuối cùng ta không thể đánh phá pháp sư ở giữa loại này ăn ý xảy ra đại sự cha vịt thở dài ủ rũ túi đầu k h o á t khoác tay vậy cũng chỉ có thể như vậy n h i rồi không phải ạ x ạ lan một mặt mê hoặc nhìn hắn ngươi liền sẽ không bản thân cung cấp vật liệu những n à y đồ vật vương thất kho phải có chứa được a cha vịt sửng sốt một chút vậy ngươi ngay từ đầu tại sao không nói bởi vì rất phiền phức ạ x ạ lan thành c ầ n nói ngươi phải trước dùng giá vốn đem vật liệu bán cho ta sau đó ta làm tiếp được rồi bán cho ngươi cha v ị làm sao đều muốn không rõ ngươi liền không thể cho ta cái chế t ạ c phí ngươi không hiểu ta cũng không thể nói rõ ạ x ạ lan nợ nụ cười đây cũng là pháp sư ăn ý bất quá ta cảm thấy về sau ngươi hay là có thể nghĩ rõ ràng c h ạ v i í t nhân xuống cái chán được rồi cùng các ngươi những n à y yêu vòng vo r a hỏa nói chuyện chính là mệt mỏi vẫn là lao gì tốt vòng tròn mãi mãi cũng là vòng tròn lớn một chút chỗ còn cũng không có thật là ngươi ở đây trước mặt ta nói như vậy là hy vọng ta lấy lao sư thân phận giáo huấn một lần lào gì không biết nói chuyện sao ạ xã lan bất mắn nói có thể lấy vừa thành niên thân phận cùng như ngươi vậy gọi sức lào gì đã rất tốt ta lại không nói hắn không tốt chạ vịt ngây ngốc hỏi n g ư ơ i nổi điên làm gì đã không chỉ một người đến hỏi ta vì cái gì học sinh của ta như vậy nhân từ nương tay a xạ lan biểu lộ bất thiện phải nói sao có thể để cái loại người này mang theo chân quý như vậy đồ vật bị khu trục ra ngoài đâu hai người kia là dù ở khan ni a lục xoát thân a chạ vịt nghẹn h ọ n h ì n chân chối mà nói không tìm được tất nhiên là bởi vì có khác nguyên nhân hẳn là một mực sẽ không giấu ở lào gì trong lãnh địa bọn hắn vượt qua đại tuyết sơn thời điểm mới bị ai đưa qua cho bọn hắn bọn hắn lại không nốc đâu có thể nào một người thời gian dài mang theo kia không đã sớm bị phát hiện chính là không nghĩ tới c h i thức chi thần tăng thêm đại đ ị a thần lực á p chế vẫn là bị gió bao chi chủ phát hiện tung tích đúng rồi quốc vương bệ hạ ngay cảm thấy lần này đại đ ị a giáo hội bên kia là triệt để c u ố n vào vẫn là ạ xạ lạn đột nhiên hạ thấp thanh âm vụ trộm không biết bên ngoài chính là lấy tiền làm việc trạm vít nhìn thoáng qua chỉ ở có sở cầu thời điểm đối với hắn tôn kính một chút dạ xạ lạn cái này không có quan hệ gì với chúng ta chỉ cần lên tiếng khiển trách hai phe này vô s ỉ là tốt rồi tốt xấu chúng ta tính gió bao trận doanh quốc gia ạ xạ lạn con mắt điên cùng chất lửa này mới do do dự dự hỏi người giống như vừa hòa ân liên thủ giết chết gió bao giáo hội một vị chủ tế bây giờ nói lời này thích hợp sao ừ m hắn lại không chết trạ vịt kinh ngạc nhìn về phía hắn chỉ là cần trung thực mấy chục năm mà thôi chẳng lẽ vẫn là lỗi của ta sao thật không nghĩ xuống đài cũng đừng để cho ta bắt được cái chỗ a l à o gì không cùng ngươi đi vòng thêm vòng tròn vẫn là đúng ạ xã làn đột nhiên nói như linh chém sát dù sao vô dụng còn không bằng tiết kiệm một chút nhi n g ủ n ư ớ c c h i thức c h i thần vì sao lại làm như vậy thừa dịp trạ vịt còn không có phản kích ạ xã làn cấp tốc hỏi một vấn đề khác trạ vịt hư lạnh một tiếng nhưng là không có lại tiếp tục làm không cần thiết dây dưa mà là trả lời vấn đề của hắn ngươi nên hỏi vì cái gì quyển trục núi sẽ làm như vậy tri thức c h i thần cũng không phải gió báo c h i chủ hắn không có thực lực kia can thiệp bây giờ đại địa chỉ là xem như còn có tín ngưỡng đồng thời vậy cơ bản phù hợp thế giới này pháp tắc yêu cầu thần minh vì biểu hiện mình tồn tại cảm hắn còn tại cho tín đồ cung cấp tương ứng thần lực ban phúc Chạp còn hắn không bằng học tài phú chi vịt lắt tài thắng Kết quả, thuốc không nhất đầu, đâu. đị quả, bằng người ban không cấp ạ xã lạn nhịn không được quay đầu nhìn thoáng qua một vị nào đó chủ tế nhà phương hướng cùng gió báo chi chủ thủ hạ cũng không đồng d ạ n g chạ vịt rõ ràng ạ xã lạn đang suy nghĩ gì đám người kia mặc dù làm nhiều việc ác, nhưng thật không nghĩ qua mình có thể thành thần càng không khả năng nghĩ đến trở thành kế tiếp gió báo chi chủ a ạ xã lạn lớn tiếng hô lên ngươi nói cái gì a chi thức chi thần phong thần đường thế nhưng là quyển t r ụ c núi những người kia mỗi ngày đều muốn ngâm sướng sự thi chạ vịt cười lạnh một tiếng mặc kệ tri thức c h i thần bản thân là không phải có khác thân phận có đúng hay không có cái gì ẩn nút bí mật tại tín đồ trong mắt trong miệng hắn chính là dựa vào nhân loại tín ngưỡng phong thần hắn có thể làm đến tự nhiên người khác cũng có thể làm được c h ỉ ít có người cảm thấy mình có thể làm đến ạ x ạ lản xưng s ơ nói phong thần bước đầu tiên là muốn cảm thấy được thần tính đúng vậy ai cho nên quần trục núi thủ hạ mới có thể b ư ớ c lên đắc tội gió báo chi chủ phong hiểm làm điên cùng như vậy sự tình t r ạ vịt lắc đầu may mắn lạo gì sớm cho kịp đem mình rũ sạch sự tình cũng không phải tại hắn lánh địa bại lộ chương ba trăm hai mươi lừa người chạ vịt bệ hạ chương ba trăm hai mươi lừa người trả vịt b ậ y hạ ạ xạ lặn cao mày làm sao đều muốn không rõ tại sao có thể có đại học giả đi đến con đường này tri thức chi thần tế ti chủ giáo trên cơ bản đều là có được đặc biệt thần thuật học giả nhưng cấp mười trở lên học giả vậy bắt đầu tìm tòi nghiên cứu pháp tác huyền bí a nhiều lắm là không có pháp sư nghiên cứu như vậy đâu nhưng đứng đắn học giả khẳng định vậy rõ ràng thần minh tính hạn chế ở nơi nào tri thức chi thần đích thật là theo thời thế mà sinh nhưng ai có thể ứng cái này vận cũng không phải muốn liền có thể lấy được đương nhiên cũng có thể thật sự có người là có vận may kia nhưng có thể hay không cùng một loại nào đó p h á p tác sinh ra c ậ u minh thậm chí cảm thấy được thần tính kia không đều phải nhìn bản thân sao nếu là dựa vào nghiên cứu khác thần minh thần tính liền có thể cảm n ộ đến điều này lời nói chứ thần không đã sớm đem thần vị lấp đầy thế giới này p h á p tác tha thứ lại tàn khốc đối nhân loại tôi nói thật là một cái phi thường hoàn mỹ thế giới vô luận đối diện là ai vô luận mình đã bị thương tổn như thế nào nhưng chỉnh thể bên trên vẫn có sức phản kháng sẽ không bởi vì bất luận cái gì thần minh nhất thời khó chịu nhất thời phẫn nộ liền dẫn đến một quốc gia thậm chí cả một cái thế giới diệt vong Gió báo chi chủ tức thành như vậy đều muốn chú ý tới không thể liên lụy đến người vô tội đâu đương nhiên cũng không phải nói thần minh nên cái gì đều không làm được bọn hắn dù sao đứng nơi cao thì nhìn được xa tại rất nhiều chuyện phát sinh đã có từ t r ư ớ c c ả n g lộ cho nên đại bộ phận thời điểm thu hoạch được lớn nhất lợi ích hay là bọn hắn nhưng cho dù là chư thần cũng chỉ có thể dùng giống như nhân loại mưu đồ mà không thể dựa vào bản thân vô cùng cường đại lực lượng áp chế hết thảy cũng đã là nhân loại huy hoàng thành cựu tàn khốc nhưng là đúng những cái kia muốn chiến thắng k h ố n trên người mình vô số cây công xiềng từng bước một thường đi chỗ cao tồn tại bất kể là đi đến cực hạn về sau còn muốn đột phá cường giả vẫn là bị chăm chú trói buộc thần minh môi đi một bước đều phải cẩn thận từng ly từng tí một chiêu vô ý đều đã không phải đẩy bàn thua trình độ a thua ngày ấy nhưng chính là tử kỳ đến rồi mà lại thế giới này trải rộng đối muốn xông phá gông xiềng người mồi độc ạ xạ làn đã coi như là rất cẩn thận thậm chí ngay cả cho mình thiết lập mục tiêu cuộc sống thời điểm đều tìm một cái hư vô m ở mịt truyền thuyết đều kém chút đem mình h ố chết có thể nghĩ không có để ý như vậy người đối mặt là một đầu bao nhiêu dậm bấy dập trong gai đầm lầy trải dậu đường không có truyền thừa người kỳ thật còn tốt mặc dù con đường phía trước một mảnh trắng xóa có thể chí ít sẽ không bởi vì hiểu rõ quá nhiều mà đột nhiên đột chí ngược lại là ạ xạ l à n loại này từ nhỏ đã biết rõ trước kia thế giới là thế nào như người đều sẽ bị những cái kia không cam lỏng vây không nhiễu cho nên thế giới trong mắt hắn cũng là tàn khốc nhưng xem như pháp sư chỉ cần hắn chú ý một chút không muốn bị tham lam khống chế vậy hắn ở nơi này tàn khốc thế giới sống được cũng còn tốt chí ít có đường có thể đi đ ổ i t h à n h thần minh tín đồ thời gian thì càng khó qua ạ xạ lặn không cảm thấy quyển trục núi những tên kia không hiểu cho dù là những cái kia chủ yếu dựa vào thần thuật quyển trục học giả bọn hắn dù sao không phải thuần túy dựa vào thần minh ban thượng sinh hoạt người muốn đem những cái kia thần thuật ghi lại ở bọn họ quyển trục phía trên trụ cột pháp tác phân giải vẫn phải làm học giả đích sắc không có pháp sư cường đại như vậy có thể ạ xạ lặn có thể biết đ ồ v ậ t bọn hắn không có khả năng không biết không phải ạ xạ lặn không tin trạ m vị phán đoán hắn biết rõ nhà mình vị này quốc vương nguồn tin tức phức tặc hơn không chỉ có chút bạch long sẽ xem ở dù ở khan g h i ạ trên mặt m u i tìm hắn giao lưu Tình này báo cái đương ồ vật, nếu n h không kia không thể một phần nhiều cho chỉ phải nhường tình nhiệm thân phận bán, bán cũng tiền vấn Còn bán người tín cùng một tài để ai đề. báo ra địa có là vị. đủ đ ư nhiên bình thường tới nói dù là cùng người giao dịch một trăm l ầ n bạch long cũng là sẽ ở người khác ra giá cao hơn thứ một trăm linh một lần thay cái giao dịch đối tượng nhưng mà đây là dù ở kha n h ỉ ạ ra mặt quyết định quy tắc nếu có người so với bọn hắn ra giá càng cao k i a hy vọng đối phương hơi lộ ra một chút nhi nội dung chỉ cần trạ vịt còn muốn bọn hắn liền sẽ tăng giá nữa trạ vịt cho giá quy định vốn là rất cao cho nên bạch long nhóm rất nguyện ý cho hắn mặt mũi này làm trạ vịt cùng bạch long tình báo giao dịch đều có thể như thế ổn định về sau một chút bọn người buôn nước bọn tình báo con buôn tự nhiên là chọn thử một lần vị này bạch long quốc vương dù sao bạch long kia tính cách tính tình ai cũng rõ ràng có thể đem hết thẻ xử lý sạch sẽ hoàn mỹ trạ vịt cơ bản nhất thành tín cùng khẳng khái nhất định có thể c a m đoan ạ xã lạn thậm chí hoài nghi tới có chút thần minh vậy len lén cùng trạ vịt từng có gặp nhau không có cách lúc đầu bạch long cùng chư thần cũng coi như nửa hòa giải hơi cũng có thể câu thông một chút kết quả hết lần này tới lần khác x ả ra hàn bằng chi chủ sự tỉnh mình bị người lừa gạt sinh ra thân nhi tử còn tại đằng kêu bên cạnh nước sôi lửa bỏng đâu đây chính là băng tuyết chi tử nước sôi lửa bỏng bạch long vương từ đó về sau liền triệt để đứt mất cùng chư thần tiếp xúc chuyện này hết lần này tới lần khác lại là ám dạ nữ thần làm ra cho dù là không sợ nhất nàng gây sự nhi gió bao chi chủ đều giữ vững trầm mặc lúc đầu minh hữu cùng vừa mới đạt thành hòa bình hiệp nghị định nhân dù là biết rõ minh hữu mới là cái kia không đúng bình thường cũng sẽ không có người trực tiếp cầu nhảy nhưng bạch long tin tức nơi phát ra lại đích sắc rất trọng yếu bọn giá hỏa này lâu dài tại dã ngoại hoang gu bay thật có thể nhìn thấy không ít xui xẻ bạch long quốc vương trạ vịt xuất hiện thật sự nổi lên tác dụng rất lớn đã từng giúp đỡ trạ vịt chế tác rất nhiều ma phát mật thất ạ xạ làn trong nội tâm vẫn có phát giác cho nên hắn trước đến nay sẽ không hoài nghi trạ vịt chính miệng nói ra được tình báo bọn hắn nhà vị này quốc vương mặc dù cũng quen rồi miệng đầy bay nói nhảm nhưng nghiêm chỉnh thời điểm vẫn là rất đáng tin cậy ạ xạ làn lặp đi lặp lại suy tư một hồi mới lại hỏi ra âm thanh lại có kẻ ngoại lai、like、xuất hiện sao hẳn là hai bên liên thủ rồi trạ vịt mỉm cười chúng ta nơi này cũng có một cái ai ngươi biết lạo gì đôi kêu mắt tím con ngươi đến từ chỗ nào a đã tính rõ ràng bản thân tiêu hao còn có thể chịu được t r ạ vịt một mặt bình tĩnh trả lời lạo di nhìn ra được ạ x ạ lạn phản ứng nhanh chóng hỏi đó cũng không phải hắn hoài nghi phương hướng khả năng không đúng dù sao hắn tin tức nơi phát ra so sánh có hạ biết đến đồ vật cũng không còn như vậy kỹ càng t r ạ vịt lắc đầu nhưng lạo di là một thông minh hải tử hắn dù là có giữ lại vậy đem nên nói rõ trắng đều nói rõ r à n g rồi giống ta dạng này người nghe xong liền biết là bên nào nghĩ đến đều là bạn cũ sẽ bệ phỉ ạ giống như không đến mức a ạ xã lạn hoang mang không hiểu hỏi bọn hắn thế nhưng là tại gió bao chi chủ ngay dưới mắt đi theo sơ vương sau lưng a vị kia đâu có thể nào nhìn không ra loại kia sinh vật cũng không giống như ngươi nghĩ đơn giản như vậy dù cho sẽ bệ phỉ ạ yên tĩnh vững vàng một v à n năm vậy chưa từng có xuất hiện qua một chút vấn đề ở tại bọn hắn huyết mạch đầu m u ố n xuất hiện thời điểm cũng sẽ trực tiếp bị khống chế lại chạ vịt thở dài kia làm gì ạ xạ làn nháy mắt đứng lên chớ suy nghĩ lung tung chạ vịt đ è xuống bờ vai của hắn nếu như lạo di có vấn đề gấp nhất thế nhưng là ta dù ở khan g h ị ạ còn có ba đứa hải tử tại nhà hắn đâu Lào là gì kế thừa chính là một bên khác huyết thừa một chính bên m ạ c h ta xạ e m món máu một chừng cùng tộc có chút tác Sách có chính không nhất định là nói hiệu từng vẫn này dụng. người nói nói nói gia gió gió gió, dễ dở dễ dở tẹt qua, bao vừa. vậy à là là đã lặn phát ra mấy cái không giải thích được thám tử bậy hạ không muốn ỉ vào gió bao chi chủ lực chú ý tất cả vặt gà sliền nói như thế muốn ăn đòn lời nói Sách miệng, dù sao trước Chạp chúng như hoàn không thời thế doanh, ta toàn tin. vịt miết tiến trận ta kia bao ngươi đương giống miệng, gió vậy nào là dù dễ dở nhưng lần này sqr gia tộc còn có cái kia chủ tế dạy vò ra tới sự tỉnh để cho ta vẫn là nhịn không được hướng cái này vừa nghĩ gió bao chi chủ cái này thần tính hóa thân có thể một mực tại phía bắc bồi hồi trạp vịt nói năng hùng hồn đầy lý le nói rõ ràng là một vị duy nhất lưu tại đại địa phía trên tồn tại có thể gió bao chủ giáo đường muốn kêu gọi hắn giáng lâm cũng được bảy loại kia lớn phô trương mới được loại trình độ kia tế tự ngay cả ám dạ nữ thần đều có thể được triệu hoàn tới rồi đâu còn nữa nói liền sqr làm sự tỉnh ngươi không cảm thấy gió bao chi chủ còn có gió bao thánh địa phản ứng đều có một chút quá nhanh sao lời này sẽ không ý tứ ạ xạ l ạ n nhìn chằm chằm nhà mình quốc vương một mặt phiền một nói không muốn nói không thể nói đều có thể trực tiếp nói cho ta biết đừng coi ta là đồ đần tốt sao à, cho ạ thịt lưu lại một phần đặc biệt hoàn chỉnh thổ lộ tin l à o gì mặc dù nói không có như vậy thì mỹ nhưng bao nhiêu vậy nhắc nhở ta một chút vị tia tháp cao chi chủ mặc dù có thể tại bắc địa vương quốc chơi lâu như vậy có thể toàn bộ nhờ đương thời đem mấy chuyện hư hỏng kia đưa đến gió bao chi chủ trước mặt ngươi nói lời này chính là đang giả vờ ngu xuẩn a ạ xạ lan chạ vịt ngắm hẳn l i ế c mắt bình thường tới nói tháp cao loại kia ra hỏa cũng có là gan xuất hiện ở gió báo chi chủ trước mặt có thể nói đến chuyện nào đó tất nhiên là cái đề tài này ngay từ đầu liền có thể hấp dẫn đến gió bao chi chủ lực chú ý a mặc dù gió bao chi chủ đích thật là vị so sanh chính nghĩa thần minh nhưng để hắn có thể lập tức lý giải những người này làm cho những chuyện kia cũng không có dễ dàng như vậy ngươi nên hiểu a a s ạ lạn đối với thần minh tôi nói cho dù là bọn họ là có tinh thần trọng nghĩa nhưng bọn hắn cũng không cách nào cảm thấy được kẻ yếu b i hay tựa như ám giả nữ thần tính toán bạch long vương sự kiện kia kỳ thật ngươi cũng có cảm giác a bạch long vương phẫn nộ chỉ là hắn gái kia tất nhiên muốn liên lụy con của hắn mà không phải bị tính kê chuyện này b ả thân một chút để chúng ta phẫn nộ dị thường sự t ì n h bọn hắn cũng không thể cảm thấy được chỉ có dân chúng đại lượng tử vong đối bọn hắn tới nói mới là đáng sợ nhất định phải lập tức xử lý sự t ì n h ạ xạ làn mê hoặc mấy phút dựa theo trạ vịt loại thuyết pháp này gió báo chi chủ đích s á t tại dễ dở cái này hai lần sự kiện bên trong phản ứng quá nhanh chóng sau đó hắn cấp tốc kịp phản ứng trạ vịt vẫn là đang lừa dối hắn đầu năm nay nhi làm cái cung đình đại pháp sư còn phải mỗi ngày bị nhà mình quốc vương làm đồ đần lừa gạt hắn có thể thật thảm a chương ba trăm hai mươi mốt thu tay lại l à gì chương ba trăm hai mươi mốt thu tay lại l à gì người cứ nói đi được rồi cùng ngươi ta nói không được ta còn không bằng lào gì sẽ ứng phó ngươi đây ạ x ạ lạn phất phất tay một mặt phiền chẳng nói ta sớm tối có thể biết không cần ngươi ở đây b ọ xước đi nhanh lên đi nhớ được vật liệu muốn đưa đủ ta còn muốn triệu tập học sinh của mình đến làm việc đâu a ngươi không thể tự mình làm sao chạ v i thốt ra ngươi là bởi vì dùng tiền quá nhiều cho nên điên rồi sao ạ x ạ lạn không hiểu hỏi ta một người làm muốn làm bao lâu mà lại đây là cái gì nhất định phải do đại pháp sư tự tay chế luyện đồ vật sao ngươi có muốn hay không nhìn nhìn lại vật liệu danh sách người rốt cuộc là nghĩ nhanh lên cầm tới đồ vật vẫn là chỉ muốn làm cái bộ dáng ta quốc vương bệ hạ n g ắ m lại tinh tưởng tốt sao cha vịt cười cười xấu hổ a ha ha không có chuyện gì đúng là ta trong lúc nhất thời đã quên ạ xạ lạn không hiểu nhìn hắn một cái ta đi trước phòng luyện kim làm chút chuẩn bị quốc vương bệ hạ xin cứ tự nhiên mặc kệ cha vịt đang d ở trò quỷ gì dù sao hắn ạ xạ lạn muốn đi kiếm tiền cha vịt cũng không muốn đi một khi trở lại phòng nghị sự đó chính là hắn s u ấ t huyết nhiều thời điểm rồi đừng nói cái gì vương thất tất trong kho không thuộc về bản thân hắn ở trong đó vàng bạc tài bảo không giống cũng là hắn kiếm về m ạ hắn sinh hoạt hàng ngày nhưng vẫn là dùng tiền của nơi đó đâu hoa vượt qua hoặc là hắn liền phải khổ bản thân hoặc là hắn liền phải móc tiền riêng mặc dù phía sau quốc vương cũng được móc số tiền kia nhưng tất nhiên chỉ có hắn gánh nổi nhiều nhất hắn hiện tại thật không nghĩ muốn thoái vị nhậu trước trà vịt trong nội tâm xoắn suýt không ai có thể hiểu được Bao quát dù ở kha nghị ạ cô nương kia sẽ chỉ hỏi nếu là không nỡ có thể đưa cho n à n g sao mặc dù biết đây là tất nhiên trả giá đối một ít tồn tại hơi có chút hiểu rõ hắn biết rõ nếu như sẽ bệ p h ì ạ sau lưng tồn tại như thế phách lối xuất hiện như vậy nhất định nhưng là một bên khác cái kia để bọn hắn đặc biệt phòng bị ma quỷ cùng hắn thủ hạ lại ra tới rồi hắn trước kia chỉ là không rõ những tên kia dụ hoặc thủ đoạn vì cái gì như vậy thành công mà lại rất khó đề phòng may mắn lào gì cho hắn một đáp án đối phương dùng không phải là cái gì pháp thuật hoặc là dược vật thủ đoạn dựa vào một gương mặt là được tinh thần thuộc tính không đủ ý chí lực vậy không đủ mạnh người đối mặt loại tồn tại này thiên nhiên chính là phế vật chạ vi có thể từ lào gì kia cẩn thận hình dung từ bên trong nghe được mị lực đó thuộc tính sẽ để cho cũng không phải là đẹp đến khiến người hoa mắt thần mê tồn tại đẹp đến mức đặc biệt phù hợp nhìn xem nàng người yêu thích khiến người mất đi không c h ế đối người nói gì n g h e đấy là hắn nội tâm dục vọng mà không phải đối phương một ít thủ đoạn cho nên hoặc là tinh thần lực cao đến có thể không nhìn loại này n g o ạ i phong khí chất hoặc là chính là ý chí lực kiên định đến có thể áp chế bản thân nội tâm dục vọng dù ở k h ả n n h ỉ a mặc dù sẽ không chủ động cùng hắn nâng lên cái gì nhưng là chưa từng ngăn cản chạ v ị lục soát nàng ký ư c tuyến chạ v ị dựa vào bản thân một chút kia tinh thần lực cũng vẫn là cha được một chút đồ vật đồng thời khắc sâu rõ ràng này loại mi lực khí chất tính đáng sợ. Giống loại kiêu n ị lực điểm thiên nhiên tại hai mươi điểm trở lên tồn tại thậm chí có thể để cho dù ở khan ì a nhìn thấy hắn thời điểm cảm giác được gạch vàng khí tước bạch long vương đương nhiên không có loại cảm giác này nhưng mà đối cha vịt tới nói mấu chốt nhất là dù ở khan ì a cha vịt để ý nhất chính là hắn nhìn thấy dù ở khan ì a địa phương kỳ thật ngay tại bắc địa vương quốc phía đông nếu như lúc trước một cái dạng này sẽ bệ phì ạ so với hắn còn sớm gặp được dù ở khan ì a vậy khẳng định sẽ không hắn chuyện gì mặc dù khả năng này là hắn nhiều nghĩ vận mệnh đã sớm quyết định hắn cùng dù ở khan n a d ư ớ ậ n có thể cha vịt vẫn là rất để ý hắn khoảng thời gian này kỳ thật một mực tại hồi ước xế bệ p h ì ạ qua nhiều năm như vậy những cái được gọi là tuyệt thế giai nhân nhưng thật sự không có gì ấn tượng đẹp mắt nữ nhân hắn nhìn nhiều xế bệ p h ì ạ đúng rồi tại phạm vi sơ nơi đó là một nam tính cho nên xế bệ p h ì ạ rõ ràng nổi danh nhất là nữ tính thành viên nhưng lại một mực do nam tính thành viên gia tộc chấp trưởng quyền lực thật sao chạm vịt đầu góc phi t ố c chuyển động hắn luôn cảm thấy trong này có cái gì đồ vật có thể vì hắn sử dụng nam tước có cái gì phân phó xét c gõ cửa một cái đến gần thư phòng đồ trang sức cấp cho được rồi lao gì thả tay xuống bên trong văn kiện một mặt nghiêm nghị hỏi nàng có người hay không tại đeo lên đồ trang sức về sau xuất hiện tinh thần hoảng hốt bộ dáng sét cá nghiêm túc nhớ lại một lần dựa theo yêu cầu của ngài mỗi cái đồ trang sức ta đều là tự tay cho bọn hắn đeo lên bao quát mạn cùng c ỏ m dặn kỵ sĩ doanh và lời ra cùng chát lơ thanh phong cốc người sở hữu đều ở đây đ ồ trang sức mang tốt mười lăm phút bên trong không hề rời đi qua tầm mắt của ta trừ phi có người đặc biệt có thể che giấu nét mặt của mình nếu không ta đích sắc không thấy được đặc biệt gì phản ứng khoa chương kinh hỉ khuôn mặt cảm kích loại hình kia là công sở lao dì gật gật đầu xem ra bọn họ s á t thực đối với ta rất xem trọng nam tước sét cả kinh ngạc hỏi p h ạ m viết sờ nơi đó cách ta gần như vậy bọn hắn ngay cả quản gia nữ nhi đều đã k h ô n g chế được thuận tay tại chúng ta nơi này t r ô n cái cái đinh rất bình thường lao dì nói mà không có biểu cảm gì không làm mới kỳ quái ngài không phải nói có chút chi m bay sét cả cẩn thận mà hỏi loại kia ngay cả tòa thành tường thành cũng không dám vượt qua chim không có tác dụng gì lao dì l ắ t đầu từ khi ta cải tạo qua ma pháp trận về sau tiến vào thành bảo khu vực đều sẽ cảm thấy được long uy áp lực chỉ có đi vào phòng hoặc là mang theo ta cho thông hành bài tài năng ngoại lệ bất quá ta tạm thời không làm cho người ta phát qua nhãn hiệu hắn trong thành bảo dân bản địa bao quát những cái tia chim bay cùng nhỏ chó ngược lại đều có thể kháng trụ như bây giờ long uy áp lực lao gì dùng thời gian một năm phí đi không ít tâm tư mới khiến cho bọn hắn trong lúc vô tình dần dần tăng cường sức chống cự không có dùng qua những cái tia thức ăn người hoặc động vật căn bản không thể nào làm được đương nhiên bọn hắn vẫn là sẽ cảm thấy khó chịu tựa như ngồi ở bên cửa sổ taylor mặc dù đầy mặt tươi cười đang làm việc n h nhưng mà thực tế trên lưng từng tầng từng tầng độ mồ hôi lạnh đó cũng không phải chuyện xấu lao dì trong thành bảo kia mấy cái lười biếng mèo to đều hiểu một mực tại lềm mà lềm mề hướng hàn băng bên hồ kia chuyển bất kể là dạng g ì sinh vật có thể làm cho mình đột phá cấp độ sống đi hướng càng hoàn mỹ hơn bản thân đều sẽ cắn chặt r ă n g sông về phía trước lao dì từ trước đến nay bao che khuyết điểm ngay cả mèo mèo chó chó đều cho ăn tốt đồ vật càng đừng sách những cái kia cho hắn lập xuống công lao hạn mã chi bay nhưng sẽ bệ phi ạ những cái kia chi bay cũng không có năng lực này bọn chúng dù sao cũng là có người khống chế căn bản không dám xuất hiện ở cb phi a là chỉ m u ố n quan sát ngài hiện trạng sao setka thăm dò hỏi khoảng thời gian này trước không dùng để ý đến bọn họ lão gì khẽ lắc đầu trọng yếu nhất bọn hắn đã biết rồi quốc vương bệ hạ gần nhất nhất định sẽ có đại động tác p h ạ m d i ệ t sở cũng bị kịp thời chạy đến hai vị đại kỵ sĩ một vị đại pháp sư bảo vệ cb phi a khẳng định rõ ràng chính mình đã bại lộ cho nên tạm thời bọn hắn sẽ không đem chủ yếu mục tiêu phóng tới trên người ta setka ngây ngẩn cả người biết rồi có thể lão gì khoảng thời gian này một mực đợi tại trong thành bảo không thế nào từng đi ra ngoài a chứ đi hô rủ ở khả nghi ạ về thành bảo lần kia nhưng chỉ là lộ một lần mặt cũng không còn làm cái gì ạ s é t ca nhẹ giọng hỏi ta có thể biết rõ ngài bại lộ cái gì đó ta mỹ lực không cao lao gì không nhịn cười được cười đối xệ bệ phi ạ tới nói đây chính là trọng yếu nhất mắt tím con người thậm chí một bộ phân gia tộc c h u y ể n thừa t o á t ra đi cũng không quan hệ nhưng tuyệt không thể có so xệ bệ phi ạ mỹ lực điểm còn cao người nhưng mà lao gì cơ bản thuộc tính từ cao xuống thấp đếm được lời nói là trí lực tinh thần thể chất lực lượng cuối cùng mới là mỹ lực đây là c ó tâm người chỉ cần nhìn một chút liền có thể hiểu đồ vật lào gì đưa tay phải ra nhìn một chút năm ngón tay bên trong ngắn nhất cây kia vậy thổ nhất sẽ bệ phì ạ nếu quả như thật như hắn nghĩ như thế lại ngay cả điểm này cũng không biết lời nói gia tộc này đại khái là huyết duệ gia tộc tựa như hấp huyết quỷ bọn hắn có thể sinh ra thuộc về mình hai tử nhưng là có thể sử dụng bản thân máu sáng tạo ra thuộc về mình hai tử tại sinh lý phương diện bên trên hai cái này không có gì khác nhau đều là hậu duệ của hắn nhưng tại linh hồn cùng trên tinh thần lại rõ ràng có rất lớn khác nhau chí ít đối hấp huyết quỷ bản thân tới nói là có khác biệt lao g ì tại nghĩ rõ ràng điểm này về sau ngược lại thở dài một hơi chí ít hắn không phải phiền thái nhất cái chủng loại kia lao g ì cũng ít nhiều suy nghĩ minh bạch vì cái gì phức tạp như vậy huyết mạch hắn lại chỉ có một chút xí thiên sứ đặc tính một chút bên kia chuyển thừa cũng không có tầng cấp có c h a n h l ệ n h tại cái khác mấy loại huyết mạch hiện hiện ra về sau cái này đồ vật liền căn bản không có chỗ xếp hạng thiên sứ huyết mạch bị thanh lý áp chế còn có thể lưu lại một chút vết tích sau đó ba đạo long huyết liền độc chiếm vị trí đầu vật khí của hắn vẫn là thật không tệ dù là bị mưu hại được trình độ như vậy nhưng vận khí lại qua loa chiếu cố hắ t ự a hồ không có ý định cầm món b ẹ t gia tộc làm m g ồ i nhử sevka một mặt tiếc nuối nói không đáng cũng không còn cái gì đ ạ i dụng sẽ chỉ làm người cảm thấy hắn đối đi theo thủ hạ của mình vô tình vô nghĩa l à o gì đơn giản bình phán nếu như quốc vương bệ hạ sẽ giống ngươi nói như thế n h ư làm ta cũng sẽ không cùng hắn nói những thứ này sevka mê hoặc trừng mắt nhìn không muốn chỉ nghĩ vũ lực bên trên tiến bộ sevka l à o gì chỉ chỉ sách lớn phòng phương hướng ngươi hẳn là xem điểm nhi sách hiện tại không nhìn cấp mười thời điểm ngươi liền có khổ mẹ ta có thể từ không có bưng tha học tập cùng suy nghĩ sevka nháy mắt lên tinh thần ta sẽ sau đó nàng lập tức héo rũ xuống dưới nam tước ngài đang nói đùa sao ta gần đây b ậ n việc chỉ kém đem ngủ thời gian vậy tham ô rồi đây chính là ta muốn cùng các ngươi nói lao d ì c ư ờ i cười tạm thời không dùng tiếp thu mới tình báo chỉ cần cùng quốc vương bên kia kịp thời câu thông mỗi ngày đem ghi chép đưa cho ta là được sét cá mê mang gật đầu lại lắc đầu có thể nơi đó còn có ba cái bản mẫu giấy chút đấy ta lại không nói những cái kia không cần nhìn chương ba trăm hai mươi hai tha rằng đánh cỏ động rắn chương ba trăm hai mươi hai tha rằng đánh cỏ động rắn sét cá mang theo khuôn mặt thú oán rời đi thư phòng tại dù ở khan n g h t hạ còn không có rời đi mùa đông này hai nàng mỗi người sẽ đến cái này bên cạnh đóng quân một tuần lễ v ừ i vặn trở lại thanh phong cốc sau lại dùng một tuần lễ dung hội quán thông khoảng thời gian này lấy được tâm đắc trải nghiệm vậy vẫn có thể xem là một chuyện tốt vã l ờ i giả cùng chát lơ cũng sẽ không bởi vì tay lơ cùng s ẹ t cả so với bọn hắn cơ hội càng nhiều mà có cái gì bất mãn bốn người bọn họ phân công vốn là không giống dựa theo tưởng tượng tay lơ vốn là nên trong lãnh địa thực lực mạnh nhất kỵ sĩ bình thường tới nói không ai sẽ đem chủ nhân sức chiến đấu lấy ra nói tia là át chủ bài nhà ai l ã n h chúa không có chuyện rảnh rỗi mỗi ngày tuần tra dẫn đội thu thập một chút không biết sống chết phần tử phạm tội a coi như l ã n h chúa nguyện ý cũng không được giết gà là không thể dùng giết dao mổ trâu tia ngược lại sẽ khiến người cảm thấy thanh này chém dao mổ trâu không có gì hiếm lạ tại bình dân bách tính trước mặt khá hơn nữa l ã n h chúa tốt nhất vậy bảo chỉ một chút thần bí cùng uy nghiêm chính lão gì khả năng không hiểu nhiều như vậy nhưng hắn đi tới lãnh địa về sau một cách tự nhiên đem thuộc về hắn kỵ sĩ đoàn chia làm ba bộ phận thực lực tốt nhất một nhóm nhỏ kỵ sĩ do m ạ n cùng còm d ạ n thông x o á i đi quốc cảnh tuyến những người còn lại dựa theo tính cách tính tình chia thành hai nhóm tính cách trung thực có thể làm không yêu xen vào việc của người khác lưu tại thành b ả o tiếp nhận tay lơ thống lĩnh so sánh linh hoạt thích thám tính tin tức được đưa đi thanh phong cốc trên đầu đứng chính là dễ dở nam tức linh nhất có tâm nhãn hai người và lời dạc ù n g chất lơ setka đích xác quản lý hết hệ nhưng nàng muốn độc tài cũng rất khó bình thường có thể lý giải nhiệm vụ trên cơ bản đều có thể thuận lợi an bài song x u ô i nhưng nếu như nàng mệnh lệnh nghe có chút không bình thường ngay lập tức sẽ có người đưa ra dị nghị s ẹ t cả nhất định phải chứng minh mệnh lệnh này đến từ lào dì ý chí những người khác mới có thể phục tùng nếu không bọn hắn nhất định sẽ tìm lào dì hỏi một tiếng dù sao tất cả mọi người có thể trực tiếp liên lạc với lãnh chúa chỉ biết là lãnh chúa bình thường có chút b ậ n điệu không d à n h quản n h i ề u như vậy mới có thể đem sự vụ này thường đều giao cho setka quản lý sau đó trong thành bảo tay lơ cùng setka trên cơ bản có thể tính được lãnh địa thực lực mạnh nhất hai người m à n cùng còm dàn mặc dù vậy không kém bao nhiêu nhưng hai bọn họ chủ yếu là quần thể tính cường đại suất lính kỵ sĩ đoàn chiến đấu bọn hắn cơ hồ đã cùng thủ hạ của mình hòa làm một thể rồi lao dì khẳng định cũng cùng cái này hai nhắc qua trở về cảm thụ long uy chuyện này nhưng m à n cùng còm dàn đều ở đây nghiêm túc suy xét về sau cự tuyệt bọn hắn loại này kỵ sĩ ở giữa cộng minh phi thường k h ó được một khi bị phá hư lần nữa hình thành cũng không biết lại được bao nhiêu thời gian m à n cùng còm dàn rất rõ ràng bọn hắn có thể hoàn thành khác kỵ sĩ đoàn mấy chục năm tài năng hình thành đoàn đội khí thế nguyên nhân chủ yếu nhất là bởi vì bọn hắn cùng đi qua than bất kể là hai người bọn họ vẫn là thủ hạ các kỵ sĩ kỵ sĩ tiến giai đều là mọi người cùng nhau chống đỡ lấy đi tới lẫn nhau chống đỡ chiếu cố lẫn nhau lẫn nhau đ ộ n viên vì người thành công gieo họ vì kẻ thất bại cổ động lĩnh ngộ được đồ vật tự nhiên cũng khác biệt húng chi còn là chỉ có hai người bọn họ tiệ tuyệt đối không được lao g ì vào thời khắc ấy mới đột nhiên có chút rõ ràng vì cái gì thế giới này kỵ sĩ đoàn có thể dựa vào bản thân năng lực cùng thần đối kháng cùng long là địch sau đó cũng ít nhiều rõ ràng một chút nhi vì sao bản thân như vậy có kỵ sĩ thiên phú cuối cùng nhưng vẫn là t h ứ c t ỉ n h thành rồi pháp sư bạn cùng còm dạn loại này giác ngộ có được trí nhớ kiếp trước hắn thật sự làm không được hắn nhất định sẽ trước tiên nghĩ í c h lợi của mình lao dì sở hữu đối người tốt đều là tại không ảnh hưởng bản thân lợi ích điều kiện tiên quyết làm được người như hắn có thể là tốt lãnh chúa nhưng thật không phải là tốt đoàn trưởng mà kỵ sĩ thế giới kỳ thật có một bộ thuật về bọn hắn bản thân lo di cho nên chỉ cần có khác khả năng kỵ sĩ con đường liền căn bản sẽ không hướng lạo di ném ra ngoài tu cầu nghĩ rõ ràng điểm này lạo di bỏ ra trọn vẹn hai ngày thời gian ý đồ đập mất bán vị diện bên trong đúc s ắ t công xưởng ân mặc dù không có triệt để thành công nhưng là đích sắc để cái này kiến trúc nứt ra mấy mảnh khâu đương nhiên tòa này công xưởng rất nhanh liền khôi phục nguyên trạng điều này cũng làm cho lạo di một ít suy đoán càng thêm có khả năng rồi lạo di cũng không phải không có ở bãi chăn nuôi cùng nông trường làm qua phá hư mặc dù nơi đó cũng sẽ khôi phục nhưng không có như thế hợp tình hợp lý làm địa phương khác không có như vậy phù hợp logic chữa trị tốc độ nhanh chậm không đồng nhất thời điểm hết thể bình thường địa phương sẽ không như vậy bình thường l à o d ì kỳ thật không nghĩ tới muốn đánh cỏ k i n h rắn nhưng hắn thật sự rất tức giận nếu như hắn thật sự bị đáng chết này thần khí dẫn dụ đến rồi kỵ sĩ trên đường vậy hắn khẳng định liền xong đời lấy tính cách của hắn căn bản không phải loại k i u kỵ sĩ pháp tắc đặc biệt ưu hái loại hình đừng nhìn thế giới này quý tộc cùng kỵ sĩ đều rất t h kỷ nhưng có thể đi đến đỉnh phong kỵ sĩ đều sẽ thiên nhiên đem chính mình kỵ sĩ đoàn cùng những người khác phân rõ ràng tựa như ạ d i t phu nhân như vậy nàng kỵ sĩ đoàn thiên nhiên chính là nàng trách nhiệm dù là nàng đã đem bản thân đối kỵ sĩ đoàn chủ điều khiển quyền để cho ra ngoài nhưng ở phát hiện bên hồ chấn nhỏ đã biến thành nhà nàng kỵ sĩ an trí gia quyến địa phương về sau hệ ạ d i t phu nhân cấp tốc từ lão dị nơi này cầm đi quyền quản lý nàng rất rõ ràng con trai mình tính cách từ trước đến nay có chút độc không có khả năng nhiều quản những này trên danh nghĩa thuộc về cái khác lãnh địa người có thể chú ý những đứa bé kia nhi an toàn cũng đã là lão dị lớn nhất thiện ý rồi đương nhiên kỳ thật cái chấn nhỏ này cũng không còn sự tình gì cần xử lý kỵ sĩ cắt gia quyến lại nhiều cũng là có quy củ các nàng thiên nhiên liền sẽ dựa theo nhà mình vị kỵ sĩ kia thân phận đến an bài chính mình không phải nói có cái gì thượng hạ cấp quan niệm kỵ sĩ đoàn đích sắc đẳng cấp rõ ràng nhưng này chỉ là danh sách chiến đấu lẫn nhau quan hệ trong đó chắc chắn sẽ không nghiêm khắc như vậy nghiêm khắc có thể ký thác sau lưng là huynh đệ tỉ m ộ i vĩnh viễn không thể nào là thủ h ạ cho nên các gia quyến quan hệ tự nhiên cũng rất tốt ai cũng sẽ không cầm người trong nhà mệnh tới chơi cho chơi vô luận trong nội tâm nghĩ như thế nào bên ngoài tuyệt đối khắc khí hòa hòa khí khí và không lúc trước cũng sẽ không phán đoán sai lầm thật sự t ổ lờ vợ chồng đối nhà mình hài tử s á c thực rất hạ khắc nhưng đối với thủ hạ của mình lại thật sự rất tốt rất tốt nói rõ một chút nhi t ứ tỷ đ ệ t ử bọn hắn cha mẹ cầm trên tay đến tiền tài cộng lại đoán chừng cũng không có đâm lương t i ể u t ử kia phân đến hơn nhiều đều mang ngươi kiếm tiền còn muốn cái gì tại mọi ấn b ẹ t thành bảo loại địa phương này chỉ cần có tiền cái gì kỵ sĩ tài nguyên lấy không được năng lực cùng thân phận đều cho nếu như còn cảm thấy t ổ lờ vợ chồng có lỗi với hắn kia tuyệt đối không phải t ộ lờ vợ chồng sai mặc dù lao gì một mực không thích đôi kia vợ chồng nhưng hắn sẽ không liền đối phương vẹn vẹn có hai cái ưu điểm đều tức đặt rơi Lao g ì không có chuyện thời điểm cũng sẽ quan sát một chút bản thân lãnh địa những k h á c h nhân làm phân phối vật tư hoặc là an bài xuất hành thời điểm các nàng đều sẽ ăn ý đi theo người nhà mình tiểu đội về sau từ tiểu đội đến trung đội lại đến đại đội ngay cả đếm số đều không cần các nàng biết mình thuộc về chỗ nào đừng nhìn lao g ì một mực cho cái kia bên hồ chấn nhỏ cung cấp đầy đủ sinh hoạt vật tư nhưng cũng sẽ không bổ sung như vậy kịp thời chính hắn lãnh địa các loại cửa hàng trên căn bản là ba ngày bù một thứ phẩm tự nhiên ven hồ chấn nhỏ cũng sẽ tuân theo những quy tắc này hoàn toàn sẽ không cân nhắc cái gì đồ vật so sánh khan hiếm cái gì đồ vật những người kia không cần vấn đề nhưng kỳ thật ven hồ chấn nhỏ cùng hắn lãnh địa cư dân nhu cầu vẫn có khác biệt bọn hắn không có khả năng mang theo số lớn vật tư tới đây mà lại rất nhiều người trước khi đến giống như cũng là coi là chính là mang hải tử đến nghỉ một đợt kết quả không biết xảy ra chuyện gì tất cả mọi người đột nhiên lựa chọn ở đây ở lâu rồi lao gì đối với những người này không có hứng thú tự nhiên cũng sẽ không suy xét mưu trí của bọn họ lịch trình hắn không có đưa ra ý kiến phản đối nhưng cũng không thể quan tâm cái gì đương nhiên những người kia sinh hoạt chỉ là ngẫu nhiên có hơi phiền t o á i chí ít lao gì trả cho nơi đó ăn bài phòng ăn cùng quán rượu nhỏ đâu nhưng a thịt phu nhân vẫn là nhận lấy bên kia quy nàng kỳ thật cũng không có quá nhiều can thiệp cái gì chỉ là điều chỉnh tiệm t ạ m hóa nhập hàng con đường an bài này một ít h à i t ử sân huấn luyện mà để lao dì có chút kinh ngạc chính là lấy hiện tại vị đoàn t r ư ở n g kia thê t ử cầm đầu các gia quyến tất cả đều không chút do dự nghe theo ạ dịt phu nhân mệnh lệnh dù là nàng an bài đến dạy bảo những đứa bé này tử chỉ là bên người nàng hầu gái cũng không có bất luận kẻ nào có dị nghị lao dì vào lúc đó đã cảm thấy một chút vi diệu khác biệt hắn vững tin tại ạ dịt phu nhân đi tới hắn lánh địa, địa định cư thời điểm nàng là dự định triệt để từ bỏ bản thân tỉ mỉ chế tạo qua kỵ sĩ đoàn nàng không có ở bên kia l cũng không có đối tân nhiệm đoàn trưởng đối kỵ sĩ đoàn cải tạo đưa ra qua một điểm ý kiến nhưng nàng kỵ sĩ đoàn cũng không có dự định từ bỏ trên người ạ dị tấn ký vẫn là nghĩa vô phản cố theo tới rồi nhưng hắn thật sự hiểu rõ vẫn là bởi vì nhìn thấy m ạ n cùng còm dạn g cự tuyệt đối với mình bản chất sức chiến đấu tăng lên tha rằng cùng kỵ sĩ đoàn chậm dai đi đầu này đ ư ợ c dài đã bị hắn mụ mụ đánh thành ạ dịt bộ dáng kỵ sĩ đoàn từ trên xuống dưới cũng không nguyện ý nhiễm lên một người khác hương vị bao quát vị đoàn trưởng kia chính mình pha phi sơ đều so với hắn rõ ràng cho nên mới sẽ coi trọng như vậy ạ dịt kỵ sĩ đoàn. tuyệt đối làm không được vô luận một bên nào cho nên cái kia ban thần khí là thật n g h ị kỹ muôn hô hà tới chỉ là không có hiểu rõ cái gì là trạch nam bản tính chương ba trăm hai mươi ba cũng được xuất ngụ m ác khí chương ba trăm hai mươi ba cũng được xuất ngụ m ác khí vì để cho mình có thể bình tĩnh ôn hòa vượt qua về sau kia tám mươi một trăm n ă m lào dị cuối cùng vẫn là lựa chọn x u ấ t này ngụ m ác khí dù là cuối cùng bởi vì hắn loại này thì hướng dẫn đến tàn linh đoàn tụ thời điểm có p h o n g bị kia lào dị vậy nguyện ý hắn không áp chế nổi bản thân tính gờ di khuyết điểm vậy chưa từng có áp chế qua dù là nghĩ lại nhiều l ạ i tốt trừ phi t a i nạn đang ở trước mắt tỉ như hắn lại nổi giận vậy không có khả năng tại chính mình đứng tại vách núi trước mặt thời điểm nhanh chân sông về phía trước nếu không hắn chính là k h ô n g chế không nổi ân cái này kỳ thật cũng là t r ạ c h nam bản tính hiện hiện tại có thể p h i ế n hắn lòng bàn tay người không có đứng ở trước mặt tình huống giới hắn cũng là có thể nổi trận lôi đ ỉ n h sau đó sau đó lại an ủi tâm nhi thẳng thắn nhảy bản thân đánh vỡ kế hoạch cũng không phải không có chỗ tốt tỉ như lão dị hiện tại đã cảm thấy mình có thể tiến một bước xác định địch nhân chú ý địa phương cũng không tệ dù sao trước đó hắn cũng không phải không có phá hư qua địa phương khác lão dị đứng người lên đi xem mắt hàn băng ven hồ chân thành thân mật bạch long t o à ra dù ở khan h i a chính nghiêm túc khu vực tiểu h ả i nhi trang diện còn rất tấm áp nếu như không nhìn cái kia bị mẹ ruột móng ôm lấy cái đuôi qua lại lắc lư tiểu cô nương lì lì lời nói lao d ì vẫn là không có n h ì n xuống mở cửa sổ ra hỏi một tiếng lì lì lại làm gì rồi a dù ở khan h i a ngồi thẳng lên t r i n h trọng hắn sự nói l ạ o gì ta vừa vặn cũng phải cùng ngươi nói một tiếng nếu như về sau lì lì ị vào thể t r ắ n g nhỏ trốn vào v i ề n gen hoa hoặc là đáy hồ tiểu thạch đầu dưới đáy lười biếng lời nói ngươi nhất định phải đem nàng cầm ra đến hung hăng thu thập một bữa ta biết ngươi tìm được lao di bật cười bất đắc dĩ lắc đầu tam cô nương. có thể thật thông minh à. hắn liếc nhìn a n tĩnh đợi ở một bên liếc mắt không nhìn lí lí xui xẻo hình dáng bố lạo lập tức đoán được lí lí tránh là ai mặc dù loại phương pháp này đối thân thể trình độ linh hoạt có thể so với trường xà dù ở khạ nghị ạ không có gì dùng nhưng bố lạo đích xác lại nhận một chút ảnh hưởng cũng chính là lí lí quá nhỏ đầu góc không có kéo góc nhi chỉ nghĩ cha ruột nhược điểm đã quên nhà mình mẹ ruột có thể hoàn toàn không giống mới có thể sớm như vậy liền bại lộ nàng tiểu tâm tư nếu như chờ đến rủ ở khạ nghị ạ rời đi về sau chơi nữa bộ này cho xiếp nàng là thật có thể trộn được lười bố lập tính cách kỳ thật rất là cao lệnh kiêu ngạo đối tìm người hỗ trợ loại sự tình này cơ h ộ i không có gì khái niệm mà lại hắn khẳng định nghĩ không ra cùng dù ở khan h i ạ p h â n nàn sẽ chỉ bản thân lặng lẽ nghĩ biện pháp nhưng giá hỏa này rõ ràng không quá quen thuộc loại này bằng môn tà đạo tiểu tâm tư đoán chừng phải đợi đến dù ở khan h i ạ trở về nhìn hài từ thời điểm tài năng giải quyết lao dì c ư ờ i gật gật đầu vừa chỉ chỉ nước hồ phương hướng muốn thiết kế một bộ lì lì bắt giữ khí sao dù ở khan h i ạ nghiêng đầu suy nghĩ một chút vẫn là c ự t u y ệ t không được như vậy nàng nói không chừng còn cảm thấy rất thú vị ngược lại mỗi ngày g à y vò ngươi tự tay đem nàng cầm ra đến ác độc mà t r ừ n g trị một bữa mới có thể có một chút dùng bố lào là không cứu hắn tâm nhãn chuyển còn không có cái mới ra s á c tiểu nhà đầu nhanh khéo léo ngồi ở bên cạnh cự đại b ạ c h long một mặt thâm trầm thở dài một câu không dám nói đúng rồi l à o gì dù ở khan ỉ ạ vứt bỏ đã đầu vóc c h o n g váng lí lí hai cánh chấn động chờ tới nếu để cho ngươi làm cái tia tính tâm vòng kim loại hơn một cái thiếu tiền kim khí lào gì một mặt bình tĩnh trả lời đây là thông dụng giá cả không có pháp sư hội đổi dù ở k a n ỉ ạ ạ xã làn đã cùng hắn nhà danh qua hắn đối trạ vì tính toán chi li phi thường bất mãn dù sao hắn nhưng là trực tiếp thu mua bạch long quốc vương nguyên vật liệu thậm chí còn không có ép giá bao nhiêu phải biết có chút vật liệu ạ xạ làn nếu như dùng bản thân khoáng sản thay thế lời nói hắn mới thật có thể kiếm được tiền hắn hiện tại cho trạ vịt ưu đãi to lớn đã có thể nói tại phân g i a cho hắn học sinh cùng với học sinh học sinh về sau thu lợi nhỏ đến bất khả tư nghị kết quả trạ vịt vẫn cảm thấy nhiều lao gì có chút tính toán một chút ạ xạ làn m ỗ i cái vòng kim loại cuối cùng chỉ kiếm được một kim xem ra đây là một rất không tệ lợi nhuận nhưng một vị giống ạ xạ làn dạng này đại pháp sư xuất thủ một lần kiếm lại là ít lãi、like、tiêu thụ mạnh tiền đích sắc cũng đáng được hắn nhả danh một lần đương nhiên cũng không phải một chút chỗ tốt cũng không có c h ỉ ít tạ xạ l ạ n những cái kia đồ t ử đồ tôn năng có thu hoạch pháp sư học tập chế tác ma pháp kỳ vật lớn nhất cửa hải khó chính là luyện tập vật liệu đại bộ phận pháp sư đều chỉ chọn bản thân cảm giác hứng thú mấy loại đi học tập không phải là không muốn nhiều học mà là ước lượng một lần túi tiền liền đều trung thực rồi đến như hoàn toàn học không được kia cơ bản không có khả năng nhiều lắm là làm xấu một điểm công năng kém một chút hỏng nhanh một chút nhưng không đến mức triệt để không thể dùng mà dạng này khuyết điểm tại số lớn luyện tập phía dưới trừ xấu bên ngoài trên cơ bản cũng đều có thể được đến cải thiện ạ xã l à n nhất định sẽ lợi dụng lần này cơ hội nhìn một chút nhà mình đồ tử đồ tôn có hay không thích hợp hắn mặc dù chính thức thu đồ tương đối ít, nhưng là có rất nhiều con là cùng theo người những pháp sư này có chút giống thế giới khác loại kia ma pháp tháp pháp sư chính là mặc dù tiến vào tòa nào đó ma pháp tháp học tập pháp thuật nhưng cũng không phải là cái nào đại ma pháp sư đứng đắn học sinh xem như thế lực thu nhận người có thể duyệt đọc ma pháp tháp bên trong thư tịch có thể sử dụng ma pháp tháp cơ bản thiết bị thậm chí có thể dùng tiền học được một chút đại chúng chương trình học nhưng ở đại pháp sư tâm tình tốt thời điểm cũng có thể đạt được trả lời nếu như tòa này ma pháp tháp lệ thuộc vào một vị nào đó siêu phàm pháp sư danh nghĩa vậy hắn liền an bài rất nhiều tập thể t r ư ơ n g trình học đến quan sát một chút phải c h ẳ n g có một người học sinh đ a n g giá hắn nhìn hai mắt đề bạt một lần ạ xạ làn hiện tại chính là chỗ này loại tình trạng chính hắn chính thức học sinh mặc dù không nhiều nhưng vương thất đại pháp sư cái thân phận này phía dưới nhưng có không ít nghe lệnh của hắn cung đình pháp sư tốt xấu là người một nhà có chỗ tốt thời điểm ạ xạ làn cũng sẽ hướng dẫn hắn nhóm làm như vậy vậy khẳng định liền sẽ có số lớn thất bại phẩm dạng này tính tính toán nói không chừng ạ xạ làn ngay cả một kim độ không kiếm được tại không có ý định nuôi một đống học sinh điều kiện tiên quyết ngay cả lão gì cũng sẽ không tiếp như thế giá rẻ sinh ý càng không khả năng vì như thế giá rẻ sinh ý đánh vỡ pháp sư ngầm thừa nhận giá cả d a n h giới cuối cùng ta liền biết dù ở khan nghị ạ vỗ v ô cánh một mặt vẻ mặt không sao cả cha vịt cái gì cũng tốt chính là thỉnh thoảng sẽ để tâm vào chuyện vụ vặt cần phải để cho ta hỏi n g ư ờ i một tiếng hắn muốn hỏi ta cái gì lão gì còn rất tò mò dù sao coi như hắn thật sự có biện pháp giải quyết vấn đề này kia lão dị vậy không có khả năng phá bản thân lão sư đại a cha v ị nói hắn có một loại trực giác ngươi nhất định biết có biện pháp gì có thể để cho cái này đồ vật giá cả đánh tới thấp nhất dù ở k h a n i a hứng hở nói x á c h trực giác a hắn lần trước kiên quyết tin tưởng mình trực giác lúc kém chút mang theo ta vọt vào ám giả nữ nhân kia chủ thần điện lúc nào lão dì cảm giác hứng thú hỏi đúng đấy khắp nơi đoạt cùng sinh mệnh lực có liên quan tốt đồ vật thời điểm a dù ở k h a n i a bất mãn nói ta không phải cùng ngươi đã nói mà ta thế nhưng là dùng từ đại địa thần điện bên kia c ấ p được trái cây sinh mệnh khôi phục cùng ám giả nữ nhân kia có cái về quan hệ hắn kia trực giác hoàn toàn tư phản lão dì một mặt tán đồng gật gật đầu đúng rồi thật sự quá làm loạn hắn bình tĩnh nhìn xem dù ở khan i ạ quay người lại đi tiếp tục đánh li l y yên lặng đóng lại cửa sổ trực giác l à o gì tựa ở trên cửa sổ tinh tế suy nghĩ dù ở khan i ạ lời nói bạch long nữ sĩ cùng mình khế đức giả cơ hội là tâm tư giống nhau cho nên nàng sẽ không vô duyên vô cớ dùng xa xưa như vậy trước đó trực giác để hình dung cha vịt bệ hạ kỳ thật thường xuyên nói hắn đối nào đó nào đó nào đó có trực giác quan chính l à o gì liền nghe đến rồi không biết bao nhiêu lần có thể thấy được tại dù ở k a n y ạ trong lòng kia đều cùng thả pê không có khác nhau tất cả đều là quốc vương bệ hạ thuận mồn nói vậy chỉ có cái này hai lần mới là trạ m vịt thật sự có cảm giác mới nói nói quốc vương bệ hạ nói không sai lào dị đích sắc có biện pháp đem cái đồ chơi này giá trị xuống đến mức độ khó tin mặc dù pháp sư cũng có biện pháp đại lượng chế tác chống g ô n g kim loại vòng tay nhưng này cũng cần đầy đủ ma pháp năng lượng còn phải có thành thạo ma pháp chú ngữ cùng phối hợp thậm chí tại rất nhiều pháp sư trong lòng cùng hắn như vậy lãng phí không bằng để đám học đồ bản thân chế tạo đương nhiên nếu như là trụ cột nhất loại kia vàng bạc tay đồng vòng tay có thể từ đồ trang sức thương nơi đó đại lượng đ ư ợ làm nhưng mà a xã lan cần loại kia vật liệu cũng không phải đồ trang sức thương có thể nhẹ nhóm xử lý nhưng lạo gì đích xác có thể dù là không sử dụng bán vị diện bên trong những cái kia đặc thù công cụ hắn cũng có thể làm được một cái nghiền ép máy móc liền có thể giải quyết đại bộ phận vấn đề l i ê n lên đã bắt đầu hấp thu hàn băng năng lượng ma pháp trận cơ hồ chính là cái động cơ vĩnh cửu lại thêm hắn trong phòng thí nghiệm kia nhiệt độ cao đến có thể mối hàn đặc thù luyện kim l ò lạo gì cho cái này đồ vật thiết kế rất nhiều bảng có thể làm được kéo tròn hàn khẩu một con rồng mà lại một lần có thể trực tiếp hàn hơn sáu trăm cái dù sao hắn như vậy nhiều ma pháp trận đều là bản thân một chút xíu nhi dày vò ra tới dù sao cũng phải muốn chút nhi chiêu thoát khỏi lập lại tính lao、động. nhưng n g h i ề n ép loại hình hắn ngược lại là không cần thiết làm cần lại không nhiều t ì một m khối khoáng thạch ra tới tiện tay một cái pháp thuật liền có thể hoàn thành mà ạ xạ l ạ n thu những cái kia tiền bên trong tối thiểu có một phần m ư ờ i chính là vì cái này tiện tay vung lên pháp thuật nhưng nhân công vốn chính là đáng tiền nhất nhất là kỹ thuật n g n h nghề người khác làm không được vậy liền đáng đợi bọn hắn có thể kiếm lời số tiền này cho nên nếu là nghĩ như vậy t r ạ vịt cái này trực giác là thật không sai lao di đích sắc có thể giải quyết hắn lòng này tâm niệm đọc vấn đề để lao di cảm thấy khiếp sợ cũng là điều này đầu tiên tại chạ vịt trong lòng giảm xuống vòng tay chi phí chuyện này tầm quan trọng thậm chí có thể cùng dù ở k h ả n g h i ạ khôi phục khỏe mạnh đánh đồng với nhau vậy liền mang ý nghĩa về sau cái này vòng tay rất có thể phi thường hữu dụng là một người liền cần cái chủng loại kia tiếp theo kia ám giả nữ thần là chuyện gì xảy ra đây vì cái gì t r ạ m vịt cảm thấy ám giả chủ thần điện có đồ vật có thể giải quyết triệt để dù ở k h ả n g h i ạ thân thể nguy cơ đại điệu giáo hội sinh mệnh quả đều là lùi lại mà cầu việc khác kết quả t ngẫm lại rủ ở khan g h i ạ vì cái gì suy yếu liền nghĩ sợ cực chương ba trăm hai mươi bốn chúng chiêu chất l chương ba trăm hai mươi bốn chúng chiêu c h ă n lơ. bạch long vương đích thật là bởi vì muốn cùng ám dạ nữ thần làm điểm cái gì nhi mới lên này vị nữ thần c ầ u lao gì vẫn cho là là một vị nào đó nữ thần nhường cho mình bằng hữu đợi tại tràn đầy ám dạ chi lực trong sương ngủ, cho nên bạch long vương mới bị lửa bịp đi qua dù sao vị này thân phận như thế không phải tầm thường khẳng định cũng có thể có được t ỷ ạ m ạ t một chút siêu phàm bản lĩnh t ỷ như trinh sát trong phạm vi tầm mắt t h ầ n hình vật phẩm cùng sinh vật bao quát những cái kia trốn ở h á cám cùng trong sương mù còn có trời sinh t ậ n phong nhĩ cùng với miễn dịch sở hữu năm hoàn trở xuống pháp thuật độc tố t ế liệt cùng với ảnh hưởng tâm linh cùng khống chế pháp thuật. nàng thậm chí còn có thể miễn dịch sở hữu đến từ phụ ma mị hoặc học phái hoặc mị hoặc lĩnh vực pháp thuật bạch long vương lại thế nào vô dụng những cơ sở này thiên phú cũng nên có thể kế thừa như vậy mấy loại a mà có được loại năng lực này bạch long vương thật có thể bị đơn giản như vậy thủ đoạn triệt để che đậy ám giả nữ thần rốt cuộc là trước đó đội vẫn là sự bên trong đội lao d ì tại phát hiện mình mạch suy nghĩ trượt đến kinh khủng như vậy khu vực về sau lập tức cho mình một cái tát t r á c h nam sức tưởng tượng tốt nhất đừng phát vung tại loại này muốn chết địa phương dù sao bạch long vương nói thế nào hắn liền làm sao tin đi nhưng hắn trong đầu vẫn là quanh quần du ở khả nghi ạ lời nói bởi vì dùng một ít sinh mệnh lực dũng mánh bao hàm năng lượng vật chất cho nên xuất hiện hàn băng chi chủ cái này xui xẻo đồ vật kia vô dụng kia phần năng lượng có đúng hay không liền có thể để dù ở khan n g h ạ không đủ chứng bệnh đạt được chữa trị lão dĩ l i ề u mạng vỗ vô, vô c h á n của mình cố gắng khống chế hắn kia bay lên tư tưởng v ạ n vẹo khỏe miệng loay ánh sáng ánh mắt cuối cùng vẫn là chỉ có thể lật ra b ả n g vẽ ý đồ chuyển di bản thân cái kia quá nhảy vọt thần kinh não lúc đầu hắn một mực mới vẽ là một mức băng tiên tuyết đ i ệ bên trong đứng nạo nghệ xương tuyết so tuyết hoa hồng còn muốn rực rỡ viền gen hoa vậy chuẩn bị xong Hán tay nhưng vẫn tay là chất ó c ú t n h chuyển, trực bức còn dính vừa mới hoàn thành bức họa tiếp mới kia vừa lơ ạ nhạt tại i hiện giặt đồng đón đầy trang bàn. Không có cách, hán hiện tại chỉ muốn nên đón mùa xuân, đầy đầu xuân ý giả à, cuối cùng hoàn thành. Chắt rào. mùa cách, chỉ vệ màu À đầu cuối lục l có ý đứng người lên xoay xoay lưng lại truy hai lần mới quay đầu hỏi bên cửa sổ tay lơ tay lơ ngươi bên kia còn có bao nhiêu còn một chút liền kết thúc rồi tay lơ cũng không ngẩng đầu lên nói lưu đến sau cùng tình báo trên cơ bản cũng đều là phế liệu thẩm duyệt lên còn rất dễ dàng sét cả làm sao còn chưa có trở lại chất lơ nhịn không được hỏi một câu nàng lại không đốc Coi như sự tình x o n g sôi vậy không có khả năng sớm như vậy trở về taylor cười lạnh một tiếng không được chờ chúng ta tất cả đều làm xong lại nói a nàng không phải nói muốn đi trang viên bên kia sao c h ắ t lơ nghĩ nghĩ mới trả lời tính toán thời gian vậy vẫn được không kém là bao nhiêu nghỉ ngơi nhiều như vậy mười mấy hai mươi phút cũng không còn tất yếu cùng nàng so đo dù sao nàng sự tình nhiều như vậy một mực không có gì thời gian nghỉ ngơi taylor luôn cảm thấy là l ạ ở chỗ nào nhi nhưng c h ắ t lơ nói đến cũng không còn sai chỉ có ngần ấy hồi nhỏ ở giữa đích sắc không cần thiết so đo sau đó chúng ta muốn làm gì đâu đột nhiên cảm thấy bản thân mất đi đợi thấy thân mất tại thành nhiên bản cảm bảo lúc ậ p trường chát có c h lơ t biết không làm sao, ứ như vậy lúc đầu nghĩ rèn sắc khi còn nóng đem một điểm cuối cùng nhi m ẫ u giấy xem hết tay lơ ngón tay một bữa nhị không được ngẩng đầu nhìn về phía ca ca của mình c h á t lơ ca ca ngươi nói như thế nào giống như là không có lý do ngươi liền không thể tới đây cái thành bảo đây cái này mới là chúng ta bốn người nhà a thanh phong cốc chỉ là ngươi chỗ làm việc cũng không thể bởi vì chỗ làm việc rời nhà xa một chút nhi ngươi liền đã quên nhà ở nơi nào a tay lơ không tán đồng lắc đầu về nhà muốn cái gì lý do chắt lơ sửng sốt vài giây mới một mặt cứng đờ nói ngươi nói không sai nơi này chính là ta nhà lúc đầu ta chính là nghĩ về liền có thể về nam tước vậy cho tới bây giờ chưa nói qua cần chúng ta đánh thỉnh cầu mới có thể trở về lời nói v ã lời giả cùng ta trao đổi là bởi vì công tác cần phòng thủ cho nên ta vì sao lại cảm thấy thanh phong cốc mới là ta nên đợi địa phương đâu mặc dù bọn hắn tứ tỷ đ ệ tại trong thành bảo chỉ có một phòng đơn nhi nhưng ở cùng thành bảo ngăn lấy một tòa tiểu hoa viên cùng c â y thường xanh lâm một góc một mực có thuộc về bọn hắn riêng phần mình lầu nhỏ thành bảo bên ngoài phố buôn bán bên trên cũng có bọn họ sản nghiệp hơi xa một chút nhi kỵ sĩ trang viên gần nhất b ố tòa chính là thuộc về bọn hắn cho dù là bọn họ chưa từng dự định đơn độc ở lại người khác có thể có lạo gì vậy nhất định sẽ làm cho bọn hắn có chất lơ đột nhiên cảm thấy một loại hỗn loạn cùng mê man g hắn nổi điên làm gì mới phát giác được về nhà cần lý do nếu là lúc trước hắn sẽ chỉ bởi vì có nghỉ ngơi thời gian mà hưng phấn tay lơ cao mày nhìn một chút hắn nam tước cho đồ trang sức ngươi chừng nào thì đeo lên hôm trước buổi sáng chất lơ giơ lên một cái tay setka cho ta thời điểm ta liền đeo lên ta đưa cho ngươi cái gì đồ vật xảy ra vấn đề đẩy cửa vào setka tò mò hỏi chất lơ giống như chúng chiêu rồi chất lơ, lơ có thể như vậy nhất định là hắn trong tiềm thức biết rõ lời này là lạ nhưng hắn lại tuân theo một loại nào đó ám chỉ che giấu loại này sẽ bị người nhìn ra được chỗ quái dị nếu không phải láo gì nam tức vì phòng bị một ít ra hỏa cố ý cho bọn hắn cấp cho những này khiến người đầu não tỉnh táo tơ bạc vòng tay đoán chừng phải hắn bị tẩy não vô cùng nghiêm trọng tài năng bị nhìn đi ra ngươi v ả v ả lời giả nói qua lời tương tự sao sét cả siết chặt n ắ m đấm sắc mặt tái xanh mắng hỏi chất lơ ngón tay bóp lấy mép bản cắn m ô i một chút một chút hồi ức một tia vết máu từ khoẻ miệng của hắn uốn lượn mà xuống không có kỳ thật ngay cả chính ta đều không phát giác ta có loại ý nghĩ này chất lơ thận trọng lắc đầu ta chỉ là đúng thanh phong cốc kiến thiết phi thường chấp nhất toàn tâm toàn ý hy vọng thanh phong cốc có thể vượt đến càng mạnh càng ngày càng giàu có nhưng đây vốn chính là ta đã từng phong cách cho nên rất khó phân biệt ra được rốt cuộc là khi nào thì đi Chắc lơ m ộ t m ự c chính h bọn là dù sét cả cũng rất sùng bái ạ dịp phu nhân nhưng vã lời dạ rõ ràng so với nàng càng hâm mộ vị phu nhân này chỉ cần có thời gian nàng liền nhất định sẽ về thành bảo nhìn bên này nhìn này ạ dịp phu nhân nhưng nàng cũng sẽ không bạch bạch trở về khẳng định phải nhìn một chút lào d ì nam tước trao đổi một chút thanh phong cốc gần nhất tình trạng dù là nam tước biết tất cả mọi chuyện nhưng mà có một số việc vẫn là trực tiếp qua tay v à l ờ i giả thuyết mình càng hiểu một chút mặc dù ngoài miệng nói như vậy nhưng sét cạ vẫn không do dự chút nào q u e n người ta muốn đi thanh phong cốc nhìn một chút chắt lơ đứng lên ta và ngươi ngươi phạm cái gì xuẩn sét cạ nắm lấy khung cửa quay đầu nhìn h ầ m h ầ m ngươi bây giờ phải làm phải là đi gặp nam tước để hắn nhìn xem ngươi có phải hay không thật sự triệt để tỉnh táo còn có lúc nào bởi vì cái gì bên trong chiêu nàng giống như, như gió lốc liền xông ra ngoài chỉ để lại một câu tay lơ gần nhất thật tốt quan sát một chút thủ hạ n g ư ờ i kỵ sĩ tay lơ thở dài nhìn một chút tay bên cạnh nhỏ giỏ bên trong cuối cùng một chút kia m u giấy sách liền không thể để cho ta làm hết à. chắt lơ liếc nhìn cái kia đối với hắn một chút đều không quan tâm đệ đệ bước chân nặng nề đi về phía lại môn tay lơ thu tay lại có chút nhữ mày nhìn xem ca ca kia viết đầy bi thương b ó n g lưng có chút nghĩ mãi mà không rõ chắt lơ một cái sơ cấp kiếm sĩ phía trước đoạn thời gian nhiều như vậy cao dài chức nghiệp giả xuất nhập tình huống d ớ i vô ý chúng chiêu không phải rất bình thường sao hắn chẳng lẽ coi là nam tức sẽ vì chút chuyện nhỏ này cả hắn tay lơ mới là cái kia nhất đến lượt nhanh chóng dù sao khoảng thời gian này ra đại bộ phận p h i ế t thức tất cả đều cùng hắn có quan hệ bao quát cái kia chế tạo lớn nhất cho cười hẹn đèo không phải cũng là xuất thân từ tay lơ trưởng khống kỵ sĩ đoàn mà nhưng tay lơ chưa từng có bởi vậy cảm thấy mình chính là cái kẻ thất bại hắn đã làm được mình có thể làm hết thảy đồng thời còn hấp thụ trước mặt giáo huấn rõ ràng chính mình không thể giống mạn bọn hắn như thế quản lý thành bảo vệ đội thuần túy kỵ sĩ đoàn cùng hắn loại này vốn chính là hai việc khác nhau hắn là tinh khiết t ú y t ú y tân thủ dù là có thể t ừ hạ d ì p phu nhân nơi đó thu hoạch được nhất định kinh nghiệm tại xử lý vấn đề lúc vậy tất nhiên rất lây n ô mà những n à y lão di nam tức tại ban đầu nhận mệnh bọn họ thời điểm liền nói rất rõ ràng hắn không quan tâm tay lơ bọn hắn phạm sai lầm chỉ là hy vọng bọn họ không muốn số s u n g khắc cùng sai lầm quan trọng nhất là nếu như phát hiện có bọn hắn không có cách nào chống lại được nhân tuyệt không muốn dùng cái mạng nhỏ của mình đi liều dễ giờ nam tức lĩnh sức chiến đấu hạn xưa nay không là bọn hắn những người tuổi trẻ này đương nhiên kị sĩ cần t h ẳ n tiến không lùi ý chí chiến đấu nhưng bây giờ sẽ chiêu lãnh địa phiền chắc chắn sẽ không quang minh chính đại động thủ đối mặt tâm hưu quỷ kế cùng ám toán thời điểm còn đi chú trọng kỵ sĩ kia một bộ không có bất kỳ cái gì ý nghĩa lào gì nam tức nói rất rõ ràng hắn là pháp sư sẽ không cần cầu thủ hạ của mình lao tới một trận ngay cả địch nhân là ai cũng không thấy được hắn phải chết chiến đấu kỵ sĩ chiến đấu là ở chính diện chiến trường bên trên vì thủ hộ mà chiến vì chính nghĩa mà chiến đó mới là chết cũng không t i ế c chiến đấu mặc dù tay lơ đối nam tức lời nói cũng không phải là như vậy tán đồng nếu như mục tiêu của địch nhân là nam tức đâu kia、yeah, dù cho nam tức có chín mươi chín khả năng bình yên vô sự không phải cũng có một nguy hiểm không vì không nhường một phần trăm này phát sinh taylor có thể dâng ra bản thân sinh mệnh nhưng có một số việc taylor sẽ không như vậy cưỡng bức chính mình cũng tỷ như c h a t t e e r lần này gặp phải nếu đổi lại là taylor hắn liền sẽ không như thế là khó c h a t t e e r chính là quá sĩ diện rồi làm gì tại nam tức trước mặt chú trọng những này c h ắ c không được địch nhân sẽ để mắt tới hắn chương ba trăm hai mươi năm tìm kiếm chân tướng là gì chương ba trăm hai mươi năm tìm kiếm chân tướng là gì mặc dù trong nội tâm có chút cảm giác khó chịu nhưng chát lơ vẫn là đem hết thể nghiêm túc tỉ mỉ i ả n g cho lạo gì nghe đạp trên thang lầu từng bước một đi lên đồng thời hắn tâm tư cũng càng thêm thanh minh ở nơi này thành bảo chưa bao giờ bọn hắn tứ tỉ đệ không thể tiến vào địa phương gõ cửa chỉ là bởi vì lễ phép nam tước có cái khác chuyện khẩn yếu thời điểm nhất định sẽ cự tuyệt bọn họ đi vào t h n h cầu nhưng cái này vốn là rất bình thường à. bọn hắn huynh đệ tỉ mội ở giữa gặp được loại tình huống này cũng giống vậy sẽ không khách khí cự tuyệt cho nên chát lơ chưa từng cảm thấy tại có thời gian thời điểm nam tước sẽ không vì hắn mở ra cánh cửa này dù là lạo gì chính mang theo lớn tạp rể đầy người điểm điểm tích tích thuốc mẩu đây chính là h ắ n nhà mặc dù biết bởi vì tay lơ cùng s é t xcà đi theo lạo gì nam tước bên người thời gian càng dài nam tước càng tin cậy hai người bọn họ một chút nhưng này chỉ là năm ngón tay có dài có ngắn nam tước vậy chưa từng từng coi nhẹ chát lơ cùng vạ lời dạ tồn tại đó là ngay cả cha mẹ cũng không có đã cho công bằng đâu cho nên coi như hắn ra chỗ sơ xuất phạm sai lầm thì sao đâu chát lơ nghĩ mãi mà không rõ mình là lúc nào bên trong chiều cho nên hắn dứt khoát từ hắn muốn tại thanh phong cốc làm cái gì quán rượu lữ quán bắt đầu từ ngày đó nói lên nam tước quả nhiên một chút đều không cảm thấy hắn rông dài mà là cho hắn đưa tới một thanh ghế s o f a ghế dựa để hắn ngồi từ từ suy nghĩ từ từ nói lão gì đối chát lơ gặp phải đích sắc rất không cao hứng nhưng đây không phải bởi vì chát lơ bất lực nói một cách thẳng thừng ở nơi này kỳ huyễn thế giới dù là chát lơ mang theo khắp người thủ hộ kỳ vật t h â n ở trải rộng pháp trận phòng ngự thanh phong cốc cái kia cũng g á n h không được những cái kia lấy mạnh hiếp yếu khốn nạn đồ vật không bên ngoài bên trên làm cái gì là bởi vì lão gì là có thể đem những này sự tỉnh nào ra đến dù là không có bạch long tồn tại ạ x ạ n công khai che chở c h ạ vị quốc vương bệ hạ thân mật biểu hiện cũng có thể làm cho đại bộ p h ậ n tích h lấy thế đệ người ra hỏa vòng quanh lạo di đi nhưng cái này không có nghĩa là âm n h ư quỷ kế cũng sẽ lách qua hắn lạo di đối với lần này cũng không còn cái gì quá lớn phản ứng có thể bảo đảm bản thân cùng với mình ở ý tính mạng con người an toàn đã là hắn may mắn ngay cả tà môn ma đạo âm u tính toán đều rời xa hắn loại sự tình này lạo di nằm mơ cũng sẽ không làm mạnh như vậy dù sao hắn mặc dù có thể phản kháng nhưng lại không có cách nào phản kích còn cần người khác che chở người đối mặt loại này đến từ cường giả nhục nhã trừ nhẫn mại còn có thể làm cái gì không thương tổn tới sinh mệnh thời điểm hắn cũng không còn tư cách kia yêu cầu bảo hộ hắn người làm quá nhiều lao dì rất rõ ràng tại hắn kia xem ra dạy đặc vô cùng hậu thuẫn bên trong chỉ có hạ dị phu nhân sẽ vì hắn bằng mọi giá cũng chịu không được hắn thụ ý khuất những người khác cũng không thể nói đúng hắn không tốt nhưng tất nhiên sẽ trước cân nhắc lợi và hại tiện tay mà làm không có vấn đề chủ động hỗ trợ vẫn chỉ là vì cho hắn xả giận cơ bản không có khả năng người vốn là có thân sơ xa gần lại nói lao dì cũng không thấy phải tự mình lợi ích sẽ áp đảo nhân ra ích lợi của mình phía trên lao dì đối loại này khác nhau từ trước đến nay tự hiểu rõ hắn sẽ chỉ đem những ngày cựu hận những ngày khinh miệt nếu quả như thật cảm thấy lạo d ì về sau có thể đi đến đ ỉ n h p h o n g có một số việc liền căn bản sẽ không phát sinh thật sâu chôn ở đáy lòng đúng vậy hắn ngay cả mình nhất định sẽ trả thù điểm này cũng không dám biểu lộ ra phẫn nộ có thể có thủ tất báo cũng không thành vấn đề nhưng không tiếc hết thầy cũng muốn trả thù cái này loại tâm lý phản ứng tuyệt đối không thể bại lộ có mấy lời lạo d ì ngay cả mình lao sư cũng sẽ không cùng hắn nói lạo d ì cũng không cảm thấy dạng này bản thân có vấn đề gì hắn hiện tại cần nhắc lại đã so tiếp trước cái tia kẻ xui xẻo nhi ít hơn nhiều c h ỉ ít hắn không cần làm sinh tồn sức đầu mẹ chán cũng không cần một đêm cả đêm nắm lấy tóc của mình chỉ vì kêu ba lượng b ặ t vụn áo cơm phòng ngủ hắn có thể chịu ngay cả chính hắn đều chỉ có thể chịu kia l ã o gì tự nhiên cũng sẽ không cảm thấy chát lơ gánh không được những này ngoại lực ảnh hưởng có vấn đề gì chát lơ chỉ là cấp năm tiểu kiếm sĩ đây đã là hắn điên c u ồ n g cố gắng về sau kết quả rồi vác lời dạ có thể đi đến cấp tám bao nhiêu cũng có l ã o gì giúp một tay duyên cớ mà lại nàng tựa hồ cùng thanh phong cốc trong tia gốc từ tổ lờ trang viên phía sau núi chuyển tới đại thụ có một chút c ộ n mình cho nên đối với pháp tắc n h ạ cảm độ cao rất nhiều chát lơ không có thứ gì nhưng vẫn là không có so với mình tỷ tỷ tranh l ệ n h quá nhiều có thể nghĩ hắn trả giá bao nhiêu đứa nhỏ này mới là tứ tỷ đ ệ ở trong xui xẻo nhất cái kia không cần lo lắng c h a t l e r lao dĩ điểm một cái ủ rũ túi đầu kiếm sĩ ngươi sở dĩ sẽ bị động tay chân là bởi vì ngươi mới cấp năm cấp năm phía dưới chức nghiệp giả cũng liền có chuyện như vậy bao quát pháp sư ở bên trong đại bộ phận siêu phàm chức nghiệp giả cũng chính là cấp hai mươi phía trên tồn tại đều có thể trực tiếp miễn dịch cấp năm chức nghiệp giả t ổ thương đến rồi thần minh cái kia đẳng cấp đó chính là năm hoàn pháp thuật trên cơ bản cấp mười trở xuống người lại bán lực cũng chính là nổ cái pháo hoa cho thần nhìn xem náo nhiệt bất quá ở cái thế giới này cấp năm còn kém không nhiều lắm cấp sáu liền có thể tính trung g i a i trước nghiệp giả cho dù là kỵ sĩ kiếm sĩ loại này vũ lực tinh thần nghề nghiệp lực cũng sẽ tăng lên một bậc thang rất nhiều mê hoặc thủ đoạn phải đánh cái c h ế t khấu lao g ì cũng không kỳ quái sẽ có cường giả có thể vượt qua hắn thiết trí nhiều như vậy phòng thủ thủ đoạn trực tiếp đối đầu chát lơ linh hồn hắn tại xác định bản thân linh hồn cường độ có thể so với cự long trước đó ngay cả chính hắn cũng không dám tin bán vị diện trong thư phòng, trong phòng ngủ đều, đều có một phần hắn ký ức tuyến dành riêng mỗi nửa tháng đổi mới một lần lao dì tin tưởng mình dù là bị sửa đổi ký ức cũng sẽ không quên mỗi ngày lật qua những n à y đồ vật hắn sở dĩ bước lên tương lai như vậy lớn phong hiểm lại vẫn đối bán vị diện phi thường nể trọng nguyên nhân một trong ngay tại ở cái này đồ vật tồn tại cũng không phải cấp ba mươi chờ số người có thể khai quật ra mà lại cái này đồ vật cũng thực sự có thể thủ hộ hắn linh hồn không bị người điều khiển nhưng người nào biết rõ sẽ có hay không có cái gì vòng qua linh hồn phòng hộ phương pháp ngay cả t h ầ n đều sẽ bị phàm trần độc dược n ã lật đâu hắn làm sao có thể như vậy tự tin đương nhiên hắn hiện tại thật sự cái gì còn không sợ rồi Tại bắt đương nhiên cái này giá trị không phải ở thế tục phương diện nói long lân long tâm còn có long cốt long châu đều là nổi danh tốt đồ vật nhưng qua cấp ba mươi người lại có bao nhiêu sẽ lãng phí sức lực liền vì những này chỉ ở trong thế tục có giá trị đồ vật đâu long châu món đồ kia đích sắc đến rồi giai đoạn kia còn hữu dụng nhưng duy nhất sẽ gây nên sở hữu cự long bất luận thiện lương tà ác vẫn là trung lập hợp nhau tấn công chính là sử dụng long châu phong thích long tộc đặc biệt pháp thuật thậm chí khống chế long châu sở thuộc chủng tộc cự long thì ạ mặt cùng bà hạ một đều sẽ vì thế liên thủ phần lớn người làm tới long châu cũng chỉ sẽ giấu ở mật khố bên trong không dùng nhưng đối với một chút đứng đắn cường già tới nói h ắ n thật không có tất yếu lãng phí cái này khí lực cho nên chín mặt long thần ý ho chân chính long tử long tôn kỳ thật đều trôi qua rất không tệ bất quá lạo gì cũng chỉ là tại minh mạch an toàn của mình về sau đem dành riêng thời gian từ nửa tháng kéo dài đến nửa năm không có ý định triệt để từ bỏ h ắ n t ừ trước đến nay cẩn thận từng ly từng tí lao di lắc đầu đem mạch suy nghĩ một lần nữa p h ó n g tới chát lơ gặp phải bên trên không cảm thấy ngoài ý muốn không có nghĩa là hắn không muốn biết là ai động hát thủ hắn hẳn là cảm ơn bản thân đoạn thời gian kia tùy hứng để có thể đi vào thanh phong cốc người đều không coi là nhiều đại bộ phận cũng đều là thường xuyên qua lại thương đội đến như đơn độc khách tới thăm trên cơ bản liền mấy cái kia địa phương sắp vách phạt dây sở cùng lệ ổng trước mắt loại tình huống này cái này hai bên tuyệt sẽ không làm bất luận cái gì sẽ chọc giận lào dị sự t ì n h cho nên hoặc là thương đội hoặc là đến từ vương đô khách tới thăm mấy năm qua này sở hữu có thể cùng c h á t lơ thời gian dài trung đ ộ người đều là có ghi chép một lần đột nhiên hạ thủ làm không được giống c h á t lơ như vậy ngay cả tỉnh táo đều cần thời gian dài như vậy cho nên tất nhiên là hắn và c h á t lơ gặp qua c h í ít năm lần phía trên người đây là rất dễ d à n g tìm lào dị nghĩ nghĩ quay người đi đến giá sách bên cạnh nhẹ nhàng gõ gõ một cái đỉnh thiên lập đ i ệ giá sách nhẹ nhàng linh hoạt t r ư ra lộ ra một cái chuyên môn thả văn kiện mật thất nhỏ lạo d ì đi đến ghi chú thanh phong cốc một cái kia ngăn tủ lật ra ghi chú thương nghiệp cùng ngoại giao hoạt động văn kiện ôm chừng nửa mét giày sách v ợ đi trở về nhìn thoáng qua còn đang ngẩn người chất lơ lạo d ì xuống tới bắt đầu từng tờ một đ ọ c qua chất lơ nói xong bản thân khoảng thời gian này nhất cử nhất động mới bắt đầu suy xét lạo d ì vừa mới an ủi hắn lời nói cho nên cấp sáu liền có thể tốt một chút như sao chất lơ có chút nhẹ nhàng thở ra may mắn hắn sở dĩ là một cái duy nhất chúng chiêu là bởi vì hắn năng lực không đủ mà không phải bởi vì hắn phẩm tính không được chất lơ không đốc lấy xét cả tốc độ lúc này hẳn là đã sớm tới thanh phong cốc nói không chừng thuận tiện ngay cả mạng cùng còm giản bên kia đều tra xét rồi không có s ô n g về đến tìm nam tước tự nhiên là bởi vì chỉ có hắn một cái kẻ xui xẻo chát lơ kỳ thật một mực có chút tự ti không phải là bởi vì thiên phú điểm này hắn xưa nay không để ý vậy đã sớm thoát mẫn nhưng cha mẹ đối với hắn chẳng thèm ngó tới vẫn là trong lòng hắn khắc xuống một đạo vô pháp khép lại vết thương tỗ lờ vợ chồng vẫn đối với chát lơ không hài lòng không chỉ có là bởi vì hắn thiên phú không đủ cũng bởi vì chát lơ không biết đủ tại đôi kia vợ chồng xem ra rõ ràng đã đem tốt nhất trang viên kỵ sĩ thân phận cho chất lơ hắn còn có cái gì được không đấy bọn hắn rất trướng mắt chất lơ loại kia để bảo đảm tương lai của mình không đến mức trượt xuống ra cái nào đó giai tầng còn đối với những cái kia thân phận tương đối cao con em quý tộc định nọt định nọt diễn xuất có thể rõ ràng đều nhìn thấy vã l ờ i dạ bi thảm chất lơ làm sao dám tin tưởng mình đôi kia cha mẹ tại có âu yếm tiểu nhi tử về sau không cho hắn lưu lại một cái sắc không có danh hiệu không, không thể lực đó cùng chờ chết khác nhau ở chỗ nào không có t i ê n phú cũng chỉ có thể trốn ở trong nhà không làm gì sao chất lơ không phục nhưng hắn ngẫu nhưng chất lơ. Chất lơ kỹ, kỹ, nhiên cũng sẽ bởi vì nghe tới cha mẹ chẳng thèm ngó tới mà hoài nghi mình có đúng hay không quá mức tham lam dù là lạo dĩ nam tức an bài cho hắn nhiệm vụ thời điểm chính là coi trọng hắn giỏi về câu thông coi được dán được chất lơ ngẫu nhiên cũng vẫn là không tự tin cho nên chất lơ rất rõ ràng bản thân sở dĩ khổ cực như vậy vẫn là chậm chạp vô pháp đi vào chung giai cũng là bởi vì hắn ý chí lực có thiếu hụt v ã c lấy ra tỉ tỉ liên t ừ đến sẽ không giống hắn như vậy đó là vì hướng về phía trước phi nước đại dù là đi ngang qua một tòa kim sơn cũng sẽ không dừng lại sắt thép ý chí tự nhiên càng sẽ không quay đầu nhìn kia đã từng vây nhốt qua chân của nàng nước bùn chát lơ lẳng lặng mà ngồi trong góc yên lặng hồi tưởng đến quá khứ những cái kia quá khứ hắn n g ẩ n g đầu nhìn bận rộn làm gì mấy chuyến muốn nói lại thôi đã sớm phát giác được chát lơ tầm mắt lào gì xuất ra một cây lông vũ kẹp ở trong tập văn kiện mẩng không cần lo lắng quay dây ta có một số việc trong lòng ta đã có đếm chất lơ do dự một chút vẫn là kiên định hỏi âm thanh nam tước ngài tự a hồ chưa từng hoài nghi tới ta sẽ vì mình dục vọng làm một chút tổn h thương ngài lợi í c h sự t ì n h lao di bật cười làm sao lại hỏi ra như thế xuẩn vấn đề ngươi không phải đã sớm biết con mắt của ta trải rộng toàn lãnh địa sao nhất cử nhất động của ngươi đều tại ta ngay dưới mắt ngươi nếu là có biến hóa ta làm sao lại nhìn không ra mà lại ngươi bị ám toán chuyện này kỳ thật lớn nhất trách nhiệm ở chỗ ta chất lơ sửng sốt một chút sao có thể mà lên m ở thanh phong cốc các ngươi cùng ngoại giới những cái kia thương đội khách tới trao đổi thời điểm nhất định sẽ có mấy cái cấp tám trở lên chim chóc đi bảo hộ giám thị nhất là những cái kia lần đầu tới cấp m t mươi đều sẽ đi cho nên chất lơ ngươi không cần cảm thấy mình làm sai chỗ nào có thể để cho những cái kia chú chim non đều phát giác không được đánh lén ngươi khẳng định làm không được lao gì vỗ sợ cặp văn kiện một mặt khó chịu nói chúng ta nơi này chỉ là một nam tức lĩnh vốn là không nên chạm tới như thế cấp độ cao giao phong sở dĩ có thể như vậy tất cả đều bái quốc vương bệ hạ ban tặng một cái a l e t cho chúng ta mang đến bao nhiêu phiền phức hắn hất cầm lên một mặt nghiêm nghị nói với chatterer không muốn đi nghĩ những cái kia đã qua sự tỉnh chatterer nếu quả như thật muốn truy cứu nhiều như vậy chẳng lẽ muốn đi tìm ban đầu lựa chọn cái này lãnh địa mẹ ta dù sao lệ ông mạo hiểm đoàn có thể so sánh nàng sớm hơn tồn tại ở cái này nam tức lĩnh những cái kia h a i hoàng ẩm vốn chính là cái này lãnh địa tự man có thể đối thời điểm đó nàng tới nói nơi này chính là nàng lựa chọn tốt nhất vận mệnh cái đồ chơi này mặc dù đều sẽ thỉnh thoảng buồn nôn ngươi một lần nhưng ngươi phải tôn trọng sau đó hoặc là chiến thắng hắn hoặc là tiếp nhận hắn không muốn bởi vì đã vô pháp thay đổi quá khứ làm khó chính mình c h ắ t lơ rủ xuống đôi mắt đột nhiên cười vài tiếng hắn nghiêm túc nhìn về phía nhà mình nam tước đại nhân ngài giống như cho tới bây giờ không có cảm thấy ta là giã tâm quá lớn dục vọng quá nhiều người lào gì không rõ ràng cho lắm nhìn hắn một cái ngươi ở đây suy nghĩ gì vì để cho bản thân nhân sinh tốt đẹp hơn mà phân đấu là một bao nhiêu tú phẩm chất ngươi lại không có dấm lên huyết lệ của người khác trèo lên trên t r ả giá chính là mình thời gian cùng tinh lực cái này có vấn đề gì chắt lơ nhìn thẳng láo gì trong mắt lõe ra một điểm lệ quang dù là ta vì để cho mình có thể đạt được một chút lợi ích mà đi hướng người không đúng vậy có thể chứ lao gì n h ữ mày một mặt không đồng ý nói cầu người làm việc tự nhiên phải có cầu người dáng vẻ dù là ngươi chỉ là vì cầu tài ai nói cho ngươi đây là sai ngươi khi đó vòng xã giao đều là một chút con em quý tộc địa vị đều cao hơn ngươi ngươi chỉ là biểu hiện được khiêm tốn một chút nhi nhưng lại có thể được đến bọn họ thừa nhận cũng không còn ai đem ngươi trở thành tùy tùng Cái nàng y h khó khăn được à? Chắc như i ề u n được c lơ, xem ù n vòng, vòng xa giao xưa nay không phù hợp thân phận địa vị của nàng nhưng có người cảm thấy nàng không xứng là dựa vào lấy lịnh nội thủ đoạn thượng vì sao dù là không có ta mụ mụ tại s a u l ư n g chống đỡ cũng giống vậy là mọi người đều biết ưu tú ngươi làm sao lại cảm thấy ngươi không được ca cái này cùng chắt lơ thiên phú đều không có một chút quan hệ nào tốt xấu hắn cũng là có nghiêm chỉnh học đồ đẳng cấp chắt lơ lại không phải lòng cao hơn trời nghĩ lấy bản thân trang viên người thừa kế thân phận đi trèo bá tức hậu duệ như thế trước a o hắn trong vòng giao thế địa vị cao nhất cũng bất quá là nam tức con thứ nhiều lắm là thiên phú tốt một điểm nhưng cũng liền như thế lao gì còn một mực rất thưởng thức hắn loại kia diễn xuất đâu thật sự nếu đổi lại là hắn là thật không có cách nào ở nơi này chút tính tính khác nhau t í n hắn tình tốt tộc trong một chút tính tình, trộn một tròn. gì mình con bên lẫn như nước. căn bản nhịn không lẫn phương nổ một vòng h có có cá được bực cái xấu Lấy quý vào lào bảo em đảm gặp vậy địa sự chỉ có thể sống ở bản thân tỉ mỉ chọn lựa qua thế giới bên trong cho nên thật sự rất bội phục những cái kia có thể gặp người nói tiếng người gặp quỷ nói tiếng quỷ còn người cùng quỷ đều cảm thấy hắn rất không tệ người biết chuyện lao gì từ bản thân bán vị diện bên trong v ứ t ra hai chén l í n rượu đưa một chén cho chất lơ uống một chén quên quá khứ mấy chuyện hư hỏng kia đi bọn hắn làm như vậy chỉ là nguồn gốc từ tư tâm của mình cho nên không hy vọng ngươi có thỏ đầu ra cơ hội ta không biết ngươi vì cái gì còn muốn bản thân lừa gạt mình đem những cái kia nói nhảm ghi ở trong lòng nhưng t h ứ nay về sau liền đã quên đi cái gì tốt cái gì hỏng đều theo kia một trận đại hỏa hôi phi ên d i ệ t đừng có lại nghĩ không người tiếp nhận chén rượu chắt lơ hít một hơi thật sâu đúng nam tước sau đó hắn liền một ngụm nốt u rồi lao gì cầm chén rượu xứng sở mà nhìn xem chắt lơ vì để cho chắt lơ có thể biểu đạt một lần nội tâm bật khổ hắn cầm là bạ bạ dạ ả cọc thai cái này rượu phối phương rất đơn giản vụt cả bơ khả khả thuần bơ khói băng Lào gì bán vị diện bên trong dì bán bên diện vị đương nhiên cũng có khác diệu mạnh, nhưng hắn đây không phải phải diệu đây bình ố i hai nhiên, uống yêu ngủ mà. Cho nên, hắn lựa chọn bản thân khá là yêu thích ngọt ngào、cay. Đương Cho khá thích lựa cay. mà. là b thường tới nói là một vị pháp sư hắn chắc là sẽ không uống cái đồ chơi này hắn bình thường tối đa uống trăm lợi ngọt xứng dâu tây mứt hoa quả sữa chua lao dì chầm rãi buông xuống chén rượu của mình tại minh bạch chát lơ đang vì cái gì mà bối rối về sau có chút đồng m ệ n h tương liên c h o hắn là thật dự định bồi một chén tới bất quá lao dì nhìn chăm chú đã ngồi phịch ở ghế xô p a bên trong chát lơ hắn bệnh vẫn là so tiểu tử này tốt đi một chút không đáng liều mình bội tiếp hắn đứng người lên t i ê n lặng đem ly tia rượu mạnh bỏ vào thư phòng giữ tươi trong tủ rượu sau đó lại t r ầ m ung dung trở lại trước bàn sách lần nữa bắt đầu lật lên xem văn kiện thuận tiện cho mình một lời nhắc nhở máy móc cảnh ra tới ra hỏa là không hiểu cái gì gọi khoa trường cái gì gọi là hình dung tử chén rượu này hoàn mỹ chơi thành rồi người chế tạo đương thời thổi n h u cao độ tinh khiết không chứa tạp chất vị giác nhu hòa v ừ a cạ mang đến liệt diễm giống như kích thích đương nhiên sở dĩ nói là liệt diễm là bởi vì cái này rượu nguyên dịch có thể đạt tới chín mươi năm độ nhưng mà chính bọn hắn bình thường uống cũng là pha lân qua tài cao nhất sáu mươi độ chỉ là thổi vang mà、thôi. nhưng lại trí năng máy móc cũng là máy móc cái kia thần khí tàn linh nhất định là tin là thật thật đúng là cầm nguyên dịch ra tới làm c ọ c thai may mắn c h a t lơ giúp hắn lội cái này lôi lao d ì c ẩ n thận thở ra một hơi vây tay gọi một tấm chăn lông c h ù n lên c h a t lơ trên thân làm sao cũng được biểu thị một lần lòng cảm kích của hắn a một trận nhanh chóng lại kiên định tiếng bước chân vang lên có chút rộng mở cửa thư phòng bị gõ hai tiếng nam tước setka đ ẩ y cửa vào sau đó lập tức ngây mẩn cả người biểu lộ cấp tốc biến đổi c h a t t e thế nào rồi uống nhiều rồi cái gì cảm thấy setka kia đột nhiên tăng lên lựa giận lạo d ì cấp tốc mở miệng giải thích ta xem tâm tình của hắn p h i ề n muộn liền đưa cho một chén rượu cho hắn không nghĩ tới quá mạnh c h a t lơ trực tiếp đi nằm ngủ ngã xác định c h a t lơ không phải tại lạo d ì trước mặt say rượu xét c ả biểu lộ ôn hòa một chút sau đó nàng đ ố n g nhiên kịp phản ứng hít kỳ c h a t lơ có thể uống mười chén nam tước ngươi đây là cái gì rượu liệt thành hình dáng này đây nàng xem liếc mắt lạo d ì trên bàn rượu ngọn cấp tốc rời đi chỗ khác ánh mắt bọn hắn nam tức uống căn bản không phải rượu gọi là rượu tâm sô cô la c h a t t e khẳng định không phải uống cái đồ chơi này uống say tia đồ vật chỉ có thể đồ cái kia thủy tinh vương chén lao g ì thấy được setka ánh mắt ngươi cũng có thể thử một chút tiểu lượng của ta còn không bằng chắt lơ đâu setka cấp tốc lắc đầu có thể để tay lơ thử một chút ngươi thật đúng là tốt tỉ tỉ lao g ì tán thưởng gật gật đầu setka một mặt ngọt ngào nở nụ cười tay lơ n ê n được cái này hai đ o á n chừng lại cãi nhau setka lại liếc mắt nhìn chắt lơ đem chủ đề kéo trở lại chính đồ nam tước vã l ợ i dạ mạn còn có cầm dặn hiện tại cũng không có vấn đề bọn hắn đều làm ộ t canh giờ khảo thí đề không có bất kỳ cái gì trên logic sai lầm chúng ta mấy cái hẳn là chỉ có chát lơ chúng chiêu ta đã hướng những người khác đưa ra cảnh cáo nếu như ở nơi này hai ngày đột nhiên cảm thấy thần kinh hoảng hốt phát hiện trước kia một chút cách làm hiện tại đột nhiên cảm thấy không thích hợp liền tranh thủ thời gian dùng lông vũ liên hệ ta lao gì gật gật đầu mặc dù đối phương đây là lấy lớn hiếp nhỏ nhưng còn không đến mức nhỏ đến loại trình độ kia ngươi chú ý một lần là tốt rồi không dùng khẩn trương thay quá Trường Tước, trường Nam gì phiêu phiêu miểu là gì Tước, 327, phiêu miểu Lào Lào đến từ người nào sao ám dạ n g quyển trục núi vẫn là tài phú nàng không có sách xe bệ phí ạ là bởi vì lão di vừa mới nói qua gia tộc kia sẽ không ở lúc này chọc giận l à o d ì mặc dù không biết nam tức phán đoán căn cứ là cái gì nhưng lão di chắc chắn như thế lời nói ra bình thường sẽ không ra cái gì sai chỉ ít trong khoảng thời gian ngắn không có vấn đề thời gian dài thế giới là biến hóa phán đoán cũng thế một lần suy tính có thể giải quyết trong vòng nửa năm vấn đề đều là may mắn lão di lắc đầu đều không phải đại điệu setka hết sức kinh ngạc vị kia chủ tế sao làm sao lại như vậy chúng ta cùng bọn hắn không có cái gì xung đột ta setka không được nói như thế ngây thơ lời nói lao gì nợ nụ cười có thể để cho một vị chủ tế không quan tâm mặt mùi am toán sơ cấp chức nghiệp giả chỉ có lợi ích xung đột ngược lại sẽ không tựa như ám giả cùng tài phú đừng nhìn ta nhóm một khi có điều mất lầm thời điểm kia hai bên nhất định sẽ hạ độc thủ nhưng bọn hắn ngược lại sẽ không lãng phí quá nhiều tinh lực trên người chúng ta lợi ích setka mê hoặc hỏi chúng ta cái này băng thiên tuyết địa ngay cả đồng ruộn đều không mấy khối địa phương có cái gì có thể để cho đại địa chủ tế để mắt tới đồ vật chúng ta thành bảo cái này một bên đích sắc không có l à o g ì c ư ờ i lạnh một tiếng dù sao lại phồn hoa sinh cơ cũng đều là ta dùng ma pháp tạo ra cái này đối đại địa giáo hội người mà nói không có bất kỳ cái gì giá trị nhưng thanh phong cốc nhưng có s e t c a mê man g một hồi mới phản ứng được và l ờ i giả đại thụ l à o g ì gật gật đầu ta suy nghĩ thật lâu vậy lật ra chát lơ mấy năm này tiếp xúc người cùng sự cái kia đại địa chủ tế là chát lơ duy nhất nói qua ba lần trở lên nói ngoại lai、like、cường giả mà lại chát lơ toàn tâm toàn ý muốn kiến thiết mấy cái kia phòng ăn quán trọ cũng đều bị hắn ăn bài cây đa dễ phụ cái này kỳ thật rất bình thường cũng không còn vấn đề gì dù sao những địa phương này chủ yếu nhất công năng vẫn là vì thanh phong cốc nội bộ người phục vụ nhưng kẻ n g o ạ i lai cũng xác thực có thể thông qua những địa phương kia so sánh tự nhiên tiếp xúc đến cây đa lớn vì cái gì à? xét cả nghĩ mãi mà không rõ tỷ tỷ cây đa cũng không phải là đặc biệt chân quý ma pháp thực vật a đẳng cấp vậy không cao lắm vẫn là cùng tỷ tỷ cộng minh về sau m ớ i biến dị thành hiện tại cái bộ g á n g này cho nên bởi vì cái kia biến dị đại điệu giáo hội đối chân quý thực vật truy cầu v i n h viên không thôi nhất là loại này biến dị trên trời dưới đất chỉ có cái này một gốc đương nhiên nếu là lúc trước biết rõ ta bên này không dễ chọc hắn cũng sẽ không làm cái gì nhưng bây giờ không giống nhau lao g ì chỉ chỉ một bên ghế s o f a ghế dựa để sét k a ngồi xuống nói dù nói thế nào tham dự băng nguyên trong vương quốc đấu chuyện này đôi đến từ đại địa giáo hội hắn cũng không phải là rất có lợi a l e t tính cách ngươi cũng biết kia hai cái á nguyệt đều s o đại địa chủ dạy cơ hội lớn không phải là bởi vì các nàng là nữ nhân mà là ừ ám dạ giáo hội cùng hàn băng chi chủ ở giữa xung đột là tuyệt đối không thể tránh khỏi hàn băng chi chủ sẽ không bỏ qua một cái dám xuất hiện ở hắn quyền lực phạm vi bên trong ám dạ chi dân địch nhân của địch nhân chính là có thể lợi dụng cùng hợp tác bằng hữu tùy thời có thể rút đi lại vĩnh viễn sẽ không là minh m h i ế u cái kia đại địa chủ dạy không đốc hắn sẽ không vì hoàn thành giáo hội nhiệm vụ liền bán đứng chính mình cho nên hắn cần một cái nhiệm vụ thất bại về sau còn có thể để hắn quang minh chính đại trở lại chủ thần điện lý do b ằ n g s é t c ả phẫn nộ phát ra một chữ sau đó liền lập tức bản thân đẻ xuống ta biết yếu là nguyên tội ta sẽ lưu lại chờ về sau cũng chỉ có thể như vậy lao di n ở nụ cười một tiếng ta còn có thể nói cái gì chứ thật sự là còn kém nam tước xét ca cấp tốc đánh gai hắn còn là đừng nói quá nhiều thần minh là có lỗ h a i Lào gì bất đ ắ cái chổi t phất tay, n g ư đi l à m n g ư ơ i một mực tại trên giá sách phương treo bản thân cái chổi trực tiếp rơi xuống sét cạ vỗ vỗ cái trội ngang qua đến là tốt rồi sau đó nàng liền một tay lấy chát lơ hoành động ở cái trội trung gian ngủ say chát lơ phát ra khó chịu hừ hừ thanh âm đoán chừng là dạ dày nơi đó bị đẩy đến rồi đáng tiếc không ai để ý tới hắn sét cạ còn lôi hai lần để hắn vị trí càng không thoải mái một chút lao dì trầm mặc nhìn xem d ắ t lấy cái cán trội xài bước đi ra ngoài sét cạ đột nhiên cảm thấy không có quan hệ rất tốt minh đệ t ì muội kỳ thật cũng không còn cái gì không tốt tạ cây v ã lấy dạ đứng người lên thân thể trực tiếp về sau khẽ nào mấy cây tua phi tốc m ạ tới nhẹ nhàng tiếp nhận nàng thậm chí còn rất có nhàn hạ thoải mái tập kết một tấm vóng ngươi nhìn ngươi đã mạnh đến bị đại địa đưa mắt nhìn đâu vã lời r a mỉm cười mở miệng vì cái gì vẫn là không có p h á p biên ra một cái ghế đâu nàng từ chữ vật vòng tay bên trong lật ra một bản da đồng sách sau khi lật ra chính là từng tờ một dây thừng cùng mang đan dạy đồ hình đương nhiên cũng có kỹ xảo nói rõ đây chính là ta từ nam tức nơi đó quấn quít chặt lấy mới làm trở về tốt đồ vật ta vã lời r a nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói kết quả ngươi liền học vài trang họ không được ghế nằm còn chưa tính chúng ta thay đổi một tờ cũng được a ngươi lại không làm tây đa lớn vô thanh vô thức ngay cả bao vây lấy nàng kia mấy cây khí cần đều không độc tính vã lời dạ đem một cái tay ngăn tại trước mắt hết sức chăm chú nói ta dù là có nam tước hỗ trợ vậy không có khả năng so đại địa giáo hội bên kia càng có thể trợ giúp ngươi cho nên ta bằng hữu n g ư ơ i muốn đi sao ta có thể vong đột nhiên tan vỡ rồi vã lời dạ linh x ả o trở mình nhẹ nhàng rơi vào trên mặt đất không n g u y ệ n ý vã lời dạ hết sức chăm chú hỏi ngươi phải biết ở nơi này sự kiện sau khi đi ra nam tước khẳng định liền sẽ tránh từ đại địa giáo hội mua những cái kia đặc thù năng lượng d ư tệ cái này sẽ để cho ngươi trưởng thành trở nên chấm rất nhiều ngươi đã có thể giống người một dạng suy tư cho nên h ả o h ả o suy nghĩ một chút đi đây là ngươi tương lai rất nặng xúc tu trên không trung dây dưa cuối cùng hợp thành một cái không sau đó lại dày vào trong chốc lát mới miễn miễn cưỡng cưỡng lại tổ ra cái một đợt vác lấy i ả đứng bình tĩnh một hồi lâu mới nặng nề mà nhẹ gật đầu ngươi không n g u y ệ n ý ta không n g u y ệ n ý rất tốt cứ như vậy cùng đi xuống đi thôi ta sẽ cố gắng đi đến cấp m ộ ư ơ i cấp m ộ ư ơ i hai cho đến nhân loại cực hạng ngươi cũng giống vậy nhường cho mình trở thành dễ dơ nam tước lĩnh chân chính tường thành đi đem lớn vách đá ngăn tại ngoài thân một đợt sống sót nam tước xét cả lần nữa đi tới thư phòng ta và vã l i dạ tán gỡ qua nàng cùng cây đa lớn chỉ muốn đợi tại bên cạnh n g à i lão di nhân xuống cái chán vã l i dạ kỳ thật thật sự hẳn là đi đại địa giáo hội nói một cách thẳng thừng chân chính để cây k i a cây đa lớn thức tỉnh nhất định t h ầ n chí thậm chí nắm trong tay một chút loại pháp thuật năng lực là lão di hắn ở trong sơn cốc làm cho những cái k i a thí nghiệm mới là hết thẻ đầu g ư ợ n nhưng tỉnh lại cây đa lớn chỉ nhìn đạt được vã lệ dạ cũng chỉ nguyện ý cùng nàng câu thông mặc dù đối với lão di cũng rất tôn tính nhưng là chỉ là tôn tính lão di mệnh lệnh cây đa lớn sẽ nghe nhưng nói là không nói với l à p gì có cái gì mong muốn cũng chỉ sẽ tìm vạ l ợ i da l ạ o gì đối với lần này kỳ thật không đáng kể hắn biết rõ duyên phận cái đồ chơi này xưa nay không có thể cơ cầu nói không chừng cái này khoả cây đa vốn chính là vạ l ợ i da mệnh bên trong đồng bạn thượng như bạch long quốc vương cùng dù ở khả nghị ạ nhưng nếu như có thể có dạng này duyên phận vạ l ợ i da nhất định là có một ít tự nhiên thuộc tính bên trên thiên phú dù là không cao dù là ít đến chỉ có cây đa cái này một loại đó cũng là có dạng này thuộc tính cũng không phải là nguồn gốc từ huyết mạch mà là mỹ lệ ngẫu nhiên vừa lúc tại vã lời giả đầu thai thời điểm một tiết tự nhiên khí tức bị nàng tồn tại rất động du nhập g n vào thân thể của nàng không nhiều dẫn không tầm thường thức tình pháp trận phản ứng tại nàng không trở thành chức nghiệp giả thời điểm chỉ là nhường nàng thích thân cận thiên nhiên tựa như có ít người trời sinh chính là mẹo bạc hà có ít người lại trời sinh bị c h ó truy nhưng khi vã lời giả thông qua cách khác trở thành chức nghiệp giả thời điểm cái này một sợi khí tức liền có thể đối nàng tương lai có chút tác dụng tỉ như đại đ i ệ giáo hội liền có thể bởi vì này một chút khí tức lựa chọn hấp thu nàng nhập giáo đồng thời cung cấp số lớn tài nguyên bồi dưỡng nàng có thể làm cho thực vật yêu thích người rất dễ dàng đạt được đại địa c h i thần sùng ái đối đại địa giáo hội những cái tia loạn thất bát tao phái hệ tới nói đại địa c h i thần ý chí nhiều d á n g lâm một lần đều là một trận rộng lớn thắng lợi cho nên dù là lạo gì biết rõ v ã l ờ i dạ cùng nàng cây đa lớn tám chín phần m ộ ư ơ i sẽ không rời đi hắn nhưng hắn vẫn là muốn cùng nàng h a i nói rõ người thường đi chỗ cao nước c h ả y chỗ trũng đều có các nơi đi muốn đi lưu không được không muốn đi nói thế nào cũng sẽ không đi nhưng khiến người mơ, mơ màng ơ m màng lưu lại k i a bất kể là đối lợi dạ đều là một loại nhục nhã nam tước quá mức làm người suy nghĩ cũng không tốt vậy sẽ khiến người cảm thấy vánh vác sét c ả nhìn xem không biết đang suy nghĩ gì nhỏ nam tước một mặt nghiêm túc nói các nàng nam tước kỳ thật rất tốt rất tốt cũng không biết vì cái gì luôn có loại hư vô m ở mịt hờ hơn ư g cảm giác hắn như vậy chân quý các nàng tứ tỷ đ ệ nhưng nếu như vã lời giả thật sự lựa chọn cao chạy xa bay nam tước tựa hồ cũng sẽ không quá mức thương tâm sét c ả nhẹ nhàng cắn môi đều là cái kêu mòn b ẹ t bá tức sai nam tước từ nhỏ đã thói quen thất vọng cho nên hắn mới có thể tại hết t h ể còn không có phát sinh thời điểm trước cho mình thiết trí một cái hỏng kết quả không đi trông cậy vào liền sẽ không thất vọng nói đến rất dễ dàng lại có mấy người có thể làm đến đâu có thể làm đến lại được trải qua bao nhiêu thất vọng tài năng tuyệt vọng như vậy chính xác cả không các nàng tứ tỷ đ ệ cũng không có một cái có thể làm đến chương ba trăm hai mươi tám cùng đại địa giáo hội chính thức trở mặt l ạ o di chương ba trăm hai mươi tám cùng đại địa giáo hội chính thức trở mặt l ạ o di có lương tâm nhân tài có gánh vác xác cả l ạ o di nợ nụ cười đây chính là mệnh a cấp mười sáu trước nghiệp giả cũng không phải là mỗi một cái đều có thể sống đến mấy trăm tuổi có chút trên chiến trường dũng không thể đỡ nhiều lần thiêu đốt kỵ sĩ hay tâm dựa vào cùng kỵ sĩ pháp tắc thời gian dài cộng minh bức vào cấp mười sáu cực giả dù cho về s o phục d ụ n g đại lượng bổ sung sinh mệnh năng lượng dược tề vậy nhiều lắm là sống đến hai trăm i n h tuổi còn chừng cái này đương nhiên so phổ thông chức nghiệp giả bao quát những cái kia mười hai cấp ba kỵ sĩ sống được lâu nhưng lại rõ ràng không phù hợp thân phận của bọn hắn may mắn thế giới này cường giả còn không đến mức mua không nổi những cái kia cao dai năng lượng dược tề nhưng lại thế nào tốt dược tề vậy không có khả năng so sản xuất sinh mệnh quả đại đ ị a giáo hội dùng riêng cái chủng loại kia mạnh giống vã l ờ i giả như vậy cái gì đều không học qua liền có thể thiên nhiên cùng một gốc ma pháp thực vật cộng minh n g i đến rồi đại đ i ệ giáo hội về sau ở phương diện này tất nhiên sẽ thu hoạch được ưu thế cực lớn dù sao vã lời dạ cái này kiếm sĩ nghề nghiệp thật là tại thời khắc sinh tử thu hoạch được kinh nghiệm tại máu và lửa bên trong trường thành cùng c h i ế n người dù là bình thường lúc huấn luyện bọn hắn cũng đều là muốn dùng hết trên thân một điểm cuối cùng nhi khí lực sau đó lại tiếp tục bòn rút một chút ra tới tài năng ngã trên mặt đất chậm dai chờ đợi khôi phục một k h ắ c nói một cách thẳng t h ư ờ n g đó chính là tại đẻ ép sinh mệnh lực của mình nếu không đâu có thể nào lấy loại kia ra giòn nhi thân thể phóng xuất ra cùng dã như vậy d g n g manh sức chiến đấu cho nên đại đ i ệ giáo hội là thật sự rất thích hợp vã lời dạ thậm chí lạo dĩ thỉnh thoảng sẽ nghĩ nếu như bây giờ cái này lạo dĩ không phải hắ kia vã lời dạ sau cùng vận mệnh rất có thể chính là đại điệu giáo hội tại bắc điệu bảy gia tàn nhẫn nhất cái đinh càng hiểu rõ tổ l ở tứ tị đệ hắn càng cảm thấy tổ l ở vợ chồng là thật một chút đều không chính hiểu rõ hài tử mà lại bọn hắn có thể sinh ra bốn cái cùng chính bọn hắn một chút cũng không giống hài tử vậy thật sự rất hiếm l ạ lao gì đến đưa tới quá nhiều phản ứng dây chuyền tổ l ở vợ chồng cũng không còn sống đến bán đại nữ nhi tuổi tác cho nên mấy hài tử kia mặc dù phiền c h á n cha mẹ của mình vẫn còn không có thật sự căm hận vô luận nói đến quá khó nghe làm được nhiều b ồ nôn chỉ cần không làm ra vô tình nhất một bước đại bộ phận hải tử nhất là còn có lương tâm hải tử cũng không quá dễ dàng từ bỏ đối với mình cha mẹ ruột một chút kia tình cảm máu thịt thân tình cũng không phải là bạch bạch nói lên luôn có thể tự ta an ủi một chút mặc dù hắn nàng đối với ta không tốt có thể chí ít cũng không còn quá xấu dù sao cũng so những cái kia sống đều sống không nổi hải tử mạnh đây cũng không phải là cái gì tự ta cvu ai lại ngợi ý nhìn thấy cha mẹ của mình đối với mình một chút tình cảm cũng không có chứ tựa như c h a t lơ, dù là hắn biết rõ tổ lở vợ chồng nói hắn như vậy là có tư tâm của mình nhưng vẫn là nhịn không được sẽ dâng lên có đúng hay không bản thân chỗ nào làm được không tốt cảm xúc tại lạo dị kiếp trước hắn cái kia trên tiểu trấn không phải cũng có rất nhiều cùng lạo dị tình cảnh không sai bị lắm lại vẫn cảm thấy cha mẹ chỉ là không có yêu hắn nhất nhưng không phải là không yêu hắn đ ồ đần có địa vị nhất định tiền lực về sau liền trở về tìm kiếm kia hư vô mờ mịt cũng không biết hắn từ nơi nào cảm thấy được yêu mà bản thân lừa gạt mình người đại bộ phận đều không phải không hiểu chỉ là không hy vọng mình là cái kia không bị người nhìn chúng không trọng yếu nhất người cho nên dù là có cuộc sống của mình nhưng vẫn là sẽ trở về pha trộn tiến k i a m ộ t bãi b ù m bẩn chất lơ kỳ thật đã rất khá chỉ là tại không có nặng nhất một kích tình hồ dưới hắn đối cha mẹ vẫn có một tia lưu luyến cũng bình thường lớn nhất vã lợi dạ khi đó cũng bất quá hai mươi tuổi a chính lão gì trải qua loại kia dày vỏ đương nhiên có thể hiểu nhưng hắn thích tổ lợi tứ tỷ đ ệ một điểm tự nhiên là các nàng loại kia có thể đau đớn thanh tỉnh đem chính mình trên người máu thịt từng tầng từng tầng kéo xuống đi kiên quyết hắn tin tưởng nếu quả như thật không thể không đứng trước ngày đó vị tiêu bị tổ lờ vợ chồng chọn c h ú n g đại tỷ phu trái xem phải xem cũng không có để vã l ờ i giả chịu nhục giá trị tứ tỷ đệ làm được đồng tâm hiệp lực cùng rời đi đôi này cha mẹ các nàng cũng không cần đi xa dễ dờ nam t ứ c l í n h hay là có thể kiếm miếng cơm ăn lấy hạ thịt phu nhân và ba tính cách dù cho dựa theo quý tộc truyền thống quan niệm không thể can thiệp tổ lờ vợ chồng tùy hứng làm b ậ y nhưng các nàng thì nhất định sẽ cho cái này tứ tỷ đệ che chở quý tộc có rất nhiều không giải thích được truyền thống lào diều chẳng muốn đi truy cứu một cái tại sao dù sao hắn biết rõ không có không khỏi truy tại không phải bị bất đắc dĩ tình h u n g i ớ i tốt nhất vậy dựa theo quy củ tới bất quá nếu như t ổ i lờ tứ tỷ đ ệ chủ động thoát khỏi cha mẹ vậy trước kia không thể nhúng tay người cũng liền có thể làm một chút gì đừng nhìn lào gì có thể dễ như t r ở bàn tay thanh lý mất dễ giờ nam tức linh thai hoàng ẩm nhưng đổi thành một người khác cũng không nhất định có hắn năng lực này hoặc là nói cũng không nhất định sẽ nguyện ý giống lào gì làm như vậy đích xác lào gì làm như vậy có thể để hắn nắm giữ một cái yên t ĩ n h hòa bình có địch nhân cũng có thể lập tức kịp phản ứng hoàn cảnh nhưng tương tự hắn vậy mất đi cơ hội kiếm tiền b u một, một cái đầy đủ hỗn loạn thông hướng băng nguyên tri quốc thông đạo với hắn mà nói cũng hữu dụng nếu không lệ ổng vì cái gì sớm như vậy liền đợi tại lão di lãnh địa mà ở lão di đem lãnh địa triệt để dọn dẹp sạch sẽ về sau vị này địa vị hết sức quan trọng vương thất thành viên lại lập tức trở thành có thể ảnh hưởng đến toàn bộ bắc cảnh biên cảnh bá tước l o gì không phải là không hiểu những này hắn chỉ là lựa chọn yên tĩnh t r á c h nam đương nhiên thích khói l ử a nhân g i a n khí nhưng này không thể là nhà mình vã lời dạ trên thân là có một loại chơi liều l o gì tin tưởng không có hắn chỉ dẫn cô nương này vậy nhất định có thể tìm tới một con đường sống cho nên tỗ lờ t ứ tỷ đệ rất có thể lại bởi vậy cùng đại địa giáo hội có chỗ gặp nhau nghĩ rõ ràng điều này lạp gì tự nhiên cũng có thể nghĩ rõ ràng đối vã lời dạ tới nói đại địa giáo hội tuyệt đối là nàng trô đi tốt nhất nam tước xét cả trơn mặc một hồi mới nghiêm túc nói ta tỉ tỉ để cho ta nhất định phải cùng ngài nói tốt nhất không có nghĩa là, là thích hợp nhất nam à n g h i tước h h n hạnh phúc nhất là vác i vẻ nàng. lấy dạ tỷ tỷ còn nói nếu như cái kia đại địa chủ dạy mục tiêu thật là nàng vậy còn sẽ đối với chát lơ làm ra loại sự tình này dạng này người là nàng chán ghét nhất căm hận loại hình dù là đối phương đại biểu lợi ích lại lớn chỉ cần có một chút xíu cơ hội nàng liền tuyệt sẽ không cùng loại người này tiến tới cùng nhau đi lao d ì buồn vô cớ nhìn nàng liếc mắt khẽ gật đầu ta có ta lý do nhưng vã lấy ra cái này càng có sức thuyết phục thứ này về sau ta sẽ không lại sách chuyện này như vậy nói cho vã lấy ra về sau đại địa giáo hội cũng phải bị gia nhập kẻ đối địch danh sách nam tước là muốn đem chuyện này quang minh chính đại trọc ra tới sao sét ca nhẹ giọng hỏi đúng lao d ì liếc nhìn bầu trời đại địa giáo hội những tên kia đến bao nhiêu ta đều không sợ bọn hắn không có lá gan kia tại ta chỗ này chơi cái gì lấy thế đẻ người sét ngươi đại khái còn không rõ ràng lắm bố lo tăng thêm tật phong lang bày ý nghĩa lớn đến bao nhiêu chỉ cần ta không ra lãnh địa liền sẽ không có bất kỳ phiền phức trắng trận hướng ta tới nhưng âm mưu như quỷ kế lại không biện pháp ngăn cản vừa vặn lão d ì dựa vào phiêu cửa sổ xoay xoay lưng những người này không phải một mực tại chế tạo ta tính tình táo bạo còn giống trẻ con một dạng hỷ nộ vô thường hình tượng sao ta rất tình nguyện tiếp nhận loại này hình tượng nếu như nói bốn năm trước lão d ì thanh danh còn giống khi còn bé như vậy hắn cũng sẽ không có cảm giác gì dù sao khi đó hắn lánh địa còn không có triệt để kiến thiết tốt lại ủy thế hiếp người đem các mạo hiểm giả nhiều năm như vậy tại dễ giờ nam tức linh thiết lập căn cơ một lần hành động phá hủy thanh danh không tốt kia cũng là lào gì tự tìm trên thế giới này mạo hiểm giả mới là giao du rộng lớn nhất tồn tại bọn hắn có thể để cho một cái công khai tin tức bằng ngắn ngủi thời gian truyền khắp toàn bộ đại lục nhưng bốn năm qua đi rồi lào gì cái này bốn năm chỉ là vùi đầu chế tạo bản thân doanh địa theo lý mà nói tương tự lời đồn đại sớm nên tại một vòng lại một vòng náo nhập bên trong biến mất nhất là sức đờ gia tộc làm ra mấy chuyện hư hỏng kia bất kể là cái gì thế giới dính vào màu sắc tin tức đều là lưu truyền nhanh nhất rộng nhất kéo dài thời gian vậy dài nhất tăng giá cả người vậy tất nhiên là nhiều nhất giống lạo gì như vậy chỉ là tính khí nóng n ả y chỉ toàn làm nhận người mang chuyện pháp sư lanh chúa căn bản sẽ không có người một mực như hắn chỗ nào không có a không nói là ai đ ế t ử bốn phương tám hướng người đoán chừng đều có thể đoán ra trăm tám mươi cái danh tự tới nếu như không phải người hữu tâm một mực tại nhai cái này gốc lưới căn bản không có khả năng cho tới bây giờ còn có nhiều người như vậy cảm thấy lạo gì là một không thể nói lý không có cách nào trao đổi quái gợ lại táo bạo pháp sư lạo gì chẳng qua là cảm thấy cái này nhân thiết có thể cho hắn giảm bất đại bộ phận t h i y n phức nhất là dễ dở bá tức một nhà hủy diệt thời điểm thật có không có phạm sai lầm tuổi tác còn nhỏ dễ dở tìm nơi nương tựa tới lạo gì không có khả năng cái gì đều mặc kệ cái này đều không phải vì chiếu cô ạ dịp phu nhân tâm tình mà là hắn kế thừa dù sao cũng là dễ dở t ứ c vị dù là đã làm rõ quan hệ chia làm hai cái hoàn toàn bất đồng gia tộc đó cũng là dễ dở nhưng mà có thể là bởi vì cái này lời đồn quan hệ rất nhiều dễ dở suy xét liên tục về sau lựa chọn đi q u đô thậm chí một chút thiên phú không tồi hài tử đều trực tiếp tiến vào quốc vương quân Làm lần gì đối với lần này p hắn ả Phản n ứng tự nhiên là? Phản ứng gì cũng không gì tự h là? có.、Hắn、sẽ quay n tâm. Bất â b quá, bây giờ dùng lại còn có thể cần thể đầu ế n đơn giản Hắn vậy quay đ rồi. là quá tốt rồi. Hắn quay đầu nhìn về phía seth gạ nhớ được tuyên bố tuyên bố thời điểm nhất định phải nói rõ ràng đại điệu giáo hội muốn âm thẩm trưởng không thanh phong cấp hai cái người phụ trách mà lại hơi kém liền thành công rồi cho nên ta dễ dơ nam tức cùng bọn hắn thế bất lưỡng lập